Trường trường Đại Đại học, 89, Đại học. Lý vân ũ Sư, tại đ y p h ầ hiệp nghị quy phạm dưới, cho dưới, đi nàng nàng cũng quy dù các Các để trụt. khai ô không n liền đứng thường g thể trước phạm, phải vi bồi bồi thái cười nói rốt cuộc muốn làm thế nào toàn bằng lý vũ sư tâm ý lý t ấ n nhìn trên hợp đồng hà k h ắ c điều khoản nói một tiếng ta không phải loại đó ý thế hiếp người hàng người phần này hiệp nghị phù hợp tất cả pháp luật điều khoản vân khai thái lập tức nói ngoài ra người xem chúng ta nắm giữ hàng loạt án du nhiên trốn thuế tránh thuế chứng cứ loại hành vi này chúng ta thái bạch vương quốc bất kỳ một cái nào hợp pháp công dân cũng có nghĩa vụ báo cáo cho tương quan đơn vị vậy liền theo pháp luật đến đây đi an du nhiên giao cho cơ quan thuế vụ an uyển di liền lấy vũ hãm phỉ bán tội khởi tố lý tấn nói có lẽ có tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lời giải thích đối phó hai cái không tính võ đạo giới người không cần thiết tính toán chi ly nhưng tại lý tấn bị hại thân bại danh liệt nhảy trước hồ hắn cũng chỉ là người bình thường lý vũ sư có ý tứ là đưa các nàng theo nếp xử lý vân khai thái hơi kinh ngạc bọn hắn hao tốn sức lực nhường an du nhiên an uyển di hai người ký xuất đạo hiệp nghị tại hợp đồng trong trôn xuống hàng loạt cạm bẫy cũng động một tí mấy trăm triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng kết quả hắn cứ như vậy xử lý sớm biết như vậy bọn hắn làm gì gậy lớn như vậy một chỗ ngặt lưỡng người bình thường bằng sự giao thiệp của bọn hắn quan hệ có một trăm loại phương pháp có thể đem các nàng đưa vào có vấn đề lý t ấ n hỏi một tiếng không sao hết tuyệt đối không sao hết vân khai thái lập tức lời thề son sắt bảo đảm nói ừ m lý t ấ n đáp một tiếng tào thiên du lúc này cũng là nghĩ đến cái gì cười nói lý vũ sư thực chất trong khoảng thời gian này tàng long thị kinh cổ phong cũng tại nghị trăm phương ngàn ông kế nhờ quan hệ tìm trung nhân muốn liên lạc ngươi hy vọng ngươi năng lực đối với hắn mở một mặt lưới có thể lý tận hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua giang sơn nhất phẩm phía trước không xa chính là giang châu thị tiếng t â m lừng lây xa giang một cái bình quân dòng chảy lượng tám mươi tỷ m khối sông lớn tại rời giang sơn nhất phẩm vẹn vẹn một cây số chính là xa giang một kiểu một tòa trưởng một n g h n năm trăm m rời mặt nước độ cao cao siêu qua ba mươi m vượt sông cầu lớn kinh vân sơn theo trên cầu nhảy đi xuống ta đều tha thứ bọn hắn, hắn bình tĩnh nói tào thiên du khẽ giật mình đúng lúc này một bộ đương nhiên gật đầu một cái lý vũ sư thật chứ nhân tử vẹn vẹn nhường kinh vân sơn một người nhảy có thể hay không rất cô đơn nếu không lại thêm kinh cổ phong cùng kinh c h i n h khí nếu như bọn hắn muốn nhảy ta vậy ngăn không được lý tấn nói ta hiểu được tào thiên du gật đầu cười loại chuyện nhỏ nhặt này hắn rất nhanh sẽ an bài xong xôi đúng rồi tào thiên du rất mau đem một cái giấy chứng nhận đưa ra luyện hội trưởng trước đây muốn đích thân đưa cho ngươi bất quá hôm nay tổ điều tra người đã đến hắn bận quá không có thời gian đến cho nên để cho ta đem cái này cho ngươi lý t ấ n đem giấy chứng nhận nhận lấy võ đạo phó nghề nghiệp cấp cao giấy chứng nhận không cần đi thi ha ha phó nghề nghiệp cấp cao giấy chứng nhận mà thôi vì ngươi lần này tại giang châu giải thi đấu biểu hiện ra thực lực nếu như còn phải thông qua khảo hạch mới có thể cầm tới chứng thư này lời nói sẽ chỉ làm những châu khác võ đạo hiệp hội chế d â ớ c tào thiên du nói xong cười nói nếu như không phải vì lâm dục chỉ bên ấy không tốt thông qua luyện hội trưởng cũng muốn giúp ngươi đem chính nghề nghiệp cấp cao giấy chứng nhận vận hành tiếp theo không sao cả lý tẫn nói một tiếng chờ cả nước giải thi đấu sau lại thi không mượn cũng thế vì của ngươi phát triển tốc độ bước vào luyện cương chỉ là vấn đề thời gian nếu như cả nước giải thi đấu thượng lại trải qua mấy trận kịch liệt thi đấu nói không chừng đều kỉnh vào phế phủ bước vào luyện tạng tào thiên du nói lý t ấ n nhìn hắn một cái kinh vào phế phủ hắn đã sớm có thể làm đến chỉ là chưa triệt để hoàn thành luyện tạng tu hành thôi võ đạo tu hành chưa từng có sáng tỏ có tiêu một ít người ngoài nghề thậm chí không làm rõ được luyện cương giai đoạn cụ thể là như thế nào phân chia lại thêm một số người âm thầm vận hành vừa mới đánh ra cương kỉnh có thể thi đến chính cao cấp chức danh bị coi là thông sư dần dạ luyện cương lời giải thích tự nhiên hỗn luận hơn có thể cuối cùng đánh ra cương kình chỉ là hắn kỹ xảo phát lực đạt tới luyện cương bắt đầu luyện tạm mới tính chân chính bước vào luyện cương cánh cửa mãi đến khi luyện tạm đại thành lúc mới được cho là chân chính luyện cương công sư ba cái quan hệ giữa khoản g thì tương đương với cầm tới thu nhận báo tin thực tập sinh chính thức làm việc khác nhau lại hướng lên nội cương chính là h o a n huyết đem thân thể người trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong viên mãn là vận dưỡng tinh thần làm chuẩn bị bởi vì nhân hòa thể chất của con người trời sinh hạn cũng không giống nhau số liệu này khoảng cách cực lớn thấp chỉ có ba mươi chín ba mươi tám cao có thể đạt tới bốn mươi tám bốn mươi chín mà những thứ này trị số cùng tinh thần trị số chính là quyết định ai mới là thế kỷ c h i vương mấu chốt sự việc các loại hòa thuận giải quyết vân khai thái cũng không dễ chịu nhiều cái g i à y lý t ấ n rất nhanh cáo từ rời đi bởi vì hôm nay lý t ấ n cũng không có thi đấu hắn ngược lại là không cần đến đi võ đạo hiệp hội tình cờ suy xét đến lý vân giao các nàng lập tức liền muốn tới hắn cầm thông qua luyện hồng trần muốn điện thoại cùng đại học giang châu hiệu trưởng tạ tây lai hẹn cái thời gian ra cửa thẳng đến đại học giang châu mà đi so với hán dương tư nhân đại học cả nước có thể xếp trước mười đại học giang châu cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi không chỉ là giang châu đệ nhất đại học mỗi giới đến từ cả nước các nơi cầu học học sinh cũng là nhiều vô số kể thậm chí còn có thiên nguyên liên bang quốc gia khác học sinh học tập lý tấn bước vào đại học giang châu cửa trường một đường lui tới đều là thanh xuân tuổi trẻ khuôn mặt tại loại này sức sống thanh xuân phủ lên d ư ớ i lý tấn cảm thấy mình cũng trẻ lại không ít không đúng nghiêm khắc nói hắn mới hai mươi hai tuổi đại tam rời hai mươi ba tuổi sinh n h ậ t cũng còn có hơn một tháng hắn phải cùng những thứ này sanh t h ẳ m học sinh một dạng tận hưởng thanh xuân tuổi trẻ phong nhã hào hoa có thể tiếp chức trung quy là ba mươi tuổi người thật làm cho hắn tượng trẻ tuổi học sinh một dạng sống được vô ưu vô lự hắn hay là khó mà làm được lý vũ sư lý tấn vừa tới tòa nhà hành chính dưới một cái nhìn qua tam mười trên dưới mang k í n h mắt nhìn qua tràn ngập thư quyển khí tức nữ tử đã tiến lên đón ngươi tốt t ạ hiệu trưởng để cho chúng ta ngươi làm phiền lý tấn đáp một tiếng đại học giang châu cùng võ đạo hiệp hội đồng cấp chẳng qua bởi vì võ đạo hiệp hội trình độ nào đó ẩn chứa bạo lực nhân tố lực ảnh hưởng đ â y đại học lớn hơn rất nhanh lý tấn tại nữ tử dẫn đầu xuống đi vào văn phòng gõ cửa một cái nữ tử nói một tiếng hiệu trưởng lý vũ sử đ ế n rồi mời vào m o n mời tiến chính trước bàn làm việc tạ tây lai trước tiên đứng d ậ y vẻ mặt tươi cười lý vũ sư chào mừng đến chúng ta đại học giang châu khảo sát không dám nhận nên được nên được tuổi còn trẻ khuất nhục t ô n g sư cứ như vậy phát triển tiếp lý vũ sư tiền đ ồ bất khả hạ lưu a giang châu cũng không phải là người h i ể n lộ tài năng sân khấu người sân khấu là tất cả thái bạch vương quốc thậm chí tiên h nguyên liên bang tạ tây lai cười nói đúng lúc này hắn lập tức nói thêm ngươi muốn nói chuyện không phải vấn đề gì ta phải nói cảm tạ lý vũ sư tín nhiệm chúng ta đại học giang châu kia nhận tình bộ dáng nghiêm trình đã đem hắn coi như người cùng đẳng cấp vật đối lãi hồi cuối chương chín mươi hồi cuối một vị còn không đến mười tám tuổi liền luyện được kinh lực võ giả khẳng gia nhập chúng ta đại học giang châu bản thân liền là đối với chúng ta đại học giang châu tán thành lại có lý vũ sư dốc lòng dạy dỗ tương lai thành tựu i của nàng tất nhiên để người giật mình kinh ngạc chúng ta đến lúc đó đều mong mọi các nàng có thể đại biểu chúng ta đại học giang châu tham gia trận đấu là trường học tranh thủ vinh dự tạ tây lai cười nói đại học cùng đại học ở giữa đủ loại thi đua nhiều vô số kể võ đạo thi đua cũng là quan trọng một vòng nếu như lý vân giao năng lực tại trong lúc học đại học biến thành nhị cấp võ giả quả thật có thể là đại học giang châu tranh đoạt không ít vinh dự ta sẽ hết sức bồi dưỡng lý tấn gật đầu một cái chính là nàng văn hóa môn học thành tích có thể có chút kém đây không phải cái vấn đề lớn gì tạ tây lai cười nói nàng đem thời gian tinh thần và thể lực tốn hao tại võ đạo trên tu hành văn hóa môn học thành tích có chỗ khiếm khuyết cũng là hợp tình lý vậy làm phiền lý tấn nói ha ha là ta cảm ơn lý vũ sư người mới là tạ tây lai nói lý vũ sư chỉ sợ không biết ngươi bây giờ tại chúng ta trong sân trường thế nhưng có cực cao nhân khí cùng cái khác học sinh giống nhau tuổi tác lại năng lực tại giang châu giải thi đấu phong man tất lộ chiếu cái này s u xu thế xuống dưới đừng nói rết vào trước mười dù là đệ nhất đoạt giải quán quân cũng lại không phải việc khó những học sinh này nhóm đối lý vũ sư thế nhưng sùng bái có thừa điểm này lý tẫn ngược lại là tin tưởng ta có một yêu cầu quá đáng không biết có thể mời lý vũ sư đảm nhiệm chúng ta đại học giang châu võ đạo viện viện trưởng tạ tây lai nói xong vội vàng bổ sung đương nhiên ta biết lý vũ sư tất nhiên không có nhiều thời gian như vậy xử lý trong học viện vụn vật sự t ì n h do đó ta có thể cho lý vũ sư vinh dự viện trưởng danh hiệu chính ngươi sắp đặt thời gian có rảnh rỗi năng lực đến dạy bảo một phen võ đạo viện những kia học sinh là được rồi lý tấn nghe ngược lại là đã hiểu vì sao tạ tây lai đáp ứng sẽ sảng khoái như vậy nguyên lai、like、là ở chỗ này chờ tạ tây lai nhìn qua lý tấn cũng có chút chờ mong đại học giang châu so với đại học hán dương đến phân lượng tự nhiên cao hơn một bậc không thôi nguyên võ đạo viện viện trưởng chính là một vị luyện cương tôn g sư nhưng này vị luyện cương tôn g sư là chân chân chính chính trên danh nghĩa một năm không hẳn năng lực đến mấy lần với lại tuổi tác đã cao không có uy hiếp tính có thể nói thật sự giữ thể diện ngược lại là vài vị báo đan đ a n kinh phó viện trưởng lý tấn dù chưa luyện cương nhưng lại thực sự đánh chết qua luyện cương tôn sư được mời xin vì vinh dự viện trưởng nhất định có thể đạt được nhất trí tán thành với lại hắn còn quá trẻ liền có loại thực lực này tương lai có rất lớn hy vọng có thể tiến thêm một bước thành tựu võ thánh võ đạo viện nếu có thể có võ thánh c h â n thủ ở phương diện này đã đủ để cùng đứng đầu nhất mấy nhà học phủ tranh phong bất quá tạ tây lai mời phát ra ngoài lại chậm chạp không có đạt được đáp lại trong lúc nhất thời trong mắt của hắn kỳ vọng trở thành thất vọng lại thêm hắn ở thời điểm này đưa ra thuê lý tẫn làm vinh dự viện trưởng hình như có áp chế chi nghi hắn vội vàng giải thích nói chúng ta cũng không có b ư ớ c hiếp lý vũ sư ý nghĩa lý vũ sư nếu như thực sự cảm thấy làm khó vậy liền ta đáp ứng lý t ấ n nói đáp ứng vốn cho rằng không đ ù a tạ tây lai lập tức giật mình lý vũ sư ngươi ừ m ta tiếp nhận đại học giang châu mời lý t ấ n cười nói tốt, tốt. tạ ố tốt. t t tây lai nói liên tục hai cái chữ tốt mời lý vũ sư yên tâm đại học giang châu tuyệt sẽ không cho ngươi tăng thêm quá nhiều phiền phức lại nên có lãi ngộ như dừng chân trợ lý loại hình đại học giang châu tuyệt sẽ không bạc đại lý vũ sư đúng lúc này hắn lại nghĩ tới điều gì cười cười đương nhiên những thứ này đãi nộ có thể lý vũ sư căn bản t r ứ n g mắt ta nghĩ rất tốt lý t ấ n nói đại học giang châu an bài nhà hắn không ở có thể cho lý vân giao lâm tiểu lộc ở thành là người mình về sau tiếp xuống hai người giao lưu trở nên m ộ ư ơ i phần hòa hợp tạ tây lai gọi đến vài vị giáo lãnh đạo đi cùng lý t ấ n tại giang châu học viện dạo qua một vòng thật chứ có chút lãnh đạo thị sát phong phạm rốt cuộc chỉ cần đối võ đạo giới có hiểu biết người đều hiểu rõ lý t ấ n tiền đồ tuyệt đối không kém nơi nào tại lý tẫn du lãng đại học giang châu lúc ở vào văn phòng lâm dục chỉ chính tiến hành video cồn đ i ệ n thoại m ộ t đầu k hai ô n g p h nghìn á c c h hai là cố mươi cố gia gia hai luyện ký thành cương loại nhân vật này tại c u ầ n anh hội tụ vương đô đều gọi thượng siêu quần bạch tụy xuất hiện tại giang châu xác thực không phải lâm hội trưởng sai lầm cố thiếu phong nói xong giọng nói dừng lại bất quá h ạ o nhiên không cách nào cầm tới giang châu thứ nhất cái kia liên quan tới long môn các giao dịch lại không làm được đếm cái này lâm dục chỉ vốn muốn nói hắn lại đến nghĩ một chút biện pháp có thể liên tưởng đến lý tẫn đánh g i ế t chu triều quan bày ra cường đại nghĩ l n g yên không tiếng động giết hắn sợ là đạt được động nội luyện hoán huyết cường giả loại nhân vật này phóng tầm mắt giang châu cái nào một cái không là có danh tiếng đại nhân vật một sáng động thủ rất dễ dàng bị khóa định điều tra ra được thậm chí cho dù luyện tạng tông sư đều chưa h ẳ n sẽ bốc lên bại lộ sau mất mạng nguy hiểm đi đối phó lý tẫn trong lúc nhất thời hắn chỉ đành phải nói ta sẽ lại nghĩ một chút biện pháp trước cứ như vậy đi cố thiếu phong nói xong cúc điện thoại nhìn đêm đen tới màn hình lâm dục chỉ sắc mặt vậy đi theo một hồi âm n g trầm lý tẫn phải biết cố hạo nhiên thế nhưng hắn tận lực tranh thủ đến giang châu tới cố ra tại võ đạo giới lực ảnh hưởng không phải rất lớn nhưng ở giới chính trị lại vô cùng có thể diện nhất là cố hạo nhiên ra ra cố ra láo gia chủ đó là cùng hiện nay đại điện hạ cũng có quan hệ cá nhân nhân vật đây là thuộc về thông thiên giao thiệp nguyên bản hắn cùng cố ra gia giao dịch hắn bảo đảm cố hạo nhiên vì giang châu đệ nhất thanh danh vào cả nước giải thi đấu mà cố ra thì giao dịch hắn một cái long môn các danh lạch càng năng lực dùng cái này c ù n g cố ra thành lập giao t ì n h hiện tại vì lý tẫn cũng xong rồi hết lần này tới lần khác lý tẫn tiêu diệt chu triều quang s o đã thu được cực cao nhân khí ở thời điểm này nếu như muốn động hắn một sáng dẫn phát dư luận lại thêm luyện hồng trần cái này tiên sinh phản cốt người âm thầm phát lực dù là hắn cũng có cắm xuống đi mạo hiểm nếu như lý tẫn không có đánh giết chu triều quang vị tông sư này dù là có chút danh tiếng ta vẫn đang có biện pháp đối phó nhưng bây giờ lâm dục chỉ càng nghĩ càng giận trực tiếp bấm ly hỏa tông tông chủ điện thoại điện thoại một trận hắn thẳng thắn khiến trách khâu s ử phong ngươi làm thế nào chuyện đường đường ly hỏa tông tông chủ ngay cả bao đan cảnh danh con cũng không thu thập được còn dẫn đến đánh cỏ động rắn nhường hắn tiến nhập một ít trong mắt h ư u tâm nhân khâu s ử phong bên ấy có vẻ mười phần đ ô m ý, nhưng đối mặt lâm dục chỉ răn g dậy hắn cũng không dám phản bác chỉ đành phải nói lâm hội trưởng đây là chúng ta ly hỏa tông sai lầm chúng ta như thế nào cũng không có nghĩ đến k i a lý t ấ n tuổi còn trẻ thế mà luyện thành cương tình lúc này mới dẫn đến chu triều quang nhất thời không quan sát bị hắn đánh giết sau đó thì sao sau đó các ngươi ly hỏa tông dự định như thế nào đối phó lý tẫn lâm dục chỉ âm thanh lạnh lùng nói hiển nhiên là muốn bức ly hỏa tông hạ độc thủ có thể khâu xử phong vậy đã hiểu thật làm như vậy ly hỏa tông muốn bỏ ra cái giá gì lập tức trở nên trần trở cái này chúng ta còn đang ở thương thảo trong lúc nào có thể thương thảo ra kết quả mời lâm hội trưởng yên tâm lý tẫn tất nhiên là những gì hắn làm trả giá đắt khâu xử phong lời thề son s ắ t bảo đảm c ũ n g cầu không cho cụ thể hứa hẹn lâm dục chỉ nghe hiểu rõ đối phương không có bị kích đành phải hư lệnh một tiếng xem ra ly hỏa tông là trong vương đô gặp được quá nhiều ngăn trở c h ế n h ệ khí có thể chúng ta có thể tại thi đấu vòng tròn thượng đường khương trấn hải cố h ạ o nhiên chu viễn phi mấy người cùng nhau đánh lên hắn bắn tỉa như thế nào bắn tỉa lỡ như trong đó có người tồn ăn ý tâm tư chờ bọn hắn cùng lý t ấ n liều cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g hạ không vô cớ làm lợi người khác một cái không tốt đánh không vào trước ba ngay cả cả nước giải thi đấu vé vào cửa cũng đừng nghị cầm tới lâm dục chỉ nói xong có chút không kiên nhẫn cứ như vậy đi nói xong c ú p điện thoại c ả m tạ nam khoa mời lên lầu hai minh chủ khen thưởng thứ sáu cũng là hậu thiên trưng bài trở lên k u n g về sau tất cả minh chủ tăng thêm đều sẽ một một một bổ sung chương 91, người nhà, chương 91, người nhà. l nhưng, như nhưng nếu h như g g n c dám ở cái này thời khắc mẫn cảm đối có hy vọng tại cả nước giải thi đấu thượng bộc lộ tài năng tuyển thủ dự thi lý tẫn ra tay tất cả l y h ò a tông đều sẽ bị nhổ tận gốc lý tẫn khâu sử phong rất mau đem bị lâm dục chỉ dăn dậy khuất lục lựa dẫn chuyển rời đến lý tận trên người hắn dù sao cũng là môn hạ đệ tử mấy ngàn dám đánh d á m giết đệ tử trên trăm thế lực lớn tri chủ trong tay chấp trưởng mấy trục ước tài sản tư bản đại lao cũng là bị một cái bao đan võ sư cương kình võ sư lấn áp đến loại tình trạng này quả thực là x i nhục có thể dù là hắn h ậ n không thể đối lý tẫn giết cho sảng khoái vẫn đang bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào t i ể u này bất cứ cảm giác nhường vị này ly hỏa tông tông chủ tức g i ậ n đến nghiến răng rất nhanh bên ngoài truyền đến một hồi xào xào nháo nháo âm thanh vốn là bực bội phẫn nộ khâu sự phong trực giác cảm giác sức đầu mẹ chán chờ đến lúc bên ngoài tiền ồn ảo càng, lúc càng lớn. phụ trách xử lý tông môn lớn nhỏ công việc khâu s ử vân không thể không đi vào xin chỉ thị trưởng môn người của chu gia náo loạn đến ngày càng quá mức m u ố n chúng ta nhất định phải đều chu triều quang bỏ mình một chuyện cho bọn hắn một cái thuyết pháp ngay cả chu gia lão r a hỏa kia đều muốn đổi u tới giang châu tới giải thích cái gì thỏa mãn giải thích đơn giản là muốn đòi tiền mà thôi ta đều đã vui lòng xuất ra vương đô một tòa nhà sản nghiệp là thành ý bồi thường bọn hắn còn không biết dừng khâu s ử phong cảm giác l ử a giận trong lòng đã nhanh muốn đè nén không được vương đô ra phòng sao mà sang quý vắng vẻ n g i hoàn đều muốn mười vạn một mở cất bước hắng bước hắ đó là c h ọ n vẹn mấy cái ức ly hỏa tông tại vương đô mấy năm ích lợi cũng bồi thường ra ngoài có thể người chu ra thế mà vẫn không vừa lòng vẫn đang náo cái không nớt rất có đem sự việc vượt náo càng lớn xu thế không phải liền là chết rồi cái chu chiều con sao thật cho là bọn họ ly hỏa tông làm từ thiện không thành bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa không muốn từ bỏ ý đồ với lại căn cứ lao già kia lời giải thích nếu như chúng ta không thể cho hắn một cái thỏa mãn giải thích bọn hắn sẽ đi tổng hội con đường khâu sử vân nói xong giọng nói có chút dừng lại mặc dù chúng ta không có để lại bất cứ chứng cớ gì có đó không tổ điều tra người đang giang trâu sinh động thời khắc thật làm cho người chu gia nào sùng dưới chúng ta ly hỏa tông trả ra đại giới lớn hơn bọn hắn dám khâu xử phong trong mắt h u n g qua n g bán ra lao giả hắn ở đây m u ố n chết khâu xử vân không nói gì mà khâu xử phong chấn nộ một lát cũng là không thể không đè nén trong lòng sát cơ cùng l ử a giận So với người chu gia, gia lại thế nào náo thân phận hạn chế bọn hắn không dám không kiêng nể gì cả có thể tổ điều tra bọn hắn thân mình đều đại biểu quốc gia này nhằm vào võ giả pháp luật tại lâm dục chỉ đối bọn họ rõ ràng bất mãn sẽ không lại vì bọn họ ngăn trở tổ điều tra áp lực tình huống d ư ớ i vì tổ điều tra hợp pháp xét nhà phong cách hành sự thật đ ổ i kịp ly hỏa tông hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi đến lúc đó ly hỏa tông vài tỷ tài sản sẽ bị chia cắt sạch sẽ không nói bọn hắn những người này cũng là sẽ bị tổ điều tra coi như thành tích đinh thượng g i ế t gà dọa khỉ cột nhục nhã lý tẫn lân ta người chu gia cũng dám lân ta khâu xử phong hít sâu m ộ t hơi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại thương cân động cốt cũng muốn né qua trận này đầu gió hắn lạnh lẽo hạ lệnh gom góp tài chính trước đem người chu gia đổi đi nhưng chuyện này tuyệt sẽ không dễ dàng kết thúc ngay kế tiếp lý t ấ n có chút ngoài ý m u ố n lại hợp tình lý phát hiện hắn lại không có thi đấu luân không không bị gặp đối thủ không chỉ hắn ngay cả phương l ă n g việt cũng khó khăn được có nghỉ ngơi một ngày cơ hội cái này khiến đang đứng ở nắm giữ cương kình thời khắc mấu chốt hắn có chút chưa hết phòng thèm chẳng qua lý t ấ n mặc dù không có thi đấu nhưng hôm nay vẫn đang không gọi được nhà rỗi vì lý mẫu lý vân giao lâm tiểu lộc đợi người tới bọn hắn là tại lưu xuyên huyện võ đạo hiệp hội hội, hội trưởng mông sơn cùng đi nhất đạo mà đến lý tẫn phía v a y lăng tuyệt xe tiếp vào một đoàn người lúc vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng ở trước mặt hắn lại không còn dĩ vãng tùy ý cẩn thận sau khi thậm chí có chút cung kính là võ đạo giới một thành viên hắn thời khắc chú ý lý tẫn tại giang châu giải thi đấu biểu hiện tự nhiên hiểu rõ hắn một đường quá quan t r n g tướng dường như không một địch thủ nhất là chu triều quan vị này trọng t à i là luyện cương tu vi vẫn đang chết tại trên tay lý tẫn thông tin lê n men gây xôn xao về sau càng làm cho thanh danh của hắn như mặt trời ban trưa vô số người đều đang đợi trông h ắ n khi nào đoạt được quân biến thành giang châu đệ nhất dưới loại tình huống này mông sơn tất nhiên là không còn dá ta liền biết con ta là ưu tú nhất nhất định sẽ có lớn tiền đồ lý mẫu lại lần nữa nhìn thấy lý tẫn trong thần s ắ c tràn đầy mừng rỡ ca ngươi quá tuyệt vời lý vân giao càng là hơn đang nhìn đến hắn trước tiên đánh tới đôi mắt quang mang lấp lánh sán lạn nếu như tinh thần lý tẫn vội vàng ôm lấy nàng còn bị nàng tấn công lực đạo theo quán tính dạo qua một vòng lúc này mới phóng ta biết ta rất tuyệt ngươi không cần dùng loại phương thức này khen ta ca ta nhất định vì ngươi làm gương lâm tiểu lộc đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy tràn ngập x u n g bái tia ngươi nhưng phải cố gắng lên lý tẫn cười nói một bên mông sơn thấy lý tẫn người một nhà đoàn tụ Thức thởi tử cáo rời đi. lý t ấ n có ũ n không g c lưu lại, chút ỉ là nói, đi, ta mang bọn ngươi đi, đi ta gặp c h n g a ngoài h à mới, c ô n ty dọn nhà xe buổi chiều xe tới.、Chờ、một chút. Lý Mâu nói một tiếng, tỷ tỷ ta Tấn chút dọn nhà nói ngươi cùng tỷ phu ngươi muốn đi qua, nói mời chúng ta cùng nhau ăn n chiều Chờ phu cỗ cơm. Ồ. Lý Tấn có xe buổi Mâu qua, đi mời Lý Lý g Ồ, ý muốn ngươi còn đang ở sinh tỷ ngươi khí lý mẫu hỏi đến giọng nói mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí ừng lý t ấ n có chút khó hiểu đúng lúc này lại là nghĩ đến cái gì s ớ m tại hắn vừa xuyên việt về tới trước mấy ngày hắn cũng bởi vì lý vân yên luôn luôn gọi điện thoại khuyên hắn mà đưa nàng b l ọ c lần trước cùng nàng trò chuyện đều là lý vân yên mượn dùng lý mẫu điện thoại tiến hành chuyện này hắn căn bản quên không ngờ rằng lý vân yên không chủ động liên hệ hắn là nguyên nhân này không có lý tấn trở về một tiếng ngay trước lý mẫu mặt đem lý vân yên theo sổ đèn phóng ra một màn này lập tức nhường lý mẫu lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười nàng một cái hương giã phụ nhân không có năng lực gì nhi nữ lớn nàng vậy không còn được đến mức có đôi khi tại con cái trước mặt nói lời cũng không dám qua lớn tiếng có thể nội tâm của nàng vẫn đang từ đáy lòng hy vọng chính mình nhi nữ có thể cùng hòa thuận hưu ái hòa hợp chung sống lúc này lý mẫu điện thoại di động vang lên lên nàng đem điện thoại kết nối bên trong rất nhanh chuyển đến giọng lý vân yên theo nàng chính đạo minh vị trí không bao lâu một cô đen tuyển bậy tòa xe thương vụ lái tới ngồi ở vị trí kế bên tài xế là khuôn mặt tinh xảo mang thai sau càng tràn ngập ôn nhu khí tức lý vân yên lái xe thì là đã từng từng tới nhà hắn tỷ phu tần q u a n minh chứ ra vợ chồng bọn họ bên ngoài chỗ ngồi phía sau còn có một cái nhìn qua mười tám mười chín tuổi đây lý vân giao hơi lớn một ít thiếu nữ lúc này nàng chính xuyên thấu qua thủy tinh tò mò hướng một nhóm mấy người dò xét nói một cách chính xác là dò xét lý tẫn mà ở nàng dò xét lý tẫn đồng thời lý tẫn ánh mắt cũng là đột nhiên tập trung vào trên người nàng tại thiếu nữ này trên người hắn có một loại cảm giác quen thuộc cái loại cảm giác này hắn từng tại tàng long thị trên người một người cảm nhận được qua luyện tinh người thương phong chương 92, vấn đề chương 92, vấn đề mẹ thần quang minh xuống xe tích cực giúp lý mẫu đi đón hành lễ lý mẫu nhìn cái này nhiệt tình c o rể trong lòng ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm nàng lúc trước đối lý vân yên tìm tần quang minh thực chất có chút lo lắng mặc dù nàng cùng người tần gia tiếp xúc không nhiều đồng thời đối phương phụ huynh vậy thông t ì n h đ ặ t lý cùng bọn hắn nói chuyện phiếm đều có thể tìm thấy tiếng nói chung có thể nàng vẫn đang nhìn ra được tần gia không phú thì quý nàng sợ nữ nhi của mình gả đi chịu tủi thân hơn một năm nay thời gian đến lý vân yên muốn hướng trong nhà cầm đồ vật nàng một mực không chịu mướn sợ nàng sẽ bị nhà chồng người xem t h ư ờ n g bây giờ nhìn nữ nhi thần sắc cùng với con rể thái độ hai người nên trung đụng không tệ đồ vật không nhiều chúng ta x á c là được quang minh người trong nhà không muốn như vậy khắc khí mẹ ngài nói là người trong nhà Vậy ta mang giúp ngài đúng ồ kia là cần phải, ngoài ra, là cần c h ta đem hành lúc ễ cất thứ nhất đỡ phải trên đường, có sóc nhất thứ trên thứ kỹ, phải hai đường này, ngồi đỡ xe l c ũ này g có c thể n Thần Quang Minh cười ha ha đáp lại. Đúng n g thoải một chút. ha hà mái cười lại. đáp lúc này, hắn đưa mắt nhìn sang lý tẫn đẩy gác ở trên sống nuôi k í n h mắt át tẫn không tầm thường à ngươi thi đấu ta xem thực sự là không thể tưởng tượng nổi nghị không ra ngươi đang luyện võ nhất đạo thượng lại có loại thiên phú này hai mươi hai tuổi đã luyện thành cương kình xem ra không bao lâu nhà chúng ta muốn ra cái võ thánh lý tẫn theo nguyên thân trong trí nhớ biết được tần ra ra thế không tầm thường lại thêm tần quang minh trước đây giới thiệu chính mình lúc xưng ơ chính mình tại trên tinh quang tập đoàn, ban. Tinh quang tập đoàn tục truyền lại là nhân vật truyền kỳ tần nhận liên khai sáng nửa gia tộc xí nghiệp thân phận của hắn đã vô cùng sống động quá khen lý tấn nói ta rời võ thánh còn kém xa lắm ha ha khiêm tốn tần quang minh nói xong rất nhanh chỉ chỉ cô gái kia mội m ộ i ta t ầ n ngu nhiên nàng thế nhưng đối ngươi thế nhưng rất là tò mò nghe nói chúng ta tới t i ế p ngươi cố ý theo đến xin chào lý tẫn lễ phép tính lên tiếng chào xin chào t ầ n n u nhiên nói xong nói thẳng ngươi có thể dạy ta luyện võ sao tấn h đánh、Giang、Châu n muốn Giang đ giải thi u đ á h Châu giải thi đấu còn muốn đánh cả nước giải thi đấu. Nói không chừng còn muốn đánh thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu. Nào có cái đó thời song đạo nào Giang còn muốn nước nói còn muốn gian. Tần giải giải giải cái cả có đấu đấu, đấu, đệ đó võ quang minh chặn lại nói trong nhà sẽ cho ngươi mời thích hợp đạo sư hắn hai mươi hai tuổi liền lợi hại như vậy tại võ đạo phương diện nhất định rất có kinh nghiệm khẳng định đây trong nhà mời những người kê mạnh thần nhu nhiên nói xong trực tiếp hỏi lý tẫn thế nào không giống nhau tuất lên xe trước thần quang minh lắc đầu một bên lý vân yên vốn định khuyên nhủ lý tẫn đáp ứng thế nhưng nghĩ đến đệ đệ mình tính tình lại không tiện mở miệng vượt qua mà lý tẫn tại trên người tần ngu nhiên kia trắng non tinh tế tỉ mỉ đến dường như không có bất kỳ cái gì thì vết màu da thượng dừng lại chốc lát nói ngươi là luyện tinh người a t ầ n ngu nhiên có chút ngoài ý muốn làm sao ngươi biết trừ ra người nhà ta ta đúng lúc này nàng liếc nhìn lý vân yên một cái tỉ tỉ nói cho hắn biết không có lý vân yên lắc đầu ta đã từng thấy qua luyện tinh người lý tân nói người luyện võ cảm ứng n h ạ bén luyện tinh người c ũ n g không phải luyện tinh người khác nhau vẫn có chút rõ ràng luyện tinh người kinh tinh lực cải tạo bọn hắn hình thể bề ngoài không chỉ sẽ dần dần ưu hóa Làn da cũng da sẽ trước là hào quang ngư n g chẳng non tì mắt tần cao ngu nhiên g tại màu da thượng đầy lý vân giao lâm tiểu lộc đều muốn nước át sáng bóng thật sao nhưng ta quan tưởng tinh thần mới nửa năm khác nhau không có nhanh như vậy hiện hiện đi tần n u nhiên mặc dù khiêm tốn có thể bên khoe mắt lại phát họa ra một tia như nguyệt nha ý cười trong lòng rõ ràng có chút tiểu kiêu ngạo bất quá luyện tinh người vạn người không được một có kiêu ngạo tư cách nửa năm nửa năm đã có biến hóa như thế chẳng trách một ít phe thiểu số luyện tinh người căn bản không đem chính mình cùng người bình thường coi là cùng một loại chủng tộc đúng lúc này hắn nghĩ tới tần g i a không đến hai mươi năm đem tinh quang tập đoàn phát triển đến vài tỷ quy mô truyền kỳ lịch sử tần bá cũng là luyện tinh người hắn hỏi một tiếng không phải tần ưu nhiên cùng lý tấn đá người giao lưu ngược lại không tượng tần quang minh một trăm chữ giấc câu tuy ý nói bất quá ta tỉ t i ể u n h i n tần quang minh kêu một t i ế n gia Đúng lúc chút này hắn náy l có ấy ế c cái. nhìn Tấn Lý một không, phải ta không muốn kỹ càng giới thiệu, muốn càng này liên quan giới mà là đình ế n vọng ngươi năng thông Tấn Tần Quang Minh giữ gật gia điều hiểu rồi. cái. bí mật cảm. một Ta đầu đ lệ, lực Lý hy kết cấu cùng lý t ấ n rất giống đơn thân một cái tỷ tỷ một người m ộ i m ộ i chỉ là hắn là phụ thân vẫn còn tồn tại cái kia vị trưởng tỷ lý t ấ n cũng chỉ là nghe nói qua từ trước đến giờ chưa từng thấy qua a t ấ n tiểu nhiên cũng chỉ là tùy ý để một câu ngươi không muốn để vào trong lòng đương nhiên chúng ta là người một nhà nếu như ngươi năng lực nhín chút thời gian chỉ điểm nàng võ đạo tu hành chúng ta mười phần cảm tạng tần quang minh giải thích nói h i ệ n nhiên là lo lắng tần nhu nhiên kiểu này không tôn trọng người đề nghị nhường lý t ấ n trong lòng không thoải mái không sao cả và võ đạo giải thi đấu sau khi kết thúc nếu như nàng muốn học lời nói có thể đi theo g i a o g i a o mai con cùng nhau học lý t ấ n nói vậy nhưng nói tốt tần nhu nhiên hai mắt tỏa sáng đúng rồi giang châu giải thi đấu thượng có thể xưng thành đối thủ của ngươi cũng chỉ thừa cố hạo nhiên đi ngươi chừng nào thì giang châu đệ nhất ta lý tẫn suy nghĩ một lúc thi đấu vòng tròn tổ chức thời gian nửa tháng sau đi người tần gia mặc dù xuất thân cựu phú nhưng bất kể tần quang minh hay là vị kia tinh quan g tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị tần hữu cũng rất dễ nói chuyện vào lúc ban đêm cố ý từ chối đi tất cả hội nghị mời người lý g i a ăn cơm bởi vì hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vậy qua qua thời gian khổ cực nguyên nhân cùng người lý g i a trò chuyện giết thì giờ thế mà còn có thể tìm tới tiếng nói chung hai bên giao lưu m ư ờ i phần hòa hợp cơm nước xong xuôi công ty dọn nhà cỗ xe đến lý m ẫ lý vân、nhân、giao lâm tiểu lộc bao gồm tần quang minh lý vân yên cùng đi đến giang sơn nhấp phẩm giúp đỡ bố trí bận rộn kéo dài đến m ư ơ i một giờ đêm k h ô ngoài khỏi kiên không ảnh hưởng đến lý thi đấu trạng thái, lý Mâu kiên quyết không muốn nhường hắn mang lên chính mình đến Tấn trạng muốn mang lên n g đấu quyết Lý Lý Mâu du ạ n n thậm chí n không chọn g g đều có lựa chọn vào ở a Quang n nhất tuân Tần Minh đến g Châu phẩm, theo đặt, t sắp mà là tuân theo tần quang minh sắp đặt, ở đến trong ra o Ngoài n nhà hắn. g r lý vân yên đã hiển nghi ngờ cần cần người chiều cố tần quang minh bận rộn công việc lục không còn nghi ngờ gì nữa không còn thời gian người bảo mẫu cũng không sánh được nhà mình mẹ đ ể cẩn thận đối với cái này lý t ấ n cũng không cấm cầu thời gian kế tiếp hắn một bên dạy bảo lý vân、Hưng、giao lâm tiểu lộc lấy võ một bên tiếp tục lấy võ đạo giải thi đấu trong lúc đó hắn lại lần nữa gặp được một vị đan kình đối thủ mà vị kia đối thủ trực tiếp lựa chọn bỏ quyền cứ như vậy tiếp xuống sáu ngày hắn cứ như vậy thành thơi tự tại không có nửa điểm khó khăn giết vào thi đấu vòng tròn bước vào thi đấu vòng tròn mang ý nghĩa c h í ít năng lực cầm tới mười hạng đầu lần khác nhau chính là xếp tại thứ mấy thời gian lưu truyền theo trưởng thành tổ giải thi đấu tổ chức thanh niên tổ thiếu niên tổ nhiệt độ qua loa hàng một ít đợi đến trưởng thành tổ mười ngày lịch đấu kết thúc thanh niên tổ thiếu niên tổ thi đấu vòng tròn chính thức đến mà này trong vòng năm ngày thi đấu vòng tròn chung cũng đem quyết ra ai mới là giang châu đệ nhất cũng là tại tối hôm đó l e hòa tông dường như đã kéo dài thức đêm một đoạn thời gian rất dài khương chấn hải đột nhiên phát ra một hồi trong vui mừng mang theo điên cuồng gọi tìm được rồi tìm được rồi ta tìm thấy lý tận vấn đề xong rồi hắn xong rồi chương chín mươi ba lý do chương chín mươi ba lý do nửa tháng này ly hỏa tông qua vô cùng gian nan vì gom góp tài chính ngăn chặn chu ra miệng đã bị ép bán thành tiền tư sản ngoài ra bởi vì lâm dục chỉ không có giúp đỡ tổ điều tra người cũng đem ánh mắt dừng lại ở ly hỏa tông trên người bị tổ điều tra người để mắt tới không chết cũng muốn l ộ ra là chấp pháp giả bọn hắn ly hỏa tông g i m phản kháng đó chính là bạo lực k h á n g pháp trực tiếp tịch thu tài sản và giết cả nhà nếu như không phản kháng bọn hắn cũng có là cách bóc lột đến tận xương thủy nhường ly hỏa tông nguyên khí đại thương nếu không phải là bởi vì ly hỏa tông thân mình cũng có nhất định vũ lực nhường tổ điều tra hơi có chút k i ế n kỵ thời gian nửa tháng tiếp theo ly hỏa tông sớm đã bị chia ăn cái bảy tám phần dù là như thế trong nửa tháng này khâu xử phong cũng tại tìm khắp nơi quan hệ góp tài chính mở k ê n h nói n g h ĩ cách vượt qua lần này chỗ khó ngoài ra hắn không chỉ một lần thăm hỏi lầm dục chỉ kiểu này trên quan trường lực lượng cũng chỉ có thân làm võ đạo hiệp hội hội trưởng lâm dục chỉ mới có thể ứng đối đáng tiếc mấy lần thăm h ỏ i đều bị lâm dục c h ỉ cự tuyệt ở ngoài cửa nửa tháng trôi qua đừng nói khâu s ử phong ngay cả khâu s ử vân nhìn qua cũng g i à n mua một đoạn tràn đầy kiệt sức bộ dáng ở thời điểm này khương trấn hải vội vàng chạy tới lại cho bọn hắn mang đến một cái tin tức vô cùng tốt làm cho hai vị này ly hỏa tông người cầm lái toàn bộ tinh thần đại trấn người nói là sự thật lý tẫn hắn thật sự có vấn đề có thể để cho chúng ta đưa hắn trực tiếp vặn ngã trí mạng vấn đề khâu s ử phong trận tròn con mắt nhìn chòng chọc vào khương trấn hải đúng khương trấn hải nặng nề nói các ngươi nghĩ lý tẫn mới bao nhiều lớn hắn mới hai mươi hai tuổi cũng không phải cái gì võ thánh đệ tử luyện tinh thế gia truyền nhân hưởng thụ không được nguyên bộ tinh khí phụ trợ tu luyện đánh ngộ bình dân xuất thân hắn làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có thực lực cường đại như vậy phải biết hắn là hai ba tháng trước mới khó khăn lắm bao đan nói xong hắn l u ô n từ chuẩn xác khẳng định ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc lý tẫn không có cường đại như vậy không phải châm cứu chính là uống thuốc uống thuốc khẩu sử phong nghe xong nguyên bản nửa tháng không có nghỉ ngơi thật tốt mà tiểu tụy không chịu nổi khuôn mặt rất nhanh tinh thần phân chấn hắn trước tiên nghĩ tới hẳ lực hàn lực tại võ đạo giải thi đấu biểu hiện ra vượt qua bao đan đ ỉ n h phong dũng mánh phi thường cũng là bởi vì phục d ụ n g đặc thù dược vật bọn hắn năng lực uống thuốc lý tấn vì sao không thể phục trải qua ta đối mặt nhiều lần kéo dài nửa tháng gần như không ngủ không nghỉ nghiên cứu cuối cùng phát hiện chỗ không đúng khương chấn h ả i tinh thần phấn chấn đem lý tấn cùng hàn lực chu triều quang giao thủ video đưa ra cường điệu phóng đại lý tấn cùng chu triều quang chém giết lúc hình tượng các ngươi nhìn xem nhìn kỹ lý tận trên người hắn vì một loại vô cùng kiên quyết giọng nói ta kỹ càng tra xét tài liệu hắn loại tình huống này cùng phục dụng nhiên huyết phấn giống nhau như lúc lại thêm chúng ta đối hắn hiểu rõ. hắn bao đan đến nay còn không tới ba tháng nhưng hắn bạo phát ra khí huyết trị số nhưng vượt xa bao đan hai tháng võ sư có khả năng có kiểu này hiện tượng không cách nào giải thích trừ ra phục d ụ n g cấm dược nhiên huyết phấn bên ngoài đâu còn năng lực có những khả năng khác khâu xử phong rất nhanh hơn trước tay run run xem xét phóng đại sau hình tượng đúng lúc này hắn rất nhanh l ậ t xem khương trấn hải chuẩn bị ngoài ra một ít video những kia video đều không ngoại lệ đều là võ giả phục dùng nhiên huyết phấn đủ loại đặc thù những thứ này đặc thù cùng lý tẫn chém giết chu chiều quang lúc quả thực giống nhau như lúc uống thuốc lý tẫn thế mà dựa vào uống thuốc mới có thể có thực lực cường đại như vậy mà tất cả chúng ta đều bị hắn lựa thật sự đem hắn trở thành một tôn có hy vọng tại cả nước giải thi đấu bày ra mũi nhọn đánh vào cả nước trước mười thiên tài võ giả khâu xử phong liên tưởng đến vì lý tẫn dẫn đến ly hỏa tông trong khoảng thời gian này bước đi liên tục khó khăn dẫn đến hắn một vị đường đường võ thánh khắp nơi thấp kém cầu người một loại trước nay chưa có sỉ nhục cảm giác sông lên đầu làm sao dám hắn làm sao dám nay vị diện cho tiểu tụy võ thánh tức g i ậ n đến cả người cũng r u n g dậy nay lý tẫn tất nhiên là theo một ít đặc thù con đường mua sắm một loại hoàn toàn mới d ậ vật tinh luyện qua điên đi huyết phấn mới nhiên huyết phấn không chỉ càng khó có thể hơn ki tác dụng phụ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều do đó hắn mới dám dùng như thế vạn chúng nhìn chừng chừng hắn có thể thừa dịp chu t r i ề u quang nhất thời không kiểm tra phản s á t chu gia vị này luyện cương tông sư khương trấn h ả i lại lần nữa hưng phấn giải thích hắn nghiêm chỉnh cho là mình đụng chạm tới chân tướng sự tình rất có thể võ đạo giải thi đấu trước mười trước mặc dù có dược vật kiểm tra hạng có thể cũng không nghiêm ngặt chuyên nghiệp cũng chỉ có đến thi đấu vòng tròn lúc mới biết coi trọng nếu hắn lại cùng phụ trách dược kiểm nhân viên công tác có thông đồng rất có thể làm được phục dụng tấm dược sau không bị bất luận kẻ nào phát hiện khâu xử vân cũng là theo sát lời nói không không phải rất có thể làm được là cái này sự thực khâu s ử phong trong mắt bắn ra hoảng sợ tinh quang lý tẫn thu mua dược kiểm nhân viên phục d ụ n g cấm dược là cái này sự thực khâu s ử vân hơi xứng sở bọn hắn hiện tại nói tới mọi thứ đều xây dựng ở phòng đoán trên cơ sở còn không có bất kỳ chứng c ứ nào có thể khâu s ử phong vẫn không để ý tới nguyên bản t i ể u tụy mệt mỏi hắn giờ khác này hiện ra một loại khác thường phấn khởi tại giang châu giải thi đấu nghiêm trọng hơn sự cố loại hành vi này nhất định phải khai trừ hắn tư cách dự thi đồng thời đem hắn chung thân cấm thi đấu không khai trừ tư cách dự thi cùng trung thân cấm thi đấu đều không đủ nhất định phải truy cứu hắn trách nhiệm hình sự đem tiểu này dám can đảm khiêu khích v õ đạo giải thi đấu quy tắc người đem ra công lý hắn đột nhiên đứng dậy đối khương trấn hải nói lập tức chuẩn bị kỹ càng tất cả tài liệu chúng ta đi gặp lâm hội trưởng là khương trấn hải một cái giật mình vội vàng đồng ý trường môn hiện tại liền đi thấy lâm hội trưởng chúng ta ta biết người muốn nói cái gì bằng chứng nhưng chúng ta muốn chỉ là một cái có thể hướng lên phía trên giao phó lấy cớ lý do mà thôi khâu sử phong nặng người nói chỉ cần lâm hội trưởng còn muốn đem c ô hạo nhiên đẩy lên giang châu vị trí thứ nhất bên trên đối với chúng ta tiếp xuống cách làm tất nhiên rồi sẽ mắt nhắm mắt mở về phần bằng chứng các loại chúng ta đến lý tận trong nhà nhất định năng lực t r a ra bằng chứng nói xong hắn dừng một chút đây là dưới mắt chúng ta ly hỏa tông có thể thoát khỏi cái này vòng xoáy duy nhất hy vọng khâu sử vẫn nghe cũng là h i ể u ra đến là mặc dù lần này hành động ly hỏa tông sẽ gánh chịu rất nhiều nguy hiểm nhưng có cái video này tại bọn hắn đều có tư cách nhường lý tận phối hợp điều tra sư xuất hữu danh về phần lý t ấ n rốt cục có hay không có phục d ụ n g cấm dược vậy căn bản không quan trọng chỉ cần đưa hắn cầm xuống bức vào điều tra trình tự đừng nói hắn có tội hay không cho dù hắn sống hay chết còn không đều là bọn hắn nói tính mẫu c h ỗ là người chu gia hy vọng lý t ấ n chết l ý hỏa tông hy vọng lý t ấ n chết thư thiếu viêm cái khác giang châu thế lực lớn trưởng môn hy vọng lý t ấ n chết lâm hội t r ư ở n g đồng dạng hy vọng lý t ấ n chết cái này đủ rồi đi đi vo đạo hiệp hội xin lệnh điều tra mang lý tận đi vo đạo hiệp hội phối hợp điều tra hắn nếu dám phản kháng k â u xử phong trong mắt lóe lên tàn khốc dữ tợn Dết chương ế t k chín n tội. mươi bốn võ thánh cầu thủ đính chương chín mươi bốn võ thánh cầu thủ đính nhất đại châu võ đạo hiệp hội hội trưởng ý vị như thế nào hứng thú hắn ra lệnh một tiếng hàng ngàn hàng vạn người muốn quay c h ú n g quanh mệnh lệnh của hắn buôn ba hứng thú hắn qua loa đưa tay nhường những kia đ a n kình thông qua phó cao cấp chính nghề nghiệp cấp cao giấy chứng nhận khảo hạch có thể sáng tạo ra từng cái nghìn vạn lần phụ ông ước vạn phụ ông hứng thú hắn tùy ý tại nào đó hạng mua sắm danh sách ký tên có thể nuôi sống mười cái nhà máy b à n công việc một cái huyện cấp thành thị kinh tế điều này tồn tại dù là khâu s ử phong là ly hỏa tông tông chủ thái bạch võ thánh mấy c h ủ c cước tài sản người cầm lái cũng không phải muốn gặp có thể nhìn thấy chẳng qua tại một gian trong phòng họp hắn hay là cùng vị này giang châu võ đạo hiệp hội lâm hội trưởng ngồi cùng nhau nhìn tóc bạc một nửa khâu s ử phong lâm hội trưởng có chút ngoài ý muốn nhưng s ắ c mặt cũng không có quá đại biến hóa khâu s ử phong tình cảnh rơi xuống loại tình trạng này có một nửa nhân tố là hắn cố ý hành động điều tạm kiểm tra tổ hướng ly hỏa tông tạo áp lực ngày mai sẽ là thi đấu vòng tròn ngươi vội vàng tới trước Hy v ọ khâu sử phong nói xong không có nửa điểm nhừ rất mau đem khương trấn hải sửa sang lại tài liệu lấy ra tại lâm dục chỉ, trước mặt một ra ra. Lâm dục chỉ nhìn một lát t h ầ n xác hơi kinh ngạc cấm dược đúng chính là phục vụ cấm dược khâu sử phong luôn từ chuẩn xác nói ngoài ra chúng ta không giải thích được một cái bước vào bao đan không đến ba tháng người trẻ tuổi làm sao có khả năng giết được chu triều quan g kiểu này xông ra danh hào luyện cương t ô n g sư ngươi dự định vì hắn dính liễu phục d ụ n g cấm dược một chuyện đối với hắn cấm thi đấu lâm dục chỉ nói lý tấn sau lưng có ngũ hành môn còn có tàng long thị địa phương võ đạo hiệp hội hội trưởng hắn còn cùng luyện hồng trần phó hội trưởng đi rất gần cấm dược một chuyện trừ phi chúng ta có rõ ràng bằng chứng bằng không xử lý không được hắn khâu xử phong h i ể u rõ chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy lý tẫn cũng không phải chưa ngoi đầu lên vô danh tiểu tốt nhưng ta sẽ tìm thấy bằng chứng khâu xử phong nặng này nói lâm dục chỉ lập tức đã hiểu hắn ý tứ chẳng qua loại sự tình này hắn làm nhiều hơn một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ chỉ là trung thân cấm thi đấu lâm dục chỉ khép lời một tiếng đều điểm ấy đại giới đội trưởng môn cam tâm sao khâu sử phong nghe lập tức hoàn toàn yên tâm quả nhiên lâm hội trưởng vậy chán ghét thứ lý tẫn làm hư hắn củng cố ra chuyện tốt nhưng hắn vẫn là phải xin chỉ thị lâm hội trưởng có ý tứ là hai mươi hai tuổi b ã o đan thậm chí cương kỳ nga bậc này nhân vật nếu để cho hắn thời gian trưởng thành đừng nói lệ cương lĩnh ngộ thần tình tiến thêm một bước cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời lâm dục chỉ nói khâu s ử phong rất tán thành gật đầu một cái kẻ này tuyệt đối không thể lưu ta sẽ ký tên một phần lệnh điều tra nhường lý t ấ n phối hợp điều tra có phải phục d ụ n g cấm dược dự thi cái khác ta sẽ không thừa nhận có bất kỳ liên quan ta hiểu rồi khâu s ử phong lập tức nói t i u lý t ấ n tuổi còn trẻ tu thành b ã o đan thậm chí cưng kình tiêu căng khó thuần làm sao như vậy mà đơn giản thúc thủ chịu c h ó i tất h nhiên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà hắn từng có đánh giết chu triều quang chiến tích ta truy nã hắn lúc nhất thời thu lại không được lực đáng thương một đời thiên tài cứ như vậy ảm đạm v ấ lạc thật là khiến người tiếp hận không có gì tốt t i ế c h ậ n hắn là đoạt giang châu đệ nhất tranh danh thu lợi không tiếp phục dụng cấm dược đánh giết từng vị đối thủ cạnh tranh h o y nhiều võ đạo giải thi đấu bình thường trật tự loại người này chết không có gì đáng tiếc lâm dục chỉ thản như nói khâu xử phong m ừ n g rỡ không sai dựa vào cấm dược dự thi đánh vào trước mười loại người này dù là chết rồi cũng phải bị đính tại cột nhục nhã bên trên gian đe vì h i ể n lộ rõ ràng chúng ta giang châu võ đạo giải thi đấu công bằng công chính dự kiểm bộ môn ta sẽ tại lưu lại dấu vết tình húng dưới khai trừ một cái lâm thời công nhưng ngươi bên ấy mới là trọng điểm chu triều quang một lần kia ta rất thất vọng lần này không cho phép lại có nửa phần sơ s u ấ t lâm dục chỉ nói mời lâm hội trưởng yên tâm khâu s ử phong trầm giọng nói lý tẫn ta tự mình ra tay ồ lâm dục chỉ nhấn m ạ n khâu s ử phong ly hỏa tông tông chủ mười năm trước đều bình được võ thánh nhân vật mặc dù những năm gần đây tuổi tác lớn dần trạng thái có chỗ trượt nhưng hắn chiến lược sợ cũng không kém hơn nội cương tông sư hắn tự mình ra tay đầy đủ làm dưới hắn cầm điện thoại di động lên cho một người gọi điện thoại không bao lâu một phần lệnh điều tra bị người phía dưới đưa tới lâm dục chỉ ở phía trên ký tên tên của mình sau đó đưa cho khâu s ử phong mau chóng kiểu này điều tra thủ tục cũng không hoàn thiện thừa dịp luyện hồng trần phản ứng trước đem sự việc làm thỏa đáng đây là n g ư ờ i cơ hội cuối cùng ta hiểu rồi khâu s ử phong tiếp nhận lệnh điều tra thận trọng gật đầu một cái quay người rời đi mà ở hắn sau khi rời đi lâm dục chỉ ngẫm nghĩ một phen võ t h á n h đánh cơn ư g k ì n h khâu s ử phong vẫn không đến mức lại thất thủ nghĩ đến này hắn hơi cười một chút dùng di động gọi một cú điện thoại cố tông sư long môn các danh n lạch còn tồn tại sau đó lại vận chuyển tiên thiên dưỡng k h í thuật bổ dưỡng luyện tạng mang tới tổn thương theo tinh thần thuộc tính tăng trưởng luyện tạng hiệu suất nước lên thì lên hiện tại chế ước của ta đã không còn là tiên thiên dưỡng k h í thuật mà là dược liệu bổ dưỡng lý t ấ n nhìn rõ tự thân trạng thái thiên thiên dưỡng k h í thuật hắn đã sắp bước vào trúc cơ tiên có thể bình thường dược liệu đừng nói giúp hắn trúc cơ xâm nhập đào móc đục thân tiềm năng vẹn vẹn bổ sung tu luyện nhiên huyết bí thuật tăng mọi luyện tâm pháp sau tiêu hao sinh mệnh nguyên khí đều có chút lực có thua trừ phi hắn bỏ được thượng đỉnh tiêm dược liệu sơn tinh điện hẹn tở k h ẹ n mẹn gần đây lại không có chia hoa hồng kế hoạch những dược liệu này một phần hơn trăm vạn dùng không nổi có thể hạn gái kia tại thiên tài địa b ả o chuyển hóa s u ấ t trên dưới công phu phục d ụ n g dược thiện bổ dưỡng nguyên khí mặc dù có thể tăng lên tiên thiên dưỡng khí thuật gấp năm sáu lần dưỡng khí hiệu suất có đó không hái dược liệu chế thành dược thiện dạ dày tiêu hóa này mấy trong cả quá trình dược lực sẽ s ó i mòn hơn phân nửa nếu như có thể giải quyết vấn đề này tiên thiên dưỡng khí thuật trên bản chất là đem thiên tài địa bảo luyện vào thể nội hóa thành sinh mệnh nguyên khí lý tất ngầng đầu mà thiên đ i ệ vạn vật chúng sinh trên bản chất thuộc về một cái chính thể. Đem ngoài ra thiên tài địa bạo thực chất cũng là tập thiên điệu tinh khí sinh trưởng hòa thành chẳng qua chúng nó có tốt đẹp nạp khí hiệu quả cuối cùng trưởng thành thiên tài địa bạo tương lai nếu như hắn cũng có thể tượng thiên tài địa b ả o mở dạng trực tiếp nạp thiên địa tinh khí là bổ dưỡng tự thần tiên thiên dưỡng khí thuật tăng lên tất nhiên một ngày nàng giảm mang theo ý nghĩ này lý tẫn rất nhanh theo trong nhà lật ra một gốc linh chi tay hắn nắm này gốc linh chi lẳng lặng cảm thụ trong đó dược lực lưu chuyển sau đó có ý thức dẫn đạo cổ dược lực này hướng trong cơ thể mình thẩm thấu t r ừ n g nửa giờ lý tẫn lờ mờ cảm giác được cái gì tại hắn tinh chuẩn cảm giác cùng tiên thiên dưỡng khí thuật dẫn đạo dưới linh chi trung dường như thật có một tia dược lực bị trực tiếp dẫn vào thể nội nhưng hiệu suất rất kém cỏi so với hắn đem linh chi phối thành dược thiện phục dụng tiêu hóa kém rất nhiều chỉ ít phương h về phần nhắm thẳng vào võ đạo ý c h lại phồn tinh vẫn hiểu rõ thần kinh huyền diệu hắn đã ngưng luyện tập đem càng nhiều tinh thần và thể lực đầu nhập quan tưởng hỗn độn vũ trụ lớn mạnh trên tinh thần này mới khiến tinh thần thuộc tính xông lên mười bảy điểm ngoài ra hắn bị nhiên huyết bí thuật phối hợp tam m g ộ i luyện tâm pháp rèn luyện lục phủ ngũ tạng khí huyết thể phách cũng là càng phát ra cường đại đoán chừng và luyện cương tiến độ đi đến hắn khí huyết thuộc tính năng lực đạt tới ba mươi bảy ba mươi bảy điểm khí huyết thuộc tính thường thường đã luyện cương đại thành hoặc nói luyện tạm đại thành bước kế tiếp chính là nội luyện h o a n huyết thái bạch vương quốc bình chức danh chưa đủ nhập cận chính cao cấp chức danh sau đều bị tôn làm thông sư nhưng vừa đánh ra cương kình võ giả có thể bình chính cao cấp chức danh h o á huyết đại thành nội luyện võ giả đồng dạng là chính cao cấp chức danh đến mức đối ta cũng tạo thành lừa dối. hắn nguyên lai tưởng rằng luyện cương 45-60 thanh tiến độ đi đến cho dù bước vào ngoại cương giai đoạn nhưng trên thực tế tại hắn luyện cương tháng một năm s á không lúc đã tính bước vào luyện cương nếu như tiến độ này cái đến 60, đã tương đối ngoại cương đại thành cũng là lôi quyền chu triều quan g tâm thứ dùng kiểm tra điểm số đến v i von đánh ra qua cương kình phương l ă n g tuyệt điểm số tại 60 chia trên giới lưu động thành tích của hắn là 7 0 y mươi điểm chu triều quang thì là 90 điểm đi lên học sinh xuất sắc thành tích có tranh lệch đều tính đạt tiêu chuẩn có hy vọng cầm tới chính cao cấp chức danh đối ngoại tự xưng luyện cương tổng sư đương nhiên, phương lăng tuyệt có thể hay không đạt tiêu chuẩn hoàn toàn nhìn xem thẩm quyền lão sư có bằng lòng hay không mở một mặt lưới chuyển đổi đến võ đạo hiệp hội khảo hạch chính là có hay không có thật tốt mời khách mời rượu đả thông quan hệ chờ cầm tới giang châu thứ nhất có thể theo cá độ trung tâm kiếm hai trăm triệu hai cái k i a ước kích lợi trước mau chóng đem tiên tiên dưỡng k h í thuật tăng lên tiên tiên dưỡng k h í thuật đi lên luyện t ạ n g hiệu suất cũng sẽ tùy theo tăng lên cả nước giải thi đấu trận chung kết trước cũng là một tháng sau có hy vọng luyện cương đại thành lý tẫn ra kết luận đương nhiên luyện cương đại thành s ợ là khó mà biến thành hắn đoạt được cả nước quán quán châu cấp giải thi đấu võ giả không có bí thuật có thể cả nước giải thi đấu tuyển thủ dự thi lại là chưa hẳn hắn như muốn tại cả nước giải thi đấu đoạt giải q u á n quân vẫn là phải lĩnh ngộ thần kình vì hiện tại quan tưởng hỗn độn vũ trụ lớn mạnh tinh thần tiến độ một tháng tinh thần của hắn thuộc tính nên có thể kéo lên đến hai mươi đến hai mươi mốt vượt qua lĩnh ngộ thần kình tiêu chuẩn thấp nhất chỉ là có thể hay không lĩnh ngộ thần kình còn phải xem tình huống cụ thể đinh linh linh nhưng vào lúc này lý tẫn điện thoại di động kêu lên theo hắn kết nối bên trong rất nhanh truyền đến luyện hồng trần thanh em dồn dập lý tẫn nghe ta nói ta nhận được tin tức khâu s ử phong chính dẫn người chạy ngươi trụ sở mà đi ngươi lập tức rời đi tránh một chút càng nhanh càng tốt ra tay trước một chương tỏ vẻ lên cung c ầ u cái thủ đ ĩ n h chương sau đoạn tại điểm mấu chốt hay là trước k h ô n g phát mọi người sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai lại nhìn chương chín mươi lăm một x chương chín mươi lăm một x khâu s ử phong l ý hỏa tông tông chủ hắn muốn vì trương xích viêm hàn lực báo thủ lý tẫn có chút ngoài ý muốn vị này đổi tông chủ như thế có t ỉ n h có nghĩa sao không chỉ vì trương xích viêm hàn lực báo thủ đơn giản như vậy trong khoảng thời gian này ly hòa tông làm việc thất bại lâm dục chỉ đối với hắn lòng mang bất mãn không còn thế hắn ngăn đón tổ điều tra ta thừa cơ đem tổ điều tra ánh mắt hướng ly hòa tông trên người dẫn đã để bọn hắn sứt đầu mẹ chán hắn biện pháp duy nhất chính là lại lần nữa đạt được lâm dục chỉ ủng hộ ta không biết hắn dùng phương pháp gì lại còn nói phục rồi lâm dục chỉ nhường hắn ký tên một phần nhằm vào ngươi lệnh điều tra l u y ệ n hồng trần nhanh chóng nói nhưng lệnh điều tra việc nhỏ, có thể khâu điều tra có tránh đi hắn lại nói ta sẽ vì tốc độ nhanh nhất chạy đến tránh đi đúng tuyệt đối không nên xính anh hùng luyện hồng trấn hít sâu một hơi nặng nề nói khâu xử phong hắn nhưng là võ thánh cho dù tuổi già cũng không phải tầm thường tông sư có khả năng đối kháng trạng thái toàn thịnh chu triều quang đều phải ở trước mặt hắn đệ thấp làm tiểu huống chi ngươi một cái cương kình võ thánh giang châu võ đạo giải thi đấu dường như đã không có lo lắng lý tẫn dưới mắt đã có mục tiêu mới cả nước giải thi đấu cả nước giải thi đấu cương giả càng nhiều trong đó có luyện thành thần kình tao thủ một u đại dạng này một hồi giải thi đấu trung đoạt giải quan quân hắn nhất định phải vậy lĩnh ngộ thần kinh mới có thể không có sơ hở nào nhưng hắn lớn nhất tệ nạn chính là chưa từng tiếp xúc qua chân chính thần kinh dù là hắn soát rất nhiều video nghe rất nhiều có quan hệ tại thần kinh miêu tả tra xét rất nhiều thần khí hợp nhất tài liệu nhưng kiểu này huyền diệu khó giải thích thứ gì đó rất không giống đăng kình cương kình như vậy cho người ta một loại trực quan tính trải nghiệm mà khâu xử phong là v õ thánh cho dù là dựa vào vận hành bình xét lên v õ thánh nghĩ đến cũng là có thể đánh ra thần khí hợp nhất một cách nếu như có thể khiến cho hắn thật sự trải nghiệm một chút loại lực lượng này khâu xử phong lập tức sẽ đến tóm lại tránh nửa giờ nửa giờ sau ta sẽ chạy đến luyện hồng trần nói xong cái kêu bên cạnh giường như chuyển đến một hồi ở mỹ khiến cho hắn không thể không vội vã c ú t điện thoại một cái còn sống v õ t h á n h lý t ấ n hít sâu một hơi x à i bước đi ra phòng tu luyện thẳng đến lầu dưới sau đó nhanh chóng đem tất cả môn toàn bộ mở ra dù là sân nhỏ cửa sắt cũng không ngoại lệ hắn còn đem tất cả đèn mở ra ca mê ra đèn cũng không công thà tại trong đêm đen đem biệt thự súng quanh chiếu lên một mảnh sáng sủa giống như một khoả lấp lánh minh châu không sai biệt lắm hắm nói một tiếng đứng ở cửa viện không ngừng hướng phía cửa con đường quan sát một lát hắn dường như nghĩ tới điều gì không được hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mới trùng tu s n g nhà võ thánh tông sư lực phá hoại không thể coi thường tại nhà mình sân nhỏ đậu thủ làm hỏng đồ vật làm sao bây giờ lập tức hắn muốn rời đi tác chiến chẳng qua hắn còn chưa đi ra sân nhỏ một thanh â m đã theo phía trước chuyển đến đi bây giờ nghĩ đi không chế đã quá muộn lý tẫn dừng lại nhịp chân ba đạo thân ảnh dần dần ở trong màn đêm hiện hiện một cái là khâu sự phong bão đan đệ tử đ á n thắng một cái gương mặt lạ lẫm mà dẫn đổ người chính là nhìn qua giường như già rồi một đoạn nhưng trạng thái tinh thần lại tốt đến lạ thường lý hỏa tông tông chủ người đã đến lý tẫn nói một tiếng ta tới do đó ngươi nghĩ đến muốn chết như thế nào sao khâu s ử phong chắp hai tay sau lưng nói lý tẫn ánh mắt chuyển hướng khâu s ử phong sau lưng đệ tử của hắn đằng thắng trong tay xuất ra một cái đặc thù dụng cụ theo cái đó trên dụng cụ hiện lên mấy đạo ánh sáng màu đỏ sau đó chuyện gì đều không có xảy ra xem không h i ể u công nghệ cao đây là một cái máy cản tín hiệu khâu xử phong vì một loại ngôn từ chuẩn sắc giọng nói tối nay ai cũng cứu không được ngươi ta không tin lý tấn nói a không tin khâu xử phong tựa hồ tại phát tiết nửa tháng này tới bất thức làm liều cười lạnh ngươi có thể dựa vào ai luyện hồng trần nói thật cho ngươi biết lâm hội trưởng sẽ ra mặt ngăn chặn hắn tào thiên du ta đường đệ hôm nay liền tại ngũ hành môn làm khách giang thanh n g u y ệ t hắn trước đây không lâu bị một chiếc điện thoại gọi vào tàng long thị dù là bây giờ nghị trở về chí ít cũng là sau hai giờ ngươi còn tính s ó t một người ai ta ngươi tới lý tấn đưa tay trực tiếp làm một cái mời thủ thế để cho ta xem xét ngươi vị này mười năm trước đều bình xét lên võ thánh ly hỏa tông tông chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào khâu xử phong nhìn lý tẫn khiêu chiến một cái mới hai mươi hai tuổi cương kình đối mặt hắn vị này mười năm trước lấy được bình võ thánh thế mà còn dám chủ động khiêu chiến côn g vọng đây là cỡ nào côn g vọng hắn nhìn lý tẫn chừng ba giây đúng lúc này đột nhiên giận quá mà cười hắn khâu xử phong đường đường ly hỏa tông tông chủ lấy được bình mười năm lâu thái bạch võ thánh nửa tháng này thế mà bị một cái không biết trời cao đất rộng tiểu đ ố i bước đến chật vật như thế sớm biết hắn như thế côn vọng hắn chỉ cần để người một k í c h lo gì hắn không tự chui đầu vào lưới đưa tới cửa muốn chết vừa nghĩ đến đây khâu s ử phong trong mắt hung tàn càng phát ra dữ t ợ n lý tẫn muốn giết ta không muốn chỉ lý thuyết không thực hành lý tẫn nói võ thánh thần khí hợp nhất một k í c h này tập trung bực này cường giả đ ỉ n h cao trên người toàn bộ tinh khí thần cùng với huyết đan bộ phát bàng bạc uy năng một k í c h ra như thiên thần hạ phạm danh sưng thần kình ta đối loại tầng thứ này lực lượng mê mẩn đã lâu về phần còn lại quyền cước giao phong ta kiêm tu một môn câu pháp sức h ô i phục hơn xa võ giả tầm tưởng hao tổn người hao tổn bất quá ta cho nên hắn nâng lên tay phải của mình nắm tay dùng ngươi mạnh nhất một kích vì thế tôi khô lạc hủ xé rách của ta toàn bộ mạch máu cơ thể ngắt lời ta toàn thân trên dưới tất cả s ư ơ n g cốt để cho ta lục phủ ngũ tạm bởi vì k i n h l ự c xuyên qua mà phát ra đau khổ gào thét tin tưởng ta lúc kia ngươi sẽ nghe được toàn thế giới tuyệt vời nhất âm thanh loại đó âm thanh tên gọi hủy diệt khâu xử phong nghe lý tẫn lời nói nhìn hắn hắn vốn cho rằng người này là cồn g vọng nghe con mới đ ể không sợ cọc không biết e ngại kính trọng là v ậ gì hiện tại xem ra căn bản chính là có khuyết điểm nhìn đèn đuốc sang trưng môn hộ mở rộ biệt、thự. lúc này hắn đã đ o á n được lý t ấ n cũng không phải tới không kịp chạy trốn mà là hắn không muốn chạy trốn hắn đã làm tốt chờ hắn đánh giết tới c ử a chuẩn bị tâm lý mục đích chính là vì cùng hắn đánh một trận chính diện nên chiến hắn vị này võ thánh tiểu này đối với chiến đấu trí chi thành cùng công nhật cũng có trách năm nào vẹn vẹn hai mươi hai liền đã luyện khí thành cương tu thành cương kình bất quá đối với loại người này tiểu này không sợ lực lượng không sợ tử vong lại thiên phú hơn người võ đạo thiên tài hắn không thích hắn thích hơn là đem tiểu này tương lai nhất định sẽ quang mang vạn trượng thậm chí siêu việt thiên tài của hắn hết thể đánh chết sau một khắc mang theo kiên quyết sát cơ khâu sự phong trực tiếp bộc phát sớm đạt tới giới hạn của cơ thể con người lực lượng khí huyết bị hắn trong khoảnh khắc điều động trước một giây hắn hay là một cái nhìn qua nét mặt tiểu thụy có chút khô gầy láo giả lúc này trực tiếp hóa thân thành một tôn khủng bố h u n g thú khí huyết bừng bừng phân chấn s á t khí ngút trời đến từ sinh mệnh đỉnh phong cấp độ uy áp từ hắn trên người tiêu tán tràn ngập cường đại từ trường quyết tán k h u ấ y động khí lưu đúng là như là muốn đem dưới chân hắn bầm cỏ xinh xinh xé nát thần khí hợp nhất ta thỏa mã ngươi khâu s ử phong một tiếng gầm nhẹ dưới chân kinh lực bừng bừng phân chấn đột nhiên về phía trước liền phản phất một tôn khủng bố ma thần mang theo c u ầ n bạo lực lượng đánh vỡ giữa hai bên mười mấy mét trong khí lưu ngang nhiên hướng lý t ẫ n đánh g i ế t mà đi mỗi một vị võ t h á n h trước đó đều có nội cương viên mãn thực lực nội cương viên mãn lại xưng giới hạn của cơ thể con người được tôn là đại tôn g sư bực này tồn tại kinh lực bực phát giống như mấy tấn cự lực xung kích đổ bi nước đá dễ như trở bàn tay dưới mắt khâu xử phong không chỉ đem cố lực lượng này bạo phát ra càng là hơn cực hạn vận chuyển toàn thân trên dưới tinh khí thần giống nhảy lên tới trước nay chưa có đỉnh phong bất luận tự thân thế. hay là ngang nhiên công kích hình thành uy áp cũng gần như thực chất lúc này cho dù hắn không bộ p h á t bất luận cái gì công kích cỗ này kinh khủng xung kích chi thế cùng không khí ma sát hình thành chấn động vẫn đang đủ để đem bất kỳ một cái nào bình thường người trưởng thành sinh sinh đánh chết chu tước cao tưởng khâu xử phong tuy là võ thánh nhưng hắn hiểu rõ hắn giờ phút này đã không phải đình phong đối mặt một tôn từng có đánh giết chu triều quang bực này ngoại cương đại thành chiến tích đối thủ hắn không từng có nửa phần kinh thường sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực húng chi hắn đã đáp ứng lâm dục trị lần này tuyệt đối không tác thủ đập ế n m ứ vào mặt để người hít thở không thông khủng bố áp lực loại áp lực này hạ lý tẫn năng lực cảm giác được rõ ràng chính mình cùng khâu xử phong ở giữa bản chất tính trên lệnh nhưng trên lệnh lại như thế nào tại khâu xử phong b ộ c phát khí huyết đồng thời hắn khí huyết trên người giống cộng minh bình thường ẩm vang mà lên thể nội huyết đang càng là hơn giống như một cái sôi trào đến cực hạn miệng núi lửa nước chạy thành sông b ộ c phát lực lượng quần bạo như dung nham trào lên mang theo hừng hực quần bạo chi thế trong nháy mắt tràn ngập tại tứ chi bách h ả i của hắn có thể hắn toàn thân trên giới tràn đầy một quyền hắn có thể đánh chết bạo long lực lượng kinh khủng chưa đủ còn chưa đủ đối đầu một tôn tại giới hạn của cơ thể con người trên cơ sở thành tựu võ thánh lại thế nào đem hết toàn lực cũng không đủ bởi vậy tâm phế can thận tỳ ngũ khí bắn ra loại lực lượng này dẫn dắt thể nội hừng hực lực lượng cùng bạo điên cùng hướng phía cánh tay hắn hội tụ cuối cùng năm loại lực lượng nương theo lấy mánh liệt sụp đổ hừng hực lực lượng hợp lại là một theo hắn đột nhiên về phía trước đón lấy khâu sự phong ẩm v a n g đánh xuống sát chiêu mạnh nhất t r u tức cao tường chính diện đánh tới tại đây một quyền đánh đi ra nháy mắt trên người hắn tinh khí thần toàn bộ nhảy lên tới đ ỉ n h phong tại lộng lấy nhất rực rỡ nhất huy hoàng nhất một khắc hóa thành ngũ hành hợp nhất chút xuống a n h ra đến mức một quyền này của hắn đánh đi ra căn bản không phải đơn giản một quyền mà là một người tự thân tinh khí thần toàn bộ giống thần khí hợp nhất một quyền như vậy l o n g trời lở đất chương chín mươi sáu sinh tử chương chín mươi sáu sinh tử quân chưa đến giữa hai bên trên người b ộ c phát tinh khí hình thành quyền thế đi đầu va chạm rõ ràng cái gì cũng không có có đó không xa xa mắt thấy hai người giao chiến càng thắng một vị khắc nam tử trung niên trong mắt h ư không phảng phất có hai cái lướt qua trường không mang theo hủy thiên diện địa uy áp khủng bố vẫn tinh tại một cái khác tầm thời không trúng phát ra uy mắng va chạm loại đó va chạm tỏa ra quan huy lệnh thiên đ i ệ thất xác che lại nhật nguyện dù là cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách tận mắt mắt thấy kiểu này hủy diện tính to lớn chẳng cảnh có bao đan tu vi đẳng thắng đều bị chấn động đến sắc mặt trắng bệnh vị k i a đến từ võ đạo hiệp hội mang theo lệnh điều tra mà đến nhân viên công tác càng là hơn trực giác đại nao anh minh phản phất có một loại vô thanh vô tức hồi hộp tại tâm linh tràn ngập liền phản phất nhận lấy cái gì bọn hắn căn bản là không có cách lý giải kinh hãi toàn thân trên dưới dùng mình trong nháy mắt kinh s u ấ t mổ hôi lạnh cả người vậy may mắn hắn là chính thức võ giả thể phách càng hơn thường nhân như đổi thành một ít thể chất vốn là suy yếu người bình thường sợ là sẽ phải bị tiểu này không cách nào ngôn ngữ khủng bố chấn nhiếp đến sinh một hồi bệnh nặng đây là cường giả đỉnh cao sinh mệnh từ trường cùng sinh mệnh từ trường va chạm lúc hình thành ảnh hưởng còn lại áp chế xung quanh mạng người khác từ trường khiến cho sinh mệnh từ trường không còn vận chuyển dường như hệ thống miễn dịch bị ép ngừng đồng dạng mặc dù khâu s ử phong không như lý tẫn một lấy r a nhiên huyết bí thuật s ứ khí huyết trị số tăng vọt đến bốn mươi chín trình độ kinh người nhưng hắn trung quy là tương đương với giới hạn của cơ thể con người từng đánh ra qua thần kinh tồn tại cái này chính là cường giả đỉnh cao v õ đạo nhập thánh đang thắng vô ý thức tự lẩm bẩm hàn âm thanh dũng dậy dễ liên dị hận không thể quỳ xuống đến hướng hai vị thần thánh quỳ b á i đây cũng không phải là nói ngoa đối với người bình thường mà nói giới hạn của cơ thể con người tồn tại xác thực cùng thần thánh không khác đ ặ t ở sức sản xuất không cao luyện ký trình độ hơi thấp cổ đại mỗi một vị luyện cương đều là cường giả tuyệt thế không khớp giang hồ thì tung hoành thiên hạ xương tôn làm tổ xuất quân sông trận liền một kỵ phá thiên như chiến thần lâm thế cũng đúng thế thật vì sao cổ lão tương truyền luyện cương được tôn là lục địa thần tiên nguyên nhân tại hai người tâm thần kinh hãi tư duy dừng lại thời khắc lý tẫn cùng khâu sự phong một cách mạnh nhất cuối cùng va chạm ầm ầm hư không như sấm rền nổ vang rõ ràng giờ phút này hai người đều là nhục thể phàn thai nhưng khi hắn nhóm đem tự thân tiềm lực đào móc đến cực hạn cũng đem hết toàn lực đánh ra một k í c h mạnh nhất va chạm bộ u c phát lực phá hoại lại làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình nương theo hai người thân thể đồng thời c h ầ m xuống một cố cùng bạo kình đạo tại hai người gỡ đạo dẫn dắt như trên lúc đánh phía mặt đất lệ mặt đất kịch chấn xung quanh phạm vi mấy mét kia làm nền thật tâm sàn nhà mặt đất giống như rời sông lớp biển thình lình xe rách từng vòng từng vòng sóng khí quét sạch đụi b ằ n khuyết tán tư phương một mét có hơn dải cây xanh hoa hoa h o thảo, thảo càng cái loại ê n cảm giác này nghiêm chỉnh như là có một cỗ xe tải tự thân thượng nghiền ép mà qua tựa hồ muốn trên người bọn họ mỗi một chỗ hoàn hảo hết thẻ nghiền nát ha ha ha ha kinh đạo nghiền ép đau khổ kịch liệt hạ nhường lý tẫn một tiếng gầm điên cuồng kinh lực khí huyết kích phát đến cực hạ trong lúc nhất thời nhiên huyết bí thuật dẫn dắt khí huyết có thể hắn tự thân sôi trào đến cực hạ quần quận hừng hực huyết diễm hiện lên hóa thành đốt cháy tất cả kình l ự c cầm vang đem những k i a xâm nhập thể nội sắp đưa hắn gân cốt nội tạng hết thể nghiền nát cương kình toàn bộ đánh tan nguyên bản không chịu nổi gánh nặng gen thống khổ thậm chí xuất hiện diện tích lớn giáng cơ vết nước cơ thể gân cốt tại đây có hoàn toàn mới khí huyết gia nhập chấn động phát xuống ra một hồi đùng đùng không rước tiếng vang như hổ gầm long âm kháng trụ nhiên huyết bí thuật tăng phúc hạ sánh ngang khí huyết thể phách bốn mươi chín cường hóa đúng là nhường lý tẫn sinh sinh kháng trụ một vị đ một k í c h này khâu s ử phong cũng không dẫn động tinh thần đánh ra có thể xưng võ thánh cực hạ n thăng hoa thần khí hợp nhất thần kinh một k í c h mặc dù trong khoảng thời gian này khâu s ử phong kiệt sức trong nửa tháng dường như giàn mua mười mấy tuổi dù là trạng thái nhục thân đều không thể điều chỉnh đến đ ỉ n h phong nhưng lý t ấ n năng lực vì luyện cương c h i thân tại như thế lực lượng c ù n g bạo hành kích hạ nục thân không b ạ i gân quốc không hỏng đã đủ để đầy đủ chứng minh giờ phút này hắn chỗ có được cường đại hắn kháng trụ nhưng cùng giờ phút này cường đại chính diện chém giết khâu xử phong lại là tại ngũ hành hợp nhất kia vượt qua cương kinh lực lượng hạ đánh thân hình cử trấn phốc p h ủ n c máu tươi từ khâu xử phong trong miệng phun ra mà ra trên người hắn kia giống như viễn cổ hung thú khí tức khủng bố nương theo lấy trên người khí huyết bị hết thể đánh tan rất xuống ngàn trượng nhân thể thực hạ khâu xử phong gắt gao trận mắt nhìn lý tẫn trong mắt tràn đầy khó có thể tin cho tới nay mọi người đem nội luyện đại thành hoán huyết hoàn tất khí huyết đạt ba mươi chín tông sư xưng là giới hạn của cơ thể con người nhưng trên thực tế cho đến nay nhân thể thật sự đạt tới khí huyết cực hạn là vương luyện thành lập nên bốn mươi chín dưới mắt lý tẫn mang đến cho hắn một cảm giác vượt xa cái gọi là luyện c ư ờ n g cực hạn mà là chân chính người thể cực hạn đồng d ạ n g cũng là hiện nay võ giả có khả năng đạt tới khí huyết cực hạn hai mươi hai tuổi một hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi thế mà đem tự thân thể phách lực lượng thôi lên tới võ giả có khả năng đạt tới cực hạn tình trạng với lại nắm giữ như thế hùng hậu côn bạo bá đạo cưng m á n h khí huyết tình hùng dưới hắn thế mà còn có thể đem trình hợp khống chế c ũ n g hóa thành tuyệt cường một kích chính diện đưa hắn tập s u ố t đợi võ đạo đại thành diện hóa ra tới chu tức cao tường dơ lên đánh tan thế gian sao có bực này thiên tiêu không tệ lý tấn cảm thụ lấy toàn thân trên dưới kia dường như mỗi một cây xương cốt cũng tại có hơi rên rỉ đau đớn k h đầu tiểu này đau đớn với hắn mà nói không gọi đau đớn mà là rèn luyện xương cốt mạch máu cơ thể lục phủ mũ tạm bị n g h i ề n ép đến cực hạn rèn luyện không phá thì không xây được phá rồi lại lập chỉ có một lần lần đụng chạm tự thân cực hạn hắn có thể biết mình tăng lên phương hướng ở đâu cái kia rèn luyện đến cực hạn gân cốt cơ thể lục phủ ngũ tạng mới có thể đi vào một bước đánh vỡ cực hạn càng biến đổi mạnh tại loại này mạnh lên trong quá trình hắn mới có thể cảm giác được tồn tại ý nghĩa sinh mệnh thăng hoa loại đó cường hóa loại đó thăng hoa mang tới tinh thần kích thích l ụ c thân kích thích mỹ rượu đến căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung rất tốt nhưng ngươi còn có thể làm càng tốt hơn lý tận ánh mắt lại lần nữa rơi xuống khâu sự phong trên người võ thánh mạnh nhất điểm ở chỗ thần khí hợp nhất vì vô hạn tinh thần dung nhập có hạn khí huyết đánh ra tinh thần khí huyết hợp nhất tuyệt thế m ộ t kích mà ngươi vừa nãy một k í c h kia đang luyện cương t r u n g có thể xương cực hạn nhưng rời chân chính thần kinh còn kém một ít hương vị cho nên sau một khắc lý tấn thể nội còn sót lại khí huyết lại lần nữa nhóm lửa cuồn cuộn lao nhanh không chỉ khí huyết đang thiêu đốt trực diện một tôn võ thánh hắn cảm giác tinh thần của hắn đồng dạng đang thiêu đốt một loại hắn căn bản là không có cách hình dung tâm trạng đang hắn thế giới tinh thần chung nổi lên ngưng tụ dường như chỉ kém nào đó cơ hội có thể triệt để thành hình cho nên hắn nhìn bức thiết hy vọng vị này làm thế võ thánh có thể mang cho hắn vui mừng lớn hơn đến nhóm lửa ngươi khí huyết dẫn bạo ngươi tinh thần chân chân chính chính hướng ta biểu hiện ra một tôn võ thánh cường đại dùng thân kinh lực lượng đem ta đánh chết vì ngươi nửa tháng này tới b ấ t thức lửa giận cùng không cam l ò n g vẽ lên kết thúc lý tấn toàn thân khí huyết uy thế trong nháy mắt tăng vọn cỗ này cùng bạo hừng hực khí huyết c h i lực còn không tới kịp tràn ngập đến toàn thân đã theo lý tấn vận chuyển phóng lên tận trời điên cùng rót vào đến cái tia cao cao nâng lên tay trái nằm tay khí huyết cuộn cuộn lơ mơ chung phía sau hắn dường như có một loại kinh khủng hung thú m trực trung vân tiêu ngửa mặt lên trời hống phóng xuất ra vô biên vô hạn tràn ngập thiên khung h u n g thần b á t hung chân hỏa đàng xà thao n ộ t bằng không tạt đều đánh chết ngươi ẩm ẩm thanh chấn như sấm giống như một đạo tiết chớp hung hăng bổ vào khâu sự phong trong lòng làm cho hắn tâm càn vì đó phát run thần kinh thần kinh là dễ dàng như vậy đánh đi ra sao không trước đó tắm rửa đ ố t hương không tích lũy vô địch chi thế không tá trợ dược vật kích thích không đeo tinh khí phụ trợ đâu có thể nào tùy tùy tiện tiện đánh ra thần kinh lý tẫn thương thế của hắn việt không é m hắn nhưng hắn vì sao vẫn có thể phấn khởi xuất kích hắn rốt cục là quái vật gì ly hòa tông như thế nào đột nhiên đều chọc hắn giờ khắc này trong lòng của hắn đã không có mới từ võ đạo hiệp hội lúc đi ra sát khí đằng đằng có chỉ có v ô tận ảo não cùng hối hận hối hận chính mình thế mà đắc tội như vậy một tôn khủng bố thiên tiêu vậy hối hận chính mình không có mang theo khâu s ử vân các cái khác cao thủ đến tốt cùng nhau tiến lên d ừ n g d ừ n g tay khâu s ử phong đồng tử có vào trong miệng vì nói chuyện phổi hấp khí dẫn phát thương thế một ngụng e n lẫn n h ọ vụ nội tạ máu tươi lại lần nữa phun ra mà ra nhưng hắn lại bất chấp bực này đối với người bình thường mà nói đã trí mạng thương thế cưỡng để khí tức dừng tay ngươi muốn thần kình ta cho ngươi thần kình sau ba ngày ly hỏa tông ta đem trạng thái điều chỉnh đ ỉ n h phong chúng ta quang minh chính đại thoải mái lâm ly đánh nhau một trận đến lúc đó ta tất để ngươi đã hiểu cái gì gọi là chân chính thần khí hợp nhất lý tận muốn lấy hắn là đá mài đao đột phá cực h ạ n hắn đều thuận thế mà làm cho hắn cơ hội này thật đến ba ngày sau không không cần chờ ba ngày quay người hắn rồi sẽ triệu tập ly hỏa tông tất cả đàn kình trở lên cao thủ sóng vai cùng lên thừa dịp hắn trọng thương chưa lành vì nhân số ưu thế đưa hắn tại chỗ vây đánh đánh chết trạng thái đ ỉ n h phong ta tới kể ngươi nghe một vị võ giả lúc nào có thể trong nháy mắt đem trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong lý tấn thân hình đột nhiên đánh giết kinh khủng hung sát chi khí ở trên người hắn vân quanh dường như hóa thành thực chất hiện lên màu máu tại mặt ngoài thân thể cháy l ừ n g thực bổ nhào về phía trước phía dưới hắn giống như một tôn từ hoang mãn g trong cổ lâm giết ra tới tiền sử cự thú chấn động sân thôn mang theo bẻ gãy nghiền nát chi uy nhắm ngay k â u sự phong đầu lâu đánh xuống một đòn xin chất chậm rãi trước tiên đem k â u sự phong phát xong chương chín mươi bảy nửa trình ẩm ẩm c u n g bạo kình phong nổ tan kích thích linh hồn khí tức tử vong mang theo thạch phá thiên kinh khủng bố huy năng ẩm vàng đánh tới hướng khâu s ử phong trên c h á n a khâu s ử phong một tiếng hét lên hắn nghĩ phấn khởi dư lực p h ả n kích tái hiện hắn vị này võ thánh đỉnh phong thời kỳ huy hoàng nhưng mới rồi đánh ra một kích lại giống như tranh thủ trên người tất cả khí lực lưu lại tại hắn c ố thân thể này bên trong chỉ có vô tận suy yếu cùng dàn mua đến mức cuối cùng hắn cho dù điệu động khí huyết vẫn đang rõ ràng chậm lý tẫn một bậm chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quyền hung hăng đập trúng đầu của hắn không vành sóng bạc nổ、tan. cương k ì n h xuyên qua máu tươi bắn ra khâu sử phong tóc phi dương con mắt x o a n m ũ i lỗ thai đồng thời có máu tươi bắn ra bá đạo cương manh cuồng bạo cương k ì n h tại chỗ đem khâu sử phong vị này thái bạch võ thánh sương sọn lện thành phân vụ đến chết hắn vẫn đang gắt gao trận mắt nhìn lý tẫn nhưng lại cũng không phải chưa kịp đem trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong lúc không cam lòng mà là sợ hãi đối mặt lý tẫn cuối cùng một quyền hắn sợ hãi đến mức căn bản không có thể đem trạng thái điều chỉnh đến đình phong kích phát cuối cùng phẫn nộ hóa thành cực đoan tâm trạng lại hoặc là buộc phát ra thân làm võ thánh niềm tin vô địch thần kh đánh ra thuộc về võ thánh vinh quan g tuyệt thế một k í c h giữa sinh tử có lớn khủng bố tại đại khủng bố c h u n g tìm được đ ỉ n h phong lại thăng hoa bản thân đột phá bản thân siêu việt bản thân lý tấn chậm rãi thu tay lại đ ô n g tử tràn ngập máu tươi khâu sự phong thân thể mềm mềm n g ã xuống sức sống tận tuyệt một mệnh ô hô người thế mà làm không được hắn quay đầu ánh mắt rơi xuống khâu sự phong đệ tử đ ằ n g thắng trên người bị lý tấn ánh mắt quét qua vị này bao đan võ sư cả người giống như sủ lông bình thường sợ tới mức thân hình nhanh gửi lại sau đó căn bản không có bất luận cái gì dám cùng lý tẫn là địch dũ n g khí vì tốc độ nhanh nhất trốn ra phía ngoài đi chết rồi bọn hắn ly hỏa tông tông chủ đã từng đánh ra qua thần khí hợp nhất một kích lấy được bình v õ thánh khâu s ử phong thế mà chết tại trên tay lý tẫn bị cái quái vật này xinh xinh đánh chết giờ k h ắ c này trong lòng của hắn căn bản không có mảy may nghĩ thừa dịp lý tẫn suy yếu đánh lén dũ n g khí hắn chỉ nghĩ vì tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này rời khỏi quái vật kia càng xa càng tốt có đó không đẳng thắng nhanh lùi lại thời khắc lý tẫn thân hình theo sát lấy bộ phát nhân huyết bí thuật dưới hắn toàn thân trên dưới lực lượng tăng vọt đến cực h mang theo bát h u n g chân hỏa ly long lực lượng nhảy lên trong lúc đó giống như du long p h á không mấy cái lên xuống đã đuổi tới vị kêu bão đan võ sư sau lưng lý tẫn đ ằ n g thắng phát ra một hồi hoảng sợ gọi trước tiên huyết đan bộc phát nhưng lại không phải là vì p h ả n kháng mà là vì để cho chính mình trốn được càng nhanh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ta ly hỏa tông tông chủ cũng chết tại trên tay ngươi ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt chém tận giết tuyệt các ngươi đi thẳng đến cửa nhà nha là vì sao mà đến lý tẫn một cái bay vút mấy bước ở giữa truy đến đàng thắng sau lưng sẽ không phải là vì mời ta ăn tiệc kinh đạo b ộ phát nương theo lấy hắn vì ly long lực lượng đấm ra một quyền đàng thắng trực giác cảm giác sau đầu c h o n g váng loại đó trước nay chưa có tử vong sợ hãi không ngừng kích thích tính mạng của hắn từ trường chèn ép cho hắn tinh thần hỗn loạn dường như phát cuồng Á á á! điên cuồng phía dưới đàng thắng thân hình đột nhiên thay đổi huyết đan buộc phát khí huyết chi lực giống như hóa thành hường hực ngọn lửa của bạo dẫn động hắn toàn thân trên dưới tất cả tinh khí thần ẩm vang đánh ra giống nhau lý tẫn lời nói g i a sinh tử có lớn khủng bố tại đại khủng bố trung tìm được đình phong lại thăng hoa bản thân đột phá bản thân siêu việt bản thân nhưng đ a n g thắng không còn nghi ngờ gì nữa cũng không để ý tới lời nói này chân lý hắn cho rằng đình phong t h a n g hoa chính là điên cồn giống to phát tiết tâm trạng đánh ra chính mình công kích mạnh nhất nhưng trên thực tế không có một k h ỏ a tuyệt đối bình tĩnh tâm linh không cách nào tại tuyệt cảnh cùng trong tử vong tìm được tia một tia t h a n g hoa l i n h quan g hắn t i ể u này phát tiết tất cả lực lượng đấu pháp căn bản chính là lô mạng muốn chết toàn lực buộc phát hạ lực lượng không kém nhưng sơ hở trong chỗ lý tấn thân hình có hơi một bên tay trái dán hắn đánh ra quyền kình tia t r ớ c đâm ra mặc cho một quyền này mang theo bọc lấy kình đạo từ hắn gõ má bên trái lướt qua rơi vào không trung đồng thời quyền của hắn hung hăng đoạn tại đ ằ n g thắng chỗ cổ gian g g i á c tiết hầu vỡ nát xương cổ bẹ gãy xương cổ thần kinh xe rách đ ằ n g thắng tất cả đầu lâu bị đánh được ốn lượn biến hình như là một cái kỳ được trùng thân hình tức thì bị c ố này quán tính d u n g kích được liền lùi mấy bước hắn hoảng sợ trợn mắt nhìn lý tẫn há h ố c mồm dường như muốn nói cái gì có thể cuối cùng vì thần kinh não cùng thân thể ngăn chặn hắn nhanh chóng mất đi quyền khống chế thân thể cả người nhanh chóng ngã xuống ngã trên m ặ t đất hắn vẫn đang không có tử vong cơ thể vì có chút đặc thù phản ứng thần kinh vô ý thức có gấp co kéo quắp dài đến mười mấy giây, mới dần dần dừng mười giây, mới đến mấy lý ạ tấn i à cùng khâu sự phong chấn động phế phủ đem hết toàn lực bộ phát công kích tự sẽ dẫn tới xung quanh không khí tiến hành bánh liệt cộng hưởng bao đan đằng thắng hoàn hảo mỗi ít nhưng này cái đến từ võ đạo hiệp hội nhân viên công tác không còn nghi ngờ gì nữa rời bao đan còn kém xa lắm khoảng cách gần quan chiến lúc đã bị hai người giao thủ ảnh hưởng còn lại thương tới phế phủ lại thêm tận mắt nhìn thấy lý tấn vì thế tội khô l ạ p hủ hung tàn giết chết khâu sự phong cùng đ ằ n g thắng sợ hai trước đó chưa từng có hạ n h ư ờ n g hạ dện lìn t ă n g vọn nghiêm trọng tăng lên vốn là bị trọng thương trái tim đánh vác cuối cùng bị s i n h s i n h hủ chết lý tấn bình tĩnh thu hồi ánh mắt bước vào biệt tự phục dụng bổ sung nguyên khí đan dược hắn một bên kích hoạt vừa nắm giữ không lâu tự lành bị động một bên vận chuyển tiên thiên dưỡng khí thuật khôi phục nhiên huy hắn còn đem cửa màn hình giám sát đao loạt đến điện thoại sự việc chưa kết thúc ly hỏa tông vì giết hắn dường như đã v ạ mặt tiếp xuống tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình mà ly hỏa tông dù chết tông chủ khâu xử phong có thể vẫn đang còn có khâu xử v â n t ạ i ngoài ra ly hỏa tông chung còn có không ít lệ cường bao đ à n v õ sư nếu như không muốn bị khâu xử vân tụ tập những cao thủ này cùng nhau tiến lên vây giết biện pháp tốt nhất chính là không cho bọn hắn tụ tập cơ hội vừa nghĩ đến đây lý tận khóa ký nhà mình cửa lớn nhìn thoáng qua chống g ô n g nhà để xe cái tia mua xe rồi sau đó sai bước trong h lòng hiểu rõ hiện tại đã là bởi tối gần một mươi một giờ mặc dù giang châu thị là giang châu thủ phủ có thể số lượng xe chạy vẫn đang thiếu một mảng lớn lại thêm ngũ hành môn rời giang sơn nhất phẩm cách xa nhau không xa không tới hai mươi phút ngũ hành môn đã gần ngay trước mắt rõ ràng là tiếp cận lúc rạng sáng có thể ngũ hành môn trên giới lại đèn đuốc sang trưng như lâm đại địch bình thường học viên đã rời khỏi lưu lại đều là những kia nguyện ý vì ngũ hành môn chém giết người lý tấn bước vào ngũ hành môn không lâu một vị ngũ hành môn đệ tử rất nhanh nhận ra hắn kinh h ỉ nói lý vũ sư ngươi đã đến lý hỏa tông người ở đâu lý tấn nói tại giao lưu đại sảnh vị này đệ tử lập tức nói ta mang ngài tiền đến lý tấn gật đầu một cái vì phòng ngừa có người gấp rút tiếp viện lý t ấ n luyện hồng trần bị lâm dục chỉ kiềm chế giang thanh nguyện bị đ ẩ y ra tào thiên du lý hỏa tông một vị khác luyện cương tông sư khâu xử vân càng là hơn mang theo một đám ly hỏa tông tín nguyện đánh lấy võ đạo luận bàn nguy trang không nhiều ngũ hành môn cũng tốt ly hòa tông cũng được vài chục năm ở giữa mặc dù bồi dưỡng được từng đám đệ tử cộng lại đến hàng vạn ma tính nhưng chân chính sẽ lưu tại ly hòa tông ngũ hành môn cũng vì riêng phần mình tông môn chém giết người thường thường chỉ có hơn trăm người lý vũ sư liền tại bên trong vị này đệ tử mang theo lý tấn rất màu tơi đến một chỗ trong phòng sân bóng dầu kiến trúc trước lý tấn trước tiên tiến lên đem cửa đầy ra trong kiến trúc hai vị đệ tử chính tiến hành chém giết tuy là luận võ luật bản có thể ra trong tay lại không lưu tình chút nào chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại tại sân đấu võ hai bên thì chia ra ngồi một nhóm người trong đó ngũ hành môn một phương nhân số rõ ràng nhiều một ít có một trăm hai mươi người trên dưới l ý hỏa tông thì chỉ có hơn sáu mươi cái nhưng lại từng cái long tinh hổ mãnh luận đến tinh khí trạng thái rõ ràng chiến thắng tại ngũ hành môn hai bên người cầm đầu tất nhiên là tào thiên du khâu sử vân hai đại tông sư theo lý tấn đem cửa đ ẩ y ra trừ ra có quan hệ trực tiếp võ hai vị đệ tử ngoại ngũ hành môn l ý hỏa tông hai phe nhân mã ánh mắt gần như đồng thời hướng hắn chỗ phương hướng nhìn tới nguyên bản trong thần sắc có chút lo lắng lại trở ngại khâu s ử vân ngăn cửa tào thiên du đang nhìn đến lý tấn hiện tân h lúc dường như cho là mình xuất hiện ảo giác một giây sau cả người thông suốt đứng dậy đối diện khâu s ử vân đồng dạng n h ư mày trong mắt mang theo một tia tuyệt đối không biết là nghĩ đến cái gì lý vũ sư đến rồi tốt, tốt, tốt. tào thiên du nói liên tục ba chữ tốt lập tức hô mau tới đây ngồi tại ta ngũ hành môn không ai động được ngươi lý tẫn gật đầu một cái ngươi là tiếp vào luyện hội trưởng thông tin sau trước tiên liền rời đi trụ sở hướng chúng ta bên này đuổi cho nên tránh đi khâu sự phong a xem ra ngược lại là tào thiên du qua loa thở phào nhẹ nhõm có thể đợi đến lý tẫn đến gần hắn bén nhạy phát giác được hắn khí tức trên thân k h ắ c thường ngươi hắn đồng tử có hơi co r i ụ c lại ngươi bị khâu sự phong chắn cũng giao thủ rồi đúng lúc này hắn kinh dị nói lao già kia thế nhưng lấy được bình võ thánh đỉnh tiêm tồn tại ngươi như thế nào thoát thân, thoát thân. lý tẫn dừng một chút đem bọn hắn cũng đánh chết tự nhiên là thoát thân đúng lúc này hắn bổ sung một câu báo tin võ đạo hiệp hội người đi một chuyến giang sơn nhất phẩm cho bọn hắn nhặt xác lại tẩy một chút địa không muốn dọa ta hàng xóm Chương khích chương khích trực giác cảm giác cái, tiếc lúc được cười chết Thiên thiết truy hung hăng gõ một cái, một hồi đầu váng mắt hoa, hưởng. hắn khâu nhịn không đánh hắn thoát thân tướng, tướng. sương Ông ngong. tận nói xong, váng ông ông hưởng. Mà hắn đối diện, nguyên bản nối vân tiên đúng này tiếng, gõ Tào truy một một mắt tắt mặt Lý là đối vừa vẻ ra Mà Du đầu đầu đầu đều bị sử khâu s ử phong đánh không xuất thần khí hợp nhất một kích lý tân nói mặc dù ta cho hắn đầy đủ chuẩn bị sớm nhắc nhở hắn muốn chuẩn bị mạnh nhất một kích cùng ta quyết đấu mà hắn vậy quả thật mười phần cố gắng đánh ra chu tước cao t ư ờ n g làm cho người hai mắt tỏa sáng nhưng rời dẫn động tinh thần thần khí hợp nhất thần k i n h đến vẫn đang kém một chút chu tước cao t ư ờ n g khâu s ử v â n chấn động trong lòng đây là ly hỏa kính trung sát chiêu mạnh nhất làm khâu s ử phong đánh ra một kích này lúc trên cơ bản đã mang ý nghĩa cho thấy mạnh nhất hình thái lại hướng lên thiên thời địa lợi cùng nhân hòa thiếu một thứ cũng không được lý tẫn năng lực tinh chuẩn nói ra cái này tuyệt thế sát chiêu danh hảo chẳng lẽ lại hắn thật cùng đội trưởng môn tiến hành qua kịch liệt nhất l i ề u mạng tranh đấu sau khâu xử phong nói với ta hắn trạng thái không tốt thế là ta nắm nhìn giúp hắn kích hoạt trạng thái ý nghĩ vì giữa sinh tử đại khủng bố đến kích thích hắn quay về đ ỉ n h phong đáng tiếc hắn vẫn đang thất bại sinh tử thời khắc vẫn chưa thể vì thần kinh một k í c h hoàn thành đối của ta cuối cùng tuyệt s á t thế là hắn chết lý tẫn thần sắc có chút tuyệt đối đồng thời nói ta muốn thận trọng nhắc nhở các vị liệu mạng tranh đấu không phải mời rượu nhà tròi không có thần kinh thực lực cũng đừng nói sàng võ th có ý nghĩa gì tào thiên du cái này đã tỉnh táo lại hắn trợn mắt nhìn lý tẫn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ngươi ngươi thật sự đánh chết khâu s ử phong hắn cũng không phải hoài nghi lý tẫn nói chuyện mà là quá bất khả t ư nghị lý tẫn lại thế nào cao minh cũng chỉ là cái bao đan mà thôi hai mươi hai tuổi b a o đan còn không phải cái gì đỉnh tiêm con em thế ra thiếu hụt dược vật tinh khí phụ trợ dù là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới năng lực nịch phạt võ thánh cương kình cùng thần kình tương đương với vượt qua một cái đại cảnh giới cái này đây quả thực muốn nghịch thiên a võ đạo hiệp hội người đến ta trụ sở sau xem xét liền biết lý tấn bình tĩnh nói tào thiên d u giật mình đúng a loại tin tức này quả thật xem xét liền biết lý tấn căn bản không cần thiết nói dối nói cách khác hắn đánh giết khâu s ử phong tôn này võ thánh chuyện là thực sự một bên khâu s ử vân cũng là đã hiểu đạo lý này trước một giây còn đang ở cười lạnh hắn sắp mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trướng thành đỏ bừng hắn nhìn không được đứng dậy hét lớn không thể nào đây tuyệt đối không thể nào trường môn là thái bạch võ thánh làm sao có khả năng vua làm sao có khả năng chết tại ngươi một cái nho nhỏ cương kình trên tay hắn nhanh chân về phía trước trong mắt hung quàng bắn ra sắc khí đằng đằng nhục ta ly hỏa tông trưởng môn chính là nhục ta tất cả ly hỏa tông lý tẫn đi lên ta hôm nay phải cùng ngươi điểm cái cao thấp vì tuyết ngươi nhục nhã xỉ nhục được lý tẫn không chút do dự đồng ý v ớ i v ạ n hắn chưa tận hứng luôn cảm giác rời lĩnh mộ thần kình kém một tia cơ hội khâu xử vân chủ động nảy ra chính hợp tâm ý một bên tào thiên du nghe biến sắc đừng hắn ở đây c á ngươi hắn nhanh chóng nói ngươi mặc dù tiêu diệt khâu xử phòng có thể tất nhiên người cũng bị thương nặng khâu sử vân mặc dù không bằng khâu sử phong nhưng cũng là hàng thật giá thật ngoại cương t ô n g sư cho dù so với chu triều quang cũng vẹn vẹn hơi thua n ử a bậc. tuyệt đối không thể mắc lửa lý tấn nghe thân hình không khỏi dừng lại đây chu triều quang cũng kém b ấ t quá l i ề u mạng tranh đấu ngược lại là tiếp theo hắn đến nơi này mục đích đúng là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ly hỏa tông n g uy hiếp đây chu triều quang kém đều đây chu triều quang kém đi chấp nhận nhìn đánh trước toàn bộ đánh chết lại nói thế nào không dám đối diện khâu sử vân nhìn xem lý tấn thân hình dừng lại sợ nhuộn bộ khổng tiến lập tức mở miệm túc giục Lên lên, h lý, lý tẫn tào thiên du vội và muốn ngăn cản khâu sử vân đã mừng rỡ nhanh chân lên này lại cất cao giọng nói mọi người nghe kỹ hôm nay ta cùng với lý tẫn tại lôi đài luận võ luận bản quyền cước không có mắt sinh tử trớ luận thế giới này mặc dù cấm chỉ sinh tử tư đấu nhưng cũng có lôi đài quy tắc cách nói hai người tuyên bố sinh tử trớ luận luận bản tuyên bố sao dù là tạo thành một bên chết vong vậy rất khó truy cứu trách nhiệm lý tẫn n g ư ơ i nói ngươi có thể giết ta trưởng môn sư hình ta cũng không tin nhìn ta đánh vỡ ngươi dối tràn nói dối thiếp ta rời viêm thiên hạng khâu xử vân ra tay chi quả quyết dường như không có cho bất luận kẻ nào ngăn cản cơ hội tại hắn đạp vào lôi đài ngay cả trên cơ bản lễ nghi đều không để ý trực tiếp ra tay khẽ động huyết đan bộc phát khí huyết đốt cháy như lửa như diễm q u y ề n kinh cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành mắt trần có thể thấy xóm m ạ c hắn đúng là đang xuất thủ ở giữa đánh ra cương tình thẳng hướng lý tẫn đánh tới lý tẫn vừa cùng khâu xử phong tiến hành qua một hồi liệu mạng tranh đấu mặc dù dùng tiên thiên dưỡng khí thuật tiến hành khôi phục có thể vẫn đang chưa từng đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong nhưng không đến đ ỉ n h phong cũng không có nghĩa là hắn yếu theo hắn bước ra một bước trên người khí huyết sôi trào cả người hắn thật giống như ẩm vang núi lửa bộc phát vô số h ỏ a diễm dung nham bụi bặm mang theo hủy thiên diệt địa ánh lửa ngút trời mà lên rơi vãi ra tới vật chất mênh mông quần quận như muốn đem cả bầu trời toàn bộ che đậy bắt h u n g chân hỏa hỗn độn hạ tử giang châu giải thi đấu xuất đạo đến nay giết trương x í viêm đánh chết h ạ lực chu chiều quăng cũng là chưa thể may mắn thoát khỏi biến thành hắn quyền hạ lại thêm hơn nửa canh giờ trước hắn vì thế lôi đ ỉ n h vạn quân đánh chết thái bạch võ thánh khâu s ử phong trên đường đi đánh nhiều t h á n g n h i ề u bồi dưỡng ra được mũi nhọn sắc khí trong nháy mắt cùng hắn đánh ra quyền pháp dung hợp cùng nhau hình thành một cỗ trước nay chưa có vô địch chi thế đấm ra một q u y ề n sắc cơ sắc khí quyền thế t ầ n g tầng đập ra t ầ n g tầng quét sạch đến cuối cùng hình thành một cỗ chấn động tâm hồn thái sơn áp đỉnh khủng bố huy áp những kia tình cờ ở vào cùng khâu s ử vân giống nhau vị trí bất hạnh trực diện một quyển võ giả liền phẳng phất nhìn thấy một tòa thái cổ thần sơn sau lưng lý tấn đột nhiên hiện hiện Núi cao không thấy đỉnh, ngọn núi này theo quyền của hắn thế quần quần về phía trước mang theo tinh thần vẫn l à q uy thế nghiền ép mà xuống bất kỳ cái gì sinh linh ngay cả đứng núi chịu xào khâu s ử vân tại đối mặt t i ể u này mênh mông vĩ đại lực l ư ợ n g lúc cũng không tự chủ được sinh ra một loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé t i ể u này quyền t i ể u này quyền khâu s ử vân nội tâm cảm nhận được thật sâu rung động hắn cảm giác suy nghĩ của mình ý chí nương theo lấy này đấm ra một quyền bị toàn bộ áp chế mười thành lực lượng phát huy không đủ t á m thành thấy ta như thấy núi cao tào thiên du vị này láo tông sự đột nhiên mở to hai mắt quyền ý đây là võ đạo ý chí hình thức ban đầu ý rất nhiều võ giả thường thường đều là t r ư ớ c nuôi q u y ề n ý tiến thêm một bước thăng hoa hình thành võ đạo ý chí ma xa như thế chu triều quang cũng là như thế bất quá bọn hắn cũng chỉ là đi tại vận dưỡng q u y ề n ý trên đường cũng không thật sự thành công mà dưới mắt lý tấn quyền thế mà đã nuôi thành thuộc về q u y ề n ý của mình võ thánh chi tư đây là võ thánh chi tư a không a k h â u sử vân sau lưng mười cái nhận lý tấn quyền ý ảnh hưởng lý hỏa tông giống như triệt để đưa thân vào loại đó thái sơn áp đỉnh khủng bố cảnh tượng t r u n g sắc mặt trắng bệnh phát ra hoảng s ợ gọi thanh em bên trong tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi bất quá những đệ tử này gọi cuối cùng đem lâm vào một loại bắt nguồn từ nội tâm nhỏ bé cảm giác bên trong khâu sự vân bừng tỉnh hắn trung quy là một tôn luyện cương tôn g sư mặc dù tại tôn g sư trung không tính là cái gì siêu còn bạn tụy đỉnh tiêm tồn tại nhưng có thể đi đến luyện khí thành cương một bước này tâm trí nghị lực tự nhiên vậy có chỗ hơn người tại tư duy ý chí bị áp chế tựa hồ cũng muốn đánh mất phản kháng dũng khí một khắc này hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái đau đớn sen lẫn máu tơi ư kích thích khiến cho hắn đột nhiên từ loại này ngưng kết cảm giác trung g i y rụa mà ra không có chút gì do dự mang theo huyết đan buộc phát lực lượng một cỗ toàn vẹn không kém hơn lý tấn bao nhiêu khủng bố uy thế giống ngưng tụ thành một tôn thần điệu chu tước hừng hực huy hoàng nhắm ngay lý tấn vì quyền ý hỗn độn biến thành tòa kia dường như năng lực chấn áp thiên địa nguy nga thần sơn oanh kích mà đi giờ k h ắ c này hắn muốn chi tay n â m t h i ê n sán thiên khuynh tại vì tiêu nguy nan và ảnh hai đại tông sư cường giả đ ỉ n h phong một kích ở trên hàng trăm võ giả vẻ mặt hoảng sợ chứng kiến giới giống như sao trổi tập nguyện ẩm v n g va chạm quyền kinh va chạm vị trí trung tâm nhất không khí giống như bị lực lượng kinh khủng đánh nổ hình thành mắt trần có thể thấy màu trắng trong khoảnh khắc lý tận giống như hóa thân ba đầu sau tay trong hư không không khí không ngừng bị đánh bạo kiểu này thế công mạnh có thể sương mưa to gió lớn không đến một giây khâu xử vân thân hình đã là giống như đạn pháo tại lý tẫn quyền ảnh tràn ngập chung bay ngược mà ra máu tươi phun ra hắn một cánh tay giống bị một quyển ngắt lời máu tơi ư bắn tung tóe hiện lên bất quy tắc v à t mẹo hắn chỗ cổ tay càng năng lực nhìn thấy bạch cốt t âm u đôi t r ư ờ n g môn l ý hỏa tông gần với khâu sử vân khâu sử phong cương k ì n h võ giả thường viễn sơn một tiếng kinh hô thông suốt đứng dậy hống sau một khắc dường như có một tôn hung thú hành không xuất thế lý t ấ n thân ảnh theo sát lấy trùng sát mà ra bởi vì tốc độ cực nhanh thân hình và khí lưu kịch liệt m à sát tạo thành n h ế p nhân tâm phách song âm thật chứ như có thái cổ hung thú ngựa mặt lên trời hống bắt hung chân hỏa ly long xông ra vòng chiến lý tấn nhanh chân bước ra nếu không phải ngũ hành môn vậy bỏ được hạ phí tổn mặt đất đúc kim loại cực kỳ kiên cố xây dựng tiêu chuẩn theo võ thánh cấp đến bằng không chỉ là hắn giờ phút này mấy lần k i n h lực bộc phát có thể đem bình thường sàn nhà gạch đạ tan đạp nát mang theo ly long công kích chi thế hắn trong nháy mắt đ ổ i kịp khâu sử vân tay phải dơ cao giống như hóa thành một thanh có ngàn cân cự lực trọng truy nhắm ngay khâu sử vân bề ngoài hung hăng nhện xuống chương 99, phá hủy chương 99, phá hủy ly long khâu sử vân tại trực diện lý tẫn quyền ý xung kích lúc đều đã hiểu lý tẫn đáng sợ đồng dạng hắn hiểu rõ hắn nói đánh chết trưởng môn khâu xử phong một chuyện sợ là thật sự khâu xử phong đi là võ thánh có thể cuối cùng tuổi tác đã cao nửa tháng này đến bị tổ điều tra dây dưa sức đầu mẹ chán trạng thái tinh thần cực kém chỗ có thể phát huy ra tới chiến lược nhiều nhất liền bình thường nội cương tông sư tiêu chuẩn vì lý tẫn giờ phút này bày ra năng lực n h ư lại đi kèm với nhiên huyết phấn ngoại hạng vật đủ để cùng hắn tiến hành một hồi t h ắ n g bại khó liệu liệu mạng tranh đấu mặc dù hắn không biết vì sao lý tẫn chiến l ư c sẽ không có suy yếu bao nhiêu nhưng hắn lại biết hắn giờ phút này đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất tiểu này hiểm cảnh thậm chí vượt qua ba năm trước đây hắn từng tại xà chi cốc đối đầu một đầu hùng thú huyết mãng nguy cơ sinh tử dưới hắn đem tự thân khí huyết kích phát đến cực hạng thậm chí kích hoạt lên một loại bí thuật dù là môn này bí thuật sẽ dẫn đến hắn tiếp xuống một hai tháng nguyên khí đại thường cũng phải đem một quyền này càng cứng tiếp theo kinh kinh va chạm sinh sinh đem lý tận đánh giết thế công cưỡng ép ngăn cản bí thuật lý tận rất mau nhìn xảy ra vấn đề mấu chốt đáng tiếc so với lý tận nhiên huyết bí thuật khâu s ử vân bí thuật không chỉ uy lực tăng phúc không đủ hái thành lại trên diện rộng ảnh hưởng tới hắn đối t ự thân kinh lực k h ô n g chế trình độ t i ể u này lực k h ô n g chế lý tận hít sâu m ộ t hơi kinh lực kích phát thần kinh trên người phảng phất có dòng điện trào lên sau một khắc hắn giống như lại lần nữa tiến nhập trạng thái siêu tần bắt hung chân hỏa tương liếu suy diễn nhất kích k i biến có thể quyền của hắn hóa thành phong bạo đem khâu xử vân thân hình hoàn toàn thống không chờ hắn tới kịp bộc phát từ này trong nháy mắt cựu biến chín đòn mang tới áp chế trung t h ở nổi ẩn chứa ở trong đó nào đó vừa đánh trúng song trọng được tình đột nhiên ở trong cơ thể hắn bộc phát ra làm hại không lớn nhưng gỗ này kinh lực lại giống như phá vỡ hắn thể nội khí huyết vận chuyển một cái trọng yếu lập tức khí huyết sôi trào thanh thế quần quẩn hắn giống như một cái khí cầu bị đâm thủng không tốt khâu xử vân trong nháy mắt sắc mặt đại biến không đợi hắn đến được đến lại lần nữa ổn định mất khống chế hỗn loạn khí huyết lý tẫn theo sắt mà tới một quyển đã lại lần nữa ẩm vang mà xuống ẩn chứa ở trong đó kinh lực sen lẫn đánh nổ không kh trước nay chưa có tử vong nguy cơ kích thích hắn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào nhường hắn không nhịn được gấp giọng hô to dừng tay và ảnh không có bất kỳ cái gì dừng lại lý tẫn nhanh như buôn lôi một kích kinh lực phong thích hung hăng nổ tan tại khâu s ử vân hoành n g à n tiến lên trong tay trái đơn thuần tính lực lượng cùng cương kình kia cương mánh c u ầ n bạo đ ạ t tính có thể khâu s ử vân tay trái giống như bị một cái thiết truy đập chúng xương trụ cẳng tay đứt gãy thậm chí vỡ nát dư thế không giảm lực lượng theo sát lấy truy rơi xuống bộ ngực hắn bên trên kinh lực t h u xương vỡ nát nội tạng cũng nhường cả người hắn chết trọng tâm hung hăng quẳng xuống mặt đất máu tươi này còn không phải kết thúc giữa sinh tử có lớn c ù n g bố không bắt được cái này đi linh quang bắn ra t u y ệ t cảnh phản kích sẽ chỉ đều to d ừ n g tay một quyền đem khâu sử vân xinh xinh đánh cho mất khống chế ngã xuống đất lý t ấ n theo sát cất b ư ớ c về phía trước nâng lên chân phải của mình nhắm ngay đầu của hắn ngang nhiên trả đạp mà xuống vậy thì chết đi không tốt phó tông chủ nguy hiểm dừng tay chúng ta nhận thua giờ k h ắ c này những kia đi theo khâu sử vân mà đến ly hỏa tông đệ tử đồng thời h é t lớn cùng loại với khương chấn hải dạng này bao đ a n cao thủ trầm nửa nhịp nhưng một mực tập trung tinh thần lưu ý trên sân khấu động tĩnh thưởng viễn sơn lại là huyết đan bộc phát không chút do dự bay nào về phía trước ngang nhiên ra tay tại lý tẫn vì quyền ý ngăn chặn khâu sự v ấ n lúc hắn đều dự liệu được thế cuộc chỉ sợ chưa chắc sẽ tượng bọn hắn trong tưởng tượng như vậy phát triển cho nên cố ý qua loa đến gần rồi một ít giờ này khắc này mắt thấy sư phó của hắn ly hỏa tông tông sư bỏ mình sắp đến vị này c ư ờ n g kình võ sư lại khó t h ở ơ vận sức chờ phát động dưới thân hình hắn thoát ra lúc giống như một cái thôn t i ê n hỏa mãng thân hình đong đưa đem tất cả kình lực tầng tầng thúc đẩy tầng tầng trọng thế đ Cương n k hắn h đúng là trực tiếp đánh ra hắn có thể sưng mạnh nhất cương kình một k í c h lý tẫn nếu là kiên trì tiêu diệt khâu sử vân một k í c h này chắc chắn sẽ rơi xuống trên người hắn bất luận cái gì võ giả đều là nhục thể p h a m thai mạnh như tông sư lúc đang ngủ đều có thể bị người dùng thái đao chém chết đối mặt uy lực này s o đao kiếm càng lớn cương kình bộc phát lý tẫn nếu dám dùng huyết nục chi khu của mình ngày tháng kết quả tốt nhất đều là người bị thương nặng sơ sẩy một cái thậm chí sẽ bị đối phương vì cương kình chi uy sinh đánh chết làm cản nhìn thấy thượng viễn sơn tại bọ ngũ hành môn trên địa bàn vẫn dám ra tay phá hoại lôi đài luật võ tào thiên du lôi đ thông suốt đứng dậy cũng không chờ hắn tới kịp ra tay lý tẫn lại là cười to một tiếng đến hay lắm sau một khắc thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại tay phải vì không thể tưởng tượng nổi góc độ ám sát mà ra khí huyết cuồn cuộn kinh lực bừng bừng phân chấn hung hăng cùng đánh g i ế t mà tới thường viễn sơn đụng vào nhau Bành! bục bất là là này Cương kình Tấn đúng là không có tại Thường Viễn Sơn luận tiện nghi. như phát! thủ kích hạ chiếm được bất luận cái gì nghi. Có thể chỉ là một kích này chưa thể chiếm như thôi. có được cái Có Gấp gì rút xuất tại một một Lý lên đến đánh sinh tử c h ớ luận hắn cười to một tiếng loại đó bách chiến bách thắng tích lũy xuống mũi nhọn quyền ý c u ộ n cuộn tràn ngập không có chính diện đối đầu hắn quyền k i n h người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng bọn hắn cần thiết tiếp nhận áp lực cỡ nào to lớn thường viễn sơn trực giác đại nạo anh minh ngay cả trái tim lên đọ sức cũng chậm một phần sao lại thế bên kia thấy cảnh này t à o thiên du ngừng lại lờ mờ chung hắn nhìn ra cái gì lý tô sư đang xúc thế thông qua hưởng thụ chiến đấu cách thức tích lũy tự thân thế để trong tương lai một đoạn thời khắc một tiếng chống tăng khí thế ngưng tụ ý chí, thành tựu võ thánh loại sự tình này thường thường là những kia nội luyện viên mãn các đại tông sư mới suy tính chuyện không ngờ rằng lý tẫn ở thời điểm này ngay tại chuẩn bị võ thánh võ thánh mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là chân chính võ thánh a tào thiên du cảm giác được chính mình lòng tại phát dun mặc dù hắn hiểu rõ lý tẫn tiền đồ tương lai bất khả hà lượng thậm chí có hy vọng võ thánh nhưng đây chẳng qua là mỹ hảo chờ r ợ i nhưng bây giờ hắn chưa từng có một khắc như thế kiên định cho rằng lý tẫn tương lai nhất định có thể đứng ở võ đạo giới chi đình đang lâm võ thánh tri cảnh nhất là nhìn hai tay đánh cho tàn phế đánh mất chiến lược nằm trên mặt đất dên thống khổ luyện cương tông sư khâu sử vân quá mạnh mẽ tào thiên du hít sâu một hơi trước hết giết khâu sử phong lại bại khâu sử vân ta có loại dự cảm ta tại chứng kiến truyền kỳ chứng kiến một tôn truyền kỳ võ thánh nổi dậy ly hỏa tông phương hướng cái khác bao đan đ a n kình nhóm lúc này phản ứng nhìn trên đài khâu sử vân mấy người vội vàng hướng khương trấn hải thúc giục nhanh đại sư m i n h mau đem phó tông chủ cứu được mang đến vo đạo hiệp hội mượn nhờ tinh khi còn có chị tốt có thể mà chỉ cần có tông sư tại chúng ta ly hỏa tông có thể đông sơn tái thời khương trấn hải nhìn kịch liệt chém viết lại rõ ràng đã ở vào hạ phong thường viễn sơn trong mắt lại là tràn ngập sợ hãi dãy r u ộ n vừa nãy lý t ấ n hắn nghe được lên đến đánh sinh tử c h ớ luận nói cách khác hắn chỉ cần vừa bước lên lôi đài thì tương đương với muốn chống lại lý t ấ n đối đầu lúc trước anh sát tông sư chu triều quang hư hư thực thực đánh chết bọn hắn ly hỏa tông tông chủ khâu xử phong dưới mắt càng là hơn trước mắt bao người đại bại phó tông chủ khâu xử vân lý t ấ n võ đạo giải thi đấu hắn còn có thể tránh trực tiếp nhận vua nhưng nếu như đạp vào lôi đài hắn tương đương với chủ động xuất kích này còn thế nào tránh như thế nào tránh Thông sư minh đại sư minh kinh hãi la lên còn tại bên thai q u a n quẩn sau một khắc một cái như sấm r ề n tiếng vang lại lần nữa nổ tan và ảnh đây là hai cái cương kình chính diện giao phong cái này nhớ giao phong thường viễn sơn lại không thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi thân hình của hắn đột nhiên bay ngược ra đến b u ộ phát quyền kình trên tay phải máu me đồng địa không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương ngón tay mà ở thân hình hắn bay ngược thời khắc lý tẫn nhanh chân vượt qua trong nháy mắt đ u ổ i kịp thường viễn sơn cứu người lý tẫn đây là muốn đối với chúng ta ly hỏa tông đổi u tận giết tuyệt chúng ta mang theo tông chủ giết ra ngoài lần này là chúng ta ly hỏa tông cảnh nộ lớn nhất nguy cơ tông chủ sinh tử chưa biết phó tông chủ tràn ngập nguy hiểm như t h ư ờ n g võ sư lại do dưới ly hỏa tông sắp chỉ còn trên danh nghĩa nhiều năm như vậy ly hỏa tông đã trở thành chúng ta cái nhà thứ hai chúng ta thân thuộc bằng hữu đều bị sắp đặt tại ly hỏa tông danh nghĩa sản nghiệp ngồi ở vị trí cao hôm nay là chúng ta là nhà mình mà chiến lúc ngũ hành môn chư vị ly hỏa tông tuyệt không có ý tại chư vị là địch chúng ta hôm nay tự cầu tự vệ việc này qua đi ly hỏa tông tất nhiên dâng lên một món lễ lớn hướng ngũ hành môn các vị xin lỗi nhưng nếu chư vị ngăn cản vậy liền đừng trách chúng ta là sống sót mà chiến sinh tử nghe theo mệnh trời ly hỏa tông mang tới hơn sáu mươi người chung chừng một nửa thông s u ố t đứng dậy cùng nhau tiến lên thẳng hướng giữa sân phóng đi nhiều người thì thấy chúng song quyền nan địch tứ thủ chưa bao giờ là một câu nói xung tại tương đối phủ kín cũng không đủ thọc sâu không gian địa phương ba năm cái bao đan có thể đánh chết lệ tương trước mắt ly hỏa tông mặc dù thu thập không đủ ba năm cái bao đan nhưng bọn hắn ám kỉnh hóa kỉnh võ giả có mười m ư ơ cái cố lực lượng này vây giết luyện c ư ờ n g cũng không phải hy vọng xa vời trong lúc nhất thời toàn trường đại loạn ly hỏa tông theo vương đô mang tới một nhóm tinh anh tại giang châu lực lượng trừ ra khâu sự phong vị này võ thánh ngoại đều thừa một tôn luyện c ư ờ n g tông sư cùng một tôn c ư ờ n g kình cộng thêm sáu tôn báo đan sáu tôn báo đan tại lý tẫn trong tay hao tổn hơn phân nửa lại thêm phải có người trấn thủ ly hỏa tông t ổ n bộ dưới mắt bên này cũng chỉ thừa khương trấn hải cùng khâu trường phong trong đó luận đến thực lực khâu trường phong còn không bằng khương trấn hải có thể mắt thấy khương trấn hải dường như bị lý tấn cường đại trấn nhiếp thờ ơ khâu trường phong tự nhiên được đứng ra cổ động các đệ tử ra tay trong lúc nhất thời toàn trường đại l o ạ n chín mươi chín chương góp cái số n g u y ê n đ i đang gõ chữ t r ù n g t r ư ơ n g một trăm năm trăm i n h triệu chương một trăm năm trăm i triệu lớn mật t i ể u này mất khống chế cục diện nhường t á o thiên du giận dữ lên tiếng quát trói thai ngũ hành môn đệ tử ở đâu mặc cho trưởng môn phân phó triệu uyên cùng với một đám trên trăm đệ tử đồng thời h é t lớn bọn hắn mặc dù bình quân thực lực kém ly hòa tông nhưng tận mắt nhìn thấy lý tẫn vì thế tồi khô lạc hủ đánh tan khâu sử vân từng cái c ũ n g có vinh yên ý chí chiến đấu sụp sôi dù là để bọn hắn minh kình đánh ám kình ám kình đánh hoa kình bọn hắn cũng sẽ không một chút n h ũ n mày lại thêm nơi này là ngũ hành môn sân nhà người khác tại bọn họ trên địa bàn đảo loạn bọn hắn ha có thể lại để cho lại nhẫn ha ha ha tới tốt lắm lúc này lý tẫn lại là cất tiếng cười to t à o trưởng môn giúp ta giữ vững môn hộ đừng để bọn hắn thoát thân cái khác lý hỏa tông đệ tử hắn đột nhiên ra tay như thiểm điện sẽ rách t ư ờ n g viễn sơn tất cả phòng ngự thật chặt chế trụ cổ của hắn năm ngón tay kình lực bộc phát giang giác vị này cương kình võ sư của bị tại chỗ bóp nát g i ấ y r ù a động tác im bặt mà dừng đem thi thể của hắn tùy ý hướng dưới mặt đất ném đi ánh mắt của hắn xâm lược như lửa từ giữa sân tất cả ly hỏa tông đệ tử trên người đào qua các ngươi cùng lên đi ta muốn đánh toàn bộ các ngươi thường thúc khâu trường phong thấy cảnh này dẫn phát điều dựng lý tẫn ta cũng không tin ngươi không biết mệt mỏi đồng thời đối phó được tất cả chúng ta giết giết từng vị ly hỏa tông đệ tử mắt đỏ phụ họa mấy phút sau lý tẫn một người đứng ở giữa lôi đài hắn chậm rãi từ dưới đất nhặt lên một khối không biết ở đâu ra vải vóc lau sạch lấy trên nắm tay vết máu những thứ này h u y ế t c o i chính hắn càng nhiều hơn chính là những người khác tại hắn xung quanh ba mươi mấy vị ly hỏa tông đệ tử nằm đầy một chỗ một ít gân cốt đứt gãy rên thông khổ nhiều hơn nữa thì là không n ú c đ í c h triệt để chết tấm thanh trong đó đều bao gồm cho rằng có thể dựa vào người đông thế mạnh đem lý tẫn vây giết khâu trường phong lý tẫn lý tẫn lý tẫn trên mặt đất ly hỏa tông phó tông chủ khâu sử vân phát ra phẫn nộ đau khổ thậm chí tuyệt vọng cầm rú ngươi muốn diệt ta ly hỏa tông truyền thừa n g ư ơ i thật là ác độc n g ư ơ i thật là ác độc tối nay ngươi huy động nhân lực mang rời khỏi hỏa tông đệ tử đến chặn ta ngũ hành môn ra sao mục đích cần ta cho ngươi nói rõ một lần sau tào thiên du tiến lên trầm giọng nói hắn nhìn lau vết máu lý tẫn trong mắt đã không còn lúc trước trưởng bối nhìn xem vạn b ố i ánh mắt thậm chí không còn là bình đẳng tương giao mà là mang theo một tia kính sợ lý tông sư có thể tận hứng hắn đóng vừa cười vừa nói ừ m lý tẫn gật đầu một cái một đêm này đúng là tận hứng một đêm nơi này giao cho các ngươi tiếp đó cho ta một đội người chúng ta đi ly hòa tông lý tấn bình tĩnh nói khâu có thể hướng ta cũng có thể hướng đã hiểu tào thiên du lập tức nói triệu huyên giao cho ta triệu huyên phân chấn đồng ý hôm nay võ đạo giao lưu bọn hắn ly hỏa tông thế nhưng tại võ đạo hiệp hội có đăng ký phù hợp pháp luật võ đạo thế lực ở giữa giao lưu có chỗ thương vong không thể bình thường hơn được đơn giản là hôm nay giao lưu chết người khá nhiều thôi đinh linh linh lúc này một hồi tiếng chung v ă n g lên theo tào thiên du kết nối bên trong rất nhanh chuyển tới một â m thanh sư phó chúng ta nhận được ly hỏa tông tông chủ thi thể của khâu xử phong chết thật chết rồi trong điện thoại di động âm thanh n g ư n g trọng trung mang theo ngạc nhiên xương sọ vỡ nát mà chết tựa hồ là vì khuynh hướng người giả cơ nguyên nhân tào thiên du tiếng điện thoại di động âm rất lớn đến mức xung quanh mọi người nghe được rõ ràng trong lúc nhất thời khâu xử vẫn giống như không tiếp thụ được hiện thực này điên cuồng tiêu to không thể nào không thể nào tông chủ làm sao lại như vậy chết hắn là võ thánh đứng ở võ đạo giới đỉnh phong cường giả đỉnh cao hắn làm sao lại chết vốn là bản thân bị trọng thương phế phủ nổ tung hắn tâm trạng dù lớn đến mức nào lên đại rơi khí tức hỗn loạn một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra mà ra Ly ta không cam tâm ta không cam tâm hắn phát ra một hồi không cam lòng gọi âm thanh yếu dần cuối cùng chậm dãi chết khí tức nhìn thấy hắn và thê thảm bộ dáng đừng nói ly hỏa tông những kia bị làm sợ hai chưa từng động thủ đệ tử ngay cả ngũ hành môn đệ tử cũng hơi xúc động thổn thức ly hỏa tông tông sư a cứ thế mà chết đi tông sư lại như thế nào lý tân nói nào có cái gì thường thắng vô địch nào có cái gì trí cường bất bại không có một cái nào tông môn cá thể có thể trưởng thịnh không suy tên cổ vĩnh tồn đây là hắn ở đây kiếp trước chưa luyện được đan kình lúc liền từng có giấm mộ khâu xử vân một cái lời cường lại là ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu làm dưới lý t ấ n chấp hai tay sau lưng lạnh nhạt q u a y người đi ra phía ngoài chẳng qua khi đi ngang qua khương trấn hải bên cạnh lúc hắn bước chân dừng lại nhìn hắn một cái chỉ như vậy một cái đơn giản không thể lại động tác đơn giản lại là n h ư ờ n g vốn cũng không có dũng khí xuất thủ khương trấn hải toàn thân mềm lún ngay cả đứng đều không thể đứng thẳng cả người té ngồi trên mặt đất lý t ô n liên tưởng đến làm lúc lần đầu tiên thấy khương trấn hải lúc vị này đến từ vương đô long quyền cỡ nào khí phách phân chấn q còn lại vậy đánh mất lòng dạ đoán t chừng sẽ không lại tại đây con đường tiếp tục liều g h ế t tiếp ngược lại xử lý một ít tương đối an ổn ngành nghề không có nhóm này dám đánh giám l i ề u tinh nhuệ đệ tử ly hỏa tông coi như là xong rồi mà đây hết thảy cũng là bởi vì hắn từ cho là mình tìm được rồi lý tẫn sơ hở đưa hắn hư hư thực thực phục d ụ nhiên g n huyết phấn video giao cho khâu s ử phong từ đó nhường tông chủ sinh ra không nên có ý nghĩ mà ý nghĩ này mang tới đại giới là toàn bộ k hương chấn h ả i vẻ mặt hốt hoảng giống lâm vào một hồi vĩnh viễn tỉnh không tới ác n g ộ n ế u như lên trời có thể lại cho hắn một lựa chọn cơ hội hắn dù thế nào cũng sẽ không đem những tia video giao lên ly hỏa tông tinh nhuệ đều bị dẫn tới ngũ hành môn ngăn cửa ngũ hành môn đem n ờ i giết tới tông、chủ. p h đương nhiên động thủ lý do tự nhiên là võ đạo giao lưu rốt cuộc đây là chính ly hỏa tông xin hành động theo hơn hai mươi vị đệ tử tại giao lưu trong quá trình bởi vì thương thế quá nặng bất hạnh qua đời còn lại ly hỏa tông đệ tử giải tán lập tức gần một giờ ly hỏa tông đã triệt để tại ngũ hành môn khống chế phía dưới ly hỏa tông chính l i ế t nhìn ly hỏa kính cùng với ly hỏa tông tương quan điện tịch lý tẫn bị triệu uyên vội vàng dẫn tới trong một phòng khác những thứ này chứng minh thư tiền kỳ thủ tục đều đã làm hoàn tất chỉ kém cuối cùng tiến hành giao tiếp thậm chí một ít chứng minh thư cũng không cần bản thân tự mình trình diện ủy thác hiệp nghị đầy đủ mọi thứ cho nên là bao nhiêu lý tấn hỏi vẹn vẹn nhóm này tài sản tổng giá trị là vượt qua năm cái ức trong đó làm tốt tất cả thủ tục chuyển nhượng ủy thác thủ tục có thể thoải mái tiếp nhận có ba trăm linh triệu triệu huyên hít sâu một hơi nói năm cái ức đừng nhìn ngũ hành m ô n giá trị vốn hóa thị trường quy mô mười mấy cái ức có thể đại bộ phận đều là định giá nếu quả thật muốn tại trong nửa tháng hoàn thành biến hiện năng lực có một tỷ thế là tốt rồi ly hỏa tông đem nhiều như vậy tài sản chuyển n h ư ợ n g làm gì lẽ nào đến khủng hoảng tài chính lý t ấ n có chút ngoài ý muốn ban đầu ta cũng không hiểu chẳng qua theo ly hỏa tông đệ t ử chỗ nào nghe ngóng một phen ngược lại là có chỗ suy đoán triệu huyên nhìn thoáng qua nhóm này tài sản đây cũng là ly hỏa tông giao cho người chu gia bồi thường tiền chu gia lý tẫn rất nhanh nghĩ đến cái gì chu triều quang đúng lý hỏa tông mời chu triều quang tới đối phó n g ư ờ i kết quả lại không duyên cơ tán độ mạng chu gia mặc dù còn có cái lao tông sư nhưng cũng hơn bảy mươi ta đối đầu hắn cũng không giả nửa phần đ ờ i sau chung năng lực chống lên chu gia chính là chu triều quang chu triều quang vừa chết chu gia tương đương với chủ cơ sở tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ muốn tìm lý hỏa tông bồi thường triệu huyên nói xong nợ nụ cười không biết chu gia nắm giữ chứng c ứ gì khiến cho lý hỏa tông túi đầu chẳng qua bây giờ không trọng yếu những thứ này đều đem biến thành lý tông sư chiến lợi phẩm lý tấn ánh mắt hướng những thứ này quyền tài sản chuyển nhượng hiệp nghị thượng đạo qua rất mau đem trong đó còn có dấu vết cần xử lý mấy phần đưa ra giao cho triệu viên ngũ hành môn nên có con đường đem những thứ này tài sản biến hiện mặc dù có thể muốn đánh đổi một số thứ nhưng bất kể biến hiện bao nhiêu đều thuộc về ngũ hành môn tất cả lý tẫn nói không thể triệu viên vội và nói g n lý tông sư biến hiện chuyện giao cho chúng ta nhưng biến hiện sau tài chính chúng ta không thể nhận nhóm này giá trị hai trăm triệu tài sản ngũ hành môn chí ít có thể biến hiện một trăm triệu ra đây một trăm triệu đối ngũ hành môn quy mô mà nói đều là một khoản tiền lớn thu cất đi lý tẫn nói một tiếng chuyện này sợ còn sẽ có một ít ảnh hưởng còn lại đều giao cho ngũ hành môn xử lý cái này triệu u y ê n nhất thời không biết đáp lại ra sao hắn đành phải đi xin phép tào thiên du mới quyết định lý tẫn không hề lại nói cái gì mà là đem k i a bốn kiện tinh khí một một cầm lên đây là chính phẩm tinh tinh chế tạo tinh khí a lý tẫn xuất ra trong đó một kiện bị đánh tạo thành dây chuyển tinh khí đạo đúng chính phẩm tinh tinh lại đi kèm với các loại thủy tinh lợi chế diệu dụng phi phạm triệu u y ê n nói nếu như nói trên thị trường lưu chuyển những tia mấy trăm vạn tinh lợi chế diệu dụng phi phạm triệu huyên nói nếu như n trên thị t r l u y ể n những tia trăm tinh h í luyện ì n h đ á ư ờ n g để vào m t hoàn toàn vậy những n à y tinh khí đã tính chân chính tinh khí vừa thức tỉnh luyện tinh người dùng đều là cái này t ầ n g thứ tinh khí mỗi món giá cả hai ba ngàn vạn cất bước xác suất là bao nhiêu lý t ấ n nói tăng lên gấp đôi gấp đôi lý t ấ n có chút ngoài ý m u ố n giá cả tăng gấp mười chủ yếu là nhân lực phí tổn triệu yên nói thứ phẩm tinh khí luyện tinh đám người tùy tiện luyện một chút có thể luyện chế ra đến nhưng này chút ít chính phẩm tinh khí thực sự không phải tùy tiện luyện một chút đơn giản như vậy mà luyện tinh người thời gian quý giá giá tiền của bọn nó tự nhiên là đi lên lý tẫn gật đầu một cái ba cái chính phẩm tinh tinh thêm bốn kiện chính phẩm tinh khí nói ít lại là mười lăm ức lại thêm một ít vật liệu bảo dược cùng với ba trăm triệu tài sản hủy diệt ly hòa tông thu hoạch năm cái ức hôm nay tới trước nơi này thuận gió được đi ăn cơm cảm tạ thiên chít chít tiểu hữu thư hữu một trăm năm mươi một hai n h ì n một hai một ì n ba sáu hai bốn sáu bốn một minh chủ khen thưởng cảm tạ mùa hè ngũ lại hắc bạch ngân minh khen thưởng cảm giác t ạ ủng hộ của các n g ư ờ i tất cả minh chủ đổi mới thuận gió sẽ thời gian kế tiếp trong bổ sung chương một trăm linh một điều tra chương một trăm linh một điều tra ẩm vo đạo hiệp hội c c bị ngã t o i âm thanh tại mấy chục mét vương hội trưởng văn phòng rõ ràng q u e n quẩn khâu s ử phong con mẹ nó ngươi đang đ ù a ta lâm dục chỉ quả thực bị tước tiên l ờ i thế son sắc nói mình tự mình ra tay nôn tử chuẩn s ắ c nói lý tấn hẳn phải chết không nghi ngờ l o n g tin mười phần nói tuyệt đối không có sơ hở nào kết quả thì sao kết quả đâu kết quả thì sao hắn hướng cố ra bảo đảm điện thoại đều đem ra ngoài kết quả khâu s ử phong đều cấp ra như thế cái đáp án hắn vẽ mặt phân chấn tìm thấy hắn đưa ra sư xuất hữu danh l ấ cớ lệnh điều tra hắn lâm dục chỉ cũng ký trở lấy hắn mang đến cho mình tin tức tốt kết quả hắn đem chính mình cho đưa đường đường ly hỏa tông tông chủ lấy được bình m ộ ư ơ i năm lâu thái bạch võ thánh đối đầu một vị mới hai mươi hai tuổi cương kình trực tiếp bị người ta tại chỗ đánh chết g i á c rưỡi còn võ thánh quả thực là cái phế vật lâm dục chỉ g i ậ n mắng hắn hiểu rõ giang châu võ thánh đều dựa vào vận hành nhưng cho dù là vận hành đi lên võ thánh không cầu ngươi lĩnh ngộ võ đạo ý chí tại l i ề u mạng tranh đấu tinh thần tín n i ệ m ngưng tụ đến cực hắn lúc làm gì cũng phải đánh ra thần kình a có thể khâu xử phong ngược lại tốt đừng nói thần kình nói hắn là nội cương viên mãn đại tông sư cũng cất nhắc hắn nhiều nhất đều bình thường nội cương tiêu、chuẩn. loại nước này hàng ai cho hắn bình xét lên võ thánh tổng hội ủy ban còn giảng hay không khách quan công chính còn có hay không đem thiên nguyên liên bang định ra xuống xét duyệt chế độ để ở trong mắt tiểu này xét duyệt nhân viên nên hết thảy hả khâu s ử phong là một mươi năm trước một lần kia bình võ thánh xét duyệt ủy ban trung hình như có chính mình một vị lão lãnh đạo hắn làm năm lấy được bình võ thánh lúc vị kia lão lãnh đạo còn giúp bận rộn vậy quên đi khâu s ử phong ngươi thật đ á n g chết lâm dục chỉ cắn răng nghĩ lợi chính khâu xử phong chết rồi thì cũng tôi đi còn đem hắn hố vào trong hắn cùng cố gia giao dịch thật tốt lần đầu tiên thất bại còn có thể nói là hắn năng lực chưa đủ bố cục vô ý cố gia nhiều nhất là cảm thấy sợ t h á c nhầm người đối với hắn có chỗ xem nhẹ thôi nhưng bây giờ lần thứ hai hắn lần thứ hai gọi điện thoại cho cố gia cũng hướng hắn bảo đảm tuyệt đối có thể giúp bọn hắn đem cố hạo nhiên đẩy lên giang châu vị trí thứ nhất cầm tới phần này đặc sắc lý lịch để cho cố hạo nhiên mượn cả nước giải thi đấu một bước lên mây nhưng bây giờ lại đập có thể chỉ lần này thôi cái này khiến người cố gia nghĩ như thế nào cái này khiến người cố gia thấy thế nào hắn bọn hắn sẽ không đi suy xét một tôn cương kinh đánh giết võ thánh thái quá tính cũng sẽ không đi cân nhắc cố hạo nhiên thời vận không đủ gặp được lý tẫn như vậy một con n g ư ờ i ô bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy lâm dục chỉ là tại lường gạt bọn hắn cảm thấy cố ra dễ bị lừa gạt bị hắn lâm dục chỉ trở thành kẻ ngốc giống nhau đến kêu đi hết này không còn là thất vọng xem nhẹ đây là triệt để đắc tội với người đắc tội cố ra lâm dục chỉ càng nghĩ càng giận nhìn trên bàn làm việc bộ kia giá trị hơn trăm vạn quý báo ly trả hắn đột nhiên quét qua đem những vật này toàn bộ vung ra bà ngoại đùng đùng không dứt hết thẻ q u ẳ thành phấn vụn có đó không ngã nát về sau hắn lại cảm thấy đau lòng đây chính là hắn yêu thích nhất một bộ đồ s ứ bịt đa chẳng qua bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa không phải đau lòng bịt lúc hắn nhất định phải nghĩ cách đem vấn đề giải quyết mới được nếu như không có một giờ trước cú điện thoại kia hắn còn có đường lùi nhưng bây giờ hắn điện thoại đã đánh ra nếu lại nói không giữ lời hắn dường như đã có thể khẳng định tương lai hắn nếu có cơ hội tiến thêm một bước lúc cố gia vị kia láo gia chủ chỉ cần hơi đầy một câu tiểu lâm mặc dù ưu tú còn trẻ tuổi người trẻ tuổi nhà hẳn là ma luyện ma luyện một chút mới có thể tốt hơn v y thác trách nhiệm tương lai mới có thể gánh vác lên c h ấ n hưng ơ thái bạch võ đạo giới quang vinh sứ mệnh sau đó tích, đánh xuống tiền đồ hết rồi bởi vậy vì tiền đồ của mình hắn không thể không có chỗ quyết đoán lâm dục chỉ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại hắn sửa sang lấy chuyện tiền căn hậu quả cuối cùng tất cả vấn đề cũng chỉ hướng một người lý tẫn lâm dục chỉ lại lần nữa đem phía dưới sửa sang lại tình báo cầm lên đem v õ đạo lại lần nữa nhặt lên về sau dựa vào đại học ba năm tự hỏi lắng động rất nhanh báo đan cũng hư hư thực thực tại cùng vương đạo nghĩa massa trương xích viêm hàn lực đám người chém giết trung lĩnh ngộ cương kình tuổi tác r ờ i hai mươi ba tuổi cũng vẫn thiếu một c h ú t nguyện v õ đạo thiên tài lâm dục chỉ nhìn phần tài liệu này mỗi khi nhìn thấy từng vị tuổi trẻ thiên tài nổi dậy tình báo hắn rồi sẽ cảm khái trường giang sóng sau đẻ sóng trước đồng thời cũng sẽ sinh ra một loại mịt m ờ c h á n g h é t cảm giác bọn hắn xuất sắc dường như là tại hiện lộ rõ ràng sự bất lực của bọn hắn đồng dạng có thể người trẻ tuổi lại làm sao sẽ biết nếu như không phải bọn hắn những thứ này người đời t r ư ớ c vì thái bạch võ đạo giới phồn v i n h ổn định p h â n đấu bọn hắn tại sao có thể có như thế an nhàn tu luyện môi trường truy ngược về hơn vài chục năm võ giả ở giữa l i ề u mạng tranh đấu nhìn mãi q u e n mắt dường như mỗi ngày đều sẽ có môn phái mới thế lực thành lập cũng sẽ có cũ tông môn hủy diện võ đạo giới cạnh tranh đây hiện tại thảm thiết gấp mười mà bây giờ tại cố gắng của bọn hắn giới võ đạo giới đã ngay ngắn trật tự người và người thế lực cùng thế lực ở giữa ở trung hòa thuận đây đều là công lao của bọn hắn bọn hắn vì võ đạo giới bỏ ra nhiều như thế dưới mắt ngồi ở vị tr được người tồn k í n h làm sao vậy dựa vào cái gì những người tuổi trẻ này chỉ dựa vào dám đánh giá liều liền muốn thượng vị đây không phải là khai lịch sử chuyển xe sao đinh linh linh lúc này lâm dục chỉ điện thoại lại lần nữa văng lên theo hắn đem điện thoại kết nối bên trong rất nhanh chuyển đến đầu nhập mình một vị phó hội trưởng âm thanh hội trưởng xảy ra chuyện ngũ hành môn giết vào ly hòa tông ly hòa tông xong rồi cái gì lâm dục chỉ trong mắt hàn quan g đại thịnh ngũ hành môn hắn làm sao dám vị này phó hội trưởng rất nhanh đem chuyện đã xảy ra kỹ càng miêu tả ra đây đợi đến lâm dục chỉ biết được đây hết t h ạ thế mà cũng cùng lý tẫn có quan hệ lúc hắn l ử a giận trong lòng không khỏi từ từ đi lên bước lên lý tẫn lý tẫn lại là cái này lý tẫn hội trưởng ta nhận được tin tức luyện hồng trần đã hướng ly hòa tông đi chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ thanh âm trong điện thoại xin chỉ thị lâm dục chỉ cắn răng suy ngẫm chỉ chốc lát rất nhanh đã làm ra quyết đoán ngũ hành môn hòa ly hòa tông võ đạo giao lưu là ta phê duyệt tại chương trình bên trên chúng ta bắt bọn hắn không có c á c nào nhưng ly hòa tông tài sản quy mô mấy chục ức tuyệt không thể vô cớ làm lợi ngũ hành môn cùng luyện hồng trần người đi đầu một bước ta lập tức đi tới là phó hội trưởng đồng ý lâm dục chỉ cúp điện thoại đang muốn khởi hành có thể đúng lúc này lại giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên ngừng lại chuyện này hắn không thể tự mình kết cục bằng không mà nói hắn liền đem theo kỳ thủ thân phận biến thành quân cờ hắn tỉnh táo lại cẩn thận trải vớt sự kiện này tiền căn hậu quả thời gian dần trôi qua lại lần nữa ngồi trở lại đến vị trí của mình cả sự kiện với ta mà nói căn bản sẽ không có bất cứ uy hiếp gì lý tân cũng tốt ly hỏa tông ngũ hành môn cũng được dù là luyện h ồ n trần cũng chỉ là tiểu tốt tử căn bản không có tư cách cùng ta đối chọi ta như kết cục không duyên cớ vứt đi thân phận lâm dục chỉ chấm dại nói hắn là giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng thái bạch nhị cấp quan viên rơi bước vào quốc gia trung tâm chấp trưởng quốc gia quyết sách chỉ kém hai bước bực này thân phận há có thể hòa ly hòa tông ngũ hành môn những thế lực này nói nhập là một hồ đồ rồi lâm dục chỉ cười lấy lắc đầu liên quan đến ly tẫn ly hòa tông ngũ hành môn luyện hồng trần ở bên trong cả sự kiện t r ù n g duy nhất năng lực đối với hắn có ảnh hưởng ngược lại chỉ có lý tẫn sở dĩ muốn nhắc tới lý tẫn hay là liên quan đến cô ra muốn cái đó giang châu đệ nhất này mới là hắn thật sự cần tự mình giải quyết vấn đề ngũ hành môn ly hỏa tông ném quân cờ để bọn hắn đi tranh tốt ánh mắt của hắn lại lần nữa tập trung đến cố hạo nhiên trong tài liệu vì cố hạo nhiên thực lực chỉ cần không gặp lý tẫn đoạt được đệ nhất đều không thành vấn đề có luyện hồng trần che chở ngươi không có đầy đủ lý do ta ngược lại không tốt ra tay nhưng tổ điều tra có thể lâm dục chỉ cười lạnh một tiếng rất mau đem ly hỏa tông thông đồng chu triều quang nhằm vào lý tẫn cùng với bọn hắn phản kích cung cấp tài liệu lật ra tới đúng lúc này gọi điện thoại ha ha ha vương tổ trưởng đêm khuya cái d à thực sự mạm muội Ta bên này có chút mới tình báo, nghĩ đến đối vương tổ trưởng điều tra rất bên báo, này nghĩ đến vương có có mới đối điều lợi. ít ồ thanh âm trong điện thoại hơi kinh ngạc tổ điều tra quyền hạn rất cao đối ly hỏa tông những địa phương này tông môn mà nói thì tương đương với khâm sai đại thần nhưng lâm dục chỉ giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng lại là chính cống đại tướng nơi biên cương cũng đúng thế thật ly hỏa tông bị tổ điều tra để mắt tới lúc chỉ có thể tại trên người lâm dục chỉ tìm kiếm phá cục nguyên nhân chỉ có lâm dục chỉ mới có thể thấy bọn hắn ngăn chở tổ điều tra áp lực theo ta được biết ly hỏa tông khâu xử phong để bảo đảm nhà mình đệ tử có thể đánh vào trước n ư ờ i thậm chí đoạt được giang châu thứ nhất quả t h lâm được c hội t đem chu trưởng an bài có ý tứ r o n là chúng ta là thái bạch nhân viên chính phủ thâm thụ dân chúng tín nhiệm tự nhiên được duy trì võ đạo giải thi đấu công bằng công chính lâm dục chỉ nghĩa chính luôn từ nói ly hỏa tông can thiệp võ đạo giải thi đấu vận chuyển bình thường tội không thể xá căn cứ võ đạo giải thi đấu điều lệ tương quan nên vì tốc độ nhanh nhất đem nhân viên tương quan đem ra công lý đồng thời đem ly hỏa tông tương quan sản nghiệp hết thẻ niêm phong lời nói này không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận h ư ờ n g tổ điều tra nuốt mất tất cả ly hỏa tông loại đau này nhanh lâm hội trưởng nói không sai chúng ta là là cả nước võ giả phục vụ nhân viên chính phủ tự nhiên tại giữ gìn võ đạo trật tự thượng tận tâm tận lực ta cái này dẫn đội tiến đến niêm phong ly hỏa tông không biết niêm phong chúng có thể có gì cần chú ý vương tổ trưởng t h y ngươi chính là lâm dục chỉ nói xong dường như nghĩ tới điều gì bất quá trước đây không lâu ly h ỏ a tông tông chủ khâu sự phong đưa tới một phần tài liệu muốn hãm hại chúng ta võ đạo giải thi đấu dự thi nhân viên mặc dù ta nghĩ hắn cho ra tài liệu cũng không có thể tin nhưng bởi vì hắn chính là sự kiện này người trong cuộc ta hy vọng vương tổ trưởng năng lực cẩn thận điều tra một phen sự kiện người trong cuộc vương tiên dịch lập tức hiểu rõ ra cười nói lâm hội trưởng yên tâm chúng ta sẽ theo quy củ làm việc tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu cũng sẽ không o a n luồng bất kỳ một cái nào người tốt chương một trăm lẻ hai đề xuất chương một trăm lẻ hai đề xuất ly hòa tông ngoại luyện hồng trần ngồi trên xe nhìn cửa ra ra vào vào ngũ hành môn đệ tử liên tưởng đến chính mình lấy được thông tin lý tẫn ta cho là ta đã xem trọng hắn nhưng mà như thế nào cũng không có nghĩ đến hắn thế mà còn có thể cho ta một cái to lớn như vậy kinh hỉ luyện hồng trần trên mặt tràn đầy ngăn chặn không ngừng nụ cười này lý tẫn phụ trách lái xe là luyện hồng trần cháu ruột luyện tẩy n g u y ệ t một vị năm gần ba mươi bảy liền cương kình có thành tựu bắt đầu luyện tạng nhân vật tuy có nhìn cương kình tu v i kề bên người nhưng hắn liên tưởng cái này cái đến giờ nhận được tình báo thậm chí hắn còn tới qua lý tẫn trụ sở tận mắt thấy qua thi thể của khâu s ử phong bằng chứng chuẩn sắc tình hùng dưới hắn cũng là từ đ ấ y lòng nói một tiếng ta vốn cho rằng ta đã có thể được xem là võ đạo thiên tài dưới mắt cùng lý tẫn so sánh kém đến hã lại chỉ có từng đó một đinh mảy may khâu s ử phong lại thế nào tuổi già lược suy cũng là đã từng đánh ra qua thần k ì n h bình xét lên võ thánh nhân vật như thế một tôn tại giang châu thị đứng ở đỉnh phong quáy phong vân cờ giả lại bị hắn xinh xinh đánh chết quyền sợ trẻ trung chưa bao giờ là một câu nói xuông võ giả không giống với luyện tinh n g i một ngày không luyện tập chân chậm hai ngày không luyện ném ộ t nửa thành danh nhiều năm võ giả bị danh lợi liên mỗi ngày còn có thể rút đến ra bao nhiêu thời gian đến luyện võ tập quyền trái lại những thiếu niên kia võ giả tinh thần phân chấn bằng bạc nhiệt huyết dâng trào như mặt trời mọc lên ở phương đông chiếu sáng đại thiên dám đánh dám sông dám liều hai tướng so sánh trên lệnh tự nhiên hiệu quả nhanh chóng luyện hồng trần nói lên từ đáy lỏng luận đến khí huyết kỹ xảo hiện tại ta càng hơn năm năm trước nhưng nếu như nhường hiện tại ta cùng năm năm trước ta liều mạng tranh đấu chết tuyệt đối là hiện tại ta nhị thúc khiêm tốn những năm gần đây ngươi đang võ đạo trên việc tu luyện chưa bao giờ có mảy may thư giãn ung thư giãn không quan hệ l u y ệ n hồng trần k h o á t k h o á tay càng khái nói tuổi tác càng lớn ta càng minh bạch một cái đạo lý trong mắt của hắn có vẻ cô đơn nhân loại là có cực h ạ n hắn n mầm đầu nhìn qua trước mắt sâu thẳm bóng đêm tăm tối võ thánh thường nói vì vô hạn ý chí khống chế tự thân nhưng giới hạn của cơ thể con người gông cùng xiềng xích nhưng xưa nay không vì cá nhân ý chí là rời đi luyện tẩy m ừ n nghe không biết ta đ ổ i ra sao tuất không nói chúng ta xuống xe l u y ệ n hồng trần cười nói ta có dự cảm áp chú tại trên người lý tẫn sợ là sẽ phải biến thành ta cả đời này tối quyết định chính xác lần này có biện pháp có thể đem lâm dục chỉ kéo xuống ngựa sao luyện tẩy n g u y ệ t có chút chờ mong hỏi tiếp x u ố n g đều nhìn xem lâm dục chỉ như thế nào ra chiêu bất quá chúng ta cùng lý tẫn gìn giữ tốt đẹp quan hệ mà hắn lại lựa chọn cố h ạ o nhiên đứng ở lý tấn mặt đối lập bên trên hướng về phía điểm này chúng ta dù thế nào đều sẽ không thua luyện hồng trần nói đinh linh linh lúc này điện thoại di động của hắn văng lên nhìn phía trên dãy số hắn cho luyện tẩy n g u y ệ t một cái ánh mắt luyện t ẩ nguyện rất nhanh xuống xe kiểm tra lên xung quanh môi trường nhìn xem có hay không có người giám thị nửa phút đồng hồ sau hắn mới hướng về phía luyện hồng tr lúc này luyện hồng trần cũng đem điện thoại kết nối lao vương lúc này gọi điện thoại cho ta lâm dục chỉ bên ấy có độc tính thế nào người ta năng lực ngồi vào giang châu võ đạo hiệp hội vị trí hội trưởng có thể không có dễ dàng đối phó như vậy dù là giờ phút này hắn vẫn đang không muốn tự mình kết cục trong điện thoại chuyển đến âm thanh vậy thì phiền thoái vì thân phận của hắn không làm cũng không cần sai dù là có lỗi cũng chỉ là một ít vấn đề nhỏ những thứ này vấn đề nhỏ căn bản không lay động được hắn nửa phần luyện hồng trần nhịu nhữ mày ta chỗ này cũng có một cái kế hoạch chẳng qua cần vị kia võ đạo thiên tài phối hợp đồng thời tồn tại không ổn định nhân tố mấu chốt đều nhìn xem ngươi là có hay không đối vị kia võ đạo thiên tài có lòng tin ngươi nói luyện hồng trần nói trong điện thoại rất nhanh ngắn gọn miêu tả một phen sau khi nghe xong luyện hồng trần có hơi do dự hồi lâu hắn m ớ i nói ta hỏi một chút ý kiến của hắn đi ta mang người lập tức tới ngay trước lúc này cho ta chuẩn xác đáp lại được luyện hồng trần lên tiếng đồng thời hỏi lâm dục chỉ nhường các ngươi làm việc bằng chứng lưu lại sao còn cần ngươi nhắc nhở đối phương nói xong cút máy thông tin thấy thế luyện hồng trần vậy không lãng phí thời gian xuống xe thẳng đến ly hỏa tông trong m à đi hắn vừa đến tào thiên du giang thanh n g u y ệ t đồng thời ra đón luyện hội trưởng tào trưởng môn vô cùng hiệu suất ly hỏa tông cũng cầm xuống không tầm thường a luyện hồng trần cười nói luyện hội trưởng nói đùa ly hỏa tông như thế nào bị cầm xuống ngươi cũng không phải không biết tào thiên du cười khổ nói đúng lúc này lại hơi xúc động ta thật cảm thấy chúng ta những lao ra hỏa này đã theo không kịp thời đại người trẻ tuổi hiệu suất làm việc quá cao một bên giang thanh n g u y ệ t rất tán thành gật đầu một cái ta phải biết vị kia võ thánh cảnh giới ly hỏa tông trù khâu sự phong tự mình ra tay đối phó lý tận lúc trong lòng chỉ có một ý nghĩ xong rồi cũng không qua một giờ chúng ta còn đang ở theo tàng long thị trở về giang châu thị trên đường lý t ấ n không chỉ đã đánh xong khâu sự phong vị này võ thánh không ngừng nghỉ chút nào đem khâu sự vân tôn này tông sư vậy đi theo đánh chết hắn cười một tiếng nói thật chứ ta còn tưởng rằng là có người tại cùng ta nói đùa ha ha ha tiểu này cho đùa nếu như còn có người muốn cùng ta khai lời nói ta sẽ sớm chuẩn bị tốt rượu ngon bọn hắn n g h ỉ thoáng bao lâu đều khai bao lâu luyện hồng trần cười to nói giang thanh n g u y ệ t tào thiên du hai người vậy k h ỏ miệm mỉm cười gật đầu một cái đúng rồi luyện hội trưởng chuyện này dấu vết giang thanh nguyệt há miệng nghĩ hỏi cái gì tào thiên du đã đoán được vấn đề hắn muốn hỏi cười nói không cần lo lắng tia khâu s ử phong không còn nghi ngờ gì nữa đối với mình đánh g i ế t lý tông sư tiến thêm một bước đem v u hãm ngồi vững có lòng tin tuyệt đối ngay cả chứa đều chẳng m u ố n trang vừa thấy mặt liền trực tiếp ra tay lệnh điều tra đều không có biểu diễn ra đấy không có biểu hiện ra lệnh điều tra giang thanh nguyệt sửng sốt đúng mọi người đều biết rất nhiều ca mê gia chỉ có thể thu video mà không cách nào thu thập tâm tần lý tông sư nhà ca mê gia cũng là như thế không phải cũng được gia trục h ẳ n g nha một bên luyện hồng trần cười lấy bổi thêm một câu đúng tóm lại theo video nhìn qua chính là khâu sự phong dẫn người khí thế ủng hộ xâm nhập lý vũ sư sân nhỏ rõ ràng kẻ đến không thiện loại tình huống này đọc qua pháp chư vị đều biết có thể ứng đối ra sao a tào thiên du cười nói đương nhiên vô hạn phán kích quyền đối với kiểu này không có hợp pháp thủ tục xâm nhập chúng ta tư trạch h ô n g đổ chúng ta có thể làm sao a đương nhiên chỉ có thể không tiếp thủ đoạn đem nó đánh chết luân y hồng trần mỉm cười gật đầu một cái chuyện này không có bất cứ phiền phức gì vậy liên tỏa giang thanh nguyện có hơi thở phào nhẹ nhõm t u t ta còn có việc cần cùng lý tông sư thương nghị một chút hắn hiện tại tại khâu xử phong thư phòng tào thiên du nói ta mang ngươi tới p h ả i người đệ tử mang ta đi là được ngươi mau chóng sắp xếp người đem cao vật giá trị dọn đi chậm thêm sẽ có chút phiền phức chẳng qua không cần lo lắng vấn đề không lớn luyện hồng trần nói hắn cùng vương tổ trưởng quan hệ tất nhiên là không tiện nói cho tào thiên du tào thiên du cũng là đã hiểu ly hỏa tông lớn như vậy một khối bánh ngọt tất nhiên sẽ có người nhảy ra muốn kiếm một c h é n canh lúc này cũng là gật đầu một cái vậy được sau đó gọi đến một vị đệ tử mang theo luyện hồng trần đi vào thư phòng nói một cách chính xác là thư phòng một bên một tòa theo võ thánh tiêu chuẩn xây dựng phòng tu luyện trong phòng tu luyện lý tẫn có nhiều thú vị nếm thử ly hỏa kính hắn phát hiện ly hỏa kính bên trong đủ loại biến hóa cùng hắn bắt hung chân hỏa tất phương không như mà hợp bắt hung chân hỏa kính hỗn độn đại khí bằng bạc cùng kỳ quỷ dị ngân o lệ thao thiết hải nạ bách xuyên thao nộp bá đạo vô song đ à n g s à ngự n g không lang hư tương l i ế u nhất kích cử biến ly long nhanh như thiểm điện tất phương thì mang theo bất chấp vì hừng hực huy hoàng bộ u c phát chi thế đem mục tiêu hết thể phá hủy hại người hại mình theo hắn đạt được ngũ hành luyện thể thuật chấp trưởng ngũ hành hợp nhất dựa vào ngũ hành hợp nhất bộ phát đã thắng qua tất phương nhưng bây giờ ly hỏa kính nh đảng xả tương liệu khả năng tính đó chính là bộ phát tốc độ không mất hừng hực quần bạo tình huống dưới phát sau mà đến trước mặc dù hại người hại mình nhưng hắn người mang tiên tiên dưỡng kỹ thuật lại trồng lên chữa trị bị động rất nhanh liền năng lực đền bù chữa trị nhiều nhất là thể lực nguyên khí tiêu hao khá lớn thôi so với nhiên huyết bí thuật kiểu này bộ phát càng ôn hòa bền bỉ thùng thùng lý tông sư có đó không luyện hội t r ư ở n g mời vào lý t ấ n đem ly hỏa kính phóng luyện hồng trần đi vào phòng tu luyện đóng cửa thật kỹ ánh mắt tại trên người lý tẫn một hồi g i xét nhưng thấy trên tay hắn mặc dù còn lấy băng nhưng lại không chút nào tượng người bị thương nặng nguyên khí đại thương bộ dáng n h ì n không được tán thưởng trong vòng một đêm trước chu võ thánh l ạ i diện tông sư trưởng đánh chết lệ c ư ờ n g bao đan đan kình võ giả vô số kể tự thân có thể bình yên tự nhiên sức chiến đấu cỡ này sợ là chân chính võ thánh cũng không gì hơn cái này quá khen lý tấn cười lấy nói một tiếng một đêm này s ắ c thực làm cho người tận hứng tiếc đ ố i duy nhất là khâu sự phong chưa thể đánh ra thần k ì n h nếu như hắn có thể khiến cho hắn thật sự cảm thụ thần kinh chi vi hắn sợ là có hy vọng thấy rõ thần kinh chân lý đến lúc đó đừng nói giang châu võ đạo giải thi đấu cả nước võ đạo giải thi đấu hắn đều có thể vì sức một mình đánh xuyên qua ngày mai sẽ là giang châu giải thi đấu thi đấu vòng tròn vì lý tông sư tu vi đi đánh thi đấu vòng tròn l u y ệ n hồng trần cười cười chỉ sợ khác chín vị tuyển thủ đồng loạt ra tay cũng không kịp lý tông sư nửa phần đi lý tấn nghe ngược lại là hơi kinh ngạc có thể để cho bọn hắn chín cái cùng tiến lên tất nhiên là không được l u y ệ n hồng trần lắc đầu như vậy sao lý t ấ n có chút tiếng ố i n u y ê n hồng trần nhìn lý tẫn do dự một lát mới cân nhắc hỏi lý tông sư tiếp xuống không biết có gì sắp đặt l u y ệ người hội t r ư ở n có c h nói cứ n lý tấn cũng không cho đáp ứng chỉ là nhìn luyện hồng trần ta nghĩ mời lý tông sư bỏ cuộc giang châu thứ nhất bỏ cuộc cả nước giải thi đấu luyện hồng trần trầm giọng nói đúng lúc này hắn lập tức bổ sung đương nhiên theo a biết rằng c â u thứ h n cả nước giải thi đấu bắt đầu đi chính là mợi chế loại mợi mọc này phân hai loại một loại là theo các châu các quốc gia ở giữa xếp hạng trước ba năm vị trí đầu chiến thắng tuyển thủ trung m ờ i một loại khác thì mời những kia thành danh võ đạo cao thủ luyện hồng trần nói ta có một trưởng bối tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tổ ủy hội nhậm chức nếu như lý tông sư cho phép để cho ta đem n g ư ờ i cùng khâu sự phong đánh một trận video giao quá khứ bằng phần này video tất nhiên có thể giúp đỡ lý tông sư cầm tới thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu t h ư mời lý tấn nghe gật đầu một cái thái bạch khóa trước cả nước giải thi đấu bên trong đoạt giải quán q u â n người thường thường trong vòng c ư ờ n g tông sư chiếm đa số ngẫu nhiên còn sẽ có ngoại cương tông sư đương nhiên một ít h u hoàng thời kỳ còn có năng lực đánh g a thần khí hợp nhất một cách chuẩn võ thanh t h o á n hiện mà loại nhân vật này một sáng hiện thân đều không ngoại lệ đều là chạy thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thanh niên tổ đệ nhất đi từ một điểm này cũng có thể thấy được thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tiêu chuẩn khâu xử phong mặc dù biểu hiện không được để ý nhưng ít ra cũng có không kém cỏi nội cương tông sư tiêu chuẩn có thể đem như vậy một tôn cường giả đánh chết chỉ cần hắn xin vô luận là có hay không tại cả nước giải thi đấu trổ hết tài năng tổ ủy hội đều sẽ đối với hắn phát ra mời bất quá luyện hội trưởng vì sao muốn chuyển cái lớn như vậy con để cho ta lách qua giang châu giải thi đấu cùng cả nước giải thi đấu lý tất nghi ngờ nói đúng lúc này hắn cũng là nghĩ đến cái gì cùng vị kia lâm dục chỉ lâm hội trưởng liên quan đến lý tông sư quả nhiên tài tư mất tiệp luyện hồng trần gật đầu một cái về giang châu giải thi đấu đệ nhất nhân thứ tự dự định sự tình lý tông sư nghe nói à. cố hạo nhiên khương trấn hải chu v i ế t phi lý tấn một chút suy nghĩ khương trấn hải chu v i ế t phi chẳng qua b a o đ à n lâm dục chỉ muốn bận tâm điểm mặt lời nói hẳn là cố hạo nhiên đúng luyện hồng trần nói lâm dục chỉ cùng cố hạo nhiên phía sau cố ra dường như đã đặt thành giao dịch nào đó ra sao giao dịch chúng ta không được biết nhưng vì cái này thứ nhất hắn xưng ơ thượng trăm phương ngàn kế ly hỏa tông chính là hắn đẩy ra đời tớ mà dưới mắt hắn nhìn thoáng qua chỗ này nguyên bản thuộc về ly hỏa tông tông chủ khâu sự phong phong tu luyện ly hỏa tông hết rồi cố hạo nhiên đệ nhất bảo tọa tràn ngập nguy hiểm lâm dục chỉ tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ hắn thuyết phục do tổng hội phái tới tổ điều tra nhân viên dự định nhường tổ điều tra vì điều tra làm lý do nhốt ngươi một thiên nhường ngươi bỏ lỡ cùng cố hạo nhiên đánh một trận lời này vừa nói ra lý tẫn có chút ngoài ý mới ly hỏa tông các hạng nhầm vào lại là lâm dục chỉ ở sau lưng thôi động do đó hắn vì sao không dứt khoát phái cao thủ đến ch lý tấn tốc độ nói đều nhanh một phần hắn là giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng thủ hạ không nói võ thánh nội cương tông sư dù sao cũng nên có à. nói không chừng còn có thần kình võ thánh đâu vừa nói hắn còn bổ sung một câu có thể chân chính đánh ra thần kình cái chủng loại kia khâu xử phong không tính ngươi thế nhưng võ đạo giải thi đấu tuyển thủ dự thi đối võ đạo giải thi đấu tuyển thủ dự thi bảo hộ quy tắc đó là thiên nguyên liên bang tự mình định ra xuống lâm dục chỉ quan hệ dù là thông thiên cũng không dám ở nơi này phía trên làm tay chân luyện hồng trần nói cho nên chỉ cần hắn rời khỏi giang châu võ đạo giải thi đấu lâm dục chỉ đều không có cái này cố kỵ chỉ là thật muốn rời khỏi giang châu giải thi đấu không khỏi thứ bị thiệt hại quá lớn hắn áp chính mình giang châu thứ nhất áp dòng giã một ngàn vạn có thể hết lần này tới lần khác hắn rời l ĩ n h ngộ thần kinh còn kém một chút chỉ cần lại đến mấy trận thậm chí một hồi thoải mái lâm ly đại chiến nói không chừng trong lúc nhất thời lý tẫn trong lòng thiên nhân giao chiến thật lâu không nói ta biết khả năng này sẽ để cho lý tông sư lâm vào hiểm cảnh nhưng mời lý tông sư yên tâm tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thư mời phát hạ đến trước ta sẽ giút ngươi làm một tấm tinh huy điện tạm thời giáo sư giấy chứng nhận tư cách để ngươi ở chỗ nào giữ chức dạy học một tháng một tháng này lý tông sư vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu luyện hồng trần lời thề son sắc bảo đảm nói thinh huy điện đây là lệ thuộc vào c h ấ n thủ phủ ở dưới dạy học bộ môn luyện tinh người quan tưởng sau khi thành công tắm rửa tinh quang khí huyết thể phách sẽ bằng tốc độ kinh người lớn mạnh trong thời gian này bởi vì lực lượng tăng vọt rất nhiều luyện tinh người sẽ bởi vì không cách nào k h ô n g chế đối xung quanh tạo thành cực lớn phá hoại nguyên nhân chính là như thế c á trước g lúc này không khỏi những thứ này luyện tinh người liền sẽ biến thành chính thức luyện tinh người thường thường sẽ che giấu tung tích không vì ngoại nhân tất biết chẳng qua thái bạch vương quốc thái bình đã lâu cái gọi là che giấu tung tích nói chuyện cho đến ngày nay đã chỉ còn trên danh nghĩa đại đa số luyện tinh người tại quan tưởng tinh thần một khắc này đã sớm b ồn ào mọi người đều biết tận hưởng lên như diều gặp gió mang tới vinh quang huy hoàng dưới loại tình huống này nguyên bản xét duyệt nghiêm khắc giáo sư giấy chứng nhận tư cách cũng có thể theo đường dây khác nắm bắt tới tay dù là như thế như vậy một tấm giấy chứng nhận tư cách vẫn đang mười phần quý giá đối rất nhiều võ giả mà nói có thể nói là một cái quý giá cơ hội một cái để bọn hắn kết giao với những học sinh mới luyện tinh người đặt vững cơ sở mối quan hệ cơ hội trong lúc này một ít dạy học năng lực vượt trội người sẽ bị tinh huy điện trưởng tìm số người cực ít thậm chí sẽ bị những kia luyện tinh người bái vì lao sư tiếp tục theo hắn học tập báo khí thành đan từ đó thành lập một cái thông t i ê n mối quan hệ dạy bảo mới sinh luyện tinh người luyện tinh người tắm rửa tinh quang khí huyết thể phách tăng trưởng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi có thể nói sơ kỳ hạn chế bọn hắn tăng lên không ở chỗ tăng trưởng hiệu suất mà là bọn hắn có thể hay không nắm giữ tăng trưởng lực lượng những bái vật này dù là chưa luyện được kinh lực có thể bằng vào quần quận dồi dào khí huyết người nào không phải đều dường như một đầu sống sờ sờ hứng thú tại đánh một mạch dựa vào cơ thể ưu thế đều có thể vài phút đem đăng kỉnh bao đan thậm chí luyện cương vũ sư đập chết mà tầm thường tông sư dù là cương kình đánh trên người bọn hắn đều khó mà thường cân động cốt do đó thật muốn b u ô n g tay b u ô n g chân hưởng thụ từng tràng thoải mái lâm ly chiến đấu những thứ này luyện tinh người mới là sự chọn lựa tốt nhất là ta bố c ụ c nhỏ lý tấn nói hắn quên đây là một cái võ giả cùng siêu phảm cùng tồn tại thế giới tựu theo sắp xếp của người đến đây đi lý tấn gật đầu nói đa tạ lý tông sư luyện hồng trần vui vẻ nói các ngươi định làm gì tiếp xuống cần lý tông sư phối hợp một chút một lúc tổ điều tra người sẽ đến vì điều tra làm tên giam giữ lý tông sư mấy ngày thời gian ừng l u y ệ n hồng trần nhìn lý tẫn trên tay xách vợ nếu như lý tông sư nhàm chán những thứ này điện tịch đều có thể mang lên tổ điều tra người ừng l u y ệ n hồng trần khẽ gật đầu c ư ờ i không nói lý tẫn nhìn hắn một cái chẳng qua ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ l u y ệ n hồng trần có thể lên làm giang châu võ đạo hiệp hội phó hộ i trưởng tự nhiên cũng có các mối quan hệ của mình cùng quan hệ lâm dục chỉ đem cố hạo nhiên dự định là giang châu đệ nhất chuyện mọi người đều biết chỉ là rất nhiều người ngầm hiểu ý tôi mà lý tông sư lấy tuyệt thế chi tư lực đánh chết võ thánh quyền đà tông sư rõ ràng là cả nước giải thi đấu quán quân thậm chí thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân tuyển thủ h ạ n giống như vậy một vị tuyển thủ lại bởi vì lâm dục chỉ tư tâm uy bức lợi dụ tổ điều tra vì có lẽ có tội danh hãm hại d â m d i ữ từ đó cùng cả nước giải thi đấu bỏ lỡ cơ hội luyện hồng trần hơi cười một chút nếu như lý tông sư năng lực lại lần nữa leo lên thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu sân khấu cũng ngay trước tất cả thiên nguyên liên bang mặt của mọi người tại trên sàn thi đấu bày ra mũi nhọn có thể nói được lý tông sư đem nhảy lên biến thành nhảy ra giang châu tác động đến cả nước thậm chí tất cả thiên nguyên liên bang ngồi sao siêu hạng lý tất lâm dục chỉ lực khống chế mạnh hơn cũng bất quá giới hạn tại giang châu một chỗ luyện hồng trần cười nói chờ lý tông sư thành danh về sau mang theo tham dự thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu uy danh tái nhập giang châu lại đem chuyện này bạo s u ấ t đến đừng nói lâm dục chỉ hậu trưởng chỉ là thái bạch võ đạo tổng hội một vị ủy viên dù là hắn đứng sau lưng võ đạo tổng hội phó hội trưởng hội trưởng cũng đừng hỏng giữ được hắn đây quả thực g i ả m chiêu không gian đả k ế ta lý tấn cười cười vị tia lâm hội trưởng mặc dù giút hắn không ít việc nhưng tiểu này trốn tại đằng sau ơ người nhân vật hắn vậy không thích muốn đánh hoàn toàn có thể quang minh chính đại làm gì ngầm thi thủ đoạn. thực chất cái này kế hoạch mấu chốt nhất một chút ở chỗ lý tông sư ngươi luyện hồng trần nhìn lý tẫn một tháng sau lý tông sư tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu bên trên biểu hiện vượt ra sắc chờ ngươi mang theo thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu đại thế trở lại giang châu lúc lâm dục chỉ kết cục rồi sẽ vượt thảm hắn dừng một chút có chút chờ mong nếu như lý tông sư năng lực lấy được mấy trận chiến thắng lâm dục chỉ trên cơ bản đều khó mà xoay người nếu như năng lực đoạt được trước người sau lưng hắn hậu trường cũng không gánh nổi hắn nếu là có thể rết vào vòng bán kết trước bốn hắn c h ậ t c h ậ t nói lần trước thái bạch vương quốc tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu đoạt được trước ba còn phải truy ngược về hai mươi bốn năm trước lần này vị kia lục điện hạ tự mình kết cục cũng là bởi vì gần mấy lần thái bạch vương quốc biểu hiện quá kém lý tông sư nếu như năng lực mang theo trước bốn chiến tích trở lại giang châu vị này giang châu võ đạo hiệp hội phó hội trưởng hít sâu m ộ t hơi ngươi không chỉ là ba ngàn vạn giang châu người anh hùng càng là hơn thái bạch vương quốc anh hùng cả nước tất cả thanh niên võ giả đều sẽ vì ngươi làm vinh xem ngươi là tấm gương thiên hạ đệ nhất võ đạo thi đấu vòng bán kết c lý tẫn nói một tiếng nhưng cũng không có cho ra hứa hứ bởi vậy tại không có nhìn thấy bực này cường giả có thực lực cỡ nào trước hắn cũng không dám vọng kết luận ta cũng muốn biết tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu bên trên ta đến tột cùng năng lực đi bao xa lý tấn nói ha ha vì lý tấn g cho phương lăng tuyệt cùng trong nhà người gọi điện thoại về sau lẳng lặng chờ đợi tổ điều tra thành viên đến theo tổ điều tra tổ trưởng vương thiên dịch đưa ra lệnh điều tra hắn rất nhanh được đưa tới một chỗ tiếp nhận điều tra luyện hồng trần vì giám sát tổ điều tra hành động có phải làm trái quy tắc phạm pháp làm lý do toàn bộ hành trình đi cùng trong lúc đó tất nhiên là tránh không được một phen cầm lý t ấ n sắp tham gia giang châu giải thi đấu chuyện dựa vào lý lẽ biện luận nhưng vương tiên dịch trực tiếp xuất ra ly hỏa tông cung cấp lý t ấ n hư hư thực thực phục d ụ n g cấm dược nhiên huyết phấn video hình ảnh nếu như hắn không giải thích rõ ràng liền để hắn tùy tiện quay về thi đấu đây là đối những tuyển thủ k h á c cực không tôn trọng thêm nữa vo đạo giải thi đấu cả nước các châu cùng thời kỳ cử hành cũng không thể bởi vì lý tẫn một người có chỗ trì hoãn tổ điều tra cứng rắn thái độ khiến cho luyện hồng trần gọi điện thoại cho hội tr Có tại bên đang c kia theo xác trời sáng rõ giang châu võ đạo giải thi đấu thiếu niên tổ thanh niên tổ thi đấu vòng tròn chính thức mở ra tại võ đạo giải thi đấu một chỗ có thể dung nạp ba mươi sáu người sân đấu võ trung vì cố hạo nhiên cùng lý tẫn chi chiến là thi đấu vòng tròn khai hỏa thương thứ nhất khâu sử phong chết tại lý t ấ n trong tay chuyện đều phát sinh ở đêm qua đạt được tin tức này tất cả giang châu chỉ có số người cực ít nhưng có lúc trước hắn phản s á t luyện cương tông sư chu triều quang chiến tích tại í c h t lý t ấ n cùng cố hạo n h i ê n vị này đến từ vương đô cương tình cường giả chi chiến cũng là hấp dẫn vô số người ánh mắt rất nhiều người sôi nổi suy đoán trận đại chiến này thắng bại hoặc có thể quyết ra giang châu võ đạo giải thi đấu quán quân thuộc về có thể theo thi đấu bắt đầu lý t ấ n thật lâu chưa từng lên đ à i dưới đài cũng là nghị luận ở mỹ tại người hưu tâm âm thầm thêm dầu vào lửa dưới lý tấn cùng chu triều quang đánh một trận thương thế quá nặng chưa khôi phục đối mặt thân làm luyện cương tông sư cố hạo nhiên không thể không tránh né mũi nhọn thông tin xôn xao cuối cùng trọng tài viên hô to lý t ấ n ba tiếng mà chưa từng thấy người theo nếp tuyên bố lý t ấ n này c h ẳ n g khí thi đấu cố hạo nhiên không chiến mà thắng đối với kết quả này rất nhiều người tuy có hoài nghi có thể võ đạo giải thi đấu dư luận do võ đạo hiệp hội k h ô n g chế tại các phương giới truyền thông dẫn đạo dưới tất cả mọi người đành phải tiếp nhận lý tẫn thương thế quá nặng tự biết bất lực đối kháng cùng thuộc luyện cương cố hạo nhiên cái thuyết phát này dù sao lấy bao đan chi thân phản s á t một tôn luyện cương tông sư gặp phản vệ nguyên khí đại thương không thể bình thường hơn được ngay kế tiếp phương lăng tuyệt đối chiến danh khí cực thịnh tuyển thủ hạt giống khương trấn hải hắn trực tiếp đánh ra cương kình nổ thành sóng bạc đặt vương thắng cục loại thực lực này dẫn tới toàn trường kinh hãi một mảnh gọi thẳng phương lăng tuyệt có cả nước trước mười chi tư cũng là lúc này phương lăng tuyệt tại muôn người chú ý hạ tuyên bố giang châu võ đạo giải thi đấu tồn tại tấm màn đen xếp hạng dự định lý tấn sở dĩ không cách nào dự thi cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn uy hiếp võ đạo hiệp hội hội trưởng dự định sắp đặt đồng thời vốn đã có nhìn tranh đấu đệ nhất hắn tại chỗ tuyên bố bỏ thi đấu sau đó ngũ hành môn cũng thay thế lý tận tuyên bố bỏ thi đấu thông tin t r u y ề n r a một mảnh xôn xao ẩm võ đạo hiệp hội hội trưởng trong văn phòng không có bi kịch có thể t ẽ lâm dục chỉ nặng nề g h vỗ bàn một cái phương l ă n g tuyệt ngũ hành môn bọn hắn thật to gan nay tất cả đều là luyện hồng trần tại quay phá bằng không cho phương l ă n g tuyệt cùng ngũ hành môn một trăm cái lá gan bọn hắn vậy tuyệt đối không dám quan minh chính đại n ạ y ra bác lịch hội trưởng ý chí của ngài tại trước người hắn là đầu nhập hắn phó hội trưởng chỉ tích vũ luyện hồng trần lâm dục chỉ hiểu rõ hắn cùng lý tẫn ngũ hành môn đám người đi được khá gần chỉ là không ngờ rằng hắn thế m ạ n như thế không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài cho rằng dựa vào chuyện này có thể vị được đào ta lâm dục chỉ cười lạnh một tiếng quá ngây thơ rồi hắn trực tiếp hạ lệnh áp chế dư luận đừng cho thông tin lên men gây xôn xao đồng thời phát thông tin làm sáng tỏ lý tẫn đúng là bởi vì thương thế chưa lành mới chọn chọn bỏ thi đấu về phần phương l a n g tuyệt bỏ thi đấu đi không chính thức con đường tuyên bố hắn tự biết không thắng nổi cố hạo nhiên không đoạt tới được thứ nhất mới tự nguyện bỏ thi đấu chuyện này sợ rằng xe nào rất lớn nói không dừng lại sẽ có m ớ i tổ điều tra tiếp theo tổ điều tra là làm cái gì ta so với các ngươi rõ ràng hơn ta ứng phó đến về phần áo lâm dục chỉ trên mặt không có nửa p h ầ n ý sợ hãi dù là bọn họ cũng đều biết dự định nói chuyện xác thực thì tính sao chúng ta mới là chính phủ chúng ta mới là q u y ề n u y chúng ta mới là chân lý những người khác hết thể đều là lời đồn báo tin chấp hành chỗ phối hợp bắt mấy cái trắng trợn đăng lại nói năng bậy bạ người vì tung tin đồn nhảm phỉ báng tội cầm xuống giết gà dọa khỉ cái này phương lăng từ đâu có nhiều cách trừng trị hắn lâm dục chỉ nói xong dừng một chút chẳng qua trước lúc này phải nghĩ biện pháp đem luyện hồng trần cái này nhảy ra làm người buồn nôn bỏ chết chục chết hội trưởng chúng ta có thể có thể theo ngũ hành môn ra tay trí tinh vũ nói ngũ hành môn thế nhưng chiếm đoạt không ít tài sản luyện hồng trần có hay không có tham ô đâu mới tổ điều tra tất nhiên sẽ tiếp theo bất quá ta tại ngày trước trong đêm nhường vương tiên dịch điều tra lý tận lúc đã dự liệu được loại tràng diện này trước đó tiến hành vận hành mới xuống nhân viên điều tra tất nhiên là ta cái này hệ người lâm dục chỉ đốt một cái xì gà thân hình không nhanh không chậm dựa vào phía sau một chút ánh mắt lạnh lùng muốn theo ta đấu thực sự là phản thiên thực chất ngươi không cần như thế trường phong võ quán lý tận đối với phương lăng tuyệt nói ngươi đã luyện thành cương kình như tiếp tục đánh xuống đừng nói ba vị trí đầu giang châu đệ nhất đều chưa hẳn không thể giành giật một hồi ba vị trí đầu vẫn luôn là giang châu những đại thế lực kia trong miệng p h o mát chớ nói chi là giang châu đệ nhất phương lăng tuyệt cười nói trước kia ta không có tranh tam g i á p thậm chí đệ nhất tư cách cảm thấy sự việc rời ta rất xa tự nhiên không thèm để ý nhưng lúc này đây sự việc cũng xảy ra đến trên người ta nếu như ta vẫn đang thờ ơ không n h ị sửa đổi giang châu vo đạo giới sợ sẽ thật sự vô dụng đấu không cứu nổi nói xong hắn k h o á t k h o á tay mặc dù có chút hành động theo cảm tính nhưng liền để ta là giang châu võ đạo giới sớm ngày khôi phục công bằng công chính đủ khả năng làm chút cái gì đi dù sao ta trước đây tâm lý mong muốn chính là giang châu trước mười đánh vào thi đấu vòng tròn mục tiêu của ta tương đương với hoàn thành tức thời bỏ thi đấu vậy không có ảnh hưởng gì ta vẫn rất muốn nhìn ngươi đánh thành giang châu đệ nhất lý tẫn mỉm cười nói a thanh niên tổ giang châu đệ nhất có ý gì muốn đánh đều đánh thành năm tổ t r ư ờ n g t h a n h tổ quán quân mới thật sự là giang châu đệ nhất phương lan tuyệt n ớ n mày nói trưởng thanh tổ tại thanh niên tổ thi đấu vòng t r ò n trước trưởng thành tổ giang châu trước mười vậy bãi x u ấ t đến rồi vương bằng cử nhất vô cực tiêu định sơn triệu thần diễn cái nào một cái không là tiếng tăm lừng lẫy luyện cương t ô n g sư luận đến chất lượng đây thanh niên tổ cao hơn một mảng lớn lý tấn cho đến nay đều có chút canh cánh trong lòng sớm biết đều báo danh trưởng t h à n h tổ chẳng qua cũng không sao tinh huy điện những học sinh mới luyện tinh người người nào thể phách không xa xa áp đảo luyện cương trí thượng còn vô cùng chịu đánh hắn đều có chút không thể chờ đợi Tốt, ta trong khoảng thời gian này dự định hồi bạch hạc môn bế quan cương tình đã sinh ta có nắm chắc dơ lên bước vào luyện cương phương lang tuyệt nói xong giọng nói dừng lại nói không chừng còn có thể hôn cái chân truyền danh hiệu quay về vậy ta đều chúc ngươi tiền đồ thuận lợi lý tấn cười nói bạch hạc lưu chính là thiên nguyên cảnh trong cực kỳ to lớn một cái võ đạo lưu phái có chút cùng loại với võ đạo học viện học trò khắp thiên hạ bọn hắn cùng lương trả môn thái cực môn bắt quái môn tịnh xương thiên nguyên tứ đại phái vẹn vẹn thái bạch cảnh nội môn hạ đệ tử cộng lại đoán chừng có thể đạt hơn trăm vạn nghỉ ngơi nói chuyện phiếm lửa này phương lang tuyệt rời đi lý tấn thì không nhanh không chậm đi bộ về đến nhà mình sân nhỏ cùng k â u xử phong đánh một、trận. do đó hắn ó mặc dù đã theo ly hỏa tông cầm năm cái ức là bồi thường hợp tình hợp lý trường dưới ánh trăng chi chiến thắng như hôm qua thật là khiến người hoài niệm lý tận tinh thần tập trung cảm giác một chút tự thân trạng thái sinh mệnh tiến hóa chính là một cái phá rồi lại lập quá trình cùng khâu xử phong đánh một trận mặc dù không thể đánh đến sinh tử một đường tình trạng luận đến hung hiểm tính so với hắn đối kháng hàn lực chu chiều quang lúc cũng kém một chút nhưng hắn lại thoải mái lâm ly đánh ra chính mình công kích mạnh nhất tại loại này đánh bạc tất cả đem hết toàn lực chém g i ế t dưới hắn bất kể luyện cương tiến độ thể phách tinh thần cũng có đầy đủ tăng trưởng loại tăng trưởng này đây đơn thuần tu luyện càng nhanh chóng hơn không sai bị lắm lại có nửa tháng có thể luyện cương đại thành sau đó là có thể bắt đầu do ngoại luyện chuyển hướng nội luyện lý t ấ n tính ra một phen đương nhiên nếu như trong lúc đó lại trải qua mấy trận cường độ cao đại chiến khắc sâu thể n ộ kình đạo chấn động phế phủ Sẽ rách cơ thể thậm chí căng đứt xương cốt rèn luyện lúc này còn có thể rút ngắn ừ m lúc này lý tẫn giống như cảm giác được cái gì cười lấy nói một tiếng các ngươi sao lại tới đây đúng lúc này liền thấy lý vân giao lâm tiểu lộc hai người chạy tới đó là tỉ tỉ nhà bọn hắn lại không tính nhà chúng ta nào có ca bên này đợi đến dễ chịu lý vân giao nói lý tẫn nghe rất nhanh ý thức được cái gì chẳng qua ngay trước mặt lâm tiểu lộc hắn cũng không biểu lộ cái gì chỉ là nói chỗ nào dễ chịu các ngươi đều ở đầu một bên dù sao có nhiều địa phương được rồi lý vân giao vui sướng đáp một tiếng đợi đến tìm một cái đơn độc nhàn rỗi lý t ấ n đem lý vân giao chặn ở phòng ngủ của nàng trung đóng cửa lại sau trực tiếp hỏi nói một chút xảy ra chuyện gì không có xảy ra chuyện gì à? lý vân giao nháy đôi mắt to xinh đẹp mặt mũi tràn đầy vô tội gặp rắc rối mới không có À, người h á miệng ra ta liền biết người đang có ý đồ gì còn muốn gặp ta thật không có lý vân giao có chút tủi thân chính là chính là bên ấy đợi đến có chút không thoải mái ừ n lý tận n h ữ n mày thần quang minh đối ngươi không tốt hoàn hảo đó chính là những người khác cũng không phải lý vân giao nói xong có chút không biết trả lời thế nào hồi lâu nàng mới đưa điện thoại đưa ra chính ngươi xem đi lý t ấ n tiếp nhận điện thoại ấn mở nàng biểu diễn ra cái đó video nhà ai không có mấy cái cùng thân thích mây khói s á c thực h i ể u chuyện lại mang thai ngươi nhị ca hải tử lại thêm lý t ấ n cũng coi như có chút tiền đồ cho nên chúng ta mới dự định cùng bọn hắn tiếp xúc một chút nhìn xem có thể hay không dịu dắt một hai đã ngươi cảm thấy bọn hắn hô lớn hô nhỏ tố chất hấp n g ủ cùng chỗ không thoải mái vậy coi như xong hình ảnh bên trong là tần hữu tại nói với tần n u nhân thoại ta tìm một cơ hội cùng quang minh nói một chút để các nàng một nhà c h u y ể n sang nơi khác chúng ta tần ra cũng không phải không nhà tử cho các nàng ở chương một trăm linh năm nhậm chức chương một trăm linh năm nhậm chức thần đu nhiên lý tẫn đối nàng cũng chẳng có gì thành kiến thời gian ngắn tiếp xúc hắn tích lũy trong ấn tượng nàng là một m cái nói chuyện vô cùng trực tiếp không hiểu gì h u y ệ n chuyển người suy xét đến t u ổ i của nàng này rất bình thường ngoài ra nàng thật thích tiến tĩnh phần lớn thời gian trốn ở góc chơi điện thoại tính cách này cùng gào to gào to lý vân giao đợi cùng nhau vẫn đúng là chỗ không tới ngược lại là đồng dạng dịu rằng có kiên nhẫn lý vân yên có thể cùng nàng ở chung rất hòa hợp chẳng qua thuyết pháp này cũng không tuyệt đối lý v â n giao cùng lâm tiểu lộc đều ở chung rất tốt cái này mấu chốt liên quan đến một cái túi cho cùng bị bao dung vấn đề lâm tiểu lộc bao dung được lý v â n giao tính cách thần n u nhiên không còn nghi ngờ gì nữa không được lại thêm một ít s ử sự phong cách cũng không thể nói ai đúng ai sai chỉ có thể nói tiếp nhận giáo dục khác nhau mang đến tam quan không hợp k lý v â n giao có chút thận trọng hỏi một tiếng ta có phải thật vậy hay không rất ổ n ào nha làm sao lại như vậy ngươi cái này gọi hoạt bát đáng yêu thật sự lý văn giao đôi mắt lấp lóe k ngươi sẽ không đuổi ta đi a đương nhiên sẽ không Giao Giao vô cùng đáng vô yêu. lý t ấ n lại lần nữa đưa tay tại nàng mềm mại mái tóc ở giữa một hồi sờ l o ạ n cười nói ta vô cùng thích lý vân giao nhịn không được mừng rỡ tiến lên ôm eo của hắn ngửa đầu nhìn hắn ca người đối với ta thật tốt ở bên kia ở không vui đều về ở đến đây đi ta chỗ này vĩnh viễn có người một cái phòng lý t ấ n cười nói tiếp xuống lý t ấ n tính nhắm vào chỉ đạo một phen lý vân giao lâm tiểu lộc hai người tu luyện hai người hiện tại cũng đã nắm giữ kình biến thành chính thức v õ giả chỉ là chưa tiến đến khảo chúng thôi tại không có tinh khí phụ trợ tình hôn dưới chưa tới nửa năm đạt được kiểu này thành cựu trấn mỗi mỗi à thủ i phủ mỗi một tòa thành thị chung cơ cấu tối cao nhất có một không hai tại chính thức cảnh ngộ nguy hiểm lúc đừng nói ban ngành chính phủ ngay cả địa phương nghị hội đều phải là trấn thủ phủ phục vụ lý tẫn cưới luyện hồng trần xe trực tiếp đi tới trấn thủ phủ bên cạnh một mảnh khu biệt thự cũng thẳng tới khu biệt thự trung ương một tòa giống như cỡ nhỏ sân vận động kiến trúc theo luyện hồng trần cùng tinh huy điện người phụ trách chu tu duyên gặp mặt trao đổi một phen cáo từ rời đi chu tu duyên lúc này chuyển hướng lý tẫn lý tông sư tục danh trong khoảng thời gian này chúng ta rất có nghe nói nhất là vì luyện c ư ờ n g tu vi đánh giết khâu sự phong chiến tích càng làm cho người nhìn má than thở rất khó tưởng tượng lý tông sư hiện nay mới hai mươi hai tuổi kết nối tiếp theo lý tông sư g i ả n g bài ta chờ mong đã lâu hy vọng một tháng thử việc sau khi kết thúc lý tông sư năng lực tại tinh huy điện lưu lại ta sẽ hết sức lý tẫn gật đầu nhẹ lai lịch trong sạch luyện c ư ờ n g tông sư x i n đến tinh huy điện dạy học mặc dù cần tốn phí một ít nhân tình nhưng cũng không phải khó khăn nạn đều nạn tại có thể hay không bị tinh huy điện thuê dạy học xuống dưới trong một tháng này lý tông sư có thể lựa chọn và ở tinh huy điện cũng đồng dạng có thể tiến về nhà mình ở lại ngoài ra đây là mỗi một vị đảm nhiệm giáo hoàng sư cần thiết gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ chu tu duyên đem một cái sách nhỏ đưa cho lý tẫn cường điệu lật đến trang thứ hai giới thiệu các châu tinh huy điện tụ tập một châu tất cả tân sinh luyện tinh người bọn hắn hiện tại h a y còn nhỏ yếu có thể tương lai lại năng lực đảm nhiệm tại chúng ta thái bạch các ngành các nghề hóa thành vương quốc nội tỉnh do đó đối với an toàn của bọn hắn tinh huy điện có nghiêm khắc chế độ lý tẫn nhìn thoáng qua phía trên bị dùng nhị hào to thêm tiểu chữ đánh dấu ra tới thình lình không được nghe luyện tinh người học viên thân phận không được tiết lộ luyện tinh người học viên thông tin không được chủ động can thiệp luyện tinh người học viên trưởng thành những điều kiện này có chút hà khắc chẳng qua lý tận tới nơi này cũng không phải là vì làm đại gia mà là mượn những học viên này lực lượng trợ hắn lĩnh mộ thần kính chi diệu không thấy được hận không thể đưa hắn vào chỗ chết khâu xử phong hắn cũng vui lòng giúp hắn một tay nhường hắn mượn nguy cơ sinh tử kích thích tâm linh vì mau chóng hồi phục đến trạng thái đỉnh phong sao chỉ chẳng qua hắn không có làm được mà thôi do đó những thứ này luyện tinh người học viên chỉ cần biểu hiện tỉ k h ê u chỗ phong xuất sắc tất cả đều dễ nói chuyện đương nhiên ta biết tình huống của ngươi nếu như ngươi cảm thấy những học viên kia kêu, kêu căng khó thuần khó mà quản giáo không để ý tới là được chu tu duyên nói xong cười nói ngươi coi như đến rồi một tòa đều là bỏ ra giá tiền rất lớn đến đi học xa hoa trường tư t h u ộ c là đủ ta hiểu rồi lý tân nói xong nghĩ tới điều gì tinh huy điện có bao nhiêu giáo sư lại có bao nhiêu học sinh giáo sư ba mươi bốn người ngươi là thứ ba mươi lăm cái học sinh có hơn ba trăm n người cụ thể số lượng ta vậy không rõ ràng vì có chút học sinh mời từ giáo có thể đến rồi một lần liền rốt cuộc không tới đương nhiên tinh huy điện có đủ loại tinh khí phụ trợ tu hành Ý、giá nhất, một bộ, chu i tinh linh thiên a ra hoa, do bảo bảo cỡ thạch, lạ tí nủm tinh hoa, tâm nủm không â lại đi kèm với kèm tu y ệ t tinh tinh phẩm rèn duyên cười nói đây chính là chúng ta tinh huy điện bên trong vô giới chi bảo chờ ngươi hoàn thành một tháng dạy học về sau có thể đạt được một giờ sử dụng tư cách là phúc lợi đến lúc đó ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thiên tài đãi ngộ tuyệt phẩm tinh tinh đây là đỉnh tiêm tinh khí không tệ chu tu duyên gật đầu nhẹ đỉnh tiêm luyện tinh người phối hợp vật lý tẫn có chút hiếu kỳ chính phẩm tinh khí thậm chí cao dai tinh khí chỉ cần có tiền trên thị trường còn có, có thể mua được nhưng đến đỉnh tiêm tinh khí cái này cấp bậc đã không phải là có tiền không có vấn đề tiền mỗi món đỉnh tiêm tinh khí đều có thể coi là quốc gia vật tư chiến lược trong lúc này ngươi chỉ dạy ra bất luận một vị nào đệ tử khiến cho thuận lợi luyện thành tinh lực đều có thể đạt được một giờ sử dụng tư cách là khen thưởng chu tu duyên nói xong giọng nói dừng lại chẳng qua đây không phải chuyện đơn giản hắn hướng trong đó một tòa g i ư ờ n g như có cựu tầng cao tháp trạng lầu các nhìn lại võ giả tầm thường nếu như năng lực có bộ này tinh khí phụ trợ tu hành đừng nói luyện tình bao đan luyện cương đều sẽ một ngày nàng dặm nhưng luyện tinh người bọn hắn thể phách khí huyết quá mức kinh người luyện kinh độ khó so với người bình thường cao hơn nhiều tại dường như mỗi cái học viên mỗi tháng đều có thể được hưởng hai đến ba giờ thời gian sử dụng bộ này tinh k h í quyền sử dụng tình huống giới lại có tông sư nôn chuyển thân thụ luyện kinh pháp môn tâm đắc tùy ý đọc qua bình quân vẫn cần năm năm mới có thể luyện được tính đến thuận lợi tốt nghiệp lý tấn nghe trong lòng đảo không có quá lớn xúc động tinh k h í có thể phụ trợ tu hành chuyện hắn nghe nói qua nghe nói vương đô những thiên tài kia chính là dựa vào những bảo vật này mới có thể làm đến cường già xuất hiện lớp chừng ba mươi tuổi thậm chí hai mươi tuổi luyện cương thiên mới tầng tầng lớp, lớp. nhưng bây giờ hắn cuối cùng chưa tiếp xúc qua lại hắn cũng không biết dựa vào t i n h khí phụ trợ tu hành có phải đối võ đạo của mình sẽ tạo thành ý lại thậm chí nguy hại cho nên hắn cũng không hâm mộ trong giới thiệu chu tu duyên mang theo lý t ẫ n đi vào phòng giáo vụ số sáu dạy học quán buổi chiều bỏ trống ngươi dạy học vị trí đều định tại bên ấy thời gian là buổi chiều cụ thể có một ngày thời gian nào ngươi nhìn sắp đặt chu tu duyên nói xong giọng nói dừng lại bất quá cùng trường học khác nhau tinh huy điện là học viên chọn giáo sư mà không phải giáo sư chọn học viên do đó ngươi tốt nhất đem ngươi muốn dạy dỗ thư gì đó am hiểu phương hướng viết xuống đến chúng ta đến lúc đó sẽ thay ngươi tuyên bố đến tất cả luyện tinh người học viên trên điện thoại di động nếu như bọn hắn cảm thấy hứng thú tự sẽ tới trước tiếp nhận dạy học coi như không tệ lý t ấ n nói lên từ đáy l ò n g giao cái gì còn có thể chính mình định vậy còn chờ gì hắn thận trọng việc nói ta luôn cho rằng thực chiến mới là tốt nhất lao sư võ giả cũng tốt luyện tinh người cũng được nhanh nhất nắm giữ khí huyết luyện được kinh l ư ợ c phương pháp chính là thực chiến đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường bởi vậy của ta dạy học phương án vì thực chiến làm chủ thời gian định tại hai giờ chiều đến năm giờ thực chiến chu tu duyên xứng sở ngay sau đó nói lý tông sư ta phải nhắc nhở ngươi một chút mặc dù chúng ta tinh huy điện đều là một nhóm luyện tinh người học viên không tính chính thức luyện tinh người nhưng bọn hắn thể phách cường độ trên cơ bản cũng tại bốn mươi trở lên một ít riêng lẻ người có thể đã đạt tới năm mươi sáu mươi thậm chí bảy mươi số lượng lại cao hơn trên cơ bản đều cũng luyện được tinh lực bằng không vậy k h ô n g chế không nổi lý t ấ n gật đầu một cái người với người khác nhau đồng dạng là giới hạn của cơ thể con người vương luyện thành có thể đạt tới bốn mươi chín có thể phần lớn người bao gồm một ít thiên phú dị bẩm hàng người có thể tới bốn mươi lăm cũng không tệ rồi nhất là gân cốt lực kém hơn nam tính nữ tính các nàng người thể cực hạ n thường thường chỉ có bốn mươi ra mặt ta biết lý tấn nói sáu mươi bảy mươi khí huyết cường độ vấn đề không lớn chu tu duyên nghe vậy không nói thêm gì lý tấn là một tôn tông sư tất nhiên là nên có khả năng phán đoán của mình rất nhanh chu tu duyên hoàn thành đối với hắn tin tất thu không bao lâu đã đem thông tin phát ra lý tông sư tại giang châu giải thi đấu xông ra không ít danh hào dưới mắt đến tinh huy điện nhập học dạy bảo đoán chừng sẽ có không ít học viên mộ danh mà đến chu tu d u ê n cười nói ta rất muốn hiểu rõ đến lúc đó sẽ là một bộ dạng gì rầm rộ hắn dự định đi cùng xem xét chủ yếu là lý tấn lần đầu tiên nhập học hắn c h ầ m c h ầ m vào điểm cũng có thể phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn tiếp đó chu tu duyên mang lý tấn đi tinh huy điện nội bộ nhà ăn ăn xong bữa cơm trưa không thể không nói c h ấ n thủ phụ tại bồi dưỡng luyện tinh người bên trên tiêu phí có thể nói tận hết sức lực dù là trong phòng ăn đồ ăn đều không ngoại lệ cũng để vào hàng loạt đỉnh tiêm dược liệu lý tấn đoán chừng cái này bữa ăn bình quân đầu người chi phí thẳng đến tam thiên đi một ngày xuống một người đều một vạn nếu như tất cả học viên cũng tại tinh huy điện đi ăn cơm chính là ba trăm vạn phí tổn không thể bảo là không cao dùng cơm hoàn tất chu tu duyên cùng lý t ấ n giảng thuật một ít tinh huy điện chú ý hạng mục tại tranh l ệ n h thời gian không nhiều về sau hướng số sáu dạy học quán mà đi đi vào dạy học quán lúc sừng sững tại nơi cửa một tòa cao sáu mét cổ đồng pho tượng hấp dẫn lý t ấ n chú ý chu tu duyên thấy thế cười nói đây là thiên nguyên tam đại truyền kỳ luyện tinh người một trong phó thanh thiên hắn làm năm mang theo thế kỷ c h i vương vô địch c h i h uy luyện khí hóa t h ầ n quan tưởng tinh thần một ngày luyện tinh hai ngày nhập hình ba ngày báo đan sau đó tại ngắn n g i nửa năm thế như trẻ tre từ cao dai bước vào đỉnh tiêm cho đến ngày nay đã là thiên nguyên trí cừng giả đang khi nói chuyện hắn không khỏi có chút ngẩn người mê mẩn vị này trí cường giả cũng là tất cả võ thánh suốt đời truy tìm tấm gương chương một trăm linh sáu dạy học chương một trăm linh sáu dạy học phó thanh thiên lý tẫn nhìn pho tượng này mặc dù cổ đồng pho tượng không cách nào k h á c lục ra tôn này trí cường giả chân chính thần vận l ỡ n h ư nhưng theo hắn hai đại danh h à o ngươi có thể tưởng tượng ra vị này trí cường giả năm mươi năm trước là nhân vật bậc nào chu tu duyên nói hai đại danh h à o thế kỷ c h i vương truyền kỳ luyện tinh người cái trước đại biểu cho võ đạo giới trí cao vinh quang hắn đại biểu luyện tinh người trí cao vinh quang Tất cho ả t á đáng giá i tại giả tới. Chúng ta tinh huy điện, bạch bực cường trước cũng nhắc Chúng không huy không trí mặt, ta này sợ l không khá khó học, thể thánh. Cho tông luyện cường có có Lại dạy sư mời. võ xử đến nay tinh huy điện đều chỉ có hai vị võ thánh lại một năm nạn khai mấy t i ế t khóa chu tu duyên nói xong nghĩ đến bị lý tấn đánh chết khâu s ử phong vội vàng bổ sung một câu ta là chỉ ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh ta hiểu lý tấn gật đầu một cái rốt cuộc khâu s ử phong loại đó võ thánh cũng quá nước căn bản chính là một cái chỉ có võ thánh đầu h à nội luyện tông sư có thể hắn toàn thịnh thời kỳ có nội luyện viên mãn đại tông sư tiêu chuẩn có đó không cùng lý t ấ n chém giết lúc hắn cuối cùng đã có tuổi chiến lược không còn trước kia nguyên tử ý chí kháng cự bất luận cái gì nhằm vào luyện tinh người địch ý dù là nội luyện viên mãn đại tông sư tại đối luyện tinh người sinh ra địch ý sau đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ có ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh mới có thể ngăn chặn kiểu này sao động đây là một cái đường d a n h giới mang ý nghĩa bậc này tồn tại thật sự có uy hiếp được luyện tinh người tư cách chu tu duyên dường như cảm khái lại như là giới thiệu làm võ đạo ý chí ngưng tụ đến cực hạn thật sự làm được vì vô hạn tinh thần k h ô n g chế có hạn nhục thất lúc võ thánh liền có thể luyện có chút cực đoan quan tư n g pháp thiêu đốt bản thân thăng hoa ý chí cưỡng ép quan tưởng tinh thần một sáng thành công từ đó tiên địa khác nhau lý tẫn nghe rõ chưa vậy chu tu duyên cùng hắn nói những thứ này ý nghĩa hắn không còn nghi ngờ gì nữa xem trọng tương lai của hắn cho là hắn có hy vọng n g ừ n g tụ võ đạo ý chí bước vào võ thánh c h i cảnh mặc dù võ thánh nghĩ thăng hoa ý chí quan tưởng tinh thần bước vào luyện tinh người lĩnh vực hy vọng xa vời có thể xương sống chết khó nói nhưng võ giả còn có một con đường khác đó chính là thế kỷ tri v càng máu tánh lộ thế giới lục cực vô số cực hạn võ thánh cùng đi trận này thế giới chi chiến cùng thế gian tất cả cực hạn võ thánh giao p h ò n g vì những người khác máu tươi bạch cốt tích lũy ra bản thân vô địch chi thế rèn đúc thế kỷ chi vương trí cao vinh q u a n sau đó mang theo kiểu này cử thế vô địch tinh thần tín nhiệm cực hạn thăng hoa đ ặ p phá gông cùng xiềng xích quan tưởng tinh thần từ đó nhất phi t r ù n g thiên hiện nay thế giới thế kỷ chi vương giải thi đấu cử hành sáu giới hoặc nói năm giới vì giới thứ nhất thế kỷ chi vương giải thi đấu là từng vị cực hạn võ thánh tự phát nét t ố động hơn mười vị đứng ở võ đạo giới đỉnh phong nhất thực hạn võ thánh hội tụ một chỗ không quy tắc hôn chiến chém giết chỉ câu tại thời khắc sinh tử tìm được linh cảm đánh vỡ gông cùng xiềng xích mở ra võ thánh chi thượng con đường bọn hắn thất bại cũng thành công khóa trước thế kỷ c h i vương trừ ra một người xảy ra ngoài ý mớn còn lại đều bị mang theo phần này võ đạo trí cao vinh quang đứng ở luyện tinh người hệ thống đỉnh biến thành làm r a truyền kỳ ngay cả một ít tại thế kỷ c h i vương đại chiến chung sống sót cũng vận may quan tưởng tinh thần võ thánh cũng là chí ít cũng có đỉnh gia luyện tinh người thành thự cũng đúng thế thật các quốc gia võ đạo giải thi đấu bị không để lại dư lực mở rộng cũng có kinh người như thế nhiệt độ nguyên nhân tự thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trận chung kết mỗi một giới đều là do phó thanh thiên vị này trí cường giả tự mình chủ trì cũng đúng thế thật rất nhiều người cả đời duy nhất một lần năng lực nhìn thấy truyền kỳ luyện tinh người cơ hội hai người trao đổi một lát nhìn thấy thời gian không sai bị lắm theo chuyên dụng thông đạo tiến nhập số sáu dạy học quán luyện tinh người thức tỉnh giờ cao điểm là m ư ơ i tám tuổi trước kia đến m ư ơ i tám tuổi về sau tâm tư dần dần trở nên hô t ạ n thức tỉnh độ khó sẽ càng ngày càng cao dưới loại tình huống này mỗi một vị luyện tinh người học viên dường như đều là từng trường trẻ tuổi gương mặt lý tẫn t r ợ t vào phía dưới còn cho là mình đi tới đại học thậm chí cao trung giáo đường sắp làm một đám học sinh cấp ba lên lớp mà giống như chu tu duyên suy đoán bên trong như thế hắn ở đây giảng châu giải thi đấu tích lũy xuống không ít nhân khí tới nghe hắn giảng bài người số lượng không ít một chút quá khứ chừng năm sáu mươi cái bù đắp được một cái lớp lá đang nhìn đến lý tẫn h i ệ t thân trong đám người còn vang lên d ố i loạn tức mừng thật là hắn ta còn tưởng rằng là trùng tên chúng họ chỉ là suy xét đến gọi lý tẫn đích sắc rất ít người mới đến thử xem ta nghe ta cha nói hắn đây trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn ngay cả ly hỏa tông tông chủ cái đó gọi khâu sự phong người đều bị hắn đánh chết ta không nhìn lầm tài liệu lời nói hắn mới hai mươi hai tuổi hai mươi hai tuổi đều lệ u y n cương làm sao làm được ta tới tinh huy điện hai năm dưới vẫn luôn không cách nào đem tự thân khí lực ngưng luyện thành kình quá khó khăn ngưng ngốc nha bọn hắn luyện kình cùng chúng ta luyện kình có thể giống nhau sao đừng nhìn ta nhóm ngay cả kình lực đều không có ngưng luyện ra đến muốn để chúng ta đi đánh v õ đạo giải thi đấu lời nói vài phút cầm cái quán quân quay về tiếng nghị luận không ngừng từ phía dưới vang lên chu tu duyên nhìn hò hét tầm ý dạy học quán nghiêm nghị hô một tiếng một số người mặc dù thành luyện tinh người có thể bởi vì thời gian nhất thời vẫn đang có sợ lao sư thói quen rất nhanh thành thành thật thật không nói ngồi xuống nhưng này chút ít tại tinh huy điện chờ đợi mấy năm kẻ ra đời thì vẫn là một bộ tùy tiện bộ dáng trên cơ bản không chút đem chu tu duyên lý t ấ n để vào mắt chu tu duyên thấy thế có chút bất đắc dĩ đành phải đưa mắt nhìn sang lý t ấ n nhìn hắn gặp được loại sự tình này muốn giải quyết như thế nào người trẻ tuổi có sức sống là chuyện tốt lý tẫn khẽ cười nói bởi vì cái này tuổi trẻ học viên đều không thể rất tốt khống chế tự thân khí huyết hắn năng lực cảm giác được rõ ràng bọn hắn cái kia có chút ít cũng chưa phát dục hoàn thành dưới thân thể ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào từng cái quả thực là một đầu khoác lên ra người h u n g thú lý lao sư ta có thể hỏi ngươi một chuyện không lúc này một cái nhìn qua mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên giơ tay lên thiếu niên giữ lại một cái ma cô đầu mặc màu xanh trắng đồng phục một bộ học sinh ngoan cách căn mặc chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là lý tẫn cảm giác hắn khí huyết trên người cường độ kia chỉ số sợ là được siêu năm mươi nay muốn để hắn luyện được kinh lực võ thánh đều có thể đánh chết không tệ không tệ lý tấn làm hạ mặt mũi hiền lành gật đầu một cái vị bạn học này ngươi nói có người nói ngươi là vì gặp tấm màn đen phát hiện xếp hạng dự định cho nên mới ở n g o à i sáng minh có năng lực đoạt giải quán quân tình hôm dưới lựa chọn bỏ thi đấu đây là sự thực sao thiếu niên hỏi chuyện này ngoại giới cách nói xôn xao sùng sục rốt cục cái nào một câu là thật cái nào một câu là giả, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi phán đoán lý tấn cũng không chính diện trả lời chắc chắn là thật sự lại có một cái ghim bím thiếu nữ đứng lên ta xem qua lý lao sư ngươi lịch đấu sắp đặt trên đường đi đều là cùng bao đan võ giả giao thủ đây rõ ràng chính là nhằm vào nhà muốn thông qua những thứ này bao đan tiêu hao ngươi thể lực và tiêu hao không sai biệt lắm phái cao thủ đến một hơi đem ngươi đào thải ra khỏi đi nàng đối lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng tín nhiệm chỉ là không ngờ rằng lý lao sư ngươi lợi hại như thế không chỉ đánh bại dùng cho bắn tỉa ngươi hàn lực còn bao gồm xa rời hỏa tông mời tới chu triều quang ngươi sau đó đánh chết l ý hỏa tông tông chủ khâu xử phong có phải hay không cũng là bởi vì việc này tiến hành trả thù a học viên khác vậy đi theo chờ không nổi hỏi thăm bọn hắn từng cái đối với chuyện này hết sức tò mò khẳng định là lý hỏa tông như thế bức bách lý lao sư lý lao sư ha có thể nhìn như không thấy tự nhiên là ban đêm hôm ấy rút kiếm đón xe trực tiếp đi lý hỏa tông đem ly hỏa tông trên dưới g i ế t sạch sành xanh mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành lý lao sư thật có chúng ta luyện tinh người phong phạm mọi người ngươi một lời ta một lời x ô i nổi hỏi thảo luận s i n h s i n h có đem một tiết giảng bài lớp học trở thành phóng viên buổi họp báo xu thế trong đó có chút trẻ tuổi nhìn về phía lý tận anh mắt còn mang theo một tia sùng bái đối với hắn kiểu này đối mặt lấn áp bất công dũng cảm rút kiếm không nói hành vi tràn ngập chờ mong hào gia hỏa đây là phan hâm mộ hội gặp mặt sao chu tu duyên nhìn lý tẫn nhân khí không khỏi có chút hâm mộ có những thứ này phan hâm mộ tại đoán chừng không cần hắn ở tại bên này duy trì lớp học trật tự bất quá một số người đối lý tẫn hành vi lòng mang hướng tới hận không thể thay vào đó cũng có một số người nhìn muôn người chú ý lý tẫn có chút khó chịu bên trong một cái chừng hai mươi giữ lại thải sắt tóc ngắn nam tử trẻ tuổi đều mặt lộ khinh thường căn bản lười n h á t hướng lý tẫn phương hướng nhìn nhiều v õ giả tính là gì bọn hắn luyện tinh người mới là thế giới này tương lai những thứ này đến tinh huy điện dạy học đạo sư không nên nghị trăm phương ngàn kế dỗ dành bọn h cái này lý t ấ n vô cùng phách lối a tinh huy điện chúng ta luyện tinh người mới là nhân vật chính không cho phép có ngưu bức như vậy võ giả tồn tại liên anh lão đại ngươi có thể chịu lúc này bên cạnh hai vị bằng hữu cũng là giật dây lên thấy thế được xưng là liên anh thải sắc tóc ngắn nam tử nhịn không được hắn trực tiếp đứng dậy lớn tiếng hô một câu ta có vấn đề vị bạn học này xin hỏi ngươi có vấn đề gì đâu lý t ấ n n ở nụ cười nói liên anh tiến lên đẩy ra mấy cái cản ở trước mặt hắn học viên trực tiếp đi tới trước người hắn sáu mét sau đó cứ như vậy nhìn hắn quay đầu nói lý tẫn ta nghe nói ngươi rất biết đánh nhau lý t ấ n vội vàng chắc tay quá khen quá khen đừng cả những thứ này hư ngươi không phải lên thực chiến môn học sao hiện tại chính là thời gian lên lớp đến nhà cùng ta đánh một trận liên anh lớn tiếng nói đúng vậy a ngươi không phải nói võ đạo hiệp hội tấm màn đen người sao vậy ngươi cũng phải để chúng ta xem xét n g ư ơ i có hay không có bị tấm màn đen thực lực là ngựa chết hay là l ử a chết kéo đi ra linh lợi liền biết bên cạnh hắn hai người khác đi theo phụ họa ngươi lý t ấ n hơi kinh ngạc nhìn hắn nhất định phải cùng ta đánh đương nhiên liên anh n h u n m ạ n lên thế nào ngươi sẽ không phải không dám a lại hoặc là người xem thường ta a không có không có ta cũng không phải xem thường ngươi chỉ là lý t ấ n cảm ứng đến trên người hắn đoán chừng năm mươi lăm tả hữu khí huyết k h o á t k h o á t tay mỉm cười nói ngươi loại trình độ này ta khoảng có thể đánh ba cái ánh mắt của hắn đảo qua liên anh sau lưng hai vị phụ họa học viên hoa ái hỏi hoặc là ba người các ngươi cùng tiến lên chương một trăm linh bảy thực chiến chương một trăm linh bảy thực chiến ba cái cùng tiến lên liên anh nghe được lý t ấ n lời nói đầu tiên là sửng sốt đúng lúc này s á t mặt lấy cực nhanh tốc độ đỏ lên bọn hắn là cái gì bọn hắn là luyện tinh người quốc gia tương lai chủ cột thế giới này duy nhất năng lực đối kháng hung thú ma vật thủ hộ giả nhưng bây giờ hắn hướng lý tận khiêu chiến hắn thế mà nhường ba người bọn hắn cùng tiến lên liên anh đột nhiên giống to lý tẫn ngươi thật sự coi chính mình đánh bại mấy cái võ giả đều không người có thể chế thành giang châu đệ nhất thực sự là không biết trời cao đất rộng căn bản không có đem chúng ta để vào mắt dưới chân hắn phát lực thân hình vọt tới mà lên trực tiếp vượt qua mấy mét khoảng cách vững vàng rơi vào dạy học trong quán đài luận võ bên trên đứng thành trung bình tấn、hey、hay a nương theo lấy hắn thể nội khí huyết bừng bừng phân chấn rồi giao lực lượng mánh liệt mà ra trong chốc lát đem trên người vật đủ mọi màu sắc kịp chân vỡ nổ thành bố mảnh lộ ra một thân cường tráng tỏa sáng cơ thể nếu không phải là bởi vì chúng ta luyện tinh người không cách nào tham gia trận đấu ngươi tính là cái gì hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút luyện tinh người lực lượng chân chính hắn ngang nhiên đưa tay nhắm thẳng vào dưới đài lý tẫn đến chiến rất tốt rất có tinh thần lý tẫn thấy vậy cười to một tiếng người trẻ tuổi thật là quá có sức sống bình tĩnh một chút lý tông sư ngươi bình tĩnh một chút chu tu duyên vội vàng muốn khuyên can luyện tinh người có dễ đối p h ó như vậy sao nhưng hắn không còn nghi ngờ gì nữa chưa thể ngăn cản lý tấn hào hứng nương theo lấy r ơ i chân hắn kình đạo bừng bừng phân chấn hai cái c ấ t bước thân hình nhảy lên bay lên không bay lượn mấy mét theo sát lấy rơi vào liên anh trước、người. Thực chiến. Thực người. chiến. chiến. v à liên anh thế nhưng chúng ta lần này luyện tinh người học viên chung đứng hàng đầu nhân vật nghe nói hắn đều nhanh hoàn thành đối t ự thân lực lượng khí huyết chủ tính trung trình hợp luyện được kinh lực chúng ta những người này chúng chỉ có xích xương cùng tiết mạch đi liền ă n g lực hơi thắng hắn một bậc đi đây mới làm anh nam cái kia nhìn xem dạy học các lao sư khác nội thôn đánh mấy bộ quyền Còn gọi chúng ò n gọi c ta dựa theo b ọ ngay hắn tư thế đến, thái nhằm đến, chán, tư bằng về nhà về cả ũ n náo n g có xem h i tự không chê chuyện l ớ thân lực lượng đều không thể hoàn bị khống chế còn không tính chính thức luyện tinh người một cái hai cái sao có thể làm gì được lý tông sư chỉ có thể sóng vai cùng nhau lên một số người ngôn từ trung tựa hồ đối với lý t ấ n một vị võ giả tại bọn họ luyện tinh người c h u n g phách lối vậy có chút bất mãn ở một bên châm n g o i thổi gió đều là người trẻ tuổi hay là quan tưởng tinh thần tương lai nhất định năng lực lên như diều gặp gió ngồi ở vị trí cao luyện tinh người cái nào đơn giản như vậy tùy tiện tin phục một cái võ giả ừ m vừa lên này đứng ở liên anh trước mặt lý t ấ n rất nhanh cảm giác được một kia khác thường dường như đối mặt một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đang thưởng thức na di chuyển lúc bất kỳ người nào đều sẽ không tự chủ được trở nên chú ý cẩn thận bó tay bó chân đây là lý tẫn trong lòng không có lý chỉ muốn cùng hắn giáo ký luận bàn nguyên nhân nếu bị giết nghiệm cả đời loại cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tình trạng phát huy đến lúc đó hắn một thân tu vi chưa hẳn có thể phát huy một nửa chỉ số mị lực điểm đầy trước nghiệp a lý tẫn đã hiểu xuất hiện loại trạng thái này nguyên nhân nguyên tử ý chí nguyên tử ý chí cứ việc đối tương đương với ý chí tập hợp thể sinh mệnh có trí tuệ lực ảnh hưởng kém xa năng lượng vật chất thế nhưng sương thượng hiệu quả nhanh chóng bất quá lý tẫn thân mình tinh thần ý chí ngang ngược đã nhanh đột phá đến một tám điểm tăng thêm hắn đã ngưng tụ cần ý có ý chí hình thức ban đầu nương theo lấy tinh thần ý niệm độ cao tập trung rất mau đem những thứ này ảnh hưởng đẻ xuống chính thành người trước lý tẫn đứng ở liên anh trước mặt mỉm cười vây tay một dẫn liên anh nhũ mày cùng lý tẫn này nhẹ tựa gió mây tư thế so sánh hắn bạo y đứng trung bình tấn có vẻ dương nhanh m ú a b vớt phong phạm mất hết làm hạ hắn đứng thẳng thân hình chắp hai tay sau lưng ta là luyện tinh người không muốn khinh ngơi một vị vó giả người trước đi chỉ là hắn giờ phút này đã ở trần trên vai còn mang theo mấy khối vải rách dù là hắn lại thế nào nghĩ duy trì phong phạm cao thủ cũng có chúng không hiểu bật cười lý tận t h ấ y thế cũng không cùng hắn khiêm nhượng đến khiêm nhượng đi nói thẳng võ giả c h é m giết có thể nhất hiệu quả nhanh chóng hiểu ra tự thân chưa đủ cách thức chính là chính diện va chạm trận chiến này ta sẽ không lui ta sẽ dùng loại phương thức này để ngươi cảm nhận được đăng kình cương kình cùng đơn thuần khí lực có khác biệt gì nói xong hắn một tiếng cẩn thận về sau thân trên nghiêng về phía trước một bước hư đ ạ p đánh g i ế t mà ra hắn dù chưa buộc phát huyết đan có thể thiên phú dị bẩm đối t ư thân kình lực không chế đăng phong tạo cực hắn cùng người nói chuyện phim lúc trừ r a d á n g dấp đẹp trai có tinh thần có khí c h ấ t ánh nắng ung dung tự tin ổn trọng ngoại trình thể hay là bình thường không có gì đặc biệt rốt cuộc hắn không như những võ giả khác như vậy hơi một tí một m é t chín hai m é t cho người ta cường lực cảm giác c á t bách nhưng khi hắn xuất thủ nháy mắt này cùng nhau đi tới đánh chết vương đạo nghĩa độc đấu ma xa hai người chém giết trương xích viêm hàn lực chu t r i ề u quang cùng khâu s ử phòng khâu s ử vân huyết chiến cùng với trước đây không lâu hủy diệt ly hỏa tông sắt lục mấy t r ụ đủ loại khí t ư c hội tụ nhất thể ở trên người hắn ngưng tụ ra một cỗ thẳng tiến không lùi sở hướng vô địch khủng b Cố không ế l đúng quân ý đây là quân ý đúng không kháng nguyên tử ý chí áp chế quân ý liên anh kêu sợ hãi nghẹn nào hắn vẫn trở lý tẫn ra tay với mình lúc bị nguyên tử ý chí áp chế s u mặt hắn tốt mạnh nữa nhưng một phát vì thế lôi đình vạn quân đem nó đánh bại cho hắn một bài học nhường hắn hiểu được tinh huy điện ai mới là lão đại nhưng bây giờ bất quá hắn liên anh nhìn qua kiêu căng khó thuần có thể đây là bởi vì hắn có kiêu căng khó thuần sức lực hắn thức tỉnh đến nay mới hai năm có thửa khí huyết thể phách đã cường hóa đến năm mươi sáu lại gia tộc vì bồi dưỡng hắn không chỉ nhường hắn tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu còn nhường hắn giết được t ử tù đánh chết qua hung thú bởi vậy hắn dường như trong nháy mắt đều theo lý tận khí thế xung kích trung phản ứng ỉ vào luyện tinh người thể phách ưu thế tuyệt đối trong cơ thể hắn khí lực đột nhiên phun trào một cỗ tròn triệu quần quận lực ngưng tụ thành hình liền phảng phất một k h ỏ lên đạn đạn tháo theo hắn một quyền đánh ra xuyên thấu qua lực lượng hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo bày ra chỉ có tính tuyệt đối lực lượng thiên hạ võ công lực lượng vi tôn một kiếm có thể chạm tinh thần dốc hết sức có thể phá vạt pháp và ảnh hai cỗ quyền kình ở trên hư không đụng nhau nổ ra một cỗ chấn động tâm hồn chầm đục hai người đặt chân xung quanh mấy mét càng là hơn có cuồng phong quét sạch thổi đến cách hơi gần mấy người không tự chủ được n h a o mắt lại Tốt. lý t ấ n hét lớn một tiếng loại đó thuần túy lực lượng giống như đại truy hung hăng đánh vào trên cánh tay của hắn dù là lực lượng đại mà không ngừng nhiều mà không tin nhưng dựa vào l ư ợ n g bên trên ưu thế vẫn đang mênh mông quần quận quần quận nghiên ép thật giống như một cái truy sắt lớn cùng một cây dao găm trọng lượng cấp khác biệt có thể dao găm lại sắc bén vẫn đang tại va chạm khoảnh khắc bị thiết truy nện thành phân vụn bất quá không chờ liên anh cố này quần quận lực lượng bá đạo nện tán hắn kình đạo sau đó được đến lại một bước phá hoại lúc lý tận cánh tay chấn động tại hắn đối t ự thân tinh chuẩn đến cực hạn không chế giới cơ thể xương cốt đột nhiên co vào trận này co vào thời khắc đánh vào cánh tay hắn lực đạo đúng là bị mạnh mẽ chấn tan đều đều gánh vác đến cánh tay mỗi một chỗ cơ thể nội bộ tầng tầng tan giã Có c thể trừ hắn ra ả tay tay một t h ấ cách này hắn cũng không lưu thủ rõ ràng muốn tại vừa đối mặt ở giữa ngắt lời cánh tay của hắn vẻ gãy nghiền nát đưa hắn đánh ngã nhường hắn nằm trên giường mười ngày nửa tháng thật tốt tỉnh lại lấy võ giả chi thân khiêu khích luyện tinh người đại giới có thể kết quả lại cùng hắn trong dự liệu hoàn toàn khác biệt không chờ liên anh tới kịp hiểu rõ đến tột cùng khác biệt tại nơi nào lúc lý tấn tay trái đã hung hăng chấn động kéo dài t h ẳ n g tắp giống như một thanh tử thiên đánh rất chả mã đao nhắm ngay liên anh chém bổ xuống đầu cánh tay và khí lưu kịch liệt va chạm hình thành đánh vỡ hư không tiếng vang cương kình lý tấn đúng là tại chưa từng bộ phát huyết đan tình huống dưới đánh ra cương kình một màn này nhường liên anh b i ế n sắc bản năng muốn bước ra tránh lui có đó không hắn dự định bước ra tránh lui lúc lại không có cam lòng đột nhiên ngừng lại hắn liên anh thế nhưng luyện tinh người đường đường luyện tinh người như bị một cái võ giả bước lui hắn sau này mặt mùi hương cái nào phóng dưới loại tình trước đây b ư ớ c ra thối lui tạm thời tránh mũi nhọn mới là chính xác nhất cách làm hắn lực đạo bừng bừng p h â n chấn tay trái đâm ra năm ngón tay l ư trụ trong nháy mắt đem lý t ấ n chém xuống tay trái cổ tay chế trụ đúng lúc này năm ngón tay lực lượng bộc phát nhưng mà không có nửa điểm tác dụng lý tấn cổ tay đột nhiên run run giống như một cái chân như cá c h ạ c h thu cá c h ạ c h đưa hắn năm ngón tay lực lượng run tán đồng thời cổ tay chặt đã mang theo lôi đ ỉ n h vạn quân lực lượng hung hăng rơi xuống chạm tại trên bờ vai hắn v ảnh thân hình hung hăng chấn động bờ vai của hắn giống như bị một cái thật tâm ống thép nặng nề một kích xuyên qua tính lực lượng xuyên thấu xương bả vai của hắn Tiến q u có thể lúc này nhất đao chạm chung liên anh bả vai lý tẫn lại là hoành đao thành trưởng sau đó hướng phải một trường hung hăng vỗ tới phải biết giờ phút này hắn cái này nhớ cổ tay chặt vừa chém chúng liên anh bả vai hướng phải gần trong gang t ứ c chính là liên anh sau gáy dù là biến chiêu cực nhanh thiếu khuyết tụ lực phát kình cái này c h í n h tự uy lực không cách nào toàn diện bộ phát có thể cái cổ chính là nhân thể quan trọng nhất yếu hại phía trên tràn ngập hàng loạt mạch máu thần kinh một trường này nếu thật đánh thật dù là vì luyện tinh người thể phách đều sẽ bị đánh tại chỗ bế tức đến mất đi khi thế hung hăng lên tiếng khiêu chiến hai cái đối mặt bị người đánh ngất xịu chế phục so với kiểu này chết xã hội nhanh lùi lại tranh né hình như cũng không phải khó như vậy vì tiếp nhận rồi vừa nghĩ đến đây dưới chân hắn phát lực thân hình lấy cực nhanh tốc độ triệt thoái phía sau như muốn kéo dài khoảng cách động lòng người tại nhanh lùi lại lúc nửa người trên sẽ không tự chủ được đi đầu ngựa ra sau cái này ngựa đầu lâu vị trí tự nhiên là thấp một ít nguyên bản đánh về phía cổ của hắn muốn đem hắn đánh mất sự trừng kích trực tiếp rơi xuống đầu của hắn phía bên phải cũng là trên mặt t á c h thanh âm thanh thúy rõ ràng đang dạy học trong quán quanh q u ầ n chương một trăm linh tám kinh lực chương một trăm linh tám k i n h lừ t đứng ngoài quan sát chu t u duyên trương san triệu tư ờ n g t i ế t b ạ c h tỉa xích xương và học viên hít một hơi lanh k gò má có quắc một trận nhìn đều đau những người khác còn như vậy chớ nói chi là người trong cuộc liên anh một tắt này trực tiếp bắt hắn cho đánh cho hồ đồ bị ngươi q u ạ t một bạt t a i mộng cùng với lý tấn một t r ư ờ n g ẩn chứa kinh đạo đối vỏ đại nao tạo thành chấn động mà choáng váng hán liên anh đường đường luyện tinh người tương lai chí ít có thể c h ấ n thủ một huyện thậm chí một thị một châu biến thành mấy chục vạn mấy trăm vạn mấy ngàn vạn con dân thủ hộ thần hắn thế mà bị một cái võ giả được đà lân tới làm tinh huy điện hơn mười vị mặt của học viên bị trực tiếp q u ạ t một cái bàn tay mặc dù luận võ trong quá trình cái gì bất ngờ đều có thể xảy ra một tắt này dường như chẳng thể trách lý tẫn nhưng loại sự tình này xảy ra ở trên người hắn xì n h ụ lý tẫn tâm linh bình tĩnh không chờ liên anh vị này luyện tinh người lực lượng bộc phát đến cực hạng chưa bị kéo dài khoảng cách hắn đã nhào thân tiến lên hắn bắt chước hàn lực vì thân làm khí mang theo các bước công kích chi thế nặng nề đụng phải liên anh thân thể đang muốn bộc u phát liên anh vừa mới đem khí huyết chi lực vận chuyển tới cực hạng giống như nhóm lửa núi lửa muốn mánh liệt mà ra quán thông toàn thân hóa thành tuyệt cường sắt chiêu có thể bị lý tấn cái này đụng lại là giống như bị một cỗ cao tốc hành xử ô tô đ ụ n g chung với lại đâm vào trí mạng nhất tính yếu hại bên trên cỗ kia mặc dù cường đại nhưng rõ ràng không thể hoàn mỹ k h ô n g chế khí huyết chi lực trực tiếp bị đụng tán không chỉ không thể bảo vệ tự thân ngược lại tại lý tấn va chạm trong quá trình nương theo lấy kình đạo đánh vào hắn lồng ngực nhường hắn ngũ tạm đốt cháy khí huyết chi lực kém chút vào tàu với lại lý tấn nhào thân va chạm mục đích cũng không phải là đụng vào l mà là va chạm thân hình xung kích q u á n tính tại đây c ố lực va đập lửa ư dưới liên anh thân hình không tự chủ được cách mặt đất bay ra võ giả cũng tốt sơ kỳ luyện tinh người cũng được vô cùng kiên kỵ hai chân cách mặt đất mặt đất mới là lực lượng tri nguyên một sáng rời khỏi mặt đất võ giả luyện tinh người tựa như lục bình không dễ một thân chiến lược mười thành không phát huy ra sáu thành tại bị lý tấn đụng bay đi ra nháy mắt liên anh một cái giật mình triệt để bình tĩnh lại giờ khác này hắn cuối cùng ý thức được chính mình vấn đề lớn nhất chủ quan hắn sơ xuất quá hắn tuy là luyện tinh người Có thể cuối c thể ù này g không có luyện ra, trên người lực lượng cũng vẫn tân sinh kinh luyện trên ở tại chưa h kỳ, lực lực có đều ra, o n thành tình chung. Trái lại lý Tẫn, vì danh hiền không chỉ là danh xứng Trái thực chủ hoách, chỉ là u lại với Lý l vì ệ n cương tông sư, còn có sư, qua đã á n phong tôn này thanh chiến tích. Với lại hắn còn luyện được quân、ý. Này h khâu tích. giết Với lại sự võ được đ ý. là võ đạo ý chí hình thức ban đầu rõ ràng đối phương mới là cơn ư giả g đồng thời lý t ẫ n há miệng liền muốn đánh b a c á i đã đã hiểu nhìn nói cho hắn biết hắn rất mạnh hắn nhưng vẫn duy trì lấy luyện tinh người kiêu ngạo vì một loại thái độ bề trên cùng lý tấn giao thủ rõ ràng có c ả g chính xác chiến thuật lựa chọn lại kéo không xuống khuôn mặt này từ đó nhường hắn ở đây cùng lý tẫn giao phong chung hết lần này đến lần khác rơi vào hạ phòng vì về phần hiện tại thế mà bị đụng bay cách mặt đất thân sinh hùng sư không chiến thắng được linh cầu hùng chi t h ư xưa có lời sư tử vỗ t h ỏ cũng dùng toàn lực luyện tinh người đối đầu võ giả tại khí huyết thể phách thượng chiếm cứ ưu thế cực lớn nhưng cũng không có nghĩa là loại ưu thế này tuyệt đối trong lịch sử đừng nói bọn hắn những học sinh mới này luyện tinh người chính thức luyện tinh người bị võ thánh bởi vì các loại nguyên nhân đánh chết ví dụ cũng không phải số ít nghĩ đến này đồng thời đặt mình vào tuyệt đối khuyết điểm liên anh cuối cùng giác ngộ giờ k h ắ c này hắn đại não một mảnh thanh minh tư duy càng là hơn giống như phá vỡ nào đó gông cùng xiềng xích hắn hiểu sau đó hắn gắt gao giữ vững yếu hại há miệng hấp khí thanh chấn như sấm hét lớn một tiếng trương san triệu tư tất nhiên hắn nói muốn đánh ba người chúng ta các ngươi còn chờ cái gì ba huynh đệ chúng ta sóng vai cùng tiến lên lời này vừa nói ra trương san triệu tư cũng sửng sốt một chút những người khác càng là hơn mặt mũi tràn đầy quái d bất quá trung bi là danh xưng đạo viên tam kết nghĩa nhân vật nhìn thấy nhà mình lão đại bị đánh mặt vẫn là bị một cái võ giả đánh mặt lại thêm trước đó lý tẫn còn khiêu khích qua bọn hắn hai người này cũng là thật bên trên lý tẫn ta trương san đến c h i ế n ngươi muốn lấy một đ ị c h tam ta triệu từ thỏa mãn ngươi hai người đại hống khí huyết bừng bừng p h â n chấn vì tốc độ nhanh nhất xông lên sân đấu võ b à ảnh kinh đạo bộc phát bay lên không cách mặt đất liên anh bị lý tẫn theo sắt mà đi một cái cương kình đánh cho bay ngược mấy mét nặng nề đập xuống đất dư thế không giảm lại trượt ra xa năm sáu mét đến hay lắm đánh bay liên anh hắn cười to một tiếng thể nội huyết đ a n lập tức bộc phát ầm ầm tại huyết đan bị nổ tung một khắc đối diện x ô n g đi lên trương san triệu tư hai người giống như nhìn thấy lý tận trên người giấy lên một đám lửa cũng như là một viên đạn pháo hầm vang dẫn bạo hóa thành đốt cháy hư không hừng hực h ỏ a cầu đó là ngưng tụ một đoàn áp xúc đến cực hạ n khí huyết tại thời khắc này toàn bộ sức mạnh bùng lên c ố lực lượng này bộc phát m ấ y mắt đã hóa thành tải hữu hai cái cơ ư n g kình chấn động hư không hóa thành sóng bạc mang theo hừng hực cuồng bạo uy thế hung hăng vọt tới đối diện đánh tới trương san triệu tư hai người loại đó kinh khủng ngạt thở cảm giác cảm giác áp bách đúng là để cho hai người có loại nhập học không lâu lúc trực diện chính thức luyện tinh người toàn lực ra tay trương san triệu tư hai người đồng thời gầm thét khí huyết bộc phát bất luận là tinh huy điện đạo sư vẫn là bọn hắn trong nhà mời tư giáo dạy bảo quyền thuật đồng thời bị bọn hắn suy diễn mà ra dứt bỏ có hoa không quả bản chất hai người phản kích s á c thực đã xương thượng đem hết toàn lực nhưng không dùng huyết đ a n buộc phát lực lượng giống như trào lên hải khiếu xuyên qua mà xuống ba người quyền k ì n h đánh kích bọn hắn phía trước khí lưu bị toàn bộ đánh nổ hình thành đinh thai nước cóc gầm gạo đội thành thương nhân đủ để bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức giống như bị cương châm đông c ú n g và n h ba người thân hình đồng thời chấn động mặc dù lý t ậ n đánh ra cương kình có thể đối mặt hai vị ngay cả kình lực đều không có luyện ra được luyện tinh người lại là không có chiếm được nửa phần tiện nghi nhưng ngay tại t r ư ơ n g san triệu tư hai người thân hình chấn động chưa từ loại này quần bạo chính diện trong đụng chạm phản ứng trước lý tận dưới chân d ẫ m một cái thắt lưng phát lực toàn thân trên dưới giống như bị mánh nhiên kéo dài trên người xương cốt càng là hơn đùng đùng không dứt một hồi nhẹ văng lên đây là đang d ẫ m một cái ở giữa đem ba cái chính diện va chạm chấn động lực lượng hết thể vỡ dẫn vào mặt đất gần như đồng thời hai tay của hắn cùng xuất hiện thế giới tinh thần trung dường như có một tôn c h í n đầu thân rắn hung thú đồng thời cao nửa đầu sọ mạnh nữa được tôn h phệ mà xuống oanh kích thành một mảnh d à y đặc h u y ế t ảnh tương liễu trương san triệu tư sắc mặt hai người hơi trắng nhưng cục diện trước mắt lại không phải do bọn hắn mảy may thở dốc bọn hắn có thể làm chính là phấn khởi toàn lực vì luyện tinh người tuyệt đối thể phách ưu thế đánh ra thiên quân một kích dọn sạch h o à n vũ và n h một cỗ không kém hơn vừa n ã y g i a o phong song khi tại ba người quyển kình va chạm ở giữa sụp đổ da mắt trần có thể thấy xung kích cuốn lên tay của hai người cáo tay có thể ba người ống tay háo tại chỗ vỡ triệu tư cánh tay vỏ càng là hơn b ả y biện ra từng vòng từng vòng v n sóng đẩy về sau đi đơn thuần bá đạo kinh lực giống như xuyên qua toàn thân bọn họ có thể thân hình của bọn hắn không tự chủ được liền lùi mấy bước không tệ nhưng mà các ngươi có thể làm càng tốt hơn lý tấn cảm thụ lấy thuần túy lực lượng xuyên thấu qua cánh tay oanh thượng thân thể của hắn chấn động hắn lục phủ ngũ tạng lực trúng kích vui sướng cười to một tiếng lại đến nương theo lấy hắn cười to hắn đột nhiên bước ra một bước giống lưu tinh truy nguyện ép lên thân hình lui lại hai đại luyện tinh người tại hắn một bước trà đạc mặt đất thời khắc rồi rào kinh lực đã theo đùi tuân ra từ xương sống chạy xiết giống như nhất đạo c u ồ n g bạo liệt d i ễ m r u ấ t vào cánh tay cùng lúc đó k h ô n g chế nhập vi cảnh giới võ đạo càng là hơn không ngừng nghiền ép tự thân mỗi một chỗ cơ thể kinh lực khí huyết lại đem những lực lượng này tập trung ở hắn xương sống cuối cùng cùng đạo kia hừng hực huy hoàng c u ồ n g bạo kinh lực hòa làm một thể bắt hung chân hỏa chu tức tất phương loại đó hung thần đừng nói đứng ngũi chịu xào trương san triệu tư ngay cả chưa từng tham chiến cái khác luyện tinh người cũng nhịn không được mở to hai mắt tâm thần chập trờn lần đầu tiên bọn hắn ý thức được nguyên lai、like、võ giả cũng có thể cường đại như thế nguyên lai、like、bọn hắn hiện tại còn nhỏ yếu như vậy luyện tinh người không thể nhục nhưng vào lúc này lúc trước bị lý tẫn đánh bay ra ngoài liên anh giống to một tiếng thân như bạch hạc dương cánh ngang nhiên đánh g i ế t mà tới luyện tinh người cường đại thể phách có thể hắn ở đây sức chịu đòn thượng hơn xa báo đan luyện c ư ờ n g bao gồm võ thánh cho dù thế kỷ chi vương đến tại k h ô n g tá trợ kỹ xảo tá lực thuần kháng đánh kích phương diện đều phải cam bái hạ phong nguyên nhân chính là như thế tại trương san triệu tư c u ố n lấy lý tẫn trong khoảng thời gian này liên anh không chỉ đã thở ra hơi càng là hơn phấn khởi dữ lực lại lần nữa xuất kích tại hắn đánh rết mà tới giờ khắc này tại hắn hấp khí trong lúc đó ý khí, lực ba cái đúng là hoàn thành hợp nhất đ h ụ c thân trong ngoài hoàn m ị cân đối đúng là đem toàn thân trên giới lực lượng hoàn thành chủ tình t r u n g luyện lực thành kình thân hình cuốn lên cùng phong kính lãng đối với sắp thừa cơ truy kích trương san triệu tư lý t ậ n ẩm vàng đánh ra hạc g i í t gạo cựu tiên Tốt. lý t ậ n nguyên bản thừa thắng truy kích nào về phía trương san triệu tư thân hình đột nhiên nhất chuyển chu tước tất phương giống hợp lại là một hừng hực huy hoàng kình đạo giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống vất tinh mang theo lửa nóng hừng hực hung hăng đánh tới hướng liên anh đánh giết mà tới thi triển ra hạc dít gạo cựu tiên và ảnh một trăm tiếng vang lại lần nữa nổ tan lần này va chạm so với lúc trước mấy lần hung manh không chỉ một lần s ó n khí bạo tán đồng thời thân hình của hai người đồng thời lưu lại làm nền trên mặt đất dày cao s u tức thì bị liên anh xinh xinh đ ậ t tan đang lùi lại quá trình liên anh cảm giác được rõ ràng thể nội khí huyết một hồi c u ộ n quận nghiêm trình ngăn chặn không ở từ khoe miệng c h à n g ra loại đó cảm giác khó chịu nhường hắn đầu váng mắt hoa nhưng hắn sâu trong tâm linh hồi tưởng một phen vừa nay đánh ra một quyển kia kỳ l ạ trải nghiệm lại là hiện ra một loại khó có thể tin kinh h ỉ hắn vừa náy hình như đánh g a kình chương một trăm linh chín đánh phục chương một trăm linh chín đánh phủ lý tẫn lúc này nhìn thấy liên anh thế mà bị lý tẫn đánh miệng p h u n m n u t ư ơ i huynh đệ tình thâm lại thêm luyện tinh người đối với võ giả từ xưa đến nay n g ạ g mạ có thể trương san triệu tư hai người lại lần nữa gầm nhẹ khí huyết chi lực bị bọn hắn toàn lực kích phát hai người giống như hóa thành một đầu lâm vào nổi dẫn bên trong hung thú ngang ngược về phía trước lại lần nữa hướng lý tẫn đánh tới gục xuống cho ta ha ha ha vậy phải xem các ngươi có hay không có thực lực này lý tẫn lại là thoải mái lâm ly cười to một tiếng sau một khắc bởi vì huyết đan b ộ c phát mà mơ hồ có chút phiếm hồng thân thể lại lần nữa hướng quanh người không chút nào kém cỏi hơn vừa nãy một quyền bao nhiêu quyền tình lại lần nữa đánh nổ hư không q u a n h sát mà tới chu tước thất phương cương kình giơ tay nhấc chân đều là cương kình Vì thế như vậy mỗi một kích tựa hồ cũng là thái sơn áp đỉnh để người ngạt tở và n h x ó g khí nổ tan cho dù trương san triệu tư hai người đã mười phần nỗ lực có thể đối mặt lý t ấ n kia thế như lôi đỉnh cương kình đánh kích hai người thế công vẫn đang bị lại lần nữa tan giã thân hình chấn động nhịn không được lại lui bốn bước trương san mơ hồ đoán được cái gì liên anh há miệng muốn nói chuyện có thể lý t ấ n tùy ý âm thanh lại lần nữa như kinh lôi tiếng vọng chưa đủ còn thiếu rất nhiều ánh mắt của hắn càng là hơn nếu như lôi đ ỉ n h nhép h ư ớ n g liên anh ngươi hai cái huynh đệ ngay tại vì ngươi ra sức chém giết ngươi ở bên cạnh nhìn thờ ơ chờ lấy khai tờ không liên anh chấn động trong lòng mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu lý t ấ n kích thích mục đích của bọn hắn nhưng hắn hiện tại nhưng lại không suy nghĩ hắn chỉ nghĩ thông thống khoái khoái hung hăng đánh hắn một trận báo thủ rửa hận có ân với hắn minh kình vậy cũng phải chờ hắn đánh thống k h á i lại nói vừa nghĩ đến đây liên anh nhanh chân về phía trước lại lần nữa xuất kích bất quá dù là hắn thân làm luyện tinh người luân phiên cùng lý tận chính diện chém giết lâu như thế hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương chỉ là hiện tại tâm trạng bị dẫn bạo đang đứng ở một loại ạ diện lìn ứng kích trạng thái còn không rõ ràng nhưng thực lực đã chịu ảnh hưởng lại thêm hắn vừa nãy mặc dù đánh ra minh k ì n h tương k ì n h có thể lúc kia tình cờ ở vào ý khí lực ba cái hợp nhất hoàn mỹ cân đối trạng thái lúc này còn muốn lại lần nữa sao chép vừa nãy một kích lại không phải chuyện dễ dàng đến mức sự gia nhập của hắn cũng không có đem lại cái gì tính thực chất sửa đổi ngược lại là lý tẫn dùng sức đường, đường luyện tinh người chưa ăn cơm sao dùng sức hắn càng đánh càng mạnh tinh khí thần dường như lâm vào đặc thù nào đó trạng thái thoải mái lâm ly bộc phát từng đạo cơm kình trên người huyết sát khí tức càng là hơn sông lên trời không hình thành ngập trời b u áp quét sạch toàn trường đừng nói đứng mũi chịu s à o tam đại luyện tinh người ngay cả xung quanh một ít không có trải qua tiểu này chiến đấu kịch liệt học viên cũng tại hắn tiểu này có chút điên cùng khí thế hạ bị ép tới khó mà thở dốc nhìn về phía hắn ánh mắt nghiêm chỉnh mang lên một tia sợ hãi cái này trận mắt lưu lưỡi lo lắng lý tẫn lần đầu tiên dạy học không thể đứng dự định g ú t h ắ n dạy học hắn dường như cho là mình xuất hiện ảo giác liên anh trương san triệu tư ba cái luyện tinh người ba người liên thủ lại bị lý tẫn một cái võ giả đệ lên đánh với lại dường như không có lực hoàn t h ủ gì sợ là rất nhiều nội luyện tông sư tại đối đầu luyện tinh người lúc cũng làm không được loại tình trạng này a lý tẫn thế mà mạnh như vậy một bên còn có học viên không nhịn được nói t h ầ m lý lao sư thật là võ giả không phải là giống như chúng ta luyện tinh người a ngược lại là vài vị cùng liên anh vậy có chút giao tình học viên suy đoán nay có phải hay không là mấy người bọn hắn sách lược muốn cho lý t ấ n cảm thấy mình có đối kháng luyện tinh người hy vọng chờ hắn chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong nhất từ cho là mình thật sự có thể đánh bại luyện tinh người lúc lại hiện ra thân làm luyện tinh người chân chính cường đại trực tiếp tòng tâm linh thượng tướng hắn đánh nhường hắn hiểu được võ giả hòa luyện tinh giả trên lệnh khổng lồ biết bao có thể suy đoán của bọn hắn cũng không đạt được học viên khác đáp lại sách lược đều bị người đạp cái mũi đánh mặt cũng bị đánh hộp máu còn sách lược lẽ nào liên anh ba người cuối cùng sách lược chính là bị hắn đánh trực tiếp n lúc này còn có học viên đột nhiên nói liên anh cũng thổ huyết xem ra đã bị thương hắn còn không nhận thua sao nhận thua nếu như nhận thua chẳng phải là thừa nhận chúng ta những thứ này luyện tinh người không bằng một cái v õ giả chúng ta luyện tinh người mặt mũi để nơi nào không thể nhận thua trận chiến đấu này phải kết thúc cũng phải là lý tấn tự giác thu tay lại lại có người tỏ vẻ đồng ý nói những người khác nghe gật đầu một cái tinh huy điện cũng không phải trường học trong trường học học sinh được nghe lao sư có thể tinh huy điện lao sư được cầu bọn hắn những học viên này mới là bằng không bọn hắn dốc hết sức bỏ phiếu cái này lao sư đừng hỏng lại tại tinh huy điện dạy học ngoài ra võ giả mạnh hơn ngưng tụ võ đạo ý chí đạt tới võ thanh chính là cực hạn có thể luyện tinh người chỉ cần vượt qua tân sinh kỳ tùy tùy tiện tiện treo lên đánh bất kỳ một cái nào võ thánh lý tấn nếu như không sợ đem bọn hắn những thứ này tương lai mấy năm sau nhất định có thể chúa tể giang châu phong vân luyện tinh người đ ắ c tội tự nhiên được thất thời do lý lẽ đáng tiếc bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa suy nghĩ nhiều lý tấn cùng tam đại luyện tinh người giao phong căn bản không có nửa đường bỏ dỡ ý nghĩa bốn người kia ngưng tụ đến cực hạn bàng bạc cương kình lực lượng không ngừng va chạm không ngừng bộc phát đánh sơ sát ra từng v Theo lý tẫn dần dần khí thế như hồng toàn thân trên giới tinh khí thần độ cao ngưng luyện rất có hướng một loại khác phương diện thuế biến xu thế thanh âm của hắn không ngừng đang dạy học trong quán quanh quẩn luyện tinh người cường đại tới đâu cũng phải trước t h ư ở n g thành nếu như ta muốn giết các ngươi các ngươi sớm đã bỏ mình các n g ư ơ i luyện tinh người thân phận không có nửa điểm tác dụng đừng nói các n g ư ơ i mới thức tỉnh bao lâu tuổi của ta cũng chưa chắc so với các n g ư ơ i lớn hơn bao nhiêu nhưng bây giờ biểu hiện của các n g ư ơ i làm ta quá là thất vọng liên anh hoàn hảo m ộ t ít bị kích thích sau còn phấn khởi dư dũng hiểu rõ ý khí lực hợp nhất chân lý đánh ra minh kính có thể trương san triệu tư nộ tính quá kém cho đến nay một chút khai khiếu s u thế đều không có bất quá không chờ trương san triệu tư khai khiếu phía dưới vây xem học viên trung đã có người nhịn không được đủ rồi yếu không phải luyện tinh người là ba người bọn hắn đừng đem bọn hắn cùng tất cả luyện tinh người nói nhập là một một vị học viên thông suốt đứng lên cất cao giọng nói chính là cái này phê học viên trung mạnh nhất hai người một trong s í c h xương một vị khí huyết trị số cao tới năm mươi tám đỉnh tiêm học viên phóng tầm mắt tinh huy điện hắn đủ để xếp vào trước mười mạnh chính là mạnh yếu chính là yếu cường trung tự hữu cường trung thủ núi cao còn có núi cao hơn s í c h xương c h ậ m dai nói lý tẫn thế giới này rất lớn cũng không phải ngươi học hai bộ quyền pháp đều tự cho là vô địch thiên hạ nhất là tại đối mặt luyện tinh người lúc ngươi nên học được tính sợ dưới mắt ngươi mặc dù thắng ba người bọn họ lại vẫn đang không công thà hừ qua ngươi có ý kiến vậy liền đi lên đánh với ta một hồi làm cản xích xương thần sắc mãnh liệt sau một khắc không thấy cái gì kỹ xảo phát lực dựa vào đơn thuần lực lượng của bạo làm cho cả thân hình bay lên trời trong nháy mắt nhảy lên luận võ đài hôm nay liền để ta xích xương đến lĩnh giáo c a o chiêu của ngươi tốt còn có ai không phục tất cả lên lý tẫn mắt thấy trương san triệu tư thật không cách nào kích động ra tình lực ánh mắt quét ngang đảo qua tất cả mọi người ba cái chưa đủ nghiền ta muốn đánh mười cái lý tẫn ngươi quá p h é lối đừng quên ngươi chỉ là một cái võ giả tiếp bạch thi vậy ngồi không yên lý tẫn lần này tư thế hoàn toàn không có đem bọn hắn luyện tinh người để vào mắt nay đã không còn là cá nhân cùng cá nhân ở giữa ấ n đoán mà là bọn hắn những thứ này luyện tinh người muốn đứng ra giữ gìn luyện tinh người huy danh làm dưới hắn một tiếng quắt trói thai ta tinh huy điện luyện tinh người ở đâu thông suốt lập tức mười mấy nhìn xem lý tẫn khó chịu người lên một lượt trước lý tẫn ngươi bây giờ xin lỗi thừa nhận ngươi ngôn luận có sai lầm còn kịp bằng không tích bạch đi t h hét lớn đi lên lý tẫn cho ra tối đơn giản rõ ràng đáp lại người muốn chết tích bạch đi thì gầm thét một tiếng thân hình đột nhiên bay lên trời ta c h ư ớ đến tại hắn xuất thủ đồng thời trước một bước lên đài xích x ư ơ n g đ ạ i t r ở không nổi một tiếng quát chói thai cả người hắn bay lên trời như bạch hạc lưỡng xí、sí, cũng như ương kích trường không như muốn mang theo kiểu này ở trên hướng cao nhìn xuống chi vi đem lý tấn triệt để đánh giết một chiêu này có thể nói t u ấ n lãng phiêu giật xuất khí đến cực điểm nhưng võ đạo chém giết chưa bao giờ là đánh có gỗ có gỗ đứng sẽ không động xích x ư ơ n g thi triển ra cái này n h ớ đánh giết quả thật có thể thạch phá thiên kinh đặt vững thang c ụ nhưng lý tấn không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không ngồi chờ chết dường như tại thân hình hắn bay lên không chủ động bỏ cuộc mặt đất ưu thế lúc lý t ấ n thể nội niên h huyết bí thuật đột nhiên vận chuyển khí huyết hừng hực như diễm như lửa rót vào chân tại đây cố cùng bạo k ì n h đạo buộc phát giới cả người hắn theo sát lấy bay vút mà lên giống như dòng rắn bay lên không dương cánh bay lượn tại cả hai ở chung thời khắc hắn một cước đá ra giống như tấm lửa xuất kích không tốt một màn này lập tức nhường ra thủ sau khi còn chiếu cố đ u ồ n g l ị c h xích xương sắc mặt đại biến cương kinh a n h đến thời khắc mấu chốt đành phải ngang tay trước người tiến hành ngăn cản xích xương đương ngang trước người hai tay ống tay háo trực tiếp vỡ nát nổ thành bốn mảnh a nương theo lấy một hồi kêu thê lương t h ẳ n g thiết cánh tay của hắn tại đây một đạp hạ hiện lên bất quy tắc k ố lượng đúng là trực tiếp gãy xương vì đây bay vút mà tới tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài đánh tới hướng đ à i ngoại loại thương thế này dù là vì luyện tinh người thể phách đều muốn ba năm ngày mới có thể khôi phục cùng lúc đó lý tân thân hình lắc lư nếu như du l o n g trao liệu kiểu thiên lại lần nữa đón lấy hướng lôi đài bay vút mà tới tiết bạch đi ỉa một k í c h này uy lực đã vượt qua giới hạn của cơ thể con người có khả năng có trình độ cơ hồ tương đương với khí huyết năm mươi trở lên võ giả vì bá tuyệt thiên hạ chi thế đánh ra đàn g k ỉ n h tích lũy được vô địch chi thế cùng chấn động tâm hồn cường đại quân ý ngang nhiên oanh kích nhìn tiết b ạ c h di thế giới tinh thần nhường vốn là vượt buộc phát s ô n g lên lôi đài còn đến không kịp phát lực hắn không thể không dẫn đầu ngăn cản ầm ầm mặt đất kinh lôi dường như một tia chấp tại tiết b ạ c h di dường như rơi vào giống như xích xương kết cục cả người bị nệm được miệng phun máu tươi bay ngược quay vệ hai đại luyện tinh người trong nháy mắt bị lý t ấ n vì thế tội khô lạc hủ đánh tan lập tức vốn là muốn đi theo sông đi lên mười mấy vị luyện tinh người thân hình im bặt mà dừng chương một trăm một mươi cả hai cùng có lợi chương một trăm một mươi cả hai cùng có lợi còn có ai lý t ấ n đứng ở trên sân khấu niên h huyết bí thuật dưới cả người hắn phảng phất có huyết d i ễ m t h i ế u đốt lại thêm thời khắc này tinh khí thần sôi trào đến cực hạn toàn thân trên giới mang theo bao lấy dọa người hung thần quần quận tràn ngập có thể hắn ở đây tất cả luyện tinh người trong mắt giống như một tôn thái của ma thần hung y ngập trời n ư ơ n theo ánh mắt của hắn đảo qua lúc trước dự định bọn tới trước kia hơn mười vị luyện tinh người từng cái liên tiếp lui về phía sau không dám tiếp tục cùng hắn đối mặt về phần nguyên bản những kia luyện tinh người từng cái cũng là cúi đầu sợ mình trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài ý nghĩa n ư ừ n g hắn sản sinh nào đó hiểu lầm từ đó bị bắt được trên lôi đài đi treo đánh như thế năm nhất cái tinh huy điện luyện tinh người học viên mấy trăm đối mặt ta một cái mới hai mươi hai tuổi cùng các người tuổi tác không sai biệt lắm v õ giả lại ngay cả một cái có thể đứng ra đến cùng ta đánh người đều không có lý tận ánh mắt tập trung ở s ô n nhanh nhất mấy người trên người đây là có thể trở thành nhân tộc trụ cột luyện tinh người không đây là hay là tinh anh hội tụ tinh huy điện không nghe được lý t ấ n ngôn ngữ có mấy người khỏe mắt dư quan hướng tiết b ạ c h thì ỉa xích xương hai người nhìn lại kết quả khắc sâu đã hiểu lý t ấ n cường đại hai người giờ khắc này lại là đến trên mặt đất không núp đ í c h liên tưởng đến bọn hắn vừa n ã y lần lượt trách cứ lý t ấ n ngang ngược c ả n rỡ nhất định phải cho hắn một cái trung thân dạy dô khó quên trung thân khó quên tốt lần này thật sự muốn trung thân khó quên chỉ là khó mà quên lại là bọn hắn đường đường luyện tinh người vừa đối mặt ở giữa bị một cái võ giả đánh ngã thậm chí đối phương cường đại để bọn hắn ý thức được bọn hắn căn bản không có chiến thắng hắn tư cách cái này khiến bọn hắn từ nay về sau như thế nào tại tinh huy điện l ẫ n vào mất mặt ném đến loại trình độ này nếu như trên mặt đất lúc này năng lực có một động bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự trôi vào đáng tiếc không có nghe được lý t ấ n bị ý tùy tiện gọi hai người l i ế n nhau không hẹn mà cùng lựa chọn đồng từ khẽ đảo già chết già chết hai người không chút do dự giá chết ngất đi giờ này khắc này đã hôn mê đều so ở trước mặt tất cả mọi người bị lý t ấ n trách cứ nhục nhã mạnh lý tẫn ngươi không nên qua khoa trương ngươi chỉ là bị tinh huy điện thuê đến dạy cho chúng ta luyện kỉnh võ giả mà thôi một vị luyện tinh người nghe không nổi nữa hắn nắm thật chặt quyền đỏ lên mặt quát phách lối cho tới nay phách lối đều là các ngươi lý tấn ánh mắt rơi xuống trên người hắn các ngươi cũng biết ta bị tinh huy điện thuê mà đến dạy các ngươi luyện kính võ giả có thể dù là cho đến bây giờ các ngươi thậm chí cũng không muốn gọi ta một tiếng lao sư x ô n g có khúc người có lúc đừng khinh thiếu niên nghèo lại một vị luyện tinh người đứng ra phản kháng lý tấn tàn bạo dạy bảo cho ta ba năm ba năm sau ta nhất định có thể biến thành chính thức luyện tinh người đến lúc đó đừng nói ngươi mới l u y n cương cho dù ngươi ngưng luyện võ đạo ý chí ta cũng có thể để ngươi đã hiệu luyện tinh người lực lượng chân chính đừng đến lúc đó ba năm lại ba năm lý tẫn vì một loại thái độ bề trên quan sát mọi người t h ú n g chi các ngươi tại tiến bộ lại há có thể hiểu rõ ta không có tăng lên có thể ba năm sau ta không chỉ ngưng luyện ra võ đạo ý chí còn dơ lên hoàn thành tinh thần thăng hoa ưỡng ép quan tưởng tinh thần đồng dạng bước vào luyện tinh người lĩnh vực đến lúc đó các ngươi làm sao cùng ta đây làm sao cùng ta liều tinh thần thăng hoa là song dễ dàng như vậy thành sao nhìn trung thái bạch m t ư ơ i năm gần đây sinh ra bình gia võ thành mấy chục trên trăm nhưng có mấy cái có thể cuối cùng đi ra một bước kia hoàn thành tinh thần t h u i biến cực hạn thăng hoa quan tưởng tinh thần đáp án là linh một cái đều không có lý tẫn muốn làm cái đó một khoác l á c nói thật không sợ đau đầu lưỡi các ngươi tin hay không cũng không trọng yếu quan trọng là các ngươi hiện tại thậm chí không có dũng khí tới khiêu chiến ta lý tẫn trầm giọng nói hán lập tức nhường vị kia luyện tinh người sắc mặt tăng càng đỏ trong sân luyện tinh người nhiều tuổi nhất đều chẳng qua hai mươi ba hai mươi bốn nhiều hơn phân nửa tuổi tác không đủ hai mươi đang đứng ở lòng cao hơn trời từng cái xem chính mình vì thiên địa nhân vật chính lúc nhất là bọn hắn quan tưởng tinh thần bước vào luyện tinh người lĩnh vực muôn người chú ý ngay cả d i vạn huấn luyện viên đạo sư đối bọn họ cũng đủ kiểu lấy lòng dung túng càng là hơn liên hồi bọn hắn mới là tương lai bọn hắn mới là thế giới ý nghĩ cũng đúng thế thật vì sao bọn hắn từng cái xem thường võ giả đầu dạng dường như những k i a n ữ thần làm sao có khả năng để ý mình liếm chó dưới mắt bị lý tẫn giăn dậy mặt mất hết hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào phản bác trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng cũng n h ẹ thở ra một hơi trước ngực kịch liệt phập phồng không nói lời nào trong lòng rất giận nhưng các ngươi khí nhưng căn bản ngay cả phát tác ra d ụ n g khí đều không có lý tấn thân hình đột nhiên tiến lên đeo trên người cái t r ù n g loại kia khiến lòng run sợ khí thế tại hắn có ý thức thúc đẩy dưới c u ộ n c u ộ n ép xuống hắn đột nhiên một tiếng quát trói thai nhìn thằng ta ẩm ẩm thanh chấn như sấm dường như ẩn chứa chấn động tâm hồn dẹp đ i ê n t ả mị lực lượng trong lúc nhất thời những thứ này luyện tinh người học viên không tự chủ được ngầm đầu nhớ ký ta đem bọn ngươi không tam lòng phẫn nộ của các ngươi các ngươi giờ phút này mềm yếu k h t đ ụ hết thể hóa thành về phía trước động lực phát huy ra các ngươi luyện tinh người được trời ưu ái ưu thế nhanh chóng lớn mạnh tự thân cho đến luyện được biến thành một cái hợp cách luyện tinh người sau đó đến đánh bại ta lý t ấ n cứ như vậy đứng ở tất cả mọi người trước mặt q u y ề n ý xen lẫn khí thế khiến cho hắn nhìn qua nếu như núi cao một tòa cao không thấy đỉnh vĩnh viễn, viễn không cách nào chạm đến không cách nào vượt qua núi cao núi cao thả xuống âm ảnh bao phủ hơn mười vị luyện tinh người chịu nặng để bọn hắn có loại cảm giác không t h ở nổi nhưng bọn hắn là luyện tinh người thế giới kiêu tử t i n h không s ủ nhi g n nhân tộc tương lai giờ khác này bọn hắn bị lý tẫn đà kích thương tích đầy mình nhưng thân làm luyện tinh người kiêu n g o nhưng cũng không triệt để bị đánh suy sụp tâm linh ngược lại giống như lý tân nói bọn hắn muốn đem tất cả không cam lòng phẫn nộ mềm yếu cùng q u ấ t đủ, hóa thành động lực để tiến tới cuối cùng cũng có một tiền tất cả giang châu đều sẽ kêu gọi tên của bọn họ bọn hắn sẽ để cho lý tân hiểu rõ ai mới là thế giới này chân chính chúa tể ai mới là thế giới này chân chính vương chẳng qua bây giờ cái này muốn học chỉ ít để bọn hắn học được một cái đạo lý tại bọn họ chưa đang lâm tấm kia thuộc về bọn hắn vương toa trước đối mặt cường giả dù là luyện tinh người cũng nên học được tính sợ lý lao sư ta biết ngươi đang kích chúng ta muốn cho chúng ta càng nỗ lực tu luyện nhưng ta sẽ không cảm kích ngươi lau khỏe miệng bên cạnh máu tươi liên anh lạnh leo nói vì cách làm của ngươi ta mất hứng nói xong hắn bay người rời đi hắn muốn trở về thêm luyện ta sẽ như ngươi mong muốn đánh bại ngươi c h â n quý ngươi bây giờ còn có thể tại trước mặt chúng ta diêu võ dương ngoài quý giá thời gian đi thời khắc này ngươi tượng một tòa núi cao nhưng cuối cùng cũng có một tiền ta sẽ đem ngươi tòa này núi cao chính phủ đồng thời đem thiên địa dẫm tại dưới chân ngày khác như liền lăng vân trí giá người lý tẫn không trợ phu cái khác luyện tinh người cũng là nhộn nhịp mở miệng hoặc rộng rãi hoặc trầm ổn hoặc c ô n tản người khác nhau khác nhau tính cách tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế các ngươi phải mau chóng ta sẽ chỉ ở tinh huy điện dạy các ngươi một tháng lý tấn nói xong dội ra một ngón tay nghị quang minh chính đại đánh bại ta đoạt lại thuộc về vinh quang của các ngươi các ngươi chỉ có một tháng thời gian hiện tại hắn vung tay lên tan học hắn nhường cái khác đã sớm muốn đi học viên sôi nổi rời đi một ít nguyên bản có chút sùng bái lý tẫn luyện tinh người do dự một lát cũng là quay người rời đi dù là nguyên bản hôn mê đi qua t i ế t bạch di rỉ xích xương hai người vậy lặng yên không tiếng động bỏ lên theo dòng người biến mất không còn tam tích hôm nay vứt đi lớn như vậy mặt hai người đã cắn răng nghiến lợi ở trong lòng quyết tâm thêm luyện nhất định phải thêm luyện chỉ cần luyện bất tử liền hướng chết trong luyện không bao lâu dạy học quán hơn mười vị học viên đã đi rồi sạch sẽ, sẽ đợi đến các học viên toàn bộ rời đi chu tu duyên mới lên trước từ đ ấ y lòng nói một tiếng lý tông sư kiểu này dạy học pháp rất nhiều người cũng nghĩ qua nhưng hoặc là cũng không đủ năng lực số ít mấy cái có năng lực nhưng cũng không muốn làm như thế lý tấn hiểu rõ chu tu duyên trong miệng không muốn làm như thế ra sao nguyên nhân đắc tội với người mặc dù những thứ này luyện tinh người học viên hiểu rõ đây là hắn một loại dạy học cách thức một ít tâm tính rộng rãi luyện tinh người học viên nhanh chóng luyện được k ì n h về sau nghĩ đến chỗ này chuyện sẽ cười một tiên tri thậm chí sau còn có thể cho hắn đầy đủ xem trọng cùng cảm tạ có thể những kia có thủ tất báo học viên chưa hẳn làm không tốt rồi sẽ ghi hận trong lòng mặc dù không đến mức coi là thủ khấu thống hạ sát thủ nhưng về sau công thành danh thoại tại có chút thời khắc mấu chốt chơi ngáng chân lại không thể bình thường hơn được trong lòng ta biết rõ lý t ấ n nói ha ha ha lý tông sư có chừng mực là được nói không chừng những học viên này một lòng nghĩ muốn đánh đạo lý tông sư tại chưa từng đem ngươi đánh bại trước c ò lý, cười cười. lý tông sư lần này bày ra năng lực thật là khiến người ta tầm mắt mở rộng chẳng trách ngay cả khâu sự phong cũng gấp tại lý tông sư quyền hạn nếu như ta không n h n lầm lý tông sư nắm giữ một môn uy lực không tầm thường bí thuật ta chu tu duyên nói không tệ lý tẫn gật đầu một cái theo hắn cùng những người khác giao thủ số lần dần dần nhiều nhân huyết bí thuật rất khó ẩn tàng mà bí thuật đỉnh tiêm võ đạo thế lực chân chính võ t h a n h trong truyền thừa thường thường cũng có đơn giản là uy lực hai họa ngầm lớn nhỏ thôi Vì thế cỡ này bí thuật khâu x ử phong chết không an chu tu duyên cười nói bất quá bí thuật đối tượng thân phụ tại quá lớn lý tông sư vẫn là phải mau chóng hồi phục ta đoán chừng chuyện ngày hôm nay chuyển đi về sau rất nhanh liền có đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin các học viên tìm đến lý tông sư so tài ta chờ bọn hắn lý tẫn nói lời nói này hắn nói chân tâm thật ý rốt cuộc nguyên bản hắn cho rằng được hơn nửa tháng mới có thể đại thành luyện cương không phải sao mấy trận cường độ cao chiến đấu tiếp theo trực tiếp xong rồi thực chiến mới là tốt nhất lão sư bởi vậy những thứ này tinh thần phấn chấn mười phần tới trước khiêu chiến học viên của hắn càng nhiều càng tốt tinh huy điện đến đúng chương một trăm mười một chú binh chương một trăm mười một chú binh giang sơn nhất phẩm phòng tu luyện hoàn thành tiên thiên dưỡng khí thuật tu hành lý t ậ n thở ra một hơi thật dài liên chiến năm vị thể phách cường độ vượt qua năm mươi luyện tinh người học viên đối với hắn thân mình cũng là cực lớn tiêu hao đ i ể m này theo ẩn dưỡng ra tới sinh mệnh nguyên khí dường như thấy đấy có thể nhìn ra một hai nếu như mỗi ngày đều là huyết đan buộc phát thêm nhiên huyết bí thuật kịch liệt đại chiến dù là có tiên thiên dưỡng khí thuật ta cũng chỉ hoán chẳng qua khí tới lý tấn qua loa tính toán một phen vì hắn nguyên khí tiêu hao tốc độ được trọn vẹn ba ngày mới có thể khôi phục trừ phi hắn phục dụng giá trị cao hơn có thể xưng thiên tài địa b ả o nhất cấp dược liệu đến bổ dưỡng nguyên khí bất quá đại giới mặc dù đại có thể so với cứ như vậy mỗi ngày có khả năng có tăng lên đáng giá lý tấn trầm lặng lặng cảm giác giờ phút này tự thân biến hóa khí huyết 37.03 34.11 38.91%. 60-60. 96-100. nguyên khí, tinh thần, Luyện cương, 60 -60. Thiên tiên dưỡng khí thuật, dưỡng tiên, Nhiên Hán n g thuật, huyết thuật, khí, khí khí h bí 18.25. trải i ệ mỗi nhìn mạnh đánh lên. thép trái tim mạnh mẽ đánh thép mẻ lên. Mỗi một lần đều có thể thoải mái đem khí huyết kinh lực chuyển vận đến toàn thân trên dưới mỗi một cái góc cũng tiếp nhận lớn hơn phụ tải lực lượng m ộ t phát ngoại cương đại thành lại có thể coi là luyện tạng đại thành lục phủ ngũ tạng toàn bộ hoàn thành rèn luyện cho dù mạnh hơn kinh lực phong thích cũng không cần lo lắng động mạch tim vỡ tan nương theo lấy trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động khí huyết m á h liệt phế phủ lực tệ phát giơ tay n h ấ c chân đều có thể đánh ra cương kình chấn động không khí căn bản không cần tận lực buộc phát huyết đan hoặc thi triển cùng loại với ngũ hành hợp nhất tuyệt s á t chi thuật ngoại cương đã thành tiếp xuống liền có thể tìm kiếm từ trong ra ngoài nội luyện hoán huyết đây mới thực là bước vào giới hạn của cơ thể con người cầu thang và hoán huyết h o à n tất nhân thể liền đem đặt tới đ ỉ n h phong cũng là khí huyết ba mươi tám ba mươi chín luyện cương đình phong người và người không thể cơ đũa cả nắm một số người thân thể đình phong là ba mươi tám một ít có thể đạt tới ba mươi chín một ít hình thể vốn là cường trắng người cuối cùng đạt 40, 41, 42 cũng không phải quái sự còn có thiên phú dị b ẩ m người có thể đạt tới 43, 44, 45, thậm chí 45 trở lên một bước này nghiêm chỉnh đã là người bình thường cùng tiên sinh thần lực người đường danh giới đồng dạng là võ thánh vì sao có ít người có thể đi tranh đấu thế kỷ tri vương vinh quang có ít người lại chỉ có thể ở nhà mình quốc gia nội bộ làm mưa làm gió tiên h thiên thể chất hoặc nhiều hoặc ít vậy mang theo một ít nhân tố là một người đạt tới nhân thể linh phong tiến không thể tiến lúc bọn hắn chọn đem tự thân võ đạo hoàn thành một vòng trải vớt đi vu tổ tinh rút gọn tự thân võ đạo tìm được thích hợp nhất chính mình chiến thuật chiến pháp và hoàn thành kiểu này toàn thân lực lượng khí huyết võ đạo hệ thống chủ tính trung hợp nhất liền sẽ được tôn là đại tông sư tiếp đó nhục thân thể phách tu luyện đã kết thúc ngược lại đi đến tinh thần tôi luyện cũng là đạp vào võ thánh con đường lý tân trong đầu hồi tưởng trong nửa tháng xuất video lần xem có quan hệ với ly hỏa tông điện tịch về tông sư trở lên con đường miêu tả tư duy rõ ràng đại tông sư vậy vẹn vẹn hoàn thành nhục thân rèn luyện đến tinh thần ma luyện chuyển biến tại thân thể cơ bản tố chất thượng không cũng không khác biệt gì nội luyện h o a n huyết lý tân trong đầu ly hòa kính ngũ hành luyện thể thuật đồng thời lưu truyền hắn hít sâu một hơi toàn thân trên dưới k ì n h lực chấn động lần này hắn rèn luyện là toàn thân xương cốt nói một cách chính xác là xương cốt chỗ s â u nhất xương tủy h thông qua k ì n h lực chấn động kích thích xương cốt đồng thời điều động ngũ tạng lực lượng tiến hành phối hợp tùy thời duy trì cường độ cao dinh dưỡng tiếp tế đây là cực kỳ mấu chốt mà nhỏ sự quá trình dù không được nửa phần qua loa thư giãn luận hung hiểm tính không biết cao hơn báo đan giai đoạn gấp bao nhiêu lần rất nhiều thông sư tại đây một bước thậm chí sẽ đem mình cho sinh, sinh luyện vô dụng võ đạo giới chung rất nhiều cùng loại với phương lăng tuyệt tiểu này ba mươi mấy tuổi còn có cơ hội tiến thêm một bước võ giả lại lựa chọn bỏ rợ tại con đường võ đạo tiến lên lựa chọn mở võ quán sông danh khí cũng là bởi vì đi lên luyện tiếp hung hiểm tính sự không chắc chắn quá lớn tất nhiên đã bao đan có thể nhẹ nhõm có hàng năm mấy trăm vạn hơn ngàn vạn thu nhập vượt qua an nhàn giàu có sinh hoạt bọn hắn làm gì lại bước lên luyện vô dụng thậm chí nguy hiểm tính mạng tiếp tục đi luyện tạng hoán huyết đâu nguyên nhân chính là như thế thái bạch võ đạo giới võ giả theo luyện cương bắt đầu đã trên diện rộng giảm bớt tượng mấy tháng trước thái bạch nghĩ triệu tập hàng trăm luyện cương tông sư tiến đến tử vong sơn cốc điều tra ma vận động tĩnh kết quả căn bản không có nhiều người như vậy báo lại tên bất đắc dĩ bọn hắn không thể không muốn cầu xuống đến bao đan lúc này mới khó khăn lắm gom góp nhân số lý tấn vì kinh lực chấn động xương cốt hồi lâu mới chật vật hoàn thành một vòng tu hành nhưng lại cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt một hồi tê dại có loại mất đi k h ô n g chế tê liệt cảm giác hiệu suất này lý tấn qua loa tính toán một chút rất nhanh đến mức ra một con số nội cương một sáu tám trăm chiếu cái này xu thế hắn một thiên chỉ có thể luyện một hai lần nói cách khác hắn nói ít được vài chục năm mới có thể hoàn thành nội luyện quá trình này đương nhiên đến không thể tính như vậy lần này hắn chỉ là trong tiến hành luyện đ ế m thử không làm được đếm nương theo hắn đối t ự thân k h ô n g chế cùng với nội luyện hiệu xuất hiệu rõ càng sâu nội luyện đại thành cần thiết điểm kinh nghiệm cũng có thể không ngừng giảm bớt nhiều nhất m ộ ư ơ i ngày nửa tháng nội luyện tiến độ đoán chừng có thể co lại đến một phần m ộ ư ơ i chẳng qua cho dù một phần m ộ ư ơ i vẫn cần tốn hao hắn gần hai năm dài đằng đắng không còn nghi ngờ gì nữa hắn còn phải theo phương diện khác bỏ công sức mới được thì như rèn luyện số lần cùng với mượn ngoại lực phụ trợ phụ trợ phương pháp Nhiên h u y ế trong bí thuật cũng ấ rất t tệ. không khí. không Chính Nhưng đớn nguyên là mà đau a s cả, h ắ bỏ ra lớn lực như vậy, tinh thần và thể vậy và đại i i tiên tiên ớ luyện dưỡng khi í chính khí. thuật, bổ chính là nguyên khí. Trong h nguyên bổ là k đang suy nghĩ hắn lấy điện thoại ra bấm triệu u y ê n dây số tài sản bán thành tiền xong chưa hiện nay đã bán sạch sáu thành trụ tập một trăm tám mươi ba triệu tài chính rút ra một trăm i triệu giúp ta mua sắm bổ dưỡng nguyên khí dược liệu muốn đạt tới thiên tài địa b ả o cấp dược liệu lý t ấ n nói thiên tài địa bạo cấp dược liệu bảo dược triệu u y ê n khẽ giật mình giá cả kia không cần để ý tới giá cả lý tẫn nói tiên loại vật thoại một loại này không cần chính là đúng n huyên thông đồng g giấy hiểu. Triệu khoái lột. Đã thông khoái đồng ý, c ta mua ngũ hành môn có mua sắm bảo dược con đường, ngoài sắm có dược bảo rồi a luyện trưởng hội đ n dạng tương quan con đường, g có t r ệ u đối người nói thường mà lý à này cả được dược cũng cao. khoản bảo đời đều Điểm trường kiếm tiền tới không không thể kiếm được khoản tiền lớn, nhưng phóng tới bảo dược thị trường cũng không tính lớn, l tấn đã hiểu Những có thể xưng thiên không vạn bán hơn ngàn vạn, thể giá kia kia tài loại cái địa có dược được cất bước. dược trăm Một ít bảo bảo bảo quý tình cờ trên tay ngươi có mấy cái tinh tinh ngươi nhìn xem muốn hay không chế tạo ra một thanh thần b ì n h đến thần b i n h lý tẫn không khỏi nghĩ đến hắn theo ly hỏa tông tịch thu được mấy món tinh khí vì chính phẩm tinh tinh đi kèm với màu đen thủy tinh luyện chế dây chuyền đi kèm với bí ngân luyện chế vòng tay cùng với một viên do màu vàng thủy tinh luyện chế c h ấ p nhẫn những thứ này tinh khí luyện chế mới bắt đầu đều cân nhắc qua bội đeo ở trên người có thể hay không ảnh hưởng đến chiến đấu cho nên đều là một ít khéo léo vật với lại cùng cơ hồ tương đương với tâm lý an ủi tính chất thứ phẩm tinh khí khác nhau chính phẩm tinh khí trừ ra năng lực có cao hơn phòng đã qua loa h i ể n lộ một tia thần dị bí ngân vòng tay có thể để người ta lại càng dễ giữ vững tỉnh táo gia tăng gặp được nguy hiểm lúc tốc độ phản ứng h á t vòng cổ thủy tinh cùng hoàng thủy tinh chiếc nhẫn có thể tăng cường khí huyết hoạt tính khiến người lúc chiến đấu khí huyết vận chuyển càng nhanh từ đó phát huy ra càng mạnh chiến lực bởi vì người bình thường võ giả luyện tinh người khí huyết cường độ khác biệt cực lớn tinh k h í đối bọn họ tăng phúc cũng là hoàn toàn khác biệt nếu như nói võ thánh đối đầu không có đeo nguyên bộ tinh khí luyện tinh n g i tại có thiên thời địa lợi tình hướng giới còn có hy vọng và đối kháng Loại kia một vị luyện hoàn kia tinh người hoàn thành võ trang một thành vị võ đương ầ y chạy đủ, đều đ mạnh hơn thánh phải võ ợ c cái còn có bản mệnh thần binh cùng chiến xa bao hay trang ra bấy bản binh ngoại, nhiêu nhiêu. tinh mệnh thần thì khí gọi giáp. trừ đầy Mà là võ đủ, đ ư nhiên võ giả không cách nào tắm rửa tinh quang đem thần binh chiến giáp luyện thành bản m ệ n h tinh khí có thể thần binh chiến giáp vẫn là đem một cái luyện tinh người vũ trang thành một tôn quái vật quan trọng một vòng cũng chính là bởi vì tinh khí thần binh chiến giáp tồn tại luyện tinh người đối đầu hung thú ma vật lúc mới có thể chiếm cứ ưu thế cự lớn khí huyết cường độ 50 đến 150 chính thức luyện tinh người l i ề u mạng tranh đấu hạ thường thường năng lực đối kháng khí huyết cường độ 150 đến 250 trăm i cao dài hung thú ma vật vậy liên luyện đi lý t ấ n nói binh khí là hắn chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực nhưng nếu như tương lai hắn muốn cùng đầu giang t r ả o lợi hung thú ma vật c h é m giết không có binh khí thái bị thua thiệt đã hiểu giao cho chúng ta đến lúc đó lý tông sư đến ghi chép thân thể một cái dữ liệu là được triệu bên đồng ý một lát hắn dường như nghĩ tới điều gì nói một tiếng lý tông sư có đó không trong nhà ừng sau một tiếng tại bên cạnh hắn là toàn thân run dậy không chỉ kinh trinh khí kinh vân sơn cùng với vị tề đông viễn cầm đầu ngũ hành môn mọi người dù là trước đó ngũ hành môn người đã minh minh bạch bạch nói cho bọn hắn nhảy đi xuống còn có một chút hy vọng sống không nhảy đi xuống bọn hắn đem không nhìn thấy ngày mai thái dương mà chính bọn họ vậy lựa chọn cược một lần nhưng chân chính đứng ở trên cầu nhìn thấy phía dưới trào lên không nghỉ nước sông kinh vân sơn vẫn đang không kiểm soát ta không muốn chết ra ra ta không muốn chết ta hắn kêu to cả người khóc như mưa c ầ m miệng kinh cổ phong gầm nhẹ con mắt đỏ lên tất cả đều do ngươi nếu như không phải ngươi không phải lẫn vào tiện nhân kia chuyện v u hãm người khác chúng ta kinh ra làm sao sẽ rơi xuống loại tình trạng này ra ra ta biết sai lầm rồi ta biết sai lầm rồi thế nhưng cầu kia quá cao nhảy đi xuống ta sẽ chết ta nhất định sẽ chết kinh vân sơn cả người co quắp mềm đúng ra chúng ta đi cầu lý tẫn chúng ta đi cầu hắn thủ hạ lưu tỉnh vung tha chúng ta vậy ngươi trước đây châm n g o i thổi gió lúc vì sao không có thủ hạ lưu tỉnh vung tha hắn kinh cổ phong cười thảm liên tưởng đến kinh gia lúc này tình cảnh hắn càng xem càng khí không biết khí lực ở đâu ra một cái tiến lên đột nhiên nâng hắn lên hướng dưới cầu một vẫn tất cả đều do ngươi tất cả đều do ngươi không ra ra ra ra a ta là ngươi cháu trai rủa ta tại một hồi tiếng kêu thảm kinh khủng cùng dãy rủa ta tại một hồi t i ế n kinh vân sơn bị kinh cổ phong tự tay vứt xuống kinh chính khí thì bị ngũ hành môn người thay thế lao ngược lại là chính kinh cổ phong kiên cường nhảy xuống kết quả bởi vì đều không phải là ngành gì nhảy cầu nhân sĩ cuối cùng không ai thoát một chút hy vọng sống cũng không có mọi người trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bắt lấy giang sơn nhất phẩm lý t ấ n xa xa nhìn một màn này t h ầ n s ắ c không vui không buồn này là của hắn một câu trả lời đối lý t ấ n một câu trả lời an luyện di là chuyện nguyên nhân gây ra nhưng thật sự ở hậu phương châm n g o i thổi do tạo thành áp lực dư luận khiến cho hắn nhảy hồ kinh vân sơn ghê tầm hơn thu hồi ánh mắt hắn lại lần nữa lấy điện thoại di động ra đã thông triệu huyên điện thoại còn có một cái đâu đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì làm theo lời ta bảo triệu huyên s ữ n g sở rất nhanh đồng ý đã hiểu lúc này tại giang châu cầu lớn một bên trong t i ể u điếm an luyện di nhìn tự đại trên cầu nhảy xuống kinh ra ba người sắc mặt tái nhợt nhìn xem không đến bất luận cái gì màu máu không chỉ nàng một bên an du nhiên càng là hơn sợ tới mức toàn thân trên dưới cũng tại run nhẹ nhẹ nàng vội và nói ta đáp ứng ta đáp ứng đi lý tẫn đi lý thiếu ra ra sản hầu gái bất kể cái gì làm cái gì ta cũng đáp ứng Ồ, ta c ò người t ư ở n rằng n g c đây vân dịch nhìn thoáng qua an luyện di an luyện di chỉ là toàn thân phát dun không dám nói lời nào nhưng một bên khắc sâu đã hiểu thế gian hiệp ác gan du nhiên lại ngay cả bận bịu nơm nớp lo sợ thay nàng đáp ứng xuống chúng ta đều đồng ý vậy liền thay đổi y phục thật tốt trang điểm một chút học tập hầu hạ lễ nghi tối nay liền đi qua đi vân dịch nhàn nhạt nói xong đ ẩ y cửa đi ra ngoài thanh tiểu thư thật tốt dạy các nàng vân t h i ế u yên tâm ở phương diện này chúng ta là chuyên nghiệp phụ nhân cung kính thi lễ đợi đến vân dịch sau khi rời khỏi đây phụ nhân mới đưa mắt nhìn sang run lẩy bẩy hai nữ hơi cười một chút hai tỷ m ộ i lời nói có thể huấn luyện cách chơi có rất nhiều tới nàng từ một bên đem hai bộ quần áo đưa ra trước thay đổi an luyện di nhìn cái này dường như đã không tính là quần áo trang phục xấu hổ đến dường như đều muốn quên sợ hãi chúng ta mặc cái này quá khứ thế nào không muốn hoán phụ nhân thản nhiên nói ta an luyện di không biết mình là cái tâm tình gì là vì biểu hiện một chút chính mình thân làm nữ h à i tử thận trọng hay là coi như như thế trong thời gian ngắn ngủi m u ô n lại lần nữa bị đẩy ra vân dịch vội vàng đi đến t ố t không cần dạy các ngươi sẽ không cần học trực tiếp ngồi tù đi cũng liền ba năm cũng vì thế gánh chịu ba cái ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà thôi ba năm ngồi ba năm lao lời này vừa nói ra an luyện di lại bất chấp gì khác vội vàng nói ta hoán ta hoán ta lập tức hoán lập tức học trễ ba năm không tính lâu nhưng ba cái ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng đủ để cho các nàng dùng cả đời đi hoàn lại chuyện này đối với thường thấy thế gian phun hoa bị người chú mục người mà nói tuyệt đối so với giết các nàng còn khó chịu hơn ban đêm hôm ấy lý t ấ n liền được triệu huyên gửi tới thông tin chuyện này từ đó kết thúc ngay kế tiếp giữa trưa đi ra một buổi sáng lý vân giao cùng lâm tiểu lộc hai người kích động chạy tới trong đó lý vân giao mừng rỡ đem một cái màu đen s á c h nhỏ bày ra đây vẻ mặt tranh công nói ca ngươi nhìn xem chúng ta thi đến bằng lái ồ lý tẫn thấy vậy hai mắt tỏa sáng hắn lúc này đứng lên loại kia cái gì đi mua xe đi tất ta lý vân giao chờ đợi ngày này nghiêm chỉnh đợi rất lâu các ngươi thích gì xe lý t ấ n nói chúng ta cũng xe không phải rất quen ca ngươi thích gì xe chúng ta đến lúc đó đi theo có khai là được lý vân giao nói mua xe loại sự tình này đối với nàng mà nói có chút xa xôi tại nàng trong tiềm thức thuộc về chuyện rất lớn nàng tự nhiên không dám ngông cùng phát biểu để tránh tả hữu lý t ấ n quyết định ta lý t ấ n nghĩ tới phương ngọc bạch xe một c ố l à m m ạ n ít bày đi ngoài ra ngươi nói đúng xe không quen ta đảo là nghĩ đến ta cũng không hiểu do đó chúng ta gọi cái người b i ế đến đang khi nói chuyện hắn trực tiếp đả thông phương ngọc bạch điện thoại bởi vì giang châu võ đạo giải thi đấu trận chung kết sắp đến phương ngọc bạch lúc này đổ vào giang châu thị tiếp vào lý t ấ n điện thoại hai bên rất nhanh ước định một cái địa điểm tụ hợp ta mua chiếc chính mình dùng các ngươi hai cái nữ h ả i tử nếu có quá mức thích có thể lại mua lý t ấ n nói xong phất phất tay được rồi đến ô tô thành chúng ta xem xét chính là thấy cái gì mua cái gì hôm qua triệu u y ê n đánh tới sáu ngàn vạn có khoản này khoản tiền l ứ n tại giang châu không có hắn lý tẫn mua không nội xe rất nhanh ba người ra cửa kêu một chiếc taxi hướng ô tô thành phương hướng mà đi bất quá Bởi vì ì t không Châu võ đến một mươi phút đồng hồ lý văn giao cũng có chút hối hận buổi sáng hoàn hảo một ít hiện tại như thế nào chặn thành như vậy tán thành gật đầu một cái. lái n đặt t xe sư phó ngược lại là cười ha hả nói hôm nay thế nhưng chúng ta giang châu võ đạo giải thi đấu thiếu niên tổ t đến đến ra ra bên trong quả nhiên đã chuyển đến âm thanh giang châu đệ nhất đế tử vương đô thiếu niên thiên tiêu không phụ sự mong đợi của mọi người cuối cùng đoạt được giang châu đệ nhất hán thứ nhất là dựa vào một quyền của mình một cước đánh đi ra hán thứ nhất là dùng chân kim cùng liệt diễm ngâm lượt được hắn thứ nhất là dựa vào vô số máu tươi cùng mồ hôi đắp lên mặt h à n h danh trí thực u y nghe phát sóng bên trong đối cố hạo nhiên trắng trận thổi phồng lý vân giao có chút khâm phục hắn tính là gì vương đô thiên tiêu tấm màn đen thiên tiêu không sai bị lắm nếu không phải là bởi vì ta ta thần tượng lý t ấ n gặp không công bằng đối đãi bỏ thi đấu đến thiên cố hạo nhiên ngay cả phương lăng tuyệt phương quán chủ đoán chừng đều có thể g i á o hơn hắn vị cô nương này lời này của ngươi coi như không đúng lý tẫn bỏ thi đấu chuyện võ đạo hiệp hội đã bác bỏ tin đồn rõ ràng là hắn kêu căng khó thuần ngay cả trọng tài viên cũng không để vào mắt vì một chút chuyện nhỏ liền nghĩ đem trọng tài viên cùng nhau đánh kết quả không ngờ rằng vị kia họ chu trọng tài viên tình cờ là một vị luyện cương tông sư hắn trực tiếp đ ã t r u n g thiết b ặ n lên taxi bác tải vì một bộ nghĩa chính ngôn từ giọng nói trước đây hắn căn bản không phải vị kia chu tông sư đối thủ nhưng thân làm trọng tài viên chu tông sư sao có thể thật sự đối tuyển thủ dự thi ra tay cho nên tại thời khắc mấu chốt hắn hạ thủ lưu t ì n h nói đến đây hắn tức giận nói có thể kia lý tẫn ngược lại tốt tại người ta chu tông sư rõ ràng đã đối hắn mở một mặt lưới tình hướng dưới lại hung ác bạo khởi đem vị tông sư kia xinh xinh đánh chết mà tông sư cường đại cớ nào hắn mặc dù dựa vào kiểu này thủ đoạn h è n hạ đem vị kia chu tông sư giết chết nhưng cũng lọt vào tông sư trên người cường kình phản chấn thâm thụ trọng thương dù là tinh khí cũng chị không hết hắn cuối cùng bất lực t á i chiến thế là bốn phía tung tin đồn nhảm nói ban tổ chức tấm màn đen lựa chọn bỏ thi đấu người nói vậy taxi bác tài nói còn chưa dứt lời lý vân giao đã không nhịn được quát to không phải như vậy rõ ràng là cái đó gọi chu triều quan trọng tài viên cùng một cái khác đến từ ly hỏa tông tuyển thủ dự thi hàn lực cùng một ruộp tại anh ta ta thần tượng ca ca cùng hàn lực đại chiến lúc lần lượt quá nhiều hắn ảnh hưởng hắn phát huy tại hàn lực bị đánh bại sau càng là hơn nghị đối với hắn hạ sát thủ cho nên thần tượng ca ca mới toàn lực phản k í c h đưa hắn đánh chết cô nương người đem kia lý t ấ n coi là thần tượng tự nhiên cảm thấy hắn đủ kiểu tốt nhưng biết người biết mặt không biết lòng n ạ p taxi bác tải ngữ trọng tâm trường khuyên bảo nói ngươi ngẫm lại xem à lý t ấ n cho dù đánh trong bụng mẹ bắt đầu l u y ệ n võ nhưng hắn cuối cùng mới hai mươi hai tuổi với lại căn cứ phía ngoài cách nói hắn còn hoang phế nhiều năm tu luyện mãi đến khi hơn nửa năm trước mới một lần nữa đem võ đạo nhật lên đối võ đạo là loại thái độ này người còn trẻ như vậy ngươi nói hắn có thể đánh giết được một tôn tôn g sư ai tin a thông tin đồn nhảm cũng muốn vừa khít thực tế a vì sao giết không được hắn hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng hắn đã cố gắng như vậy mười một giờ đêm đều còn tại luyện võ làm sao lại đánh không chết một cái tôn g sư lý vân giao vội la lên cô nương ta không cùng ngươi tranh ta biết các ngươi những thứ này thanh niên cảm thấy nhà mình thần tượng như thế nào đều là tốt nhưng chúng ta vẫn là phải giảng đạo lý giảng bằng chứng nha kia lý tận phía sau ngũ hành môn nói có tấm màn đen tựu chân có tấm màn đen a nói không chừng là ngũ hành môn thua không tạm tầm muốn là lý tấn tương lai xuất đạo trước giờ tạo thế đâu người ta võ đạo hiệp hội lớn như vậy một cái cơ cấu dựa vào cái gì tấm màn đ e n hẳn a taxi、si、bác tài nói xong dừng một chút chúng ta vẫn là phải tin tưởng chính phủ công bố thông tin thiếu nghe những k i u cạnh góc báo nhỏ lời đồn lời đồn thế nào lại là lời đồn đấy rõ ràng đều là thật các ngươi sao không tin đâu lý vân giao mặt mũi tràn đầy lo lắng có thể càng nhiều hơn là bất lực một cái bình thường vó giả đối mặt võ đạo hiệp hội kiểu này quái vật khổ bất lực tốt dao dao một cái châu cấp võ đạo giải thi đâu thôi lý tấn nói thế nhưng ca bọn hắn cũng không tin ngươi bọn hắn cũng oan của ngươi nói là lỗi của ngươi có thể sai rõ ràng là bọn hắn lý vân giao nói xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng loạn trong mắt cũng nổi lên hơi nước vừa có đôi tất cả mọi người không tín nhiệm lý t ấ n tủi thân không cam lòng lại có đôi thế giới chân thật tàn khốc sợ hãi lời đồn không có rơi xuống trên người mình lúc mọi người vĩnh viễn không biết miệng người sói chạy vàng ác ngôn ác ngự sẽ đem lại dạng gì l ự c sát thương ngàn người chỉ trỏ vô bệnh mà chết dao dao không có chuyện gì không có chuyện gì lý tẫn sờ lên mái tóc của nàng ôn nhu an ủi ca bọn hắn cũng oan của ngươi hắn cái này an ủi lý vân giao trong mắt nước mắt lại ngăn không được mãnh liệt mà ra ây lúc này vị tiêu taxi b á c tải giống như ý thức được lý tận thân phận bình thường lập tức rụt cổ một cái vội và nói g n vị tiên sinh này ta ta không biết ngươi chính là không sao cũng là ta sơ sót không nghĩ tới những thứ này dư luận còn có thể cho ta người bên cạnh đem lại ảnh hưởng bất quá nên còn kịp lý tẫn nói xong nhìn thoáng qua phía trước sư phó dọn cái đầu hắn dừng một chút bình tĩnh nói đi vo đạo giải thi đấu đấu trường c h ư n một trăm mười ba lên đài c h ư n một trăm mười ba lên đài võ đạo giải thi đấu đấu trường ngựa xe như nước dòng người như dệt trên đường người t r e người t r ế t người ngừng nạn trước cỗ xe chiếm đường kinh doanh tiểu phiến cầm lán hoa khinh khí cầu đi khắp du thương bán que huỳnh quang cùng tiếp ứng bài học sinh thật giống như một tuần này trong toàn giang châu người đều tràn vào giang châu thị cũng tập trung đến võ đạo giải thi đấu đấu trường phụ cận phi t h ư ờ n g náo nhiệt cảnh tượng có thể võ đạo giải thi đấu nóng này giống lửa mạnh thêm dầu đạt tới cường thịnh tại loại này biện người dưới cái gì danh nhân vong thường đến nghị chen vào đều phải tiêu tốn m ư ơ i mấy phút nửa giờ đương nhiên lý tấn kiểu này có thể đi tuyển thủ dự thi thông đạo người ngoại lệ bởi vì đã quyết ra thanh niên tổ t r ư ớ c m ư ờ i lúc này đã tiến nhập trao giải giai đoạn phụ trách cho tuyển thủ dự thi trao giải chính là giang châu võ đạo hiệp hội phó hội trưởng t r í tinh vũ so với trưởng thanh tổ thiếu niên tổ thanh niên tổ phân lượng cuối cùng kém nửa bậc vì thể hiện này nửa bậc khác nhau trao giải người cũng không có nhường đại biểu giang châu võ đạo hiệp hội đệ nhất nhân lâm dục chỉ tự mình kết cục trì tinh vũ cùng từng vị võ đạo giới là nhân vật có tiếng tăm lường ấy như liếu thiên nào thư thiếu viêm tiêu vân phong đ ắ n người một vừa lên này là giang châu trước m ư ơ i người dâng lên giấy chứng nhận thành phương lăng tuyệt hai người lựa chọn bỏ thi đấu nhưng phía sau có nhiều trợ lấy b ổ vị cao thủ cao lưu thủy giang khúc sơn hai người thay thế hắn biến thành mới giang châu trước n g ư ờ i phần vinh dự này giấy chứng nhận không chỉ có thể giúp bọn hắn thoải mái cầm xuống phó cao cấp chức danh tương lai muốn bình chính cao cấp chức danh lúc cũng là thêm điểm hạng ngoài ra nếu như bọn hắn muốn lập nghiệp xây dựng võ quán có phần vinh dự này tại cũng có thể được võ đạo hiệp hội cùng địa phương chính phủ nâng đỡ đạt được phong phú khoản tiền vay không lại không nói còn có thể được hưởng mấy năm thời gian miễn thuế chính sách vậy phần mang theo cái này vinh dự đại lực tuyên truyền mang tới danh khí ẩn tính thu hoạch càng là hơn nhiều vô số kể. khó mà đồng thời tại những người dự thi kia lên đài lúc một ý ủng hộ của bọn hắn người cũng sẽ thả thanh vì bọn họ gieo họ toàn dân cấp võ đạo thi đấu chuyện lửa nóng trình độ tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế tiếp xuống chúng ta sẽ nên đón tối kích động thời khắc cho mời chúng ta thanh niên tổ giang châu thứ nhất cố hạo nhiên tuyển thủ lên này đ ế t ử vương đô thiên kiêu cố hạo nhiên tuyển thủ cho chúng ta mang tới mười chàng tuyệt vời thi đấu hắn thông qua chính mình thực lực cường đại chinh phục giang châu ba ngàn vạn con dân cuối cùng hái được giang châu giải thi đấu thanh niên tổ đệ nhất vòng người quế sự c ư ờ n g đại của hắn m u ố n người chú ý hắn thứ nhất danh trí thực u y người chủ chỉ lớn tiếng gọi nương theo lấy cố hạo nhiên lướt qua lúc trước đã nhận thưởng chín người khác từng bước một đi vào trước sân khấu phía dưới buộc phát g i trời long đất lợ la lên hạo nhiên ca ca là ta hạo nhiên cả h ạ o nhiên ca ca hẳn quá đẹp trên thế giới tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân h ạ o nhiên h ạ o nhiên võ đạo tối nhiên chơi ạ h ạ o nhiên ca ca thái cực kỳ tuyệt vời a ta h ạ o nhiên ca ca kêu cái gì chú ý nhĩ đức tắt trong thẻ háo ân mẫu hạo tây đạt tư dị nhưng đọc đạt kéo băng đi ban được bối địch bốc đổ bị lộ ông tiếng thét gào hình thành âm t r i ề u dường như muốn lật tung đấu trưởng thẳng tới v ấ t y ê u võ đạo hiệp hội nắm giữ lấy chính phủ giới truyền thông lại thêm lâm dục chỉ để người đã cảnh cáo địa phương giới truyền thông tại bọn họ đại lực tuyên truyền dưới cố h ạ n nhiên vấn đỉnh giang châu thứ nhất đã tại b ọ không m chỉ góc giới t r u y những t người khác ngay cả cố hạo nhiên trong khoảng thời gian này bị mọi người không ngừng nói khoác cũng có chút lâng lâng theo chỉ tinh vũ đem đại biểu cho quán quân cúp đưa tới trên tay hắn lại có người chủ c r ì dâng lên mị độ phồn cười nói nghe thi đấu hiện trường gieo họ cố hạo nhiên tuyển thủ đoạt được đệ nhất có thể nói mục đích chung giờ này khắc này không biết cố hạo nhiên tuyển thủ có cái gì muốn nói cố hạo nhiên nhận lấy mitro đầu tiên ta muốn cảm tạ ban tổ chức võ đạo hiệp hội hắn chiêu bài tính đem tất cả mọi người cảm tạ một vòng cuối cùng mới nói ta mặc dù đến từ vương đô nhưng nguyên quán lại ở vào giang châu lần này giang châu giải thi đấu có thể cùng giang châu cảnh nội như vậy nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt giao thủ cũng là vinh hạnh của ta cảm tạ bọn hắn đã nhường mới có thể để cho ta đi đến hiện tại đoạt được thứ nhất ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên giang châu quê hương n g của ta mọi lời này h tình. n n Lúc có một vừa nói ra mấy người đồng thời đội sắc mặt tại một gian xa hoa trong văn phòng lâm dục chỉ những mày đối với trợ lý trầm giọng răn dạy đây là đâu nhà giới truyền thông phóng viên ai bảo hắn đi vào các ngươi trước đó không kiểm tra những thứ này giới truyền thông tư chất sao làm thế nào chuyện ta ta lập tức đi thăm dò trợ lý vội và nói g n ngược lại là một phương hướng khác luyện hồng trần nhìn vị tia do hắn an bài phóng viên c ư ờ i không nói lâm dục chỉ cái tia sẽ không cho rằng chuyện này sẽ bị hắn thật đơn giản đẻ u ố n g a không có nhiệt độ hai tháng sau lý tẫn mang theo thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu chiến thắng vinh quang trở về lúc bọn hắn như thế nào nhường hắn thân bại danh liệt xuống đài đâu cố hạo nhiên bị vị phóng viên này hỏi một chút có chút không có phản ứng tốt tại người chủ trì kịp thời cứu c h à n g cười nói vị phóng viên này về lý tấn bỏ thi đấu một chuyện tiền căn hậu quả ta nghĩ chính phủ ban bố thông tin đã nói được rất rõ ràng lý t ấ n là bởi vì chém giết một tôn tông sư sau bản thân bị trọng thương mới không thể không t i ế t nối bỏ thi đấu toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì tấm màn đen tốt để cho chúng ta tiếp xuống cho mời tất cả tuyển thủ dự thi đồng thời lên này hắn muốn đem chuyện này pha trò lừa gạt qua có thể tự nghĩ đã trở thành thật sự giang trâu thứ nhất đại cục đã định cố hạo nhiên lại là cười lạnh một tiếng lý tấn rất mạnh hắn mạnh là xây dựng ở thừa dịp chu triều quang không dám hạ nặng tay tình hung dưới đem vị tông sư này tiêu d i ệ ta t nhưng có một việc ngươi không còn nghi ngờ gì n ữ a quên hắn đột nhiên về phía trước toàn thân trên dưới gân cốt cùng văng lên nương theo lấy lục p h ủ ngũ t ạ n g đồng thời rung động đấm ra một quyền vị phóng viên kia phía trước khí lưu bị một c ỗ lực lượng vô hình ẩm vang đánh nổ và ảnh một c h ầ m âm thanh xuyên thấu qua mịt rỗ phồn dường như sấm xét tại tất cả mọi người bên t a i nổ vang bởi vị âm thanh c ự lớn càng là hơn chấn động tâm hồn sợ tới mức vị phóng viên kia liên tiếp lui về phía sau một cái ngồi trên đất ta cũng vậy tông sư. cố hạo nhiên d ơ quyền lý tẫn đánh giết được một tôn không dám toàn lực xuất thủ tôn g sư ta cũng được do đó ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta đánh không lại lý tẫn hắn lời nói này bá khí mười phần đem giang châu đệ nhất nhân khí thế đều suy diễn dù sao hắn lập tức liền muốn về vương đô giang châu cái này vô dụng địa phương hắn là một khắc đều không muốn chờ đợi hắn chỉ nghĩ thông thống khoái khoái chứa một hồi chính mình sướng rồi là được đâu thèm có thể hay không dẫn phát những hậu quả khác mà hắn cường thế đáp lại cũng là lại lần nữa dẫn tới toàn trường thét lên đánh ra oanh minh là cái này cương kình tôn sư đ ặ thủ ca hắn cũng là tôn sư a một đám tiểu hát tử suốt ngày sẽ chỉ ở trên mạng p h u n tung t ó é các ngươi nhìn thấy chưa lý tận tính là thứ gì nào có nhà ta ca ca ưu tú không phải người của bên trong vòng chỉ biết là có thể đánh ra âm bạo chính là thông sư căn bản không phân rõ cương kình cùng ngoại cương khác nhau cố hạo nhiên suy diễn cùng bọn hắn hiểu rõ thưởng thức hoàn toàn nhất trí trong lúc nhất thời tất cả cố hạo nhiên người ủng hộ thổ khí dương mi sôi nổi hô to lên tiếng ủng hộ ngay cả vị phóng viên kia bị cố hạo nhiên khoảng cách gần vì cương kình trân hiếp đầu cũng tại ông, ông tác hưởng trong lòng tràn ngập sợ hãi giờ khác này nào dám nói nữa chứ loại biểu hiện này, càng tăng trưởng hơn cố hạo nhiên người ủng hộ khí diễm không khí trong sân nhảy lên tới cực hạn trên đài người chủ trì trao giải khách quý trì t i n h v ũ cùng với lâm dục chỉ đồng thời thở phào nhẹ nhõm không hưởng phí bọn hắn đại lực tuyên truyền cũng an bài một ít chuyên nghiệp nhóm bầu không khí đến tăng thêm bầu không khí dẫn đạo trọng tâm câu chuyện nhưng vào lúc này một thân ảnh mấy cái cất bước ở những người khác vừa mới phản ứng trước đã thả người bay v ọ t v ư ơ n g vàng rơi xuống đài luận võ bên trên khi mà nhìn thấy đạo kia dường như đi rồi tuyển thủ thông đạo thẳng tới trong tràng cũng nhanh chóng lên đài thân ảnh không ít đối với hắn khác sâu ấn tượng người đồng thời hô lên lý tẫn là lý t vốn chỉ muốn cho lâm dục chỉ thêm chút ít phiền phức luyện hồng trần c à n g là hơn nhịn không được thân hình nghiêng về phía trước lý tẫn lúc này hắn sao lại tới đây chẳng qua đúng lúc này hắn nhanh chóng phản ứng lập tức đối luyện tẩy nguyện phân phó nhanh để bọn hắn chấp hành số bốn kế hoạch hắn có kế hoạch qua nhường lý tẫn tại giang châu giải thi đấu trận chung kết thượng đăng tràng đâm thủng lâm dục chỉ cái gọi là bác bỏ tin đồn nói chuyện chỉ là thứ nhất như vậy chưa hẳn có, có, có thể lý tẫn thân hãm hiểm cảnh hắn sợ hắn không đáp ứng cho nên cái này kế hoạch bị ép mắc cạn nhưng dưới mắt lý tẫn không để ý tự thân an nguy chủ động ra sân vậy bọn hắn hoàn toàn có thể lớn mật thử một lần không nói trực tiếp đem lâm dục chỉ đánh chết chí ít tại dư luận thượng đánh một trận khắc phục khó khăn vỡ nát lâm dục chỉ quân uy lý tẫn nhìn lên đến đài tới lý tẫn cố hạo nhiên đồng tử co r ụ t lại đại não càng là hơn một ngộ lý tẫn sao lại tới đây như thế nào x o á t một chút đột nhiên xuất hiện không chỉ hắn trên đài mấy người khác cũng là đồng thời biến sắc nhất là khương trấn hải thân hình không tự chủ được lui ra phía sau một bước cố hạo nhiên lý tẫn chậm rãi đứng thẳng thân thể ai cho ngươi dũng khí để ngươi cảm thấy sau một khắc thanh âm của hắn đột nhiên m á h liệt q u y ề n ý xen lẫn sóng âm giống như một hồi kinh lôi ẩm vang ở trước mắt vị này vương đô thiếu niên trong đầu nổ vang làm cho hắn tâm thần kịch trấn n g ư ờ i có thể đánh thắng ta cố khiêu chiến, trước Đăng, đăng, đăng. Cố hạo nhiên bị lý t ấ n q u y ề n ý chấn n hiếp đúng là sợ đến liền lùi lại bốn bước trên mặt tiêu tán ra tới hoảng sợ bất kỳ người nào đều nhìn thấy rõ ràng trong lúc nhất thời nguyên bản còn g e o hỏ ca ca thật tuyệt đông đạo p a n hâm mộ tiếng la nhanh chóng hạ xuống lý vũ sư thi đấu đã kết thúc xin đừng nên quá ý nhớ lễ trao giải người chủ trì vội vàng muốn giữ gìn trật tự bất quá lý t ấ n lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút ánh mắt chằm chằm vào cố hạo nhiên trả lời ta lý t ấ n n g ư ơ i cố hạo nhiên sắc mặt một hồi b i ế n ả o có đó không lý t ấ n ánh mắt làm k i n h sợ đúng là có chút né tránh hắn rất rõ ràng lý t ấ n đánh bại chu triều quang cũng không phải là bởi vì chu triều quang thủ hạ lưu t ì n h thậm chí hắn có thể nói là khiêng hàn lực gáp lực dưới hoàn thành đối với hắn và chu triều quang song sát loại thực lực này n h ư lại cho hắn một chút thời gian trưởng thành t r i ệ để hoàn thành luyện cơn giai đoạn tu luyện vì hưu tâm tính vô tâm hạ hắn tự nghĩ cũng có thể làm được nhưng nếu như lại tính cả hắn sau đó đánh chết khâu s ử phong khâu s ử vân vậy liền không chỉ một chút vấn đề thời gian nhìn thằng ta lý tấn thông suốt một bước tiến lên quân ý dẫn động khí thế mãnh liệt cố hạo nhiên đúng là bị nhất được lại lui ba bước loại biểu hiện này người sáng suốt đã đủ để nhìn ra ai mới là giới này thanh niên tổ giang châu đệ nhất chi tinh vũ thất thần làm gì đừng để hắn chuyện xấu lúc này đồng dạng ở vào trên đài c h ỉ tinh vũ trong thai nghe vang lên lâm d ụ c c h ỉ liên tuyến mà đến quất lên lập tức vị này phó hội trưởng một cái giật mình lạnh lùng nói lý tẫn ngươi muốn làm gì Nếu loạn đạo vũ, hội trưởng, người vị này võ hội, hội g i một h i đ cái rõ ràng luyện cương cũng chưa tới võ giả lại nói rằng có thể đã thắng được lý tông sư rõ ràng là nghĩ dẫm lên lý tông sư danh khí thượng vị đây không phải phỉ báng là cái gì lúc này v ị thế lúc trước bị quyền ý chấn nhiếp phóng viên dường như vậy nhận được thông tin lại lần nữa đứng dậy không biết là bởi vì sợ hay là sắp cầm tới độc nhất vô nhị tình báo hưng phấn thân thể của hắn cũng tại run nhẹ nhẹ nhưng vẫn là nhanh chóng nói lý tôn g sư đối với ngũ hành môn nói tới ngại là vì ban tổ chức tấm màn đen mới chọn chọn bỏ thi đấu xin hỏi là thật sao nói xong hắn nhìn dường như muốn động thủ trì t i n h v ũ vội và nói g n ngay tại vừa nãy chúng ta tiếp thông vương đô vương giả hội thụy trực tiếp tín hiệu hiện nay chúng ta chương trình tín hiệu cùng vương giả hội t h ụ trực tiếp hiện trường kết nối v ề lý tông sư một vị đường đường t ô n g sư cuối cùng ngay cả trước mười đều không thể đứng vào đi trễ hội trưởng ngài lại thế nào nhìn xem đâu vương giả hội tụy trí tinh vũ nghe được phóng viên lời nói lập tức đổi sắc mặt vương giả hội tụy chính là thái bạch nhiệt độ cực cao một ngăn chương trình này ngăn chương trình mục đích chủ yếu là vì sắp đến cả nước giải thi đấu thêm nhiệt bọn hắn sẽ ở các châu quyết ra quán quân sau trao giải hiện trường thu hoạch tài liệu phóng tới cả nước giải thi đấu tổ chức trong lúc đó tuyên truyền đạt được trọng tâm câu chuyện cùng lưu lượng mức độ quan tâm chi cao gần với cả nước giải thi đấu chính phủ trực tiếp dưới mắt vị phóng viên này không biết ở đâu ra con đường thế mà cùng vương giả hội tụy chương trình tiến hành trực tiếp kết nối nếu như lúc này bọn hắn cưỡng ép đem lý tẫn đem vị phóng viên này đổi xuống có thể tưởng tượng sẽ cho giang châu võ đạo hiệp hội đem lại khổng lồ biết bao ảnh hưởng đừng nói hắn vị này phó hội trưởng sẽ bị truy cứu trách nhiệm ngay cả hội trưởng lâm dục c h ỉ cũng đừng hòng không đếm x ử đến trong lúc nhất thời chị tinh vũ đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể bị động và lâm dục c h ỉ mệnh lệnh mới t h ứ hư cũng không trọng yếu g i ọ n lý tẫn ở trong sân quanh quần đối với võ giả mà nói ai mạnh ai yếu cực kỳ đơn giản đánh một trận cường、giả. đứng kẻ yếu ngã xuống nói xong hắn đưa tay đối với cố hạo nhiên làm thủ thế tới ta cố hạo nhiên giờ phút này vừa sợ vừa giận kinh là bởi vì lý t ấ n đột đạo đấu xuất thi trường. thì Tấn nhiên hiện hiện Giận, giải ở võ đạo giải thi đấu hiện trường. Giận, thì là Lý、Tấn、không lưu tình chút nào nhục nhã hắn rất có đưa hắn vị này giang trâu đệ nhất biếm đến bụi đất bên trong xu thế hắn cố hạo nhiên luyện võ đến nay ngày bình thường đi tới chỗ nào không phải đều là một mảnh a d u ô n i n h hót bị người tôn làm có võ thánh chi tư t i ê n kêu nhân vật có thể lý tẫn lại không biết tốt xấu như thế không cho hắn mảy may mặt mũi có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng không dám đ ộ n g thủ người bình thường không biết lý t ấ n tiêu diệt chu triều quang sau đó tuần tự đánh chết ly hỏa tông tông chủ khâu sử phong phó tông chủ khâu sử vân hai người này một người võ thánh một cái luyện cương tông sư hàng thật giá thật cường giả đỉnh cao dù là hắn tiêu diệt khâu s ử phong chiến tích nghe vào có chút không chân thực lại hoặc là khâu s ử phong giả d i n thực lực lớn bị ảnh hưởng đoán chừng ngay cả n ộ i luyện tu vi cũng không đánh nổi nhưng lý t ấ n cường đại lại không thể nghi ngờ nghĩ đến này hắn dù là trong lòng không cam lòng phẫn nộ vẫn đang chỉ có thể nói ta hôm qua vì cùng chu viễn phi cạnh tranh quán quân trải qua cường độ cao chiến đấu giờ phút này không tại trạng thái tốt nhất vậy liên cùng tiến lên lý tẫn nói thẳng lý tẫn ngươi nói cái gì ngươi muốn khiêu chiến ta liên thủ với cố hạo nhiên một người đánh chúng ta lưỡng chu viễn phi tiến lên âm thanh lạnh lùng nói không chu viễn phi lời nói vẫn chưa nói xong liền bị lý tẫn ngắt lời hoàn chỉnh võ đạo giải thi đấu thân mình liền cần người dự thi cùng chín người khác chia ra đánh nhau một trận tỷ số thắng kẻ cao nhất đoạt giải quá quân ta vừa muốn chứng minh ta mới là giang châu thứ nhất hai người các ngươi tự nhiên chưa đủ bởi vậy ánh mắt của hắn lướt qua cố hạo nhiên chu viễn phi rơi xuống k ư ơ n g trấn hải cùng với các xếp hạng thứ tư thứ năm mai cho đến thứ chín thứ mười cao lưu thủy khúc vân sơn trên người vây tay mở dẫn c á c ngươi mười cái cùng lên đi lời này vừa nói ra đừng nói cố hạo nhiên chu viết vi những người khác dù là khương trấn hải ở bên trong đồng thời trên mặt v ẻ giận dữ khương trấn hải s á t thực đối lý t ấ n tràn ngập e ngại thậm chí đánh mất đối với hắn huy quyền d ũ khí nhưng đó là hắn một t r ọ i một đối đầu lý t ấ n tình hồ dưới hắn khương trấn hải danh xưng ơ long quyền làm năm đã từng đánh ra qua cương kình có thể so với cố hạo nhiên ổn định phát huy kém một ít có thể hai người liên thủ đã đủ để xứng đôi tầm thường lệ u y n cương nếu như lại thêm chu v i ễ n phi cao lưu thủy khúc vân sơn các cái khác bát đại cao thủ đừng nói lệ u y n cương cho dù trực diện võ thánh tại lôi đài kiểu này không cách nào vừa đánh vừa lui môi trường dưới bọn hắn lại có sợ gì x o n g quyền nan địch tứ thủ đấm lung tung đánh chết lão sư phó những thứ này chưa bao giờ là lời nói xuông ha ha ha ha lúc này vốn là bởi vì lý tẫn bức bách vừa sợ vừa giận xuống đài không được cố hạo nhiên cười to một tiếng lý tẫn ngươi thái làm cản ngươi thật cho là ta sợ ngươi chỉ là bởi vì hôm qua ta cùng chu viễn phi quán quân chiến thể lực tiêu hao quá nhiều mới không cách nào bảo đảm có thể thắng ngươi không ngờ rằng n h ư n g ngươi như thế t i ê u ngạo tự đại thế mà muốn lấy sức một mình khiêu chiến chúng ta mười người tốt chúng ta hôm nay liền thành b à n ngươi những người khác nghe được cố hạo nhiên mở miệng lại thêm lý tẫn lần này ngôn luận xác thực hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt mà ở một trọi một bất luận kẻ nào cũng không có năm chắc đã thắng được tình huống của hắn dưới bọn hắn cũng là sôi nổi phụ họa lý tẫn ta thừa nhận ngươi có cạnh tranh giang c h â u đệ nhất năng lực nhưng nếu như cho rằng có năng lực như thế có thể không đem chúng ta để vào mắt vậy liền mười phần sai ngươi cùng chắc chắn sẽ gây t a i họa lý tẫn ngươi còn chưa được giang châu đệ nhất đâu đều công vọng đến loại trình độ này như một ngày kia ngươi thật sự thành giang châu thứ nhất chẳng phải là lại không đem giang châu bất luận cái gì võ giả để vào mắt t i ề u này hành vi cùng tà ma có gì khác hôm nay ta đều cùng vài vị sư minh đệ liên thủ giao hấn ngươi một chút những thứ này bao đan võ sư ngôn từ chính nghĩa nghiêm chỉnh đem chính mình trở thành giúp đỡ chính đạo chính nghĩa một phương vậy mọi người lý tẫn nghiêng n g h i ê n g đầu còn chờ cái gì sau một khắc dưới chân hắn kình đạo b ộ phát trong nháy mắt huyết đan b ộ phát rồi giao khí huyết nương theo lấy kinh khủng sát khí ẩm v a n g một phát giống như một tôn trong ngủ mê thái cổ hung thần thông suốt bừng tỉnh nương theo lấy hắn nhanh chân về phía trước quân quân quân ý xen lẫn chấn động tâm linh sóng âm trong nháy mắt tại tất cả mọi người trước mặt nổ v a n g dự định đ o n tụ thì ai trước khai từ sau cảm thụ lấy lý tẫn đánh g i ế t mà tới lúc dọa người sát khí cố hạo nhiên tâm thần tập trung cao độ ra đầu càng là hơn tê dại một hồi có thể hiện tại bọn hắn đã bị gác ở trên lửa lui không thể lui cho dù hắn có loại hận không thể xoay người chạy xúc động vẫn đang không thể không xinh xinh đẹp xuống ngược lại theo sát lấy bộ phát huyết đan trực tiếp lấy ra chính mình trạng thái mạnh nhất tất nhiên hắn muốn tìm chết chúng ta tắt thành cho hắn mọi người sóng vai cùng tiến lên nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ cả người hắn cũng là giống như hóa thành núi cao nguy ê nga n quyền kinh đánh ra thế núi bước lên đồng thời rất có tùy theo khuyên đạo s ơ n băng địa liệt chi vi từ một điểm này có thể thấy được hắn nắm giữ quyền pháp tuyệt đối không kém chí ít cũng là năng lực ngưng tụ quyền ý võ thánh truyền thừa chỉ là hắn luyện còn không tới nơi tới trốn thôi không tới nơi tới trốn kết quả là được vừa đối mặt ở giữa Cố h một quên phía dưới cố hạo nhiên trong tay cơ thể gân cốt làn da cấp tốc rung động cũng tại một giây sau vỡ ra tới xuyên qua tính lực lượng xuyên thấu qua cánh tay đánh vào thân thể có thể hắn dường như vì không gần đây lúc chậm bao nhiêu tốc độ bay rớt ra ngoài hống dường như tại lý tấn đem cố hạo nhiên cương kình đánh tan lúc bên hai giường như chuyển đến một hồi lo ngầm lờ mờ chung dường như có một cố dường như ẩn chứa đằng vân giá vụ ý cảnh thân ảnh đánh g i ế t mà tới cùng lúc đó bên kia thưa không chấn động hùng hậu đan kình giống như một chiếc truy sát cũng như là xé rách lâm tầng vân vụ ẩm vang m à tới mưa to gió lớn khương trấn hải chu viễn phi hai người một trái một phải thừa cơ g i ế t tới đem lý tận tranh né không gian triệt để phong tỏa long quyền long hành thiên hạ quy vân xuyên lâm đà diệp đối mặt hai vị đỉnh tiêm báo đan thậm chí có thể tính cương kỉnh võ sư cấp cường giả liên thủ giác công lý tận thân hình không có nửa phần biến hóa sai bước nhắm thẳng vào cố h ạ n nhiên mà ở thân hình của hắn sắp tiếp xúc hai người lúc sau l ư n g giống như h i ể n hóa ra một tôn hung thú hư ảnh tôn này hung thú thân gian chín đầu s á t khí ngọc trời h i ể n hiện ra nháy mắt chín khỏa đầu lâu dường như đã đồng thời thôn vệ mà xuống bắt hung chân hỏa tương liễu nhất kích t i ể u biến c h ư n g một trăm m ư ơ i năm chứng minh c h ư n g một trăm m ư ơ i năm chứng minh và ảnh và ảnh nương theo lấy m u ộ n trầm tiếng vang hai người đem hết toàn lực đánh ra sát t r ê u bị chọc trời đánh tan lý tấn thân hình dường như cũng không có bao nhiêu dừng lại một cái bay vút đánh giết thân hình trong chốc lát xuất hiện nơi cánh tay dường như mất đi khương chấn hải trước người không chờ vị này đại sư ly hỏa tông hình tới kịp nói chuyện lý t ậ n đã hắn năm ngón tay đại trường lại dùng bàn tay trực tiếp bao trùm khuôn mặt của hắn bóp chặt sau đó hướng xuống đất hung hăng nhấn một cái b à n h kịch liệt tiếng va đập vang vọng trao giải đài nhờ vào trao giải chỗ vì cho thấy phân chia cao thấp cố ý dùng vật liệu gỗ tu một cái nho nhỏ đ ạ i cao cũng trải lên một tầng thẳng đỏ cái này theo phía dưới tất cả trao giải đài bị trực tiếp đập xuyên mảnh gỗ vụn bay tán loạn đúng lúc này dưới chân hắn lại lần nữa phát lực nương theo lấy đỏ tươi thảm bị xinh xinh nổ tung cả người hắn giống như một cái du l o n g trong nháy mắt đón nhận theo sát lấy đánh đến hai tôn bạo đan võ sư trước người ở chỗ nào hai vị bạo đan võ sư còn không tới kịp đem kình lực phát huy đến đỉnh phong lúc quyền kinh lắc một cái trực tiếp đem một người trong đó đan kình d u tán đúng lúc này dư thế không giảm đụng vào bộ ngực của hắn cùng bạo lực va đập dưới vị này bạo đan võ sư giống như bị vận tốc trên trăm cây số xe tải đ ụ n g chúng x ư ơ n g sơn đ ứ t gây đồng thời hơn tám mươi kg thân thể tất cả bay ra hung hăng nện ở theo sát lấy vây quanh hai vị bạo đan võ sư trên người gặt mở chiến lược không gian hắn tay trái tia chớp đâm ra hóa quyền lá trưởng đúng vào lúc này hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy một vị báo đan bay lên trời cả người giống như du long phi cướp mạc tới bởi vì nhân thể chân lực lượng hơn xa cánh tay hắn một cướp này đà đến quần áo phần phật giống chân đạp phong lôi nhưng loại này đại khai đại hợp công kích nương theo lấy lý tẫn đầu lâu nhiều lối đã đem này thế như bôn u lôi một đá thoải mái tránh đi không chỉ như vậy theo bả vai hắn một đ ỉ n h vốn là chọc trời đá đến bao đ à n võ sư cả người bị đâm đến chết cân đối mà cánh tay trái của hắn cũng như điên long xuất h ả i theo hắn cắt vào thân hình ẩm vàng đánh ra v ư ơ n g vàng rơi ở trên lồng ngực của hắn kinh đạo bộc phát b a n g vào luyện cương tôn g sư nhất cử nhất động cương kinh bá đạo vị này bao đ à n võ sư lồng ngực tại chỗ lom xuống một cái quyền ấ n mà cái kia chọc trời thân hình tức thì bị một quyền này trung mang theo quần bạo lực đạo đánh bay ra ngoài lại lần nữa đánh tới hướng một cái khác sông về phía trước bao đan võ sư làm xong những thứ này lý tẫn dường như không có chút gì do、dự. thân hình đột nhiên một trăm tám mươi độ xoay tròn một chân cách mặt đất giống như đại phong xá quét ngang mà ra từ hắn sau lưng đánh g i ế t mà tới cao lưu thủy còn không tới kịp buộc phát công kích đã bị hắn dựa vào chân một tấc dài một tấc mạnh ưu thế hung hăng từ khía cạnh đạp chúng đầu lâu không tốt cao lưu thủy nguyên bản lá suýt nữa giống như hàn lực trước mười thủ môn viên chiến lược mạnh gần với cố hạo nhiên chu v i ế n phi k hương chấn h ả i ba người phản ứng cũng không chậm hắn trước tiên ngang tay tại đầu lâu một bên nhưng cánh tay lực lượng không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào cùng chân đối kháng và n h kinh đạo nổ tan bố mảnh bay tán loạn đối mặt lý tấn này đại thụ đều có thể một cước đá gãy c u ồ n g bạo m ộ t kích cổ tay hắn chỗ dùng cho ngăn cản xương trụ càn tay xương cổ tay đồng thời đứt gãy bắn ra kình đạo dư thế không giảm đưa hắn hoành ngăn cánh tay bị đá hung hăng nện ở trên đầu hắn có thể cả người hắn sáu mươi độ nghiêng bị đề phi năm sáu m xa đập ầm ầm hướng mặt đất hổ vào bể dê giờ khắc này đối mặt giang châu giải thi đấu thanh niên tổ thập đại cao thủ vây công lý tấn rõ ràng hướng tất cả mọi người chú thích cái gì gọi là hổ vào bể dê không có bất kỳ cái gì một vị báo đan võ sư có thể xương hắn địch tất cả mọi người bao gồm ba vị trí đầu c đ có thể giờ n này khác này làm lý tẫn biểu hiện ra này có thể xương thống trị cấp thực lực tuyệt đối lúc tất cả khán giả tất cả mất hết thanh thế giới này võ đạo đang thịnh tất cả người hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một ít tương quan tri thức có thể giờ này khác này dù là lại không hiểu võ đạo người đều năng lực nhìn ra lý tẫn tương liễu hư ảnh lại lần nữa mang theo thôn vệ mà xuống kình lực đem ba vị báo đan võ sư đồng thời đánh bay trong đó càng là hơn có người bay ra trao giải đại đập xuống đất cũng không còn cách nào đứng dậy lý tẫn nhưng vào lúc này một hồi phẫn nộ gầm rú đột nhiên chuyển đến lại là cố hạo nhiên lại lần nữa trùng sát m à tới so với vừa nãy trần trờ hắn giờ phút này nhưng trong lòng tràn đầy bị nhục nhã trà đạp tôn nghiêm phẫn nộ mang theo kiểu này phẫn nộ hình thành tín nhiệm hắn một kích này càng phát ra đại khí bằng bạc loại đó trầm trọng như núi động t h ì sơn băng uy thế ở trên người hắn suy diễn phát huy vô cùng tinh tế b ạ o phát ra cương kình chấn động đại khí hình thành sóng bạc tùy ý tiêu tán lờ mờ chung đúng là đạt đến tiếp cận khâu sự vân bực này luyện cương tông sư uy thế từ đó có thể thấy hắn thời khắc này kình lực ngưng luyện tới trình độ nào đáng tiếc v lý tấn toàn thân trên giới khí huyết giống như một cái hỏa diễm h ỏ a lò lại như cùng một luân huy hoàng mặt trời trong một ý niệm hỏa diễm bộc phát hình như có thần đ i ể u tất phương bay lên không mà ra mang theo hừng hực h ỏ a diễm độc hại thiên hạng và n h đại khí oanh minh cương kình cùng cương kình đơn thuần va chạm s i n h s i n h đem hai nhân gian mấy mét trong đại khí hết thệ xe rách hình thành mắt trần có thể thấy c u ầ n bạo khí lưu nhưng dù là cố hạo nhiên đã nỗ lực đến loại trình độ này vì cương kình tri thân xinh xinh đánh ra sánh ngang luyện cương tông sư mười vẫn đang khó thoát bị tại chỗ đánh tan vận mệnh bạo tán song k h í chung cố hạo nhiên cảm giác được rõ ràng cánh tay của mình đầu tiên là tê dần đúng lúc này triệt để mất đi chi giác giống như đã không còn do hắn không chế hắn nhìn lướt qua lờ mờ có thể thấy được phía trên mau mạch mạch máu sôi nổi nổ tung tất cả cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên một mảnh đỏ tươi tay của ta cố hạo nhiên trong nháy mắt ý thức được cái gì đồng tử đại trương mợ lớn đồng tử có thể khoe mắt của hắn ánh mắt xéo qua cuối cùng thấy rõ cương kình băng tán về sau đạo kia theo sắt mà tới thân ảnh không đây không phải là thân ảnh uy thế ngập trời mang theo k h ỏ dưới hắn giống như biến thành một ngọ một tòa nguy nga không thấy đỉnh vĩnh viễn không cách nào vượt qua núi cao trên núi cao một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt giống như diện thế lôi đình đâm rách hư không dáng lâm m à tới mang theo làm người tuyệt vọng chết đi ngạt thở hung hăng rơi vào hắn trên cổ lúc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện n à y không phải cái gì diện thế lôi đình rõ ràng là một tay một đầu giữ lại cổ của hắn chỉ cần qua loa dùng sức có thể đem cổ của hắn triệt để bóp nát t ử v o n g chi thủ dừng tay giờ khắc này đồng dạng ở vào một bên trì tinh vũ sợ tới mức kém chút cả kinh ngay cả hồn đều muốn bay ra ngoài cố hạo nhiên đây chính là cố da dòng dõi cố gia đem cố hạo nhiên giao cho lâm dục chỉ nhường hắn sắp đặt giang châu đệ nhất hạng mục công việc giữa song phương dường như còn tiến hành hàng loạt giao dịch có thể nếu là bởi vì bọn hắn bảo hộ bất lực dẫn đến cố hạo nhiên chết tại giang châu hậu quả thiết tưởng không chịu nổi vừa nghĩ đến đây vị này võ đạo hiệp hội phó hội trưởng toàn vẹn bất chấp bất luận cái gì công bằng công chính quắt trói thai trùng kình đạo bực phát cả n g ư ờ i như một đầu bạo lòng mang theo thế lôi đ ỉ n h và quân ẩm vang hướng cách không xa lý tận đánh rết mà xuống trí tinh vũ hắn cũng không phải võ thánh ngay cả khâu xử phòng liếu thiên đao thư thiếu viêm tiêu vân phong tiểu này dựa vào vận hành bình xét lên đi võ thánh đều không phải là mặc dù những năm gần đây lâm dục chỉ một mực nghĩ cách giúp hắn vận hành có thể cái khác các châu vương đô bên ấy chờ lấy vận hành bình chọn võ thánh tông sư cũng không phải số ít ba năm tiếp theo vẫn chưa có đến phiên hắn mặc dù không phải võ thánh lại cũng không có nghĩa là chỉ tinh vũ yếu tuổi của hắn chưa qua năm mươi chính vào tráng n i ê n thân mình cũng là một tôn tại trạng thái tốt nhất hạ năng lực phát ra thần kình nội luyện tông sư thật muốn tiến hành liều mạng tranh đấu hắn tuyệt đối mạnh hơn khâu xử phong một phần giờ phút này hắn kinh sợ ra tay tự thân tinh khí thần tại đối lý t ấ n coi trọng cùng với cứu không được cố hạo nhiên cần thiết đứng trước hậu quả lo lắng dưới một hơi đều bạo phát ra có thể một kích này vì thế cho dù so với khâu xử phong tuyệt s á t một chiều chu tước cao tưởng cũng không chút thua kém đến hay lắm lý t ấ n cười to một tiếng trí tinh vũ ra tay hắn không ngạc nhiên chút nào rốt cuộc những người này sớm có t i ê n khoa giờ k h ắ c này hắn hoàn toàn có thể lựa chọn sắp bị hắn chụp xuống cố hạo nhiên ném ra ngoài đi ngăn trở trí tinh vũ thân hình tiêu trừ sự vỗ rết của hắn chi thế nhưng hắn một chút cũng không có làm như vậy ý nghĩa mà là đem cố hạo nhiên ném một cái sau một khắc trong cơ thể hắn khí huyết chi lực quần quận sôi trào giống như tích nhập h ỏ a tinh xăng ẩm vang bộc phát bí thuật n h â n huyết trong nháy mắt tăng vọt lực lượng có thể hắn mặt ngoài thân thể giống như hình thành một t ầ n g huyết diễm cũng như là một tôn mang theo vô biên huyết sát thật sự tự sát g i ế t cùng hủy diệt trung đi ra hung thần nương theo lấy trong cơ thể hắn tâm phế can thận t h ngũ tạng đồng thời cộng minh hắn ngang nhiên thẳng hướng vị này võ đạo hiệp hội phó hội trưởng lại còn chính vào tráng niên nội luyện tông sư trí tinh vũ nhìn lý tận trong mắt hiện ra tới nóng bỏng lờ mờ chung dường như đã hiểu cái gì hắn hiểu được loại ánh mắt này làm năm tại hắn còn vô cùng lúc còn trẻ vì ngộ r a đan kình hắn cũng từng khiêu chiến hắn xuất thân t ò a kia huyện thành nhỏ mấy nhà võ quán quyết đấu tầm mười vị hóa kình đan kình cao thủ dù là bị người đánh toàn thân máu tươi cũng là không có nửa phần nội bộ khi đó hắn trong mắt quang giống như hắn chỉ là theo chừng nào thì bắt đầu kiểu này quang mang dần dần từ hắn trong mắt tàn đi đáng tiếc bây giờ không phải là hắn hồi ức trước kia lúc đối mặt loại ánh mắt này từng có cùng loại trải nghiệm chỉ tinh vũ hiểu rõ hắn không có lựa chọn hoặc là vì chính mình mạnh nhất một kích đưa hắn đánh tan đưa hắn trong mắt kiểu này ngọn lửa nóng bỏng rội t á t hoặc là chết không phải ta nghĩ đoạn ở chỗ này mà là hoàn toàn không có tồn cảo mà viết quá nhanh cốt truyện cũng rất dễ giàn l o ạ n chương một trăm mười sáu gác tội cảm tạ giả chi huy hoàng minh chủ khen thưởng chương một trăm mười sáu gác tội cảm tạ giả chi huy hoàng minh chủ khen thưởng chết hắn thật không dễ dàng leo đến loại tình trạng này theo một cái tầng dưới chốt võ giả từng bước một l u y ệ n thành đ ạ n tỉnh bạo đan ngồi lên huyện bọn họ võ đạo hiệp hội hội trưởng bảo tọa lại từng chút một lên cao đến thị võ đạo hiệp hội phó hội trưởng hội trưởng châu hiệp hội xét duyệt ủy ban ủy viên chính án lại đến hiện tại giang châu võ đạo hiệp hội phó hội trưởng về đến huyện thành trong thành t ự huyện chủ cho tới trong tộc mỗi một cái trường mối đều phải thả ra trong tay tất cả sự vận cười rặng rỡ tự mình đến nút giao cao tốc nên đón hắn thái bạch tam cấp quan viên sao có thể chết hắn còn không có bình xét lên võ thánh còn không có thật sự ngồi lên võ đạo hiệp hội hội trưởng vị trí biến thành chấp trưởng tất cả giang châu võ đạo giới đại tướng nơi biên cương sao có thể chết ở chỗ này trí tinh vũ cảm giác tinh thần của mình tín nhiệm bắt đầu thiêu đốt giờ khắc này hắn dường như quên đi mục đích của mình quên đi thân phận của mình quên đi hiện tại còn thân ở giang châu giải thi đấu hội trường tại sinh tử áp lực giới ép buộc chính mình vứt bỏ tất cả tác nghiệp lưu lại trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ đó chính là gia quyền dốc hết tất cả gia quyền không tiếp đại giới gia quyền liên để một quyền này nhóm l ử a tinh thần của hắn dẫn bạo tín nhiệm của hắn đánh ra hừng hực huy hoàng tín nhiệm đánh ra thẳng tiến không lùi quyết tâm đánh ra phù hợp hắn vị này đỉnh tiêm tông sư trạng thái mạnh nhất một quyền nhường thế nhân hiểu rõ ta đã từng cũng là huyện chúng ta tiêu não a v ảnh thưa không đánh nổ hai đạo thân hình giống như sao trổi tập nguyện cũng như thiên địa va chạm loại đó tinh thần cùng tinh thần va chạm khí thế cùng khí thế giao p h o n g rung động thật sâu nhìn đều ở vào trên lôi đài mỗi người khắc sâu để bọn hắn ý thức được bọn hắn rời một vị chân chính võ giả trên lệnh có nhiều to lớn hai người dường như đè ép trước người không khí đồng thời đem không khí áp s ú c thành vách t ư ờ n g nặng nề đụng vào nhau sau đó hai cỗ nhảy lên tới cực hạng giống như vách t ư ờ n g cương kình va chạm bắn ra tới sóng khí gió lốc càng đem trao giải trên sân khấu bị đạp nát sau tàn lưu lại mảnh gỗ vụt thảm hết thẻ cố lên ném đi những thứ này ném đi ra tới mảnh gỗ vụn giống như từng mai từng mai bị bắn đi ra am khí nặng nề đánh vào cách hơi gần vài vị bao đan võ sư trên người thậm chí trên người bọn hắn cắt chém ra từng đạo vết máu dù là cách khá xa vài vị võ sư cũng là bị cố này dọa người khí thế nhiếp được liên tiếp lui về phía sau giơ tay che chắn bụi bặm loại lực lượng này loại lực lượng này may mắn còn sống sót bao đan võ sư từng cái tâm thần kinh h ả i bọn hắn dường như không cách nào tưởng tượng không phải luyện tinh người thể hệ nhân loại thế mà năng lực vì huyết n ụ c chi khu buộc phát ra bực này đáng sợ lực phá hoại dù là vũ khí nóng bên trong lựu đạn sát thương sợ cũng không gì hơn cái này mà vây xem khán giả tức thì bị hai tôn cường giả đ ỉ n h cao kịch liệt đại chiến mang tới cường đại cảm giác c áp bách ép tới khó mà thở dốc rõ ràng có mấy vạn khán giả giờ khác này đúng là không một người phát ra tiếng t i ê n t ĩ n h đến giống như đè xuống tạm dừng khóa mặc dù bọn hắn dường như mỗi người cũng tại trên tv trên internet thấy qua luyện cương giao phong đáng nhìn nhiều lần chung nhìn thấy đồ vật so với tự mình trải nghiệm mang tới khả năng nhìn rung động tâm linh rung động khác biệt đâu chỉ một đinh mảy may chừng một giây giữa sân còn có chiến lược vài vị võ sư mới từ kiểu này lực tàn phá kinh khủng trung giật mình tỉnh lại bọn hắn thông suốt ý thức được cái gì vì tốc độ nhanh nhất ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu qua bụi bặm hướng trong khi giao chiến điểm nhìn lại mà trên khán đài lúc này cũng cuối cùng có người như ở trong mộng mới tỉnh hét lên kinh ngạc người nào thắng người nào thắng hẳn là t r ế hội trưởng đi hắn nhưng là chúng ta giang châu võ đạo hiệp hội phó hội trưởng a chính trực tráng n h i ê n ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất không nói những năm gần đây càng là hơn một mực nếm thử bình chọn võ thánh bậc này nhân vật làm sao lại thua không phải lý tẫn củng cố hạo nhiên bọn hắn mười người quyết đấu sao như thế nào đột nhiên chế hội trưởng đều xuất thủ lý tấn củng cố hạo nhiên m ờ i người quyết đấu gọi là quyết đấu sao gọi là đơn phương đồ sát xem xét lý vũ sư nhìn nhìn lại cố hạo nhiên bọn hắn m ộ ư ơ i người biểu hiện ra thực lực hai bên quả thực không tại một cái cấp bậc ta hiện tại có chút hoài nghi lý vũ sư bị tấm màn đen dẫn đến bỏ lỡ tranh tài lời đồn đến cùng phải hay không lời đồn đủ loại tiếng nghị luận nhanh chóng từ trong t i ế n h phòng vang lên tiếng ông ông vang hội tụ một đoàn nhưng nhiều hơn nữa người vẫn đang mong mọi cùng trông mong chờ lấy trên sân khấu đùi bặm tàn đi lớp kín cuối cùng thắng bại về phần xung quanh cố hạo nhiên khương trấn hải chú viễn ph đã không có ai lại quan tâm quá nhiều trao giải đài trong khoảng thời gian này mặc dù người đến người đi nhưng bụi bặm cũng không tín h n h i ề u rất nhanh nhất đạo sừng sững tại trên sân khấu giống như chiến thần thân ảnh hiện ra tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong đợi đến thấy rõ đạo thân ảnh này về sau không biết có bao nhiêu người đồng thời thông suốt đứng dậy ngăn chặn không ngừng hét lên kinh ngạc lý tẫn là lý tẫn chơi ạ cuối cùng đứng lại là lý tẫn làm sao có khả năng chế hội trưởng còn không phải thế sao chu triều quang đó là hàng thật giá thật định phong tông sư có tư cách bình chọn võ thánh nhân vật hán thế mạ hay là tại lý t ấ n vừa đánh tan cố h ạ o nhiên chu vip ế t khương trấn hải mười đại bao đ a n cao thủ tình huống dưới bị đánh bại lý vũ sư không đúng là lý tông sư lý tông sư thế mà đã cường đại đến loại trình độ này đủ loại la lên hết đợt này đến đợt khác Tốt. ở vào trên đài quan chiến luyện hồng trần ngăn chặn không ở kích động trong lòng nặng nề vung quyền lý t ấ n đây chính là hắn thực lực chân chính hắn mới hai mươi hai tuổi a luyện tẩy nguyệt hít một hơi lãnh khí mà ở một cái khác trang trí xa hoa căn phòng xuyên tấu qua cửa sổ thấy cảnh này làm dục chỉ sắc mặt lại u ám đến cực hạ nhưng giờ khác này hắn nhưng không có mắng nữa r ắ t dưới khâu s ử phong khâu s ử vân ly hòa tông chỉ tinh vũ liên tiếp thất bại cho dù ai cũng biết không phải bọn hắn một phương đồng đội bất lực mà là đối thủ quá mạnh phiền phức lớn rồi lâm dục chỉ trên c h á n mang theo một tia mồ hôi lạnh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại nhất định phải nghĩ cách đem ta theo trong chuyện này tách ra bằng không một cái không tốt hắn lập tức suy tư lên sự kiện này cần thiết ứng đối hậu quả trong lúc suy tư ánh mắt của hắn cũng là một mực dừng lại tại trên người lý tẫn lần đầu tiên hắn phát hiện cái này trước đây không lâu còn căn bản không bị hắn để vào mắt cùng hắn kém không chỉ có một tầng thứ thanh niên tổ v õ giả trong lúc bất chi bất giác đã có uy hiếp được địa vị hắn tư cách ta thua mọi chuyện lắng xuống tại lý t ấ n trước người chi tinh vũ nửa quỳ trên mặt đất bởi vì trên người hàng loạt mau mạch mạch máu bị no bạo toàn thân trên dưới máu tươi chẳng hẳn ra đem ý phục trên người hắn n h u ộ m thành đỏ tươi mà trừ r a trên người ánh mắt của hắn cái mũi lô thai khoe miệng cũng có dính máu tươi ngũ hành hợp nhất xuyên qua tính lực lượng từ trong ra ngoài không biết phá hủy trên người hắn bao nhiều thần kinh tổ chức hắn dưới mắt vẫn chưa qua đời đều phải nhờ có cho hắn hoàn thành luyện tạng h o a n huyết sinh mệnh lực hơn xa nhân loại tầm thường người quyền rất mạnh lý t ấ n nhìn dù là duy trì nửa quỷ tư thế vẫn đang vô cùng chật vật trì tinh vũ nhưng rời đánh ra chân chính thần kinh đến đem ta đánh bại còn kém một chút vì tâm của ngươi chưa đủ đơn thuần lòng ta chưa đủ đơn thuần máu tươi không ngừng từ trì tinh vũ khỏe mắt bên miệng chảy ra nhưng vẫn che giấu không được hắn nỗi khổ trong lòng chắc chát hắn rất rõ ràng vì sao lòng của hắn sẽ chưa đủ đơn thuần nhưng thế giới này vận chuyển cũng không vì của cá nhân ngươi ý chí là rời đi dù là ngươi một lòng muốn nghiên cứu võ đạo trên võ đạo có thành tựu nhưng khi người nhà của ngươi ngươi thân hữu cha mẹ của ngươi tìm tới cửa xin ngươi giúp một tay lúc ngươi năng lực làm thế nào t h ơ ơ đoạn tình tuyển nghĩa mà một khi ngươi giúp bọn hắn một tay tất nhiên phải ghi nợ ân tình ân tình chỉ cần thiếu một lần liền sẽ có lần thứ hai lần thứ ba mãi đến khi hóa thành một cái lưới lớn một tấm tên là hồng trần thế tục lưới lớn một mực trói buộc chặt ngươi mãi đến khi để ngươi triệt để sa đoạn trong đó tránh thoát không được triệt để trở thành tâm lưới lớn một bộ phận nghĩ đến này chỉ tinh vũ nhìn lý tẫn lần này ngươi đem lâm dục chỉ triệt để đ ạ tội hắn sẽ không bỏ qua người ta đắc tội hắn hắn sẽ không bỏ qua ta lý t ấ n bình tĩnh nói lâm dục chỉ hắn là gan rất lớn bất quá hắn để người vì lời đồn hãm hại ta lúc để cho ta thứ bị thiệt hại một ngàn vạn lúc có suy nghĩ qua hay không hắn sẽ đắc tội ta lời này vừa nói ra chỉ tinh vũ s ư n g sở đúng lúc này dường như nghĩ tới điều gì thông s u ố t mở to hai mắt đắc tội lý t ấ n người lý t ấ n tính là gì có thể cùng lâm dục chỉ hội trường đây đây là trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên nhưng khi hắn nhìn thấy lý t ấ n tấm kia trẻ tuổi lại tràn ngập bình tĩnh gương mặt lúc lại đột nhiên nghĩ đến tội của hắn 22 tuổi hắn mới 22 tuổi a 22 tuổi đều có nội luyện đỉnh phong thực lực tương lai thành tựu của hắn sẽ huy hoàng đến trình độ nào lâm dục chỉ lần này đệ lại hắn lần tiếp theo đâu vì hắn nội luyện đỉnh phong thực lực đừng nói giang châu võ đạo giải thi đấu đệ nhất cho dù cạnh tranh cả nước võ đạo giải thi đấu đệ nhất nhân cũng không phải hy vọng xa vời thậm chí hắn chân chính sân khấu không tại cả nước giải thi đấu mà là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chờ hắn một ngày kia thật sự ngưng tụ võ đạo ý chí vấn đỉnh võ thánh cũng dùng võ thánh tri thân mang theo thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trước、10. thậm chí tam giáp thành tích chí giáp dáng lâm Giang Châu. Lâm dục c h ỉ tính là cái gì chứ không không cần một ngày kia chỉ cần hắn lần tiếp theo năng lực gìn giữ hiện tại tiêu chuẩn đánh vào thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội mới hai mươi lăm tuổi hắn tất nhiên biến thành thái bạch vương quốc lộng lẫy nhất minh châu lâm dục c h ỉ lấy cái gì cùng h ắ n đấu mà hắn cũng bởi vì chằm chằm vào trước mắt điểm ấy lợi ích không nhìn thấy lý tấn phía sau đại biểu tiềm lực kết quả đứng sai đội ngũ sinh s i n t ố n táng tính mạng của mình ta tập võ cả đời ta cho là ta nhìn đấu thực chất ta căn bản không có nhìn đấu võ đạo mới là chúng ta chân chính căn bản a ha, -ha, -ha, -ha. chi tinh vũ r ứ t lời nhịn không được cười ha hả trong tiếng cười tràn đầy đối với mình bỏ gần tìm xa t r e o cây tìm cá t r o n g trọng trận này cười to giải tỏa hắn duy trì sức sống kia một hơi trong chốc lát máu tươi từ hắn trong miệng m á n h liệt mà ra khí t ứ c của hắn càng là hơn phi tốc suy sụp nhưng hắn lại ngầm đầu g ắ t gao nhìn chằm chằm lý tẫn lý tẫn ngươi nhất định phải kiên trì kiên trì đi đến càng xa càng xa c ả n t ạ dạ chi huy hoàng cũng là hy đêm ủng hộ quyển sách này quyển sách trước hơn mấy quyển sách cũng giúp ta chiếu cố rất lớn c à n t ạ ngươi cho tới nay ủng hộ cùng làm bạn Ăn cơm trong ố i một lát k n g lúc đó bên cạnh vài vị bao đan vo sư ngao ngoe muốn động dường như muốn nhìn lý tấn đánh bại trì tinh vũ sau có thể hay không đã bản thân bị trọng thương ở vào cường nôi chi mạc nhưng trong lòng do dự mấy lần liên tưởng đến lý tấn vừa nay lấy một địch mười đánh tan bọn hắn bảy ra thống trị cấp thực lực bọn hắn cuối cùng không còn dám vọng động nửa phần lại thêm lý tẫn trên cánh tay mặc dù vậy lây dính máu tươi nhưng hắn chỉnh thể mà nói dường như cũng không phải là hoàn toàn không có chiến lược có thể nói lỡ như bọn hắn lúc này xông đi lên có thể lý tẫn cùng tính đại phát thống hạ sát thủ đem bọn hắn c ư ơ n g ép đánh chết bọn hắn ly đều không có địa phương đi nói trước mười vinh quang vô cùng mấu chốt có thể giúp bọn hắn đem lại hàng loạt danh cùng lợi có thể lớn hơn nữa danh khí lại nhiều lợi ích so với tính mạng mình đến vẫn đang không đáng giá nhắc tới Mấy mắt giây, Lý tận từ trên thân ánh lúc này cố hạo nhiên bị lý tấn kia giống như diện thế lôi đình đánh rất tử vòng c h i thủ đã sợ đến vai cả linh hồn nhìn lý tấn đi tới hắn ngã trên mặt đất thân hình đúng là không tự chủ được ngọn ngoại dường như muốn kéo khai cùng lý tấn ở giữa khoảng cách ngươi nói một vòng hướng q u a n g một cái hà lực rốt cục có không có tư cách để cho ta thương thế nghiêm trọng đến không cách nào tiếp tục tham gia trận đấu lý tấn nói không có không có cố hạo nhiên vội và nói như vậy hiện tại nói cho ta biết ai là giang châu đệ nhất lý tấn tiếp tục nói lời này vừa nói ra toàn trường ngậm miệng ý mắng đừng nói cố hạo nhiên ngay cả chu viết vi cao lưu thủy khúc vân sơn đám người cũng là nói không nên lời nữa chứ không khương trấn hải càng là hơn thân hình khen run không dám tiếp tục nhìn xem lý t ấ n nửa phần nhìn một màn này tất cả mọi người đã biết không cần đáp án giang châu thanh niên tổ thập đại cao thủ biểu hiện cùng với toàn trưởng tất cả mọi người lạc im đã là tốt nhất trả lời là là ngươi cố hạo nhiên mặc dù cảm thấy x ỉ n ụ nhưng lúc này trong lòng của hắn nhiều hơn nữa nhưng vẫn là đối tử vong sợ hãi nguyên bản x ỉ n ụ phẫn nộ không căm lòng giờ khác này đều bị sợ hãi tử vong nơi b a bọc sau khi nghe xong lý tẫn không nói gì thêm Trực、tiếp r ự c t quay người rời đi thân hình của hắn c h ú t qua từng cái bao đan võ sư sôi nổi tránh ra thân hình không có bất kỳ cái gì một người dám ngăn trở nửa phần thậm chí ngay cả ngầm đầu nhìn dũng khí của hắn đều không có sợ ánh mắt của bọn hắn kích thích tôn à y kinh khủng tồn tại nhường hắn lầm cho là bọn họ địch l í vẫn còn tồn tại từ đó đưa tới t hai h o a ngập đầu đi thôi xuống đ à i lý tẫn ngang nhau ở một bên mặt mũi tràn đầy sùng bái lý vân giao lâm tiểu lộc nói một tiếng ừng lý vân giao dùng sức nhẹ gật đầu một đoàn người rất nhanh rời đi mãi đến khi hắn triệt để đi vào tuyển thủ thông đạo về sau là trao giải khách quý trao giải hoàn tất sau lại lần nữa về đến vị trí của mình quy vân võ q u á n chủ bất động sản thư thiếu viêm mới đột nhiên vỗ cái g h ế thái làm càn lý tẫn quả thực không một chút nào đem giang châu võ đạo hiệp hội vinh quang để vào mắt liêu thiên đao vậy thật sâu âm trầm trong mắt của hắn còn có vương pháp sao còn có pháp luật không t i ê u vân phong không nói gì h ắ n tự nghĩ đã bình xét lên võ thánh hắn thực lực đây chỉ tinh vũ càng hơn một bậc nếu muốn ra tay vẫn có thể đem lý tẫn cả lại nhưng không cần thiết một phương diện mất mặt lớn nhất không phải bọn hắn đệ nhất thế nhưng bị lâm dục chỉ cường thế khóa chặt mặt khác chuyện này phía sau có võ đạo hiệp hội nội bộ chính trị đấu tranh ảnh tử tùy tiện c u ố n vào trong đó đứng ở lâm dục chỉ bên này một sáng luyện hồng trần thắng được bọn hắn cần thiết trả ra đại giới coi như không chỉ một đinh nửa điểm điểm trọng yếu nhất lý tân quá trẻ tuổi trừ phi năng lực trực tiếp đưa hắn c h ụ c chết bằng không đắc tội như thế một vị tiền đồ vô lượng tương lai cực có thể vấn đỉnh võ thánh cường giả có chút không khôn ngoan do đó hắn cũng không có ra tay không chỉ hắn trong đó như triệu thần diễn cả đám người nghĩ đến cũng là loại ý nghĩ này cuối cùng bọn hắn không phải lớn nhất người hưởng lợi mà ra tay cần thiết gánh chịu mạo hiểm lại quá lớ không đáng giá lúc này trong thính phòng dường như truyền đến một hồi ồn hồ ào điện thoại di động của ta không tín hiệu a ngươi cũng không có tín hiệu điện thoại di động của ta đồng dạng lên không được lưới ta sớm phát hiện ta còn tưởng rằng là người lưu lượng quá lớn tín hiệu lick len nào tín hiệu bị che giấu tiếng nghị l u ậ n chung luyện hồng trần lại rất nhanh ý thức được cái gì hắn nhìn thoáng qua luyện tày nguyệt hắn rất nhanh đã hiểu cái gì thông qua thai nghe tiến hành hỏi hồi lâu hắn mới nặng nề nói tín hiệu quả thật bị cắt đứt tại cố hạo nhiên bị đánh lui lý tận đánh tan mười người liên thủ lúc trực tiếp ở giữa dừng lại một lát hắn lại ý thức được cái gì chẳng qua bây giờ tín hiệu đang khôi phục lâm dục c h ỉ thế mà dám làm như thế luyện hồng c h ấ n hít sâu m ộ t hơi lý tấn đánh tan thanh niên tổ chức mười cao thủ đây hết thể nói c h ậ m tực h nhanh cho dù tăng thêm hắn đánh chết c h ỉ tinh vũ lại đến rời khỏi hiện trường thực chất dùng đều chẳng qua một hai phút vạn chúng nhìn chừng chừng dưới hắn cho dù chặt đứt tín hiệu cũng không có ý nghĩa quá lớn hắn còn có thể phong được miệng của mọi người hay sao luyện tẩy nguyện trầm giọng nói hắn đây là hạ một nước sai cờ ngươi không hiểu chỉ cần thông tin không có tại vương đô bên ấy lên men gây xôn xao muốn đưa hắn kéo xu rất khó khăn mấy vạn người tận mắt nhìn thấy lại như thế nào hắn hoàn toàn có thể lại dùng nghe nhìn lẫn lộn phương thức nhường trên internet tràn ngập h ư giả chỉ tốt ở bề ngoài thông tin đến lúc đó những tin tức này đối xông thật thật giả giả dưới ai có thể phân biệt ra luyện hồng trần nói cái này luyện thầy nguyệt có chút kinh hãi luyện hồng trần lắc đầu đến lâm dục chỉ kiểu này đại tướng nơi biên cương t ầ n g thứ dư luận đối bọn họ ảnh hưởng gần như tại không chỉ cần không bản thân chạm tới người bề trên lợi ích nhường cao tầng phát lực bọn hắn có nhiều cách đem người bình thường nhìn tới thông tin chuyện đẻ xuống đi cũng đúng thế thật luyện hồng trần làm lúc do dự muốn hay không chấp hành số bốn kế hoạch nguyên nhân tại người người cũng tôn sùng quyền thế kính sợ quyền thế cũng cùng một giống lúc quyền thế có khả năng thả ra m ị lực vượt xa thường nhân tưởng tượng ngươi phải biết cùng loại với lâm dục chỉ như vậy đại nhân vật bọn hắn đã không còn là một cá thể càng không phải là một cái chức vụ mà là một cái giai tầng giai tầng bên ngoài lực lượng khiêu chiến hắn chính là khiêu chiến tất cả giai tầng thế tất dẫn tới tất cả giai tầng lực lượng phản công do đó năng lực đối phó hắn chỉ có giai tầng trong lực lượng luyện hồng trần cuối cùng vẫn là dạy bảo một phen cái này ký thác kỳ vọng cháu một tiếng cuối cùng nói thu lưới đi cái này thu lưới chúng ta cho dù không cách nào đưa hắn kéo xuống chí ít cũng có thể cho hắn thêm phiền toái rất lớn nói không chừng đấu có thể sao có thể đấu đã có phương pháp chúng ta phải cho cao tầng lưu lại ấn tượng tốt tiến lui có chừng mực có chừng có mực bằng không cho dù đem lâm dục chỉ đấu đổ cũng chưa chắc đến phiên ta thượng vị về phần ngươi nói phiền phước luyện hồng trần cười nói người ở phía trên không phải đốm đốc bọn hắn đem chuyện này sẽ nhìn ở trong mắt chúng ta có làm hay không đều như thế cái này ta hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được lâm dục chỉ dự định kết thúc như thế nào kết quả nha ngược lại cũng không kém Luyện hắn, hắn g t lá lá cười cười hướng lí tẫn biến mất phương hướng nhìn thoáng qua tiếp đó đều nhìn hắn tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu biểu hiện nếu như hắn thật có thể tại thiên nguyên liên bang trên sân khấu nội danh dù là vẹn vẹn đạt được một hai trận chiến thắng Tuy tuổi c hai h người n thế tất làm giao lưu ở giữa đã có mấy vị mặc võ đạo hiệp hội trang phục nhân viên công tác nhanh chóng lên này người cầm đầu rõ ràng là một vị khác đầu nhập lâm dục chỉ phó hội trưởng tiết mãn sơn hắn trước tiên sắp xếp người đem trì tinh vũ mang theo x u ố n g dưới đúng lúc này nhận lấy bị dọa đến không biết như thế nào cho phải người chủ trì mỹ t h ộ phồn chấn an lên người xem tâm trạng thực sự là một hồi tuyệt vời biểu diễn nhất là lý vũ sư cùng chế hội trưởng đánh một trận càng làm cho mọi người xem thanh lý vũ sư thực lực chân chính t ế t mãn sơn không còn nghi ngờ gì nữa đã hiểu tiếp tục chen ép lý t ấ n vậy không làm nên chuyện gì lập tức đổi cách nói chuyện cho tới bây giờ chúng ta liền không còn che giấu lý vũ sư chính là chúng ta giang châu vũ khí bí mật chúng ta vo đạo hiệp hội cố ý nhường hắn dấu dốt tránh đi lần này cả nước giải thi đấu lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới hư thành một mảnh một ít tin tức nhanh nhạy võ đạo giới nhân sĩ cũng đã hiểu rõ lần này lục điện hạ tự mình ra tay cung ý đ ồ mang theo cả nước đệ nhất uy danh tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thượng tranh đấu thứ tự lục điện hạ mạnh không thể nghi ngờ đó là sánh ngang võ thánh đỉnh tiêm tồn tại lý vũ sư mặc dù kinh tài t u y ệ t diễm so với lục điện hạ đến lại kém một bậc t i ế h mãn sơn không chút hoang mang giải thích không khỏi cuối cùng lý vũ sư biến thành vật làm nền lục diệm ảnh hưởng hắn võ đạo tri tâm chúng ta cố ý nhường lý vũ sư tránh đi vương đô chung như mặt trời ban đều có thể vì chúng ta giang châu võ đạo giới dơ lên đoạt giải nhất đặt vững cả nước tối cao vinh quang lần giải thích này tiếp theo trong đám người hư thanh mới qua loa ít đi một chút vương đô giải thi đấu cùng các châu giải thi đấu cùng thời kỳ cử hành các châu quyết ra trước mười vương đô tự nhiên cũng không ngoại lệ mà lục điện hạ cường đại đến sánh ngang võ thánh biểu hiện cũng là bị mọi người chỗ tất biết võ đạo hiệp hội vì không cho lý tẫn đối đầu lục điện hạ biến thành vật làm nền lá rụng ảnh hưởng hắn võ đạo chi tâm võ đạo hiệp hội nhường hắn bỏ thi đấu dường như có như vậy một chút đạo lý chúng ta tại cùng lý vũ sư câu thông trong quá trình xảy ra ngoài ý mớn lại thêm một ít tầm nhìn hạn hẹp người chỉ muốn trước mắt lợi ích không để ý lý vũ sư lợn như thua ở lục điện hạ trên tay sẽ đối với hắn võ đạo c h i tâm đem lại hậu quả gì giật dây hắn không ngừng phát ra tiếng lúc này mới có hiểu lầm hôm nay điểm này chúng ta hướng mọi người nói xin lỗi võ đạo hiệp hội cũng sẽ tỉnh lại tự thân không đủ tiết mãn sơn lớn tiếng nói nhưng mà mời mọi người yên tâm chúng ta sẽ hướng lý vũ sư giải thích rõ ràng giải trừ hiểu lầm cũng chút x ra vo dần dần đạo giải thi đấu đấu trường lý vân giao lập tức khẩn trương nói ở bên trong nàng không tốt biểu hiện đỡ phải người khác nhìn ra lý tẫn bản thân bị trọng thương lại sinh ra không nên có ý nghĩ có t lý, lý, lý vân giao t gật đầu một cái đúng lúc này lại lắc đầu sớm biết bọn hắn như vậy không tuân theo quy củ thua còn muốn cho cái đó phó hội trưởng ra tay chúng ta đều không để ý tới bọn hắn tốt không còn nghi ngờ gì nữa nàng là cảm thấy vì nàng dẫn đến lý tân thân hạng hiểm cảnh lý tân cười cười hắn cũng không có giáo lý vân giao có ít người ngươi không để ý tới hắn bọn hắn sẽ chỉ khi ngươi mềm yếu có thể bắt nạt được một t ứ c lại muốn tiến một thước đạo lý hắn giờ phút này làm việc chỉ cầu cái suy nghĩ trôi chảy cũng là muốn làm cũng không muốn làm chỉ thế thôi bất quá ngươi cần phải thay đổi mình tâm thái lý t ấ n nhìn lý vân giao cười nói vừa muốn luyện võ cũng đừng có sợ bị thương ta ta đối các ngươi yêu cầu vẹn vẹn là luyện võ tự vệ không yêu cầu các ngươi tương lai năng lực có cái gì thành tựu nhưng dù cho như thế ta vẫn đang hy vọng các ngươi năng lực cầm chính xác thái độ mà đối đại võ đạo tu hành lý tân nói các ngươi cực kỳ may mắn sinh hoạt tại một hồi võ đạo đại thế trung có thể dòm ngó trận này sinh mệnh tiến hóa long trọng trương nhạc khi mà các ngươi chân chính đầu nhập trong đó sau các ngươi sẽ phát hiện ngươi trong ngày thường cho rằng đủ loại khó khăn tại loại sinh mạng này tiến hóa trương nhạc trước mặt căn bản không đáng mỉm cười một cái h ắ n g cử đi nâng mình tay cười nói ngươi thấy là của ta thủ bị thương tràn đầy máu tươi có thể trong mắt của ta này vừa vận là bởi vì ta sinh mệnh bên trên chỗ thiếu sót đại chiến kịch liệt nói cho ta biết những địa phương này vẫn cần ưu hóa vẫn cần hoàn thiện những thứ này vết thương chính là vì ta chỉ rõ phương hướng biển báo giao thông thấy rõ biển báo giao thông đều thấy rõ con đường phía trước do đó ta cũng không bị thương vậy không sợ ngược lại cảm thấy mừng rỡ lý vân giao lâm tiểu lộc hai người đồng thời mở to hai mắt mừng rỡ ai bị thương sẽ cảm thấy mừng rỡ một bên lâm tiểu lộc nhịn không được nói ta nhìn xem rất nhiều sách vợ thượng miêu tả võ giả như tiến hành quá nhiều lần l i ề u mạng tranh đấu không ngừng buộc phát chính mình khí huyết cực hạn dần giả rồi sẽ trong người lưu lại thai hoàng ẩm thậm chí có thể một hồi kịch liệt đến cực hạn liệu mạng tranh đấu về sau cho dù thắng vậy tương đương với phế đi lại không sức tái chiến cho nên trừ r a luyện còn phải s e n n ô i lý t ấ n nhìn hai người một chút là cái này ta dạy cho các người t i ê n thiên dưỡng khí thuật ý nghĩa chỉ cần các người đem môn công pháp này luyện tiếp xa không nói c h ỉ ít ta hiện tại luyện c ư ờ n g vẫn chưa chạm chạm đến môn công pháp này cực hạn môn công pháp này thần kỳ như vậy lý vân giao kinh dị nói nàng còn tưởng rằng môn công pháp này trừ r a nhường nàng khôi phục mau một chút không có tác dụng gì đương nhiên lý t ấ n khẽ gật đầu hắn có dự cảm những kia đứng đầu nhất truyền thừa hẳn là cũng có nuôi quá trình tượng võ thánh bọn hắn tu hành đều dính đến nuôi cửa này chẳng qua cùng lý tẫn nuôi sinh mệnh nguyên khí khác nhau bọn hắn là thông qua tinh khí viên mãn đến ẩn dưỡng tinh thần không ngừng tích lũy kiểu này vô hạn lực lượng làm bản thân lớn mạnh ta gọi điện thoại cho phương Ngọc bạch xe ngày mai lại mua lý tẫn nói một tiếng hắn cùng trì tinh vũ đánh một trận có chỗ linh mộ dự định trở về thật tốt ưu hóa một chút nội cương luyện pháp ưu hóa xong tất sau nghĩ đến năng lực tăng lên không nội dung luyện hiệu suất lúc này phía sau hắn chuyển đến một tiếng la lên lý tông sư đúng lúc này liền thấy luyện tẩy nguyệt nhanh chóng đuổi theo lý tông sư thúc để cho ta cảm tạ người hắn đang lo làm sao gìn giữ giang châu giải thi đấu tấm màn đ e n sự kiện nhiệt độ người hôm nay ra tay kế hoạch của hắn thuận lợi áp dụng mọi người một đoạn thời gian rất dài đều sẽ đối gần đây đánh một trận nói chuyện say x ư a lý t ấ n gật đầu một cái hắn hôm nay làm việc chẳng qua là cảm thấy không để ý đến chuyện này có thể cho lý vân giao cập thân bên cạnh người mang tới ảnh hưởng vì để cho nàng vui vẻ đều làm đạt tới mục đích này là đủ rồi làm như vậy sẽ cho luyện hồng trần đem lại cái gì tiện lợi hắn không quan tâm này không tại hắn mục đích trong đương nhiên vốn chỉ là bắt nạt tiểu bằng hưu đánh một trận b ư ớ c r a chỉ t i n h vũ nhường hắn cùng tôn này ở vào đỉnh phong thời kỳ nội luyện tôn g sư thông k h o ó i đánh một trận này không thể không nói là niềm vui ngoài ý mớn một lát hắn nghĩ tới điều gì hỏi một tiếng lâm dục chỉ thân làm giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng thủ hạn nên có rất nhiều cao thủ có thể dùng xác thực luyện tẩy n g u y ệ t gật đầu một cái đúng lúc này giải thích nói chẳng qua lý tôn g sư không cần lo lắng cuộc chiến hôm nay ngươi được tôn sùng là lần tiếp theo cả nước giải thi đấu quán quân trung tử trong ba năm đều sẽ duy trì lấy to lớn danh khí lâm dục chỉ lại thế nào một tay che trời vậy không dám ở nơi này cái thời khắc mẫn cảm hành động thiếu suy nghĩ bằng không chính là hoàn toàn không tuân theo quy củ đến lúc đó phía trên đều sẽ có người nhìn hắn không thuận mắt từ đó phát lực bởi vậy an toàn của ngươi phương diện năng lực có đầy đủ bảo hộ không lý tận chính muốn nói gì suy xét đến bên cạnh hắn lý vân giao lâm tiểu lộc không khỏi các nàng lo lắng hắn cũng không nói ra có đôi khi làm đ ọ nói càng có lực lượng hắn làm hạ khẽ gật đầu trước như vậy đi tốt lý tông sư đối với tu hành vật tư thượng có nhu cầu gì sao luyện tầy mới hỏi vật tư hiệp hội phương diện ngay trước tất cả mọi người hứa hẹn sẽ dốc hết tất cả tài nguyên đối lý tông sư tiến hành trọng điểm bồi dưỡng đây cũng không phải là một câu nói xuông luyện tẩy nguyệt cười nói thật sao lý tấn cũng không có thái coi là chuyện đáng kể các loại đan dược trước cũng đến một bộ đi được luyện tẩy nguyệt nhớ kỹ lý tông sư đi đâu ta lái xe đưa ngươi ừng lý tấn gật đầu một cái mang theo lý vân giao lâm tiểu lộc hắn cũng không từ chối bên ngoài người lưu lượng được lớn lý tẫn ở trên xe chờ đợi một cái đến giờ mới một lần nữa về đến giang sơn nhấp phẩm này thời gian đổi thành lý tấn một người hắn liền trực tiếp chạy về đến rồi đợi đến luyện t ẩ y nguyệt rời khỏi lý vân giao có chút trần trờ hỏi một tiếng ca vị kia lâm hội trưởng không cần suy nghĩ nhiều lý tấn sờ lên đầu của nàng việc nhỏ thôi hắn luyện võ là vì thỏa mãn trận này tu hành sinh mệnh đại dục cùng với khi hắn khi nào muốn làm chuyện gì lúc có năng lực đi làm lâm dục chỉ so với thân phận của hắn lý tấn càng muốn hiểu rõ hắn sẽ phái hạ người gì tới đối phó hắn cho đến nay ta còn không có gặp được một cái thật sự có thể đánh ra thần kình võ thành a lý tấn giọng nói mang theo ước mơ hắn đem cái này hy vọng đặt ở thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội nhưng nếu như trước lúc này lâm dục chỉ vị này giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng năng lực có quyết đoán mang cho hắn kiểu này kinh hỉ vậy liền không còn gì tốt hơn n g à y kế tiếp lý tấn kết thúc tiên tiên dưỡng khí thuật tu luyện hoạt động một chút tay chân nhìn thoáng qua tiên tiên dưỡng khí thuật tiến độ sắp trúc cơ hắn nói một tiếng trúc cơ chính là cải thiện tự thân đào móc thể nội tiềm năng tại trúc cơ giai đoạn đào sâu không biết có thể hay không để cho của ta khí huyết thể phách giá trị đột phá đến bốn mươi trở lên lý tấn nghĩ ngợi đúng lúc này hắn nhìn thoáng qua hắn nội cương tiến độ nội cương ba ba trăm sáu mươi lăm trải qua hắn đối nội luyện chi pháp cải tiến cùng với cùng trì tinh vũ tôn này nội luyện tông sư đấm máu đánh một trận hắn đối nội luyện hoán huyết có đầy đủ lý giải lại bắn ra hàng loạt linh cảm theo hắn đem những thứ này linh cảm tiêu hóa nội cương giai đoạn cần thiết điểm kinh nghiệm số lượng thấp xuống không ít dù là tiếp xuống hắn không còn cùng bất luận kẻ nào gia o phong không còn cảm nộ g bất luận cái gì mới nội cương không còn đọc qua bất kỳ cái gì công pháp điện tịch đều mỗi ngày đợi ở nhà trung bế quan khổ luyện vẫn có thể trong vòng một năm hoàn thành nội cương giai đoạn tu hành cho đến hoán huyết đại thành đến lúc đó hắn đem tự thân võ đạo hệ thống hoàn thành chủ t í n h trung trình hợp liền có thể đứng ở võ thánh cánh cửa trước biến thành một vị danh xứng với thực võ đạo đại tông sư một năm quá lâu lý tẫn nói hắn rội ra lưng mỏi rất nhanh nghĩ tới điều gì hơi cười một chút còn tốt ta có tinh huy điện tinh huy điện những học viên kia mặc dù từng cái ngay cả kinh lực đều không có l u y ệ n ra không cách nào đối với hắn nội luyện hoán huyết cung cấp quá lớn giúp đỡ nhưng bọn hắn chịu đ ạ nga một cái vo giả đối với không khí mỏ mẫm luyện mỏ mẫm khoát a y cũng có một cái bia ngắm để ngươi lối luyện mang tới tăng lên hiệu quả hoàn toàn khác biệt nhất là cái đó bia ngắm còn thân thể khỏe mạnh kiên cố chịu đánh hoàn mỹ hôm qua ta không có đi học nghĩ đến n h ư ờ n g một ít biết được hôm trước sự tích các học viên sẽ sinh ra một ít không nên có ý nghĩ cảm thấy ta làm lúc vậy bị thương đánh xong năm cái luyện tinh người học viên hoàn toàn là đang dáng chống đỡ không phải sao lên một tiết khóa lập tức ngừng một tiết lý tẫn dừng lại không đúng hẳn là hai mảnh rốt cuộc thương thế của ta hôm nay vẫn chưa có khôi phục ca hắn nói rất đúng sự thực cùng chi tinh vũ đánh một trận tổn thương dù là có tiên thiên dưỡng khí thuật cùng tự lành song trọng bờ uff ra trì vẫn đang chưa hoàn toàn thở ra hơi do đó hắn hôm nay không tới tinh huy điện lẽ thẳng khí hùng xin phép nghỉ nhất định phải cho bọn hắn một tia hy vọng như vậy bọn hắn mới có thể tìm giữ động lực cùng nhiệt tình lý t ấ n cười lấy đi ra ngoài đúng lúc này đúng đúng môn căn phòng chào hỏi một tiếng rời giường hôm qua không có mua thành hôm nay đi mua xe chúng ta sáng sớm đến rồi âm thanh từ bên ngoài sân nhỏ truyền vào lý t ấ n đi vào bàn công nhìn thoáng qua lý vân giao lâm tiểu lộc hai người thế mà ở trong viện t h i ê m luyện hôm qua bị kích thích thấy thế hắn vậy không khuyên giải ngăn chỉ là nói đi thu thập một chút ta một hồi gọi điện thoại cho p ư ơ n g n g ọ bạch mua xe đi lý vân giao thống khoái đáp lại tại lý tấn cùng lý vân giao lâm tiểu lộc chào hỏi phương ngọc bạch mua x e lúc một gian phòng làm việc chung l u y ệ n hồng trần chính vẻ mặt tươi cười cùng lâm dục chỉ chào hỏi lâm hội trưởng người xem lý tông sư tài nguyên xin danh sách ta liệt kê ra không biết lâm hội trưởng có phải thuận tiện phê duyệt một chút lâm dục chỉ nhìn luyện hồng trần cười lấy trở về một tiếng luyện hội trưởng đoạn thời gian gần nhất rất có nhiệt tình n h a v ẫ n t i ể u t i ế t chuyện gì cũng tóm đến gấp à. l u y ệ n hồng trần giống như nghe không ra lâm dục chỉ trào phúng bình thường cười nói cũng là vì hiệp hội năng lực tốt hơn phát triển đồng thời hắn đem danh sách đầy tới A. luyện hồng trần nhìn kê suýt nữa không bị quét đến thùng rác danh sách nụ cười trên mặt không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào vậy làm phiền lâm hội trưởng dân chúng đối lý tông sư đầy cõi lòng chờ mong để tỏ lòng chúng ta võ đạo hiệp hội đối lý tông sư coi trọng chúng ta cố ý mở một cái công kỳ cột hướng dân chúng công kỳ võ đạo hiệp hội đưa cho lý tông sư những phương diện nào giúp đỡ đề xuất giám sát công kỳ cột lâm dục chỉ nụ cười trên mặt dừng lại hồi lâu hắn mới nói luyện hội trưởng này chính là của ngươi không phải hiệp hội nội bộ điều hành sắp đặt có thể nào bại lộ đi ra bên ngoài đâu cách làm này có chút không hợp quy củ à nếu cho phía trên lãnh đạo hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi nghĩ mang theo dân ý được uy hiếp cử chỉ cái này ta vậy không nghĩ như thế có thể từ tấm màn đen nói chuyện xôn xao dân chúng đối với chúng ta võ đạo hiệp hội công bằng công chính đã sản sinh hoài nghi nếu như chúng ta không giúp đỡ công kỳ làm được quang minh chính đại đến lúc đó khó tránh khỏi lại sẽ lời đồn nổi lên một phía luyện hồng trấn nói xong đem danh sách cầm tới đương nhiên lời đồn vẫn luôn đều là lời đồn Thanh giả tự thanh, giả với lâm ạ lại i giả hội tụy thượng đồng thời phát lại lượng lập nên mới vương thượng lượng như đồng nên còn chúng con mắt là sáng như tuyết. nghĩ đến phát thể h tụy mắt tuyết, lập p là cao, có n giống như biệt giả, thật, ở ở đâu đâu đó, â là là l do hội trưởng chỉ thị trưởng đồng dục ạ hạng n công g ta trước đem m kỳ thu hồi đi.、Tách. Lâm d ụ chỉ c đẻ xuống luyện hồng trần muốn rút trở về danh sách trên mặt vẫn đang duy trì lấy mỉm cười nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã có một ít mất tự nhiên ha ha ha nếu là luyện hội trưởng có h ả o ý võ đạo hiệp hội tự nhiên muốn giúp đỡ ủng hộ với lại lời đồn loại vật này mặc dù rõ ràng là giả nhưng miệng người sói chạy vàng nói nhiều người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta giang châu võ đạo hiệp hội danh dự a kia lâm hội trưởng có ý tứ là võ đạo hiệp hội tất nhiên đáp ứng muốn dành cho lý tôn g sư trọng điểm bồi dưỡng tự nhiên được nói lời giữ lời lâm hội trưởng quả nhiên tâm hệ võ đạo hiệp hội phát triển nghĩ đến chờ chút một giới lý tôn g sư đánh vào cả nước giải thi đấu giết vào tâm giáp thậm chí đoạt được quán quân lúc tất cả mọi người sẽ ghi khắc lâm hội trưởng công tích luyện hồng trần cười nói lần tiếp theo cả nước quán quân có thể sao lâm dục chỉ trong lòng cười lạnh chẳng qua khi hắn dự định cầm bút tại đây phần xin danh sách thượng ký tên của mình lúc lại là nhìn thấy cái、gì? đúng lúc này đột nhiên đứng lên luyện hồng trần ngươi lên rồi lâm hội trưởng đây là ý gì a luyện hồng trần có chút vô tội hội tâm quả bách luyện kim đan sinh sinh tạo hóa đan lâm hội trưởng tại đây mấy loại tài nguyên thượng khẽ quét mà qua đúng lúc này đem bút ném đi cái này tên ta không thể ký phải không lâm hội trưởng những vật tư này là chúng ta võ đạo hiệp hội xin không xuống sao luyện hồng trần cười lấy hỏi lâm dục c h ỉ không nói gì mà luyện hồng trần lại cùng hỏi lại lại hoặc là kiểu này bồi dưỡng cường độ là chúng ta giang châu võ đạo hiệp hội đã từng không có hắn đem một phần tài liệu bày ra trên bàn cười nói ta nhớ được tại sáu năm trước lâm hội trưởng đều ký tên một phần nhằm vào một lần ngưỡng kia thanh niên tổ đệ nhất nhân lâm ngọc chỉ trọng điểm bồi dưỡng tài nguyên xin hiệp nghị phần hiệp nghị k i u cùng trước mắt cái này phần thế nhưng hoàn toàn tương tự nhìn phần tài liệu này lâm dục chỉ rất nhanh tỉnh táo lại hắn hít sâu một hơi trên mặt đã không có nụ cười chỉ là nói xem ra luyện hội trưởng công tác chuẩn bị làm rất đủ may mắn mà có lâm hội trưởng chiều cố nhờ ta mấy năm nay đến chạy lên chạy xuống ngược lại là tiếp xúc qua không ít tin tức luyên hồng trần khiêm tôn nói một tiếng ngay sau đó nói lâm dục chỉ nhìn luyện hồng trần cơ sở quả nhiên vô cùng rèn luyện người lâm hội trưởng quá khen luyện hồng trần hơi cười một chút lâm dục chỉ nhìn phần này danh sách hắn hiểu rõ nếu như hắn dám không ký luyện hồng trần tuyệt đối sẽ cắn chặt cái này vấn đề mấu chốt nổi lên tại lý tấn thông qua vương giả hội thụy chương trình cùng với luyện hồng trần đề cử đã bước vào nào đó chút ít đại nhân vật tầm mắt tình huống giới thật đem chuyện này làm lớn chuyện sợ là sẽ phải có phía trên đại nhân vật tự mình kết cục vì đầu tư lý tấn tâm tư đối với hắn nổi lên lại thêm v õ đạo trong hiệp hội có luyện hồng trần nội ứng ngoại hợp tình cảnh của hắn đều nguy hiểm luyện hội trưởng là tổng hội trát thừa vũ trát t h ư ờ vụ để lên người a lâm dục chỉ do hỏi giang châu vo đạo hiệp hội mỗi người bối cảnh hắn cũng điều tra hiểu rõ cũng không có cái gì đại nhân vật dù là luy phía sau đều chẳng qua đứng một vị thường vụ so với hắn kết giao lục trường không thường vụ đinh ngạo quân hà phương đám người kém không chỉ một đinh mảy may ngươi làm chuyện chắc thường vụ như n g biết lâm dục chỉ nói luyện hồng trần cười cười lâm hội trưởng nói quá xa đi lâm dục chỉ không nói gì nữa nhìn thoáng qua phần này xin danh sách cuối cùng lại lần nữa đem bút cầm lên ký vào tên của mình đa tạ lâm hội trưởng nghĩ đến lý tông sư đến lúc đó cũng sẽ nhận chúng ta giang châu võ đạo hiệp hội ân tỉnh luyện hội trưởng nói là sự thật lâm dục chỉ đột nhiên lại lần nữa nợ nụ cười luyện hồng m qua biểu i h trần nhạy bén ý thức được cái gì ngay sau đó nói lý tông t ư cuối cùng nửa đường bỏ thi đấu kiểu này tiệc ăn mừng hắn như dự họp thân phận không hợp vả lại hắn hiện tại thân làm tinh huy điện giáo sư không biết có hay không có nhiều thời gian như vậy ta cũng chỉ có thể giúp ngươi truyền đạt một chút thôi được cứ như vậy đi lâm dục chỉ gật đầu một cái làm dưới luyện hồng trần mang theo phần này ký tên rời khỏi đợi đến luyện hồng trần rời khỏi sau một thời gian ngắn không lâu tiết mãn sơn đi vào phòng làm việc của hắn hội trưởng luyện hồng trần vừa mới hướng lên phía trên xin một nhóm quý giá tài nguyên ta biết lâm dục chỉ nói xong hít sâu một hơi đi vì danh nghĩa của ta cho lý t ấ n tiến một tấm t h i ế t mời mời hắn đi sau bốn ngày giang châu võ đạo giải thi đấu kết thúc thiệt ăn mừng tiết mãn sơn sửng ố t một lát mới một lần nữa hỏi một tiếng lâm hội trưởng ngài là nói cho lý tẫn tiến tiếc mời còn muốn ta lặp lại sao lâm dục chỉ trầm giọng nói đã hiểu đã hiểu tiết mãn sơn vội vàng đồng ý chờ một chút lúc này lâm dục chỉ giống như nghĩ tới điều gì nói ba ngày sau lại cho đồng thời ghi chú rõ sở d ĩ thời gian gấp rút là bởi vì ta trước đó nắm luyện hội trưởng cho hắn mang thông tin lúc luyện hội trưởng quên đi đã hiểu tiết mãn sơn rất nhanh ý thức được cái gì gật đầu một cái đợi đến tiết mãn sơn rời khỏi lâm dục chỉ ngồi ở trên vị trí của mình thở ra một hơi thật dài cả nước giải thi đấu lâm dục chỉ nói một mình lúc trước lý tẫn tiêu diệt khâu sự phong lúc đã khiến cho hắn coi trọng chẳng qua không có tận mắt nhìn thấy chỉ dựa vào chữ viết hình tượng hắn căn bản là không có cách tưởng tượng lý tận chân chính cường đại có thể hôm qua khác nhau liên tưởng đến lý tận đánh chết chỉ tinh vũ bảy ra thống trị cấp thực lực loại tu vi này đừng nói cả nước giải thi đấu phóng tới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trên đều năng lực có chỗ thành tích mấu chốt là hắn mới hai mươi hai tuổi một sáng hắn ở đây thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu xông lên nổi danh khí lâm dục chỉ tâm treo lên hoan gia nên giải không nên kết ta ngươi có yêu cầu gì có thể hướng ta nói ra làm gì mượn luyện hồng trần chuyển nhất đạo n g i ê m khắc nói đến giữa chúng ta không có gì sinh tử đại đoán không phải sao hắn tự l ầ m b ầ m ta đã đối ngươi phóng xuất ra thiện ý hy vọng ngươi hắn qua loa nghĩ một hồi thật làm cho lý tẫn tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thành danh sau có khả năng mang tới hậu quả trên mặt nét mặt dần dần â m lãnh không nên ép ta giết ngươi tinh h huy điện trải qua bốn ngày thời gian tu dưỡng đừng nói tiết bạch đi ỉa xích xương hai người t i ể u liên tiếp anh trương san triệu tư tại dược vật điều trị cùng tự thân cường đại sức khôi phục hạ cũng đã hoàn toàn khôi phục đến biết được lý tẫn đã bốn ngày không đến giảng bài về sau mấy người bọn hắn giống như đồng thời đoán được cái gì từng cái ma quyền sát trưởng không chỉ đám bọn hắn còn có vài vị chúng tinh cùng nguyện bị mấy người vây quanh ở trung ương học viên đồng dạng đang lẳng lặng chờ một lát một người trong đó dường như hỏi một tiếng lý t ấ n hôm nay sẽ đến đúng tiêu tiến sư m i n h chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng hắn hôm nay có môn học một người khác phụ họa rất tốt được xưng là tiêu tiến nam tử thản như nói lúc này tại cách hắn cách đó không xa đồng dạng bị bốn người quay chung quanh một cái nam t ử hướng đồng dạng chuẩn bị rửa sạch lục nhã liên anh trương san triệu tư tiết bạch thì xích xương mấy người nhìn thoáng qua thư lạnh một tiếng đường, đường luyện tinh người một đối một bại còn có thể nói mình học nghệ không tinh có thể năm người tuần tự liên thủ vẫn đang bị một cái luyện c ư ờ n g vũ người đánh bại mà vị kia luyện c ư ờ n g vũ người hay là cùng lắm thì các ngươi mấy tuổi người trẻ tuổi quả thực là vứt đi chúng ta luyện tinh người mặt m ũ i diệp thanh hoa ngươi ít tại kia nói lời t r â m trọng lý tấn còn không phải thế sao kẻ yếu đ ổ i thành một mình ngươi bên trên ngươi cũng chưa chắc đã thắng được hắn ngay tại ba ngày trước hắn còn đang ở giang châu võ đạo giải thi đấu trong hội trưởng lấy một đ ị n h mười đánh bại một vị luyện c ư ờ n g chín vị b a o đan xích xương nhịn không được phản bác ha ha, ha. giang châu võ đạo giải thi đấu đây không phải là một đám p h à m nhân nhà tròi sao đánh bại như vậy một đám p h à m nhân cũng đáng được khoe khoang diệp thanh hoa cười to chờ ngươi đánh bại lý tẫn sau lại tới ý không m u ộ n muốn ngươi nhắc nhở ngươi nghĩ rằng chúng ta đợi ở chỗ này là làm gì và khai tiệc ăn cấm không diệp thanh hoa vung mạnh tay lên hôm nay trừ phi hắn lý tẫn làm con rùa đen rút đầu cự không tiếp chiến bằng không ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là lực lượng chân chính nói rất hay lúc này một thanh em theo dạy học quán ngoại chuyên gia đúng lúc này lý tẫn vẻ mặt vui mừng đi ra xem lại các ngươi như thế có tinh thần ta a â m ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người quét qua nhìn trọn vẹn trên trăm vị học viên hội tụ một đường cảnh tượng trên mặt tràn ngập chân thành tha thiết nụ cười ai tới trước t r ư ơ n g một trăm hai mươi lao sư t r ư ơ n g một trăm hai mươi lao sư ta tới luyện tinh người vinh quang liền từ ta tới bảo vệ ai còn không phải cái luyện tinh người của ta xếp hạng cao hơn người ta trước đến lý t ấ n tốt xấu là lấy một địch ba trận chiến thắng qua liên anh trương san triệu tư sau đó lại lại lấy một địch hai đánh bại tiết bạch t i ỉ xích xương nhân vật các ngươi đi lên thêm thái sao đương nhiên là ta trước đến thực a chất nắm một h vậy h á c thực tiến c như g n h thế đ c mỗi một cái luyện tinh người tương lai trực tiếp là thái bạch ngũ cấp quan viên cấp nước cũng là sánh ngang một huyện tri chủ nguyên nhân chính là kiểu này tín nhiệm bọn hắn vẫn luôn đối với mình tràn đầy lòng tin tuyệt đối ý chí cứng cỏi cuối t bất sẽ không bị bất luận bị c gì thất bại cùng h phá chịu đánh. chết thì áp tan, đến Càng mức cực kỳ chịu đánh. Càng bị b một phen tranh luận về sau tiêu tiến thu được xuất gia đầu tiên danh lệch hắn là tinh huy điện lần này luyện tinh người trung mạnh nhất một trong mấy người với lại cùng mấy người khác khác nhau hắn tuổi tác không lớn mới mười tám tuổi vì điểm này đến hướng ngang so sánh nói hắn là tinh huy điện đệ nhất nhân cũng không đủ dưới loại tình huống này hắn tất nhiên là thắng qua tất cả mọi người cái thứ nhất đi vào lý tận trước mặt ta biết ngươi rất mạnh nhưng nếu như ngươi cho là ngươi như vậy có thể đã thắng được chúng ta luyện tinh người vậy liền mười phần sai tiêu tiến về phía trước dóng dần nói thế giới này trung quy là do luyện tinh người chúa tể thế giới võ giả các ngươi dù là mạnh hơn cũng chỉ là cường đại nhất thời không thể nào đối kháng hắn dừng một chút tiếp tục lớn tiếng nói không thể nào tại không có luyện khí hóa thần chuyển hóa làm luyện tinh người trước cùng chúng ta luyện tinh người đối kháng hôm nay liền để ta cho ngươi kiến thức một chút luyện tinh người lực lượng chân chính không đến nửa phút lý tẫn nhìn nằm dạp trên mặt đất khoe miệng chảy máu tiêu tiến đối với một bên hai vị dạy học trợ lý nói một tiếng khiêng đi kế tiếp không không đây không tính là kết thúc lý tẫn sông có khúc người có lúc ngươi chờ chờ ta lại khổ luyện nửa tháng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi ta nhất định sẽ đánh bại ngươi tiêu tiến gào thét lớn đáng tiếc không chờ hai vị dạy học trợ lý tiến lên đã bị một vị thực sự không đành lòng nhìn hắn ném luyện tinh người mặt người kéo đi không cam lòng âm thanh dần dần đi xa tốt rất có tinh thần lý tẫn gật đầu một cái ta chờ ngươi lần sau khiêu chiến nói xong hắn chuyển hướng gọi giống vậy đến lợi hại diệp thanh hoa đến ngươi tiếp xuống nên đến ngươi vì chính mình tranh sĩ diện mặt lúc diệp thanh hoa biến sắc hắn mặc dù lớn tuổi tiêu tiến hai tuổi có thể trên thực lực cùng tiêu tiến lại là tám lạng nửa cân tiêu tiến tại trên tay lý t ẫ n chống không đến nửa phút hắn như đi lên kết quả không thể so với tiêu tiến tốt bao nhiêu không phải nói hắn đánh bại liên anh trương san triệu tư lúc đã là cường nô chi cuối cùng sao với lại mấy ngày nay có người nghiên cứu qua chiến thuật của hắn sau đó ra sân tiết bạch di diệp xích xương sở dĩ sẽ bại đều là vì quá mức tự đại bị đánh trở tay không kịp nhất là tiết bạch di diệp bay lên trời chưa rơi xuống đất liền bị lý t ấ n t r ọ c trời chặn đánh đạp bay ra ngoài có thể thấy được hắn lúc kia đã không dám cùng tiết bạch di di chính diện giao phong dưới mắt tiêu tiến tại trên tay hắn biểu hiện không chịu được như thế đứng làm gì ta không có làm rùa đen rút đầu người chính là ở đây ngươi không phải muốn nói cho ta biết cái gì gọi là lực lượng chân chính đi lên lý tẫn đưa tay nói diệp thanh hoa lúc này dường như đã đã nhận ra mọi người rơi xuống trên người hắn ánh mắt lập tức trên mặt một hồi nóng bỏng phát nhiệt việc đã đến nước này vừa mới nói ra ngậm lệ cũng muốn kiên cường x u ố n g dưới dù sao cũng so không đánh mà chạy làm con rùa đen rút đầu mạnh lại nói lý tẫn đánh bại tiêu tiến hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiêu hao một ít thể lực lỡ như hắn đang hư trường thanh thế đâu dù là không phải phô trương thanh thế cùng lắm là bị đánh một trận vì luyện tinh người cường đại thể phách nghỉ ngơi mấy ngày hắn diệp thanh hoa lại là một cái hào hán thế giới này tương lai trung quy là thuộc về luyện tinh người, người muôn chiến vậy liền chiến ta trả l đi, vây vây bị điểm s tên luyện tinh người thần sắc có chút lúng túng chẳng qua hắn vậy giống như diệp thanh hoa cưới hồ khó xuống dù là đã ý thức được lý tẫn cường đại xa ở trên hắn lúc này vẫn đang không cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên dù sao lý tẫn sẽ không hạ sát thủ tinh huy điện lại có tinh thông chữa trị luyện tinh người c h ấ n thủ còn có thể người chết không thành cùng lắm là bị đánh một trận nghĩ đến này hắn cũng là cưỡng để nhìn dũng khí tiến lên cái này cái vẫn chưa tới hai mươi giây têu thảm bay ra một màn này rơi xuống còn ở hiện trường trương san triệu tư t i ế t bạch thì ỉa xích xương trong mắt không biết tại sao nguyên bản bọn hắn vài ngày trước gặp nhục nhã giờ phút này đầy cõi lòng không tâm l ò n g trả thù suy nghĩ đột nhiên đều lắng lại nhìn về phía bị thương bị dẫn đi diệp thanh hoa mấy người trong mắt bọn họ nghiêm chỉnh có một loại tán đồng cảm giác không phải chúng ta có yếu mà là này lý tẫn thật có chút đồ vật nói trở lại trong nhà của ta cũng cho ta mời một vị luyện cương cảnh giới lao sư phó dạy ta luyện võ vì sao ta cảm giác thực lực của hắn đây lý tẫn rõ ràng kém một đoạn ta vị lao sư kia thế nhưng nội cương cảnh giới đỉnh tiêm tông sư nghe nói nếu là hắn trẻ tuổi một chút cũng có tư cách lấy được bình võ thánh ngươi mời nội cương tông sư tính là gì ta báo một vị võ thánh lớp huấn luyện đã từng cùng vị kia võ thánh dựng qua tay ngay cả võ thánh cho áp lực của ta cũng không bằng lý tấn đại ta suy nghĩ một chút xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng một loại những kia võ thánh hiểu rõ chúng ta là luyện tinh người không dám thật sự cùng chúng ta đậu Đỡ đà đổi được đến phải thương chúng chúng ghi hận thành thông hỏa chủ, chủ loại. tin, mà ta, ta trong một ta tông tông lòng, Căn cứ sợ ly không â u đều sử phong chết thế nhưng nào trên tẫn. Này, người c tại tay mọi lý vị nhận thánh, võ còn ó dây chứng cái chủng c nhận Không loại kia. nghi ngờ gì nữa lý tẫn thuộc về loại thứ hai hán luận võ thánh càng mạnh mấy người tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận không chỉ đám bọn hắn học viên khác cũng có loại cảm giác này tinh huy điện tông sư có mười mấy cái lấy đ ư ợ c bình võ thánh đặc sinh giáo sư cũng có mấy cái những giáo sư kia cho bọn hắn cảm giác áp bách rõ ràng không bằng lý tẫn mặc dù một số người cảm thấy đây là bởi vì những tông sư kia vì lưu niệm h tinh huy điện sợ đ ắ c tội học viên mà không dám hạ nặng tay nhưng rất nhiều người nhưng dần dần công nhận lý tẫn thực lực nhưng vào lúc này trong hư không đột nhiên ra đây một hồi đại khí vỡ nát oanh minh đúng lúc này đang cùng lý tẫn giao thủ một vị học viên đột nhiên bay rớt ra ngoài có thể bay ra ngoài về sau hắn lại một cái bỏ lên đúng lúc này đầy cõi lòng k i n h hỉ nói ta đánh ra k ì n h vừa n ã y cái loại cảm giác này toàn thân trên d ư ớ i tất cả lực đạo bị đều chỉnh thành một cỗ xuyên qua mà ra đó là kinh đạo chính là vô số trong thư tịch ghi lại kinh đạo ta đánh ra kỉnh lời này vừa nói ra vây xem đông đảo học viên mừng rỡ kinh lực đây là võ đạo cảnh giới thứ nhất đồng dạng cũng là phân chia bọn hắn những thứ này luyện tinh người học viên cùng chính thức luyện tinh người đường danh giới luyện tinh người quan tưởng tinh thần tắm rửa tinh quang lớn mạnh tự thân rồi giao khí huyết lực lượng ngưng tụ ở thể nội nếu như không thể tinh chuẩn k h ô n g chế trình hợp sơ sẩy một cái hại người hại mình dường như không biết lái xe lại mua một cỗ xa hoa xe thể thao tại đường cao tốc thượng lao v ù n vụt đồng dạng tám t h í n mươi xe h ư người chết bởi vậy một ít sinh tính cẩn thận chưa từng nắm giữ kinh lực luyện tinh người tại khí huyết thể phách mới đến năm mươi lúc dường như cũng sẽ không lại quan tưởng tinh thần sợ lực lượng mất khống chế dẫn đến khó mà trở về hậu quả cũng chỉ có hoàn thành đem tự thân kinh lực trình hợp về sau bọn hắn mới biết tiếp tục quan tưởng tinh thần nhường khí huyết thể phách tăng lên tới sáu mươi tám mươi một trăm h thậm chí một trăm trở lên mà đợi đến một trăm năm mươi khí huyết về sau luyện tinh đám người khí huyết lại lần nữa khổng lồ không thể không tìm kiếm phương pháp mới tiến hành khống chế sử dụng nhóm đầu tiên luyện tinh người tham khảo võ đạo bão khí thành đàn kinh nghiệm nương tụ t i n h quang trong người mở tinh cung lưu lại tinh lực. diễn sinh thần thông cũng chính là tinh cung mở cùng thần thông diễn sinh luyện tinh người triệt để kéo ra cùng võ giả khoảng cách từ đó mặc cho võ giả lại thế nào kinh tài tuyển diễm cho dù là hơn mười vị cực hạn võ thánh trung chém giết ra tới thế kỷ tri vương vẫn đang khó mà cùng bực này mở tinh cung cao dai luyện tinh người đối kháng nửa phần dưới mắt vị kia học viên luyện được tinh lực chính thức luyện tinh người cửa lớn đã vì hắn rộng mở một nửa trong lúc nhất thời từng vị học viên sôi nổi đối với hắn phát ra ánh mắt hâm mộ lúc này trương san cũng là nghĩ đến cái gì nói nói đến Ra c ù người Lý Lao s lúc giao thủ, tại lần lượt lực lượng chạm cảm giác chuyển càng phát ra như ý, mặc giao trong đụng đồng dạng tại đối ta ra thủ, tự thân phát như vận r dù ý, ngưng luyện kình vẫn luôn kém đạo một cũng h thể đánh theo, thu hoạch nhiều. ú đúng t một trận tiếp theo, đúng là thu hoạch rất cảm giác. Có c Ngươi là có loại cảm giác này triệu tư có chút kinh dị Ừm. lẽ nào ngươi trương san rất mau nhìn hướng về phía hắn đúng lúc này hắn lại đưa mắt nhìn sang liên anh mấy người bọn họ giữa bầu trời phú cao nhất một vị mà bởi vì giờ phút này bọn hắn đã không còn là số ít bị lý tận đánh bại luyện tinh người có từng đám đồng bệnh tương liên đồng thời vẫn còn so sánh bọn hắn ưu tú hơn tiểu tiến diệp thanh hoa chi lưu biến thành bại tướng dưới tay lý tẫn liên anh ngược lại không lại là tượng trước mấy ngày như thế đ ố i trận chiến kia khó nói đối mặt hai người bao gồm một bên tiết b ạ c h h i ỉa xích xương ánh mắt hỏi hắn nghĩ ngợi ngược lại là đồng ý ta xác thực cũng có thu hoạch với lại hắn dừng một chút tại cùng ngày cùng lý lao sư lúc giao thủ ta đều đánh ra kinh lực cùng ngày đều đánh ra kinh lực tiết b ạ c h h i ỉa xích xương mấy người từng cái mở to hai mắt trương san triệu tư cũng có thu hoạch dưới mắt vậy a y lại đánh ra kinh lực đây chẳng phải là nói mấy người nghĩ đến này từng cái suy nghĩ lập tức trở nên trôi chảy thấy lại hướng lý t ậ n ánh mắt lúc nghiêm chỉnh nhiều hơn một phần nóng bỏng thử lại lần nữa t i ế t bạch t i thì hỏi thử xích xương gật đầu một cái ngạo nghệ nói nếu như hắn thật sự tại dùng loại phương pháp này dạy bảo chúng ta lại loại phương pháp này còn s á t thực hiệu quả rõ rệt ta xích xương gọi hắn một tiếng lao sư lại có làm sao t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt trúc cơ t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt trúc cơ luyện tinh người quá mạnh mẽ tan việc lý t ậ n nuốt vớt xương đỏ cánh tay mọi người đều biết lực lạ qua lại vung tay một cái bàn tay vỗ xuống thủ cũng sẽ cảm thấy đau đớn rất nhiều bạo lực gia đình chính là từ đó mà ra một tiết hóa không đến ba giờ lý tẫn ác chiến mười chín tràng đối chiến hay là hay là r a dày thịt béo luyện tinh người học viên dù là hắn không có chính diện kể đến bất luận cái gì một cái công kích có thể tự thân tổn thương vẫn đang vượt xa cùng một tôn luyện cương tông sư liệu mạng tranh đấu cho tới khi hắn về nhà lúc đau lưng cho rút không thể không t r ư ớ c tiên luyện lên tiên thiên dưỡng khí thuật sau mấy tiếng mới t ỉ n h hồn lại một ngày này trải nghiệm n h ư ờ n g lý tẫn không thể không đối mặt một cái sự thật tá cốc nhân thể là có cực h ạ n hắn cũng không ngoại lệ cho dù học viên cấp luyện tinh người đối phó thượng mười chín cái đã để ta kiệt sức nếu như lại đến mười 19 chín cái một trăm chín mươi cái bại vong chính là hắn kết quả duy nhất từ đó có thể thấy song quyền nan địch tứ thủ mà nói xác thực nhắm thẳng vào chân lý vậy không kỳ quái vì sao tại vài ngày trước giang châu giải thi đấu bên trên rõ ràng chỉ là một đám bao đan khương chấn hải chu viễn phi đám người lại dám cùng nhau tiến lên cùng hắn đại chiến mười cái tám cái bao đan vây rết một tôn võ thánh xác thực không phải một câu nói xuông trên lý luận cảnh giới cao võ giả đối đầu thấp cảnh giới võ giả có thể vừa đánh vừa lui chỉ cần đem mức thời gian kéo dài đừng nói mười cái bao đan một trăm bao đan một ngàn bao đan đều sẽ bị một tôn võ t h á n h giết phải sạch sẽ nhưng cái này cùng đừng khinh thiếu niên nghèo mở dạng từ từ nhân sinh tổng hội gặp được lui không thể lui lúc lý tận do dự t h ư ơ n g thế vấn đề không phải rất lớn mặc dù cánh tay hắn sưng đỏ có đó không hắn suy yếu bản chữa trị bờ u ép dưới gần nửa ngày có thể khôi phục lại ngược lại là thể lực tinh thần và thể lực hoặc là hắn để cao mình hạn mức cao nhất tự luyện tinh người một dạng khí huyết thể phách nếu như hung thú chín cái ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ hoặc là tăng lên tốc độ khôi phục luyện tinh người gần đây một năm ta ngẫu nhiên cũng từng có nếm thử nhưng một chút muốn cảm ứng được tinh thần s u thế đều không có mặc dù thật đáng tiếc nhưng không thể không thừa nhận ta xác thực không có biến thành luyện tinh người tư chất mang theo kiểu này thanh tỉnh lý tấn đem tinh thần tập trung tại trên tiên thiên dưỡng kỹ thuật thiên thiên dưỡng kỹ thuật dưỡng ký tiên chín mươi chín một trăm còn kém một chút như vậy hắn nhanh chóng đem bổ sung sinh mệnh nguyên khí dược vật một mướt sau đó toàn lực thôi động tiên thiên dưỡng kỹ thuật vận chuyển cho đến ngày nay hắn tu luyện lên tiên thiên dưỡng kỹ thuật đến đạ xe nhẹ đ ư ờ n quen dựa vào rất nhiều dược vật bổ dưỡng sinh mệnh nguyên khí t r o người n g nhanh chóng lưu truyền làm loại này lưu truyền đạt tới cực hắn lúc bị hắn tâm thần dẫn dắt sinh mệnh nguyên khí dường như đổi kịp cuối cùng chậm rãi bị dẫn động sinh mệnh nguyên khí đồng thời hình thành mới động lực thôi động cuối cùng cuối cùng chỗ sinh mệnh nguyên khí giao phó hắn vận chuyển l ự ợ c đạo từ đó gia tốc vận chuyển quá trình dùng phổ thông một điểm cách nói chính là chạy bộ lúc xáo quyển dùng học thuật tính lý do thoái thác đây là hình thành chu thiên tuần hoàn từ đó sinh mệnh nguyên khí vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng mỗi ngày chỉ cần tu hành một lần cho cái kích ổ sinh mệnh nguyên khí rồi sẽ cho người tự phát tính vận chuy không ngừng lớn mạnh lại chữa trị thể nội mỗi một chỗ thai hoàng ẩm dưỡng khí đại thành lý tận hơi cười một chút không đến một năm dưỡng khí đại thành kiểu này tiến độ cũng không chờ hạn tập trung tinh thần qua loa cảm giác chỉ chốc lát sinh mệnh nguyên khí thuộc tính một hơi tăng lên tới ba mươi lăm so với thể phách cường độ chỉ kém hai điểm nói cách khác chỉ cần thương thế của hắn không có nghiêm trọng đến tại chỗ dẫn đến tử vong dựa vào này khẩu sinh mệnh nguyên khí hắn đều có thể khôi phục lại m ấ u chốt là sinh mệnh nguyên khí vận chuyển sinh sôi không ngừng về sau tu luyện giả có thể không cần tốn thời gian tinh thần và thể lực thời thời khắc khắc vật khí dưỡng khí chu thiên vận chuyển sinh mệnh nguyên khí có thể dưới sự dẫn đường của hắn bổ dưỡng tự thân là trúc cơ đào móc n ụ c thân tiềm năng đặt nền móng bổ dưỡng n ụ c thân trúc cơ đào móc tự thân tiềm năng quá trình này có thể so sánh dưỡng khí chật vật nhiều vậy c h ậ m rãi nhiều dường như một cái sinh mạng thể dưỡng khí giai đoạn thực chất chính là nhường hắn ăn no lớn lên trưởng thành trúc cơ thì do ăn no chuyển thành ăn ngon lý tận trong đầu thuộc về trúc cơ t i ê n thông tin một lưu chuyển một chút tinh tế đồ ăn không ngừng tầm bủ thân thể tất nhiên là vô bệnh không đau, kéo dài tuổi mà muốn vì tinh tế đồ ăn tẩm bổ bản thân lại nuôi ra hiệu quả cần thiết tốn hao thời gian có thể nghĩ trong khi đang suy nghĩ hắn đã thử nghiệm vận chuyển lên trúc cơ thiên dẫn dắt do ngoại vật bổ dưỡng nuôi ra tới sinh mệnh nguyên khí phản hồi tự thân theo sách v ở bên trên hiểu rõ thông tin kém xa thân thân nếm thử một phen tới chuẩn xác theo lý tẫn dẫn động sinh mệnh nguyên khí phản hồi tự thân tráng thể trúc cơ rất nhanh thấy rõ nguyên lý bên trong tinh tế đồ ăn sự so sánh này d ù cũng không hoàn toàn chính xác hắn dưỡng khí thiên nuôi ra tới khí không chỉ đại biểu đồ ăn còn đại biểu một loại có thể để người ta thể sinh mệnh tiến hóa môi trường dường như thời cổ khủ long, sở dĩ năng lực sinh trưởng đến như vậy hình thể khổng lồ ẩn chứa khủng bố đến càng hơn tầm thường hung thú thể phách cũng là bởi vì chúng nó sinh tồn môi trường lý tấn trong lòng hiểu ra nếu đem một đầu mấy chục triệu năm trước khủng long phóng tới hiện tại đầu kia khủng long tất nhiên khó mà sinh tồn trúc cơ trúc cơ thì ra là thế hoàn thành một vòng tu luyện về sau lý tấn lại lần nữa cùng tiên tiên dưỡng khí thuật trúc cơ thiên trung ghi lại thông tin so sánh đồng thời thấy rõ tự thân biến hóa theo cái này lý thuyết nếu quả thật đem trúc cơ thiên luyện đến cực h ạ n ta cũng có thể có bạo lòng cường đại thể phách nhất cử nhất động đánh ra mấy chục tấn cự lực có thể theo hắn không ngừng thấy rõ tự thân biến hóa hắn dần dần ý thức được chính mình có chút chắc hẳn phải như vậy sánh ngang bạo long thể phách cái nào dễ dàng như vậy giống loài tiến h ó a chưa bao giờ là một sớm một chiều có khả năng thành tựu sự tình t r ú c cơ thiên mặc dù có thể trên diện rộng đảo móc tiềm năng của hắn bổ dưỡng thể phách của hắn đây giống loài tự nhiên tiến hóa nhanh lên vô số lần có thể nghĩ muốn đạt tới bạo long như vậy tố chất thân thể nó i ít được ngàn năm c ấ t bước long tượng bản nhược công a lý tẫn qua loa hoán tính toán một cái rất nhanh cho ra một cái con số kinh người thiên tiên dưỡng kỹ thuật chúc cơ thiên một m ộ t mươi hai nghìn bốn t r ă lý à này Ngoài mài làm ta tiêu tại huyết thể tầng thứ. Rất trị trên mất thuật tuổi, ta tại trị đạt tới trúc tiêu chuẩn thấp nhất. cao, nhanh, ra, đao muốn đem mục mệnh cầu quá nếu xuống. nguyên chuẩn số đốn định như vẹn vẹn định diện rộng ngồi cũng không hiện sinh vẹn vẹn phách cơ đã khí hạ khí giá kỹ l tấn cũng không bị cái số này h ù sợ tư duy mười phần rõ ràng cùng cái khác cảnh giới khác nhau dưỡng khí cũng tốt trúc cơ cũng được đều thuộc về một cái có thể một mực tu luyện cảnh giới nói cách khác cho dù ta về sau đến kim đăng cảnh như thường cần dưỡng khí như thường cần trúc cơ bởi vậy ta hoàn toàn có thể tiếp tục dưỡng khí nuôi ra tới sinh mệnh nguyên khí nhiều trúc cơ cần thiết tốn hao thời gian tự nhiên cũng sẽ giảm xuống mang theo ý nghĩ này hắn ổn định lại tâm thần không còn cưỡng cầu trúc cơ lại thành dưỡng khí cùng trúc cơ có thể đồng bộ tiến hành trúc cơ chậm một chút cũng chậm một chút mấy ngày kế tiếp lý tân tại đối nội luyện trúc cơ tìm tòi chung vượt qua bởi vì hắn m ỗ i cái buổi chiều cũng đi tinh huy điện luyện võ dạy bảo học viên đồng thời tại ngắn ngủi ba ngày thời gian tuần tự nhường bốn vị học viên tuần tự ngưng tụ kinh lực đánh ra minh kình danh tiếng của hắn lập tức chuyển ra ngoài cứ việc đối luyện tinh người học viên mà nói luyện được k i n h lực chỉ là vấn đề thời gian nhìn chung khóa trước luyện tinh người học viên trừ ra nửa đường chết h i ể u dường như không ai tại công sư võ thánh tinh khí tài nguyên các phương diện bổ sung xuống không cách nào n g u kỉnh dường như những kia có đỉnh tiêm tư giáo học sinh liền không có thi không lên đại học nhưng năng lực đồng dạng là luyện được k i n h lực một hai năm là luyện kỉnh mười năm tám năm cũng là luyện kỉnh nhưng cả hai tương lai tại luyện tinh người con đường này thường có khả năng đạt tới thành tựu cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt phải biết tại nắm giữ luyện tạng phương pháp đổi máu mượn nhờ nội luyện đem huyết nục chi khu đúc thành tinh quang chi thể biến thành đỉnh tiêm luyện tinh người trước luyện tinh người tuổi thọ cùng người bình thường không cũng không khác biệt gì đang luyện k i n h chậm c h ễ m ộ ư ơ i năm tám năm sự thành tựu của bọn hắn đã có thể đoán được năng lực đúc thành tinh cung biến thành cao giai luyện tinh người đều là tổ tiên thắp hương dưới loại tình huống này một vị dạy học bên trên có phi phạm thành tựu giáo sư tất nhiên là rất nhanh khiến cho tinh huy điện chúng học viên chú ý mở khóa mở khóa tiểu nhiên ngươi trong khoảng thời gian này không đến tinh huy điện không biết vị tiêm ớ i tới lý lao sư có thể lợi hại tại giáo của hắn đạo dưới có bốn người đánh ra quá mức lực lúc này tinh huy đ một cái nhìn qua mười tám mười chín tuổi thiếu nữ chính lôi kéo tần nhu nhiên nhanh chóng hướng đệ lục dạy học quán chạy tới vừa đi bên cạnh hương phần nói mặc dù giờ phút này mấy vị kia học trường trạng thái phát huy còn không ổn định có thể vạn sự khởi đầu nan có lần đầu tiên lần thứ hai lần thứ ba mãi đến khi triệt để l ĩ n h nộ g kinh lực huyền diệu thời gian còn có thể xa xa sao mà một khi l ĩ n h nộ g kinh lực chắc chắn nên đón thể phách lần thứ hai tăng trưởng chính thức bước vào luyện tinh người a tiểu vũ ngươi có thể hay không khoa trương tần nhu nhiên có chút hoài nghi hãn lợi hại như thế trước kia như thế nào chưa nghe nói qua mới tới tự nhiên chưa nghe nói qua thiếu nữ phương tiểu vũ nhanh chóng nói ta và ngươi nói vị này lý lao sư có thể không tầm thường hắn mới hai mươi hai tuổi đâu so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu với lại hắn ở đây giang châu võ đạo giới danh khí cực lớn nghe nói là lần này võ đạo giải thi đấu thanh niên tổ vua không ai không lấy được giang châu thứ nhất nhưng là trong lòng tất cả mọi người công nhận giang châu đệ nhất võ đạo giải thi đấu thanh niên tổ vua không ai luyện tinh người cùng những kia đỉnh tiêm đại nhân vật đối võ đạo giải thi đấu mức độ quan tâm không cao lắm nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì cả tần u nhiên tự nhiên hiểu rõ vài ngày trước giang châu giải thi đấu hiện trường chuyện phát sinh nghe được phương tiểu vũ lời nói nàng n g à người đúng lúc này đồng tử có chút mở ra lý lao sư hai mươi hai tuổi ngươi nói vị lao sư này hắn có phải hay không gọi lý tẫn đúng thế đúng thế chính là hắn t i ể u nhiên cũng biết hắn phương tiểu vũ dùng sức nhẹ gật đầu cha ta đều bị người tại tinh huy điện nghe ngọc hắn muốn biết hắn bốn tiết hóa liền dạy bảo ra bốn vị đánh ra kinh lực học viên hiện tượng là trùng hợp hay là thật sự có bản lĩnh nếu như hắn thật có kiểu này dạy học chất lượng cha ta cũng muốn mời hắn làm của ta tư giáo tiền tài dự vật cũng không là vấn đề cha ngươi thần n u nhiên thế nhưng hiểu rõ phương tiểu vũ thân vận đó là phương gia t r ư ở n g tử song trời hầu tức vị tương lai người thừa kế giang châu địa phương nghị hội phương càn k h ô n nghị t r ư ở n g cháu gái bởi vì hắn quan tưởng tinh thần thành công nghiêm chỉnh là phương hầu tức sùng ái nhất cháu gái ruột bực này tôn q u ý thế ra thế mạ cố ý thuê lý tẫn làm tư giáo